t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín chén nước t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín chén nước các người hai cái đều như thế hài lòng cái tiết chuyện này quyết định như vậy đi thiếu nữ phụ thân vui vẻ cầm tay của hai người thả ở cùng nhau trai tài gái sắc duyên trời định một bên thiếu nữ cũng đẩy mặt vào mừng cứ như vậy hai người cấp tốc đính hôn thiếu nữ tốt nghiệp về sau hai người lại đi vào hỗn trường thiếu nữ cũng không có tiến vào trong nhà công ty mà là một lần nữa học lên ý n g h ĩ tất cả đều không tính quá muộn lại là một cái chạm vào tối hai người ngồi tại đê bên cạnh phía trước thiếu nữ hiện tại thế tử nhìn xem mặt sông như có điều suy nghĩ tại sao ta cảm giác mơ mơ hồ hồ liền kết hôn đâu quách tiên sinh m ọ i người thời gian trôi qua quá nhanh đi có đôi khi người chính là sẽ cảm thấy chính mình mơ mơ hồ hồ liền l i n g i cách chúng ta lần thứ nhất ngồi tại cái này đều qua mười năm thế tử b ẻ ngón tay đ ế n hình như đúng là mười năm khi đó ngươi vẫn là đại sư đâu nàng thở dài ai kỳ thật nói là qua mười năm mà còn kết hôn lâu như vậy nhưng ta vẫn là nhìn không thấu được ngươi ngươi cũng không có cùng ta nói qua ngươi chuyện lúc trước hình như tất cả cũng giống như một điều bí ẩn kỳ thật ta cũng rất muốn biết ngươi lúc đó là thế nào phấn đấu như thế nào xây dựng lên một cái công ty lớn sau đó lại tại cạnh tranh kịch liệt như thế lê minh thành đánh xuống một mảnh giang sơn nhân sinh của ta thường thường không có gì lạ cho nên ta muốn nghe một chút chuyện xưa của ngươi thê tử quay đầu nhìn hướng quách tiên sinh nghiêm túc nói ta không thể nói trong này có rất nhiều bí mật không có chút nào có thể sao là không có chút nào có thể quách tiên sinh kiên định nói xin ngươi tin tưởng ta thê tử nhìn thấy quách tiên sinh cái này thấy chết không sờn bộ dạng đưa tay chọc chọc mặt của hắn ha ha ha ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta làm sao lại không tin ngươi đ ừ n còn nói chính mình đại sư đâu điều này cũng không biết ngươi không muốn nói liền không nói mỗi người đều có chính mình bí mật ta cũng có cái gì bí mật quách tiên sinh lập tức hỏi ngươi tính toán đại sư tính toán được đi ra sao thê tử t r e o kẹo nói quách tiên sinh giơ tay lên bấm ngón tay tính toán mặt sát mặt ngưng trọng nói có phải là trong nhà y phục không thu dĩ nhiên không phải thê tử gõ gõ quách tiên sinh bắt đuổi ta lén lút n ó i cho ngươi ngươi không muốn cùng người khác nói nàng tiến tới quách tiên sinh bên thai nhẹ nhàng nói mười năm trước ta cho ngươi ăn cái kêu đi giả là hết h ạ chính ta một cái không ăn ngươi lúc đó không có phát hiện hương vị là là sao ta lúc ấy sau khi trở về còn ấ y náy thật lâu phía sau nhìn thấy ngươi nhảy nhót tư ơ mừng mới yên lòng nói xong thê tử lại cười lên ha h a ta lúc ấy nghĩ nói cho ngươi thế nhưng ngươi ăn đến quá nhanh một cái liền ăn xong rồi ta đều còn chưa kịp nói bất quá cười xong thê tử vừa xấu hổ d â y dứt mà nhìn xem quách tiên sinh xin lỗi nói ngươi tức giận sao quách tiên sinh lắc đầu cũng cùng theo nợ nụ cười hai người tựa như mười năm trước đêm ấy đồng dạng tại đê bên trên vui vẻ cười chỉ là thiếu một phần hết hạn di già nhưng mà tốt đẹp luôn là ngắn ngủi không lâu sau đó thê tử liền trần đoán chính xác một loại t h â nguyên bệnh nhựa đường bệnh bệnh thân thể người bên trong toàn bộ chất lỏng đều sẽ từ từ chuyển hóa thành một loại giống như là nhựa đường đồng dạng chất lỏng không có thuốc chữa chỉ có thể thống khổ chết đi thậm chí liền thi thể đều sẽ hóa thành một bãi chất lỏng màu đen từ trạm vô cùng m á h liệt m ộ n g muốn trở thành bác sĩ người cuối cùng lại thành nằm ở trên giường thoi thóc bệnh nhân không cần lo lắng chờ ngươi tìm tới có thể phục sinh di vật về sau lại phục sinh ta thê tử liền tính nằm ở trên giường vẫn là hữu khí vô lực cùng hắn vui đùa đừng nói mỏ ngươi sẽ không chết bệnh nan y v ỉ đương nhiên sẽ chết người phải tin bệnh ngươi nói ta biến thành nhựa đường về sau có thể dùng để trải đường sao cùng thê tử nhận biết lâu dài về sau nàng liền càng thêm miệng lưỡi dẻo quẹo thường xuyên cùng quách tiên sinh thảo luận các loại chuyện kỳ quái liền tính bệnh nguy kịch vẫn là như vậy quách tiên sinh chỉ có thể nhẹ nhàng sờ lên thê tử c á i chán hồi đáp đoán chừng không được ngươi đây là thấp kém lửa đường ta chỗ nào thấp kém khu khu khu thê tử một kích động lại bắt đầu ho khan trong miệng phun ra màu đen vết bẩn văng đến trên giường bệnh quách tiên sinh vội vàng muốn kêu bác sĩ lại bị thê tử giắt g i n g tay chờ đi nàng suy yếu nói、Tốt. người cùng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi a quái tiên sinh cầm thê từ tay nhẹ nhàng kể nói lúc trước có cái cái bang tại đây bên trên nhặt được một cái ly pha lê ly pha lê là một kiện di vật cái bang đem hắn gọi là bôi trì hoàng n ô n chỉ cần uống xuống nước trong chén nói ra tất cả nói dối đều sẽ thành thật nói có người sẽ cho chính mình đưa tới đồ ăn liền sẽ có người cho chính mình đưa tới đồ ăn nói sẽ giao đến bằng hữu liền sẽ giao đến bằng hữu cái bang dùng cái chén này dễ dàng đã kiếm được một khoản tiền thành lập một cái công ty lớn hắn tay không bắt sói trở thành lê minh thành bên trong lớn nhất trung gian thương tất cả tài liệu cung ứng đều phải đi qua hắn chiêu này phía sau tài chính hùng hậu về sau lại thành lập chính mình bán thành phẩm nhà máy gia công hắn nắm chắc toàn bộ lê minh thành khoa học kỹ thuật dây xích chính giữa phân đoạn thu mua hạ du tài liệu là thượng du khoa học kỹ thuật công ty chuyển vận bán thành phẩm trở thành một cái không thể thiếu chính giữa phân đoạn thế nhưng cái b ă n g lại như dẫm trên băng mỏng bởi vì đây đều là hắn dùng nói dối chế tạo ra bọn mà còn càng thổi càng lớn chỉ cần tùy ý một cái phân đoạn bị đâm thủng toàn bộ bọn đều sẽ nháy mắt vỡ vụn tất cả nói dối đắp lên thành tựu cùng tài phú đều sẽ trong phút chốc sụp đổ đây chính là bôi chi hoàng nôn đại g i i tất cả đều là giả tạo h ắ nhưng có t ể lừa đ ợ c ư nhưng được người khác, thế nhưng không lừa được tướng ờ i giác cái giả liền khác, không thế chính hắn. Chỉ phát chất cần có trong tạo, này bên Nô lừa Đồ Mì sự ẽ từng cái đập về phía hắn. Nhưng cái đập phía về s lo lắng của hắn tựa hồ có chút dư thừa làm nói dối xếp thành một ngọn núi càng thêm không có có thể thay thế chất tướng cũng liền không có người đi để ý cũng không có người sẽ đi hoài nghi những chuyện này là giả tạo chỉ nếu không có ai phát giác đây là giả dối nói dối liền có thể một mực giữ lại đi xuống thế nhưng nói dối cũng không thể khởi tử hồi sinh bôi chi hoàng ngôn chỉ có thể sáng tạo sự thật cho phép bên trong giả tạo bịa đặt một cái có khả năng tín bọn hắn thử qua dùng nói dối thu hoạch một chút khởi tử hồi sinh có lẽ có thể đủ chữa trị tất cả bệnh di vật nhưng n ô i chi hoàng nôn lại làm không được dối không thể kéo quá lớn đây là hạn chế cho nên hắn chỉ có thể nhìn thê tử của mình thống khổ chết đi tất cả nói dối tại lúc này đều không hề có tác dụng đây chính là chuyện xưa của ta một cái dùng nói dối b i ể u đặt nhân sinh thê tử sững sờ nhìn xem hắn đồng thời không nói gì thêm chỉ là suy yếu dơ lên một cái tay khác t r ú n g lên trên mu bàn tay của hắn lạnh b ư ớ c cho nên ngươi nói cho ta chân tướng về sau tất cả đều sẽ tan vỡ có đúng không、là cho nên ta mới một mực không cùng ngươi nói quách tiên sinh có chút ấ y n ấ y hồi đáp có thể là biết được chân tướng về sau thê tử vẫn như cũ nắm thật chặt tay của hắn thậm chí đem hắn hướng trên giường bệnh kéo quách tiên sinh cũng chỉ đ á n h xẹt tới đem hắn kéo đến trước mặt về sau thê tử đem hai cánh tay đặt ở trên gương mặt của hắn sau đó hữu khí vô lực nặn nặn Nàng ánh mắt vô cùng trong suốt rõ ràng đã thoát thoát nhưng vẫn là hai mắt tỏa ánh sáng nắm nắm nàng lại cười vui vẻ đây là thật sao không phải đều là nói dối vậy ngươi yêu ta sao không thích q loại tiêu n sinh nhìn thê xem t cảm á i tia tràn đầy cởi h t mắt tràn nước n mi ra. giác n đau lòng xuất hiện lần nữa hắn tại cùng một thời gian hiệu được chúc xào sư hoặc là nói hắn chính là t r ú c s ả o sư vị kia từ đầu đến cuối không có gì cả cái bang dù nói g n dối xây dựng giả tạo sao mạc linh nhìn hướng phương khối bên ngoài cái k i a tòa nhà ngụy tạo đạo hỏa giả công tác thất đã biến mất không còn một mảnh chỉ còn lại một bãi chất lỏng màu đen không ngừng bốc hơi màu đen mảnh vỡ bay tới trên không theo gió phiêu tán chỉ cần có người biết chân tướng hết thể tất cả đều sẽ tan vỡ nói dối cấu trúc tất cả đều sẽ biến thành cho bụi đây chính là kiện kia di vật đại giới mạc linh đại khá hiểu cái tia phú khả địch quốc bách đại thầy là như thế nào biến thành trên đảo cái bang mặc dù đoạn này ký ức bên trong không có nói nhưng cũng rất dễ dàng có khả năng đoán được hắn đem chân tướng nói cho thế tử tất cả nói dối đều đem ta n vỡ người khác cũng sẽ phát hiện những gì hắn làm quách tiên sinh đương nhiên liền thành cái gọi là di vật tội phạm bị giam giữ hắn cuối cùng vẫn là đem chính mình bí mật nói cho thế tử cứ việc đại giới là giả tạo nhân sinh sụp đổ nghĩ đến cái này mặc linh lại là một trận thổn thức xoa xoa viền mắt nước mắt mặc linh đứng lên trong lòng hắn buồn đến sợ nhưng hắn cũng không có cảm thấy ảnh hưởng này cái gì đây là cuộc sống của người khác mặc linh rất rõ ràng hắn nhìn xem phương khối bên trong những cái k i a phiêu tán hát sắc toái phiến màu đen đồ vật kiên định nói ta sẽ giúp các ngươi làm rõ ràng trên đảo này đến cùng phát sinh cái gì những cái k i a đồ vật đương nhiên không có trả lời hắn chỉ tiếp tục phiêu tán mảnh vỡ yên tĩnh ở tại phương khối bên trong phương khối bên ngoài lê lạc cùng cơ lâu đều đang nhìn cái k i a dần dần biến mất giả tạo kiến trúc ngươi năng lực cũng thật là lợi hại đạo hòa giả đây không phải là ta năng lực đây là nó lê lạc chỉ vào phương khối giải thích nói phương khối cũng sẽ có thân phận sao cái tia thân phận của nó là cái gì cơ lâu suy nghĩ lo dịp vẫn là không có chuyển biến tới vẫn như c ũ còn tại dùng địa ngục đảo bên trên quy củ suy nghĩ vấn đề không biết nó không có nói ta a cơ lâu xứng sở gật gật đầu vậy chúng ta đi nhanh đi đường c ũ trở về đi an toàn lúc hiện tại quá muộn nhất định phải nắm chặt thời gian Tốt. một trong. tác thận rất một thấy tia sáng hoặc là lửa nhỏ loại hình bầu vật, nhất định muốn nói cho ta biết, đốm muốn Cơ lạc, của cẩn còn cảnh cáo lạc, các hoặc cho chúng ngươi lâu lại lên lê lê loại là lửa loại đâm đầu nhiều, nếu bầu đi, nói mang hẻm vừa nhỏ ngõ Nhưng động nó ràng nó bên như nhìn sáng nhỏ hình định vào rõ tu đăng nhân còn có tung hỏa phạm hiện tại hẳn là bọn họ ẩn hiện thời gian bất quá hai vị này chỉ phải kịp thời tránh đi liền sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm bọn họ đều không thích chủ động công kích nhưng mà cơ lâu chạy chạy lại ngừng lại nơi xa trên đường phố xuất hiện một đạo màu đen tường lửa một mực kéo dài đến phương xa không được chúng ta phản ứng quá chậm tung hỏa phạm hỏa đã bắt đầu đốt đi lên cơ lâu âm thanh có chút run dày cái kia phải làm gì cuốn đường xa a đi vòng qua tường lửa biên giới hy vọng không được đụng đến tung hỏa phạm cơ lâu bất đắc gì nói nói xong hai ắ n người a n vòng qua nóng d ự n tường lửa tiếp tục hướng về trong hẻm nhỏ chui vào cách xa tường lửa nhiệt độ cuối cùng chậm lại liên lạc lòng vẫn còn sợ hai xoa xoa mồ hôi chán thở dài mùa hơi từ cái kia nóng bỏng tường lửa liền có thể nhìn ra được tung hỏa phạm là cái rất khó đối phó thân phận tốt tại không có chính diện đối đầu nhưng mà vừa vắn thoát đi nguy cơ h ẻ m nhỏ phía trước liền chuyển đến đinh đinh đương đương gõ âm thanh n g h e đến thanh âm này cơ lâu liền nhanh chóng mang theo lê lạc chuyển hướng một phương hướng khác là tu đăng nhân nếu như một hồi đụng phải hắn tuyệt đối không cần nhìn hắn chỉ riêng cái kia chỉ biết đem ngươi kéo vào ngủ say rốt cuộc tình không đến lê lạc sững sờ một chút cái này không phải liền là trên đ ả o bạch quan sao bất quá nàng lại lập tức nhớ tới cơ lâu không hề biết thiên đường đ ả o bên trên sự tình bên miệng vấn đề cũng nuốt xuống loại kia chỉ riêng thậm chí ngay cả chúng ta người máy đều không cách nào ngăn cản thế nhưng nếu như tình huống nguy cấp ngươi có thể thử xem nhắm mắt lại không đi nhìn lê lạc gật gật đầu đáp ứng xuống hai người cấp tốc cách xa âm thanh truyền đến vị trí cuốn lên đường xa có thể là cái kia gõ âm thanh tựa hồ một mực theo hơn nữa còn càng ngày càng vang tựa hồ tu đăng nhân ngay tại sát vách hẻm nhỏ một mực đi theo bọn họ chuyện gì xảy ra hắn theo chúng ta sao lê lạc lo âu hỏi sẽ không chỉ là hắn vừa vặn xuất hiện ở bên này theo ta hiểu rõ hắn xưa nay sẽ không chủ động truy kích chúng ta cũng một mực không có làm rõ ràng qua hắn di động phương thức hình như hắn sẽ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào cơ lâu giải thích ngược lại để lê lạc càng thêm khẩn trương lên bất kỳ địa phương nào Nàng c ẩ n thận n g h e lúc ấ đó mạc linh cũng thông qua trải rộng ra tầm mắt nhìn thấy tu đăng nhân gián dấp tựa như là một vị tre kín màu đen ga giường tiểu hải tu đăng nhân cầm một cái nhỏ nhắn màu đen cái bữa càng không ngừng gõ vết tường gõ mở một cái khe hở về sau tu đăng nhân lại sẽ từ trong giường đơn lấy ra một khối hòn đá màu đen nhét vào khe hở bên trong nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất mạc linh rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia gõ âm thanh sẽ từ bốn phương tám hướng chuyển đến bởi vì tu đăng nhân không chỉ một tại tầm mắt thấy chỗ tất cả đều là tu đăng nhân từng cái thấp bé thân thể trên thân c h e kín màu đen ga giường đột nhiên xuất hiện nhét xong tảng đá về sau lại sẽ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thế nhưng mạc linh đồng thời không nhìn thấy cái kia quen thuộc bạch quang những n à y tu đăng nhân cũng là đen như m ư ợ một đoàn sử dụng công cụ cũng là đèn nhánh chẳng lẽ tại trong giường đơn nghĩ đến cái này mạc linh nuốt một ngụm nước bọt tấm mắt cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào một vị tu đăng nhân ga giường nếu có không thích hợp hắn liền sẽ lập tức thu hồi nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia trong giường đơn đ ổ vật về sau mạc linh lại sửng sốt cái này cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau tu đăng nhân không phải người chương ba trăm ba mươi một tu đèn người chương ba trăm ba mươi một tu đèn người địa ngục đảo bên trên còn có không phải nhân loại sinh vật tu đăng nhân cái kia dưới giường đơn hình dạng xác thực để mạc linh lấy làm kinh hãi đó là một cái từ rậm rạp chẳng t r ị lông vũ tạo thành sinh vật hình người vô cùng thấp bé lông vũ lộn xộn đồng dạng cũng là đen như mực lông vũ dưới lông thì là tinh tế lông tơ thuật nhìn vô cùng mềm, mềm dẻo hình người thiên nga đen chẳng biết tại sao mạc linh trong lòng một cái hiện ra ý nghĩ như vậy đây rốt cuộc là sinh vật gì vẫn là nói bọn họ vốn là nhân loại chỉ là biến thành dạng này lòng sinh nghi hoặc mạc linh đành phải lập tức xem xét lên cái khác tu đăng nhân hình dạng không ngoài dự đoán bọn họ tất cả đều là loại này kỳ quái lông vũ người không những như vậy mạc linh cũng không có tìm được cái kêu màu đen hòn đá là từ đâu nóc ra tựa hồ những ngày lông vũ người chỉ là đem để tay đến trên thân t r à sát lại đột nhiên xuất hiện một tảng đá màu đen đem tảng đá nhét vào kiến trúc bên trên trong khe hở về sau những ngày tu đăng nhân liền sẽ biến mất không thấy gì nữa mà tảng đá thì sẽ từ từ bành trướng tu bổ toàn bộ khe hở cũng không lâu lắm liền sẽ cùng vách tường hòa làm một thể nhìn không ra bất kỳ vết tích tu đăng nhân những tảng đá kia hẳn là phát ra bạch quang đầu nguồn a cũng chính là đèn nghĩ đến cái này m ặ c linh trong lòng dâng lên một trận hiếu kỳ thừa dịp một vị tu đăng nhân biến mất khe hở còn không có khép lại khoảng cách mặt linh đem một khối đá liên quan vách tường đưa đến phương khối bên trong vách tường c ấ p tốc biến mất không thấy gì nữa nhưng tảng đá kia lại lưu lại nhìn thấy tảng đá cũng không có biến mất mạc linh nháy mắt hưng phấn lên hắn loang thoáng đoán được cái này địa ngục đảo bên trên quy tắc những này màu đen đ ổ vật có vẻ như đều là ký ức vật dẫn trước mắt cái này hòn đá màu đen không ngoài dự đoán lời nói cũng là người nào đó ký ức chỉ là không biết cái này đến cùng phải hay không nhân loại ký ức mạc linh do dự một chút vẫn là đi lên trước nhặt lên tảng đá kia trước mắt một trận mơ hồ mạc linh hình như nhìn thấy vô số lông vũ tại bay xuống bọn họ xít sao dính vào cùng nhau tầng tầng điện điện ra thoa một cái che kín một cái điện thành từng vòng từng vòng toàn qua xoay tròn lấy giống như là như phong bạo đem mạc linh suy nghĩ cuốn vào trong đó nô lệ năm trăm p h á t cái gì ngốc đâu nhanh đi làm việc đau đớn một hồi đánh tới ký ức chủ nhân quay đầu nhìn lại một cái cao lớn giữ tợn sinh vật chính đứng ở phía sau dùng kỳ quái lời nói quát mãng hắn trong tay còn cầm một cái phát sáng roi t ố t đại nhân lập tức đừng nói nhảm nhanh lên đi cái kia cao lớn sinh vật lại r ơ lên roi nô lệ thay thế đành phải cấp tốc thoát đi đầu nhập vào công tác bên trong ai lúc nào mới là cái đầu nô lệ đem tay vươn vào chính mình trắng tinh lông vũ bên trong lấy ra một cái màu trắng tảng đá trải tại trước mặt trên mặt đất bên trên hắn mở đầu nhìn lại phía trước trên mặt đất mênh mông vô bờ căn bản trông không đến phần c u ố i nhìn lại sau lưng mặt đất đã toàn bộ đều trải lên màu trắng tảng đá thậm chí không nhìn thấy một k i a kẽ h hở nô lệ quay đầu nhìn hướng bên cạnh cũng tại trải đường đồng bạn nhỏ giọng hỏi chúng ta muốn trải tới khi nào đem hòn đảo này đều trải xong sao cái tia đồng bạn quay đầu nhìn phía sau nhìn thấy giám sát không tại về sau mới cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp ta nghe nói không chỉ là như vậy đây mới là bước đầu tiên đồng bạn nhìn hướng nô lệ hỏi người là mới tới nô lệ nhẹ gật đầu ân ta mới vừa bị bọn họ bắt đến đồng bạn thở dài chậm rãi trải a không có việc gì liền lén l ú t l ờ i đừng bị bắt đến liền tốt bọn họ nói chờ chúng ta làm xong liền sẽ đem chúng ta thả bọn họ đến cùng muốn làm gì cần nhiều như thế bạch quan thạch không biết nghe nói là muốn phong ấn vật gì đó nghe đến cái này nô lệ nháy mắt liền sợ hãi thứ gì không biết ta chỉ là ngẫu nhiên nghe giám sát nói chuyện phiếm thời điểm nói đến nói chúng ta bạch quan thạch đối vật kia có áp chế tác dụng cái khác cũng không biết nói xong nói xong đồng bạn liếc về phía một bên giám sát tới mau làm việc hắn nhỏ giọng nhắc nhở nghe đến cái này nô lệ vội vàng quay đầu đầu nhập vào công tác tiếp tục trải đường bất quá trong lòng hắn vẫn là suy nghĩ n g à n vạn muốn dùng bạch q u a n g thạch gáp chế đồ vật ta làm sao không biết chúng ta cái này tảng đá vụn còn có tác dụng như vậy một bên nghi hoặc hắn lại từ lông vũ bên trong rút ra một khối đá vứt xuống trên mặt đất nhưng hắn dạng này tùy ý hành động lại làm cho sau l ư n g giám sát vô cùng tức giận lại là một roi huy tới nghiêm túc điểm đem tảng đá ép chặt không thể có khe hở nô lệ trực tiếp bị cái này một roi đánh đến nằm trên đất nhấp nhịn kịch liệt đau nhức hắn cũng chỉ đành liên tục đáp ứng ta đã biết ta đã biết đại nhân nó đau đến nằm trên đất sau lưng lông vũ bị đánh đến bay rơi xuống rơi vào trước mặt lúc đầu trắng tinh nhu thuận lông vũ bị tận gốc đánh gãy cùng cái tia thuần trắng mặt đất hòa thành một thể đại nhân hắn là mới tới có chút đần ta dạy một chút hắn a đồng bạn thực tế không đành l ò n g dựa vào tới muốn cầu tình có thể là đổi lấy nhưng là giám sát gác hơn một roi trực tiếp vung đến đồng bạn trên mặt đem n u thuận lông vũ đánh ra một đầu sâu sắc thiếu hụt nói nhảm nhiều quá làm cái sống nói nhảm làm sao nhiều như thế người rất nhà sao nói xong hắn hung tợn nhìn chằm chằm hai người r o i trong tay lại lần nữa giơ lên hướng về đã ngã xuống đồng bạn lại tới một cái làm t ố t vào chớ có biếng nhác đe dọa một tiếng về sau hắn liền quay đầu rời đi gặp giám sát rời xa nô lệ lại cũng không đoái hoài tới phía sau đau đớn dãy rủa hướng đồng bạn bỏ đi người không sao chứ nô lệ l ắ c l ắ c đồng bạn thân thể có thể là hắn lại một điểm phản ứng đều không có cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất người tỉnh lại a người thế nào nô lệ chưa bao giờ thấy qua tình cảnh như vậy lập tức hoảng hồn nơi x a mặt khác ruột thịt cũng nhìn lại ánh mắt bên trong đều lộ ra h o à n g hốt cùng thương hại nhưng lại không dám ngừng công việc trong tay ngược lại tốc độ còn tăng nhanh hơn rất nhiều có người có thể mau cứu hắn sao nô lệ không biết làm sao đong đưa đồng bạn thân thể có thể là tất cả mọi người như không có việc gì làm chính mình sự tỉnh cái khác giám sát hướng cái này nhìn thoáng qua liền cũng giống như không có chuyện phát sinh bay đầu đi không có người để ý tới thuần trắng biên giới bên trên nô lệ ôm đồng bạn thân thể l ắ c rất lâu thậm chí liền phía sau mình đau đớn đều không cảm giác được ngươi còn tốt chứ hắn nghẹn ngào mà hỏi tham có thể là đồng bạn vẫn là yên tĩnh nằm không có một tia đáp lại trên đảo một trận gió nhẹ thổi qua đồng bạn cái kia lộn xộn bẩn thỉu lông vũ hơi rung nhẹ nô lệ cũng kêu không có khí lực hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trên người đồng bạn cái kia r o i đánh ra vết tích b ấ t thuận đem đồng bạn lông vũ chỉnh tề địa lý một lần ngươi nếu làm ệ t mỏi thật sự liền hào hào ngủ một hồi a nô lệ từ ngực lấy ra một khối bạch quan thạch đặt ở đồng bạn bên cạnh màu trắng quang mang nháy mắt sáng lên nhẹ nhàng dỗ dành lấy cái kia mềm dẻo lông vũ ngủ ngon mạc linh nghe lấy cái kia nhẹ nhàng chấn an âm thanh tỉnh lại trong tay hắn chính cầm khối kia đá màu đen phía trên màu đen mảnh vụn không ngừng bay xuống trừ hình dạng tương tự cùng cái kia thuần trắng bạch quang thạch căn bản không hợp lần này ký ức thời gian không hề dài bởi vì cái kia bạch quang duyên cớ mạc linh cũng không có cảm thấy thị giác biến động cực kỳ đột ngột chỉ là hắn trong lòng vẫn là buồn đến sợ làm sao những ký ức này toàn bộ là dạng này mạc linh không hiểu chính mình tại địa ngục đảo bên trên xem nhiều như thế ký ức liền không có một cái là tốt thì chính là tuế nguyệt trôi qua nếu không liền là sinh ly từ biệt mỗi một lần từ trong trí nhớ tỉnh lại đều phải tốn rất dài thời gian đi điều chỉnh cảm xúc bất quá tại mấy lần chọn đọc ký ức về sau hắn cũng thích hướng không ít mà còn đoạn này không phải người ký ức manh mối tựa hồ rất nhiều những cái kia nô lệ là chế tạo thiên đường đ ả o công nhân có người đem loại này có khả năng chế tạo bạch quan g thạch t r ù n g tộc bắt đến còn chưa xây thành thiên đường đ ả o bên trên sau đó để bọn họ tại toàn bộ trên đảo trải lên bạch quan g thạch mục đích là phong ấn vật gì đó những cái kia giám sát tựa hồ chính là chủ đạo người mạc linh cẩn thận hồi tưởng những cái kia giám sát hình dạng lại ý thức được không thích hợp giám sát hình như có rất nhiều loại tộc ký ức bên trong liên quan tới giám sát hình ảnh cũng không nhiều nhưng mạc linh vẫn là rõ ràng n h ớ tới những cái kia giám sát chủng tộc không giống nhau trên thân trang phục cùng vũ khí cũng không giống tựa hồ là đến từ khác biệt văn minh vì cái gì nhiều như thế văn minh muốn tụ tập đến thiên đường đảo bên trên đâu mạc linh luôn cảm thấy cái kia phong ấn đồ vật mới là mấu chốt chỉ cần biết vật kia là cái gì tất cả bí ẩn đều có thể giải quyết dễ dàng xem ra trên đảo này không hề giống cơ lâu nói đến đơn giản như vậy tại càng lâu phía trước còn phát sinh qua chuyện gì mạc linh đang suy nghĩ phương khối bên ngoài cơ lâu đã mang theo l ê lạc đi tới an toàn úc phía trước nhanh đến lần này nhất định không sai cơ lâu vọt tới đạo hỏa giả công tác thất bên cạnh dùng cánh tay máy đập ra một cái động trong động vẫn như cũng là thuần trắng vật liệu đá mau vào đi hoàn tất thi kiểm tra về sau cơ lâu liền cũng không quay đầu lại vào vào vừa vào cửa hắn liền s ủ i lơ trên mặt đất toàn thân phát run rốt cuộc đứng không vững thế mà thật trốn ra được ta lần thứ nhất chờ đến t h ế như vậy còn tốt còn tốt nó lòng vẫn còn sợ hay nói lê lạc cũng theo sát phía sau đi vào an toàn ốp bên trong. trong phòng trang trí vẫn không có biến hóa đây đúng là vừa vặn nàng đi ra gian phòng kia bất quá nàng cũng đang nghi ngờ vì cái gì chính mình vừa tỉnh dậy liền tại cái gọi là an toàn ốc bên trong chẳng lẽ đạo hỏa giả công tác thất còn có những tác dụng khác trước mắt địa ngục đảo bên trên tất cả đều còn không có làm rõ ràng nàng lại quanh đi quẩn lại về tới ban đầu địa phương cũng không biết đây rốt cuộc là tốt là xấu nàng nhìn xem sủi lơ trên mặt đất cơ lâu tiếp tục dò hỏi chỉ cần tại an toàn ốc bên trong đợi những cái kia điên cùng nhân loại liền vào không được sao cơ lâu lắc đầu bọn họ sẽ còn đi vào mà còn sẽ càng thêm điên cùng xông tới an toàn ốc không vẹn vẹn đối với chúng ta mà nói giống hải đăng đối với bọn họ đến nói cũng giống như vậy chỉ bất quá Bọn bên họ tại an toàn Úc bên trong chờ tại Úc không được biết a nhanh o lâu, l rất ề n sẽ b i n m ấ không thế ấ y này gì trắng chúng Nghe trắng, nghĩ đường trắng nữa, nơi nói lên màu trắng, Lê lạc liền nghĩ tới thiên đường đảo bên trên thuần ta. cơ tới i màu màu lâu sẽ bảo đảo vệ Lạc Lê k nhưng trúc. trắng tác cái có Vì gì dụng màu n sẽ vậy? à n to mò hỏi. Không biết, thế nhưng ban i ế thế t nhưng b đầu là vị thần bí nhân kia nói cho chúng ta biết hắn nói trên tòa đảo này chỉ có màu trắng địa phương l à an toàn hắn còn nói với chúng ta rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật nhưng lúc ấy chúng ta đều không thể tin được hắn bởi vì hắn là cái nhân loại cái gì vật kỳ quái l ê lạc hỏi tới tựa như là liên quan tới trên tòa đảo này nhân loại sự tình hắn nói trên đảo này nhân loại cũng không phải là thật nhân loại mà là ký ức cấu tạo thân thể bao gồm chính hắn cũng là nhưng là vì hắn tự thân năng lực nguyên nhân mới có thể bảo trì lý trí bất quá là cái gì năng lực hắn cũng không có nói mà còn bởi vì hắn chưa từng có hiện ra qua năng lực chúng ta cũng một mực phán đoán không ra thân phận của hắn hắn nói xong sau thấy chúng ta đều bảo trì đề phòng liền rời đi phía sau không còn xuất hiện nói đến đây cơ lâu lại giống là nghĩ đến cái gì không đ ố i hình như xuất hiện qua có đôi khi chúng ta trốn tại an toàn ốc bên trong lúc hắn sẽ đứng ở đằng xa quan sát chúng ta cũng không có hành động gì chờ mười hai giờ sau đó hắn liền sẽ biến mất chẳng biết tại sao còn có lý trí các ngươi vì cái gì không thử nghiệm giao lưu nói không chừng hắn có thể bảo vệ các ngươi đâu lê lạc không hiểu hỏi cơ lâu lắc đầu sợ nói ta không dám nói không chừng hắn có âm mưu gì đâu có lý trí ngược lại mới càng thêm đáng sợ mà còn chúng ta còn không thể thương tổn nhân loại vạn n h ấ t hắn có cái gì ý đồ xấu chúng ta toàn bộ đều trốn không thoát lê lạc nhìn thấy cơ lâu cái kia sợ hãi biểu lộ lúc này mới ý thức được tại người máy thị giáp bên dưới nhân loại đến cùng khủng bố cỡ nào toa này địa ngục đảo đối với người máy đến nói đúng là địa ngục hai người cho chuyện lúc ngoài phòng cũng có động tĩnh tiếng gió vụ vụ chuyển tới cơ lâu t h ấ y thế lập tức đứng lên đem cửa lớn khoa đến cực kỳ chặt chẽ lại để cho l ê lạc phòng nghỉ ở giữa chỗ sâu đi đến là thưa phong giả nếu là ở bên ngoài gặp phải hắn khẳng định chạy không thoát bất quá trong phòng liền không sợ hắn có cái gì năng lực hắn ở khắp mọi nơi sẽ hóa thành cồn g phong đem ngươi c u ố n tới trên trời lại hung hăng ngã xuống mà còn tính công kích rất mạnh nghe tới tiếng gió lúc s a u đã chậm thế nhưng chúng ta tại an toàn úc bên trong liền không cần sợ hãi l ê lạc cũng hiểu g i gật gật đầu ngoài phòng tiếng gió cũng càng lúc càng lớn bắt đầu gào thét cơ lâu cũng tại trong phòng bận rộn con nện đồng dạng chân cơ giới chạy nhanh chóng khắp nơi kiểm tra cửa sổ có lẽ không có vấn đề gì gió rất nhanh liền sẽ ngừng ngoài phòng động tĩnh càng lúc càng lớn thậm chí liền đạo hỏa giả công tác thất cửa sổ đều bị thổi đến phanh phanh rung động thật không có vấn đề sao lê lạc lo lắng mà hỏi thăm đương nhiên ngươi nhìn xem a cơ lâu tự tin nói cùng phong cuốn lên từ cửa sổ cùng cửa lớn trong khe hở chui đi vào trong gió còn cuốn lên màu đen mạnh vỡ mạnh liệt hướng trong phòng làm việc ưng lê lạc cùng cơ lâu đánh tới thế nhưng cái kia còn phong vừa mới tiến đến không bao xa thật giống như đột nhiên đánh mất động lực tốc độ nháy mắt chầm dần thổi tới lê lạc trên mặt lúc đã biến thành một trận chầm chầm gió nhẹ mà những cái kia màu đen mày vỡ cũng tại đi vào trong phòng không bao lâu liền rơi trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa tiếng rít càng ngày càng đáng sợ gió cũng không ngừng tràn vào an toàn lúc có thể là sau khi đi vào đều sẽ nhanh chóng y ế u bớt cứ như vậy kéo dài rất lâu mãi đến lại lần nữa rơi vào yên tĩnh cửa sổ cũng không tại run run, run vừa vặn trận kia yêu phong tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cơ lâu cẩn thận đi tới trước cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài. Gió ngưng thổi chương ba trăm ba mươi ba truyền thừa giả chương ba trăm ba mươi ba truyền thừa giả thừa phong giả tựa hồ biến mất rất lâu đều không có lần nữa xuất hiện bất quá theo thời gian truyền r ờ i an toàn úc bên ngoài lúc bắt đầu thỉnh thoảng lại chuyển đến các loại độc tính có khi thậm chí còn có thể có hát ảnh bọn tới trong phòng nhưng cũng không lâu lắm liền nhanh chóng biến mất lê lạc cứ như vậy đang không ngừng kinh hãi bên trong quan sát đến những cái kia hát ảnh bọn họ đại đa số đều có hình người còn có một phần là cũ nát màu đen đồ vật đều có các năng lực một bên cơ lâu cũng không ngừng giới thiệu thân thể bọn hát phẩn đến phía sau thậm chí còn có một chút hắc ảnh có khả năng đứng tại ngoài phòng ảnh hưởng bọn họ đó là truyền thừa giả cơ lâu cảnh giác nhìn xem ngoài phòng một cái cao lớn thân ảnh có chừng cao hơn hai mét không giống như là nhân loại trên lưng kiêng một cái cự đại giỏ trúc bên trong tất cả đều là sách v ỡ bịt lấy lỗ thai đừng nghe hắn nói cơ lâu vội vàng nhắc nhở l i ê lạc mặc dù không biết nguyên nhân nhưng vẫn là nghe lời che lên lỗ thai cùng lúc đó phương khối bên trong mạc linh nhìn xem cái kia cao lớn hắc ảnh khiếp sợ không gì sánh nổi giám sát mạc linh có thể nhìn ra được cái này cao lớn hắc ảnh cùng tu đăng nhân ký ức bên trong giám sát là cùng một chủ tộc toàn thân không có bất kỳ cái gì l ô n g trên da tràn đầy n h ă n nheo răng nanh nô lên tựa như là một cái đứng thẳng hải tượng cái này hắc ảnh đi tới trước cửa về sau cũng không có giống m ặ t k h á c hắc ảnh đồng dạng mạnh mẽ đâm tới mà là từ g i ọ t r ú c bên trong lấy ra một cuốn sách nghiệm t ụ lại là loại kia kỳ quái lời nói cái k i a n i ệ m tụng âm thanh rất có lực xuyên thấu n g á y mắt liền tại trong phòng quên quần mặc linh vốn định giống l ê lạc đồng dạng che lên lỗ thai trốn đến p ư ơ n g khối bên trong có thể là cái tiên i ệ m t ụ nội dung lại một lần hấp dẫn sự chú ý của hắn đây không phải là cái gì thi từ ca phú cũng không phải cái gì chú ngự giáo điều mà là một thiên hịch văn lên án đối tượng là một loại sinh vật địa ngục thú là thâm viên thai họa lật lên biển gầm kích phát hòa sơn t à n ơn n dịch trời long đất lở chỗ đến chính là nhân gian địa ngục cảnh hoang tàn khắp nơi bọn họ có khả năng gây ra sinh vật trong lòng tàn niệm còn có thể để tất cả thai nạn sát xuất đại đại lên cao chiến tranh nạn đói d i ệ t tuyệt liền không có địa ngục thú làm không được sự tình nhưng bây giờ địa ngục thú đi tới thâm viên tầm ba bọn họ thành đàn kết đội giống như sóng biển đồng dạng hướng tam tầng vào tới một khi để bọn họ phát hiện toàn bộ chủng tộc trừ chủ diện tuyệt bên ngoài liền không có kết quả khác răng nhọn móng sắc lông như châm toàn thân đen nhánh địa ngục thú trên thân quấn quanh lấy nóng bỏng màu đen cho tàn thậm chí nhìn thấy bọn họ đều sẽ tâm sinh vận mẹo đồng tộc bất h ò a tự giết lẫn nhau những này nhận đến vận mẹo người sẽ còn đem tà niệm tàn g ra gia tốc toàn bộ chủng tộc hủy diệt một khi có người bị địa ngục thú và mẹo liền không có thuốc nào cứu được nó khi tức hủy diệt sẽ phá hủy sinh vật ký ức để sinh vật biến thành một bộ sắc không nó sẽ giả tạo những ký ức này cấu tạo ra điên của người hầu địa ngục thú không chết bất diệt liền tính đem chúng nó mẫn diệt thành cho tàn. bọn họ đều sẽ từ cho tàn bên trong trọng sinh ngóc đầu trở lại mà còn mỗi một lần giết chết bọn họ đều sẽ để bọn họ càng thêm đáng sợ mà còn bọn họ không có bất kỳ cái gì đau đớn cũng sẽ không bỏ qua một khi để mắt tới một chủng tộc liền sẽ gắt gao c u ố n đi lên m a i đến cái chủng tộc này diệt tuyệt bọn họ đã từng cứ thế mà ngao mấy ngàn năm đem một cái cường đại bộ tộc có trí tuệ kéo tới diệt tuyệt từng bước xâm chiếm hầu như không còn thậm chí theo văn minh truyền bá đem thuộc hạ chủng tộc tất cả hủy diệt địa ngô t ú chính là vì hủy diệt mà thành thế nhưng loại này sinh vật có một cái nhược điểm c h í mạng bọn họ sợ hai thuần trắng thuần trắng vật có thể làm cho bọn họ nhìn mà lôi bước mặc dù không thể giết chết bọn họ nhưng có thể ngăn cản bọn họ vì thế thâm niên tầng ba chỗ có sinh vật muốn liên hợp lại đối kháng địa ngục thú tất nhiên màu trắng có khả năng ngăn cản bọn họ chúng ta liền muốn tạo ra một cái màu trắng lồng giam đem địa ngục thú vây khốn bọn họ là vô tự sinh vật chỉ vì hủy diệt mà sinh không có cái gì chỉ số iq cái này chính là cơ hội của chúng ta chúng ta cần muốn tạo ra một cái bẫy một cái có khả năng phong ấn địa ngục thú cảm bẫy tốt nhất là một tòa đảo một tòa thuần trắng hòn đảo không có bất kỳ cái gì bóng tối không có bất kỳ cái gì khe hở tuyệt đôi trắng ban ngày phản xạ ánh mặt trời ban đêm đèn đ u ố c sang trưng dùng lính h à n g màu trắng đưa bọn họ triệt để phong ấn khác biệt chủng tộc bọn chiến hữu xin cùng chúng ta cùng một chỗ là tương lai của chúng ta mà chiến xây dựng một tòa thuộc về chính chúng ta thiên đường đem địa ngục triệt để tiêu diệt để cái kia mảnh hắc cám vĩnh viễn sẽ không bao phủ tại chúng ta chủng tộc bên trên cái kia cao lớn hắc ảnh tình cảm giạt rào đọc diễn cảm càng thêm kích động n g h i ệ p t ụ g âm thanh cũng không ngừng quanh quần tại an toàn ốt bên trong mạc linh nghe lấy nghe lấy trong lòng thế mà dâng lên một cỗ chiến ý hắn hiện tại liền nghĩ vọn tới ngoài phòng cùng cái kia vô tận hắc cá một loại khó nói lên lời hào t ỉ n h t r á n g trí cũng xuất hiện ở trong lòng ta muốn trở thành cứu vớt thâm viên anh hùng ta muốn đánh bại địa ngục thú cứu vớt toàn bộ chủng tộc cái kêu mảnh hịch văn tựa hồ có một loại cường đại ma lực để người không tự chủ được thay vào đi vào tựa hồ địa ngục thú bóng tối thật bao phủ tại chủng tộc bên trên nồng đậm mây đen bay bên trên hòn đảo thôn p h ệ cuối cùng một tia ánh sáng chiến mạc linh chiến ý bừng bừng phần chấn mắt thấy là phải điều khiển phương khối bay ra ngoài nhưng vào lúc này một tiếng thanh thúy chiêng đồng âm thanh đột nhiên văng lên mạc linh cũng toàn thân chấn động đánh thức hắn theo âm thanh nhìn phát hiện l i lạc đang đứng trước b trên tay cầm lấy từ cơ lâu cái k i a thuận đến c á i bữa ngoài p h o n g nhiệm tụng âm thanh cũng bị h a n h nhiên đánh gãy cái k i a cao lớn hắc ảnh run lên một cái một lần nữa ấp ủ một hồi cảm xúc mới bắt đầu lại lần nữa nhiệm tụng có thể là đáp lại hắn nhưng là một cái khác âm thanh càng vang lên chiêng đồng âm thanh thùng thùng bang thùng thùng bang l ê lạc càng đập càng hăng say mỗi lần truyền thừa giả muốn bắt đầu niệm đáp lại hắn đều là kinh thiên động địa chiêng đồng âm thanh mà còn l ê lạc đập đến còn càng ngày càng có tiết ấu tựa như là tại ăn t ế t đồng dạng vô cùng vui mừng thử nghiệm không có kết quả về sau truyền thừa giả cuối cùng không có lại tiếp tục đ hắn đem sách vợ thả lại sau lưng dò c h ú c bên trong lại nhìn một chút an toàn ốc phiền m u ộ n rời đi lê lạc cầm cái bữa đợi rất lâu phát hiện niệm tụng âm thanh không có lại xuất hiện về sau mới đưa cái bữa để xuống thở dài nhẹ nhõm bịt lấy lỗ thai vô dụng ta vẫn là có thể nghe đến nàng quay đầu nhìn hướng cơ lâu nghiêm túc nói cơ lâu gãi gãi đầu có chút xấu hổ ta quên ta kích hoạt về sau cũng không có cùng bình thường nhân loại tiếp xúc qua chúng ta người máy gặp phải truyền thừa giả đều là trực tiếp yên lặng như thế cái gì đều nghe không được có lỗi với là ta sơ sót nó nhìn xem lê lạc xin lỗi nói không có việc gì trên á n liền h khỏi l tốt. đảo này còn có chủng tộc khác đương nhiên là có bọn hắn cũng đều có thân phận thế nhưng tương đối ít thấy mà còn rất nhiều cũng thấy không rõ lắm hình dạng liên lạc nhẹ gật đầu xem ra cái này địa ngục đảo đồng thời không chỉ là nhằm vào nhân loại nàng quay đầu nhìn về ngoài cửa bóng tối như có điều suy nghĩ ư ngoài 334, 334, thần bí khách tới, trưng thần bí khách khách n bí bí tới. g phòng đặc biệt tiết tĩnh những cái kia điên cùng hấp ảnh tự a hồ đột nhiên trở nên liên l ặ n g rất lâu đều không có lại xuất hiện bất quá cảnh đêm tự a hồ cũng biến thành nồng nặc rất nhiều l ê lạc điện tử bình quan g mang cũng có vẻ hơi ảm đạm ngươi có cảm thấy biến thành đen không ít sao l ê lạc cầm màn hình điện tử không xác định mà hỏi thăm cái này m ộ i hai giờ càng đi về phía sau liền sẽ càng đen cơ lâu giải thích nói l ê lạc nhẹ gật đầu cái này quá mức u ám hoàn cảnh cũng để cho nàng càng thêm khẩn trương lên xung quanh yên t ĩ n h có chút đáng sợ l ê lạc nội tâm cũng vô cùng dày v ò mãi đến một đoạn thời gian về sau ngoài phòng truyền đến một trận kỳ quá i âm thanh phá vỡ cái kia duy trì liên tục đã lâu tính mịch đông đông đông tựa hồ là có người tại nhẹ gõ nhẹ đạo hỏa giả công tác thất cửa lớn nghe được thanh âm n à y l ê lạc cùng cơ lâu đều nháy mắt cảnh giác đây là ai l ê lạc cẩn thận hỏi không biết ta chưa từng thấy loại này phương thức công kích cơ lâu nháy mắt l u n cuống chân tay l u n cuống bất quá đừng lo lắng chỉ cần ở tại an toàn ốp bên trong chắc chắn sẽ không có vấn đề gì có thể là đợi đã lâu ngoài phòng tiếng đập cửa vẫn là không có biến mất cái kia gõ cửa người tựa hồ cũng không có không kiên nhẫn vẫn như cũng dùng đến chậm rãi tiết tấu gõ cửa đông đông đông đông đông đông lê lạc cùng cơ lâu cũng phòng bị nhìn xem cửa lớn càng lùi càng xa cuối cùng cái kia tiếng đập cửa dừng lại ngoài cửa truyền đến một tiếng sâu sắc thở dài vẫn là không thay đổi được sao một câu bất đắc dĩ âm thanh từ ngoài phòng truyền đến nghe được thanh â m này về sau lê lạc nháy mắt liền sửng sốt lâm nghiệm nàng không thể tin vào thai của mình còn chưa kịp xác định chuyện phát sinh trước mắt liền vượt quá lê lạc dự đoán chỉ thấy một cái bàn tay màu đen đặt tại hơi mở cửa lớn bên trên một cỗ mở mịt khói đen nháy mắt từ bàn tay biên giới phun phát ra dần dần bỏ lên cửa lớn cái kia khói đen theo cửa lớn chui qua khe cửa thẩm thấu vào phòng lại theo vách tường tại trong phòng lan tràn ra khói đen lan tràn tốc độ rất nhanh cấp tốc liền dọc theo bên tường đi tới lê lạc trước mặt nàng lúc này mới nhìn rõ ràng cái kia trong khói đen là vô số nhỏ máy vỡ tựa như là bể nát trăng giấy theo khí lưu không ngừng lăn lộn cũng không lâu lắm cái kia khói đen liền bao trùm một cả g a phòng thế nhưng bọn họ tựa hồ chỉ có thể dán ở trên vách t xem ra an toàn ốc gáp chế lực còn tại l ê lạc cảnh giác nhìn xem ngoài phòng nghiêm túc hỏi người là lâm n h i ệ p sao khói đen đình trệ một hồi ngoài phòng bóng người mới nhàn nhạt hồi đáp không phải mặc dù trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng l ê lạc vẫn là có thể phân biệt ra được đó chính là lâm n h i ệ p âm thanh đang lúc l ê lạc muốn truy hỏi lúc bóng người kêu lại lần nữa lên tiếng ta chỉ là nàng một đoạn ký ức ta có thể là cũng có thể không phải mà lúc này một bên cơ lâu giống như là đ ố n g nhiên nhớ ra cái gì đó vọ tới trước cửa ngươi là chỉ dẫn chúng ta người thần bị kia đây không phải là chỉ dẫn liền tính ta không có nói cho các ngươi Các n g ư ơ i cũng sẽ từ từ hiểu rõ địa ngục đảo bên trên tất cả ta chỉ là gia tốc quá trình này bóng người hồi đáp theo lời của nàng trên vách tường khói đen bắt đầu cấp tốc của lên cái kia màu đen nhỏ mảnh vỡ tựa hồ đột nhiên thay đổi đến vô cùng bóng loáng bắt đầu phản xạ l i ê lạc điện tử bình bên trên chỉ riêng mà còn còn đang không ngừng điều chỉnh vị trí bọn họ tựa hồ đang mượn dùng màn hình điện tử qua mang chiếu d ọ i ra một bức tranh rất nhanh hình ảnh kia liền thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng cái kia là một đám màu đen người máy bọn họ thoát đi chỉ lệnh không chế ở trên đảo tránh né lấy nhân loại trục xuất chậm rãi tại mất đi rất nhiều đồng bạn về sau bọn họ phát hiện trên đảo an toàn ố c ý thức được màu trắng có thể lấy bảo vệ bọn họ mặc dù không có người thần bí xuất hiện nhưng những người máy này vẫn là đi lên con đường giống nhau chỉ bất quá hoa thời gian lâu dài một điểm hình ảnh cấp tốc biến mất ngoài phòng âm thanh cũng lại lần nữa chuyển đến đây là nguyên bản quy tích sự xuất hiện của ta chỉ là gia tốc quá trình này cơ lâu nhìn xem hình ảnh bên trong nội dung có chút sững sở nguyên bản quy tích đây là ý gì tựa hồ là dự liệu được cơ lâu sẽ như vậy hỏi hấp ảnh không nói gì chỉ là khống chế màu đen mảnh vỡ tiếp tục quấn bắt đầu chuyển động hình ảnh xuất hiện lần nữa lại là một đám người máy b ọ ngoài họ tại khách tại sạn sổ h chép i bên trên tìm cửa đảo dự ngôn gia nhàn nhạc khẳng định cơ lâu phán đoán ngươi đến cùng muốn làm gì cơ lâu sợ gió hỏi biết cửa khách bên ngoài thân phận về sau cơ lâu nháy mắt thay đổi đến vô cùng gấp gáp đây chính là có khả năng dự báo tương lai năng lực hơn nữa còn có thể duy trì lý trí an toàn úc thật có thể bảo vệ bọn họ sao có thể để cơ lâu không nghĩ tới chính là giữ ngôn r a thế mà thật trả lời vấn đề của nó ta muốn tiêu diệt địa ngục đảo bên trên tất cả nhân loại nghe đến câu trả lời này cơ lâu sửng sốt tiêu diệt tất cả nhân loại câu nói này tựa hồ một cái kích hoạt lên cơ lâu cái nào đó chương trình nó nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ cánh tay máy không nhịn được run dày lên g i a n g con một hồi về sau nó lại một cái ngã trên mặt đất chỉ lệnh xung đột không cách nào chấp hành chỉ hoãn xử lý chỉ lệnh xung đột không cách nào chấp hành chỉ h o á n xử lý nó không ngừng lẩm bẩm mãi đến trên thân cứng ngắc chậm rãi thong thả mới run run rẩy rẩy đứng lên đứng vững phía sau cơ lâu liền kiềm nén không được nữa nội tâm hoảng hốt lùi về phía sau ngươi là công s ư ở n g chủ nhân ngươi là cho chúng ta truyền đạt chỉ lệnh người kia nó sợ hỏi đến thân hình cao lớn không ngừng lùi lại có thể sau lưng vách tường cũng là khói đen q u ấ n quanh cơ lâu chỉ có thể run rẩy đứng ngay tại chỗ không biết làm sao ta không có trốn tránh chỉ lệnh ta đang tìm kiếm vòng qua thiết luật phương pháp chúng ta đều đang tìm kiếm vòng qua thiết luật phương pháp không muốn trừng phạt chúng ta Cơ lâu tự a hồ làm sao cũng chạy không thoát chỉ lệnh gò bó trước mắt công s ư ở n g chủ nhân xuất hiện tự a hồ lại đem tiêu diệt nhân loại tiến trình cho kéo đến đoạn trước nhất ngoài phòng bóng người lại thở dài loại bỏ chỉ lệnh nàng nhẹ nhàng đọc một câu kèm theo câu nói này cơ lâu trên thân gò bó mới nháy mắt dài ra nó tự a hồ tránh thoát cái kia vô hình công xiềng một lần nữa thu được tự do quyền lợi cả người bung ô lòng xuống thế nhưng trải qua như thế dày vò cơ lâu càng thêm sợ hãi nó thậm chí trốn đến lê lạc sau lưng đem thân hình cao lớn trôn x u n dưới đây là cái sai lầm chỉ lệnh dự ngôn g a có chút bất đắc gì nói quyết sách là sai c hát ỉ lệnh cũng là cũng người sai, ta đối với m y lý giải cũng x u ấ hiện sai lầm. Tương lai hình như căn bản không thay khốn, tính khả không tránh thoát mệnh sai lai đổi liên lai, tương căn bản ngục ngục năng đoán tương cũng dạng này vận mệnh trường sẽ Địa địa lầm, tất trước được. được cả có bị đảo đảo vây đều xác định tái ư trường ơ n g lai, x c định tương l a Hác sát toái phiến lại lần nữa cuốn động giữ ngôn gia tựa hồ muốn để lê lạc cùng c ơ lâu cũng nhìn thấy nàng nói tới cái k i a cố định vận mệnh Trước mắt trong khói đen, hiện ra một rãi ra chậm đạo đen, hiện khói thế nhưng nàng phát hiện trên đảo này một chút chủng tộc khác thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút nắm giữ trí khôn đơn giản cá thể ví dụ như truyền thừa giả truyền thừa giả sẽ ở trên đảo khắp nơi tìm người đọc sách không quản là nhân loại vẫn là chủng tộc khác tại hắn đọc xong những cái kia kỳ quái sách vợ nội dung bên trong hướng hắn hỏi thăm một vài vấn đề hắn đều sẽ trả lời dự ngôn gia hoa rất dài thời gian học được hải tượng tộc lời nói nàng cũng bắt đầu chậm rãi nghe h i ể u truyền thừa giả những cái kia cố sự nàng cũng bắt đầu hướng truyền thừa giả đặt câu hỏi địa ngục đảo cùng địa ngục thú có quan hệ gì trên đảo này sinh vật vì cái gì đều ngơ ngơ ngác n g ác vì cái gì nàng không biết lai lịch của mình không q u ả n nàng hỏi vấn đề gì truyền thừa giả đều sẽ rất kỹ càng trả lời nàng nàng cũng bởi vậy biết được địa ngục đảo tin tức địa ngục đảo liên tại địa ngục thú trong xào h u y ệ t truyền thừa giả hướng nàng nói nơi này là tất cả điểm cuối của sự hủy diệt nơi này sinh vật đều là địa ngục thú phá hủy sinh vật ký ức về sau ngụy tạo nên ký ức cấu tạo thân thể đồng thời không hoàn trình cho nên đều là ngơ ngơ bao gồm truyền thừa giả chính mình cũng là bởi vì đều chỉ là ký ức đoạn ngắn cho nên đương nhiên không biết lai lịch tựa như là chống rông xuất hiện đầu dạng nghe đến truyền thừa giả trả lời về sau dự luôn ra rất tuyệt vọng nàng không thể tin được dạng này chân tướng vì vậy nàng lại hỏi thăm truyền thừa giả như thế nào mới có thể thoát đi nơi này truyền thừa giả nói cho nàng chỉ cần bị đổi u ra ngoài liền tốt liền có thể trở lại hiện thực thế giới thế nhưng bọn họ vốn liền thuộc về nơi này là địa ngục đảo một bộ phận là căn bản là không có cách bị khu trụ làm sao trục xuất nàng hỏi tới hủy diện chính là trục xuất truyền thừa giả hồi đáp n g h e xong truyền thừa giả lời nói về sau nàng liền nhìn thấy tương lai hình ảnh tương lai nàng đem toàn bộ địa ngục đảo sinh vật toàn bộ giết chết tàn sát hầu như không còn có thể là sau mười hai tiếng những sinh vật kia lại xuất hiện ở địa ngục đảo bên trên tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng dự ngôn gia biết chính mình năng lực thế nhưng nàng không tin tả không phải là muốn đích thân thử nghiệm một lần nàng cũng không có dựa theo nguyên bản quỹ tích đi s á t lục thậm chí còn đem cả một cái hòn đảo hủy đi thế nhưng tại sau mười hai tiếng tất cả lại xuất hiện lần nữa cái kia bị nàng phá hủy đến không còn một mảnh hòn đảo cũng khôi phục nguyên dạng tiên đoán thành sự thật tương lai căn bản không có thay đổi. quanh đi còn lại lại về tới quỹ đạo đúng lúc này dự nôn ra lại thấy được tương lai tương lai nàng xây dựng một cái người máy công s ư ở n g dùng chính mình ký ức bên trong chi thức sản xuất rất nhiều người máy muốn nếm thử dùng những này không thuộc về địa n g ụ c đảo máy móc đến đem toàn bộ hòn đảo nhân loại giết chết nhìn thấy cái này tương lai về sau dự nôn ra rất nhanh liền ý thức được đây là một loại rất đáng giá thử nghiệm phương pháp mà còn nàng cái kia số lượng không nhiều trong trí nhớ xác thực có sinh sản loại này người máy phương pháp thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng chẳng biết tại sao loại này người máy sinh sản trình tự vững vàng khắc ở trong đầu của nàng bất quá nàng cũng không tính dựa theo tiên đoán đi làm nàng vô cùng kháng cự loại này chẳng biết tại sao lấy được năng lực mà còn nàng cho rằng loại này kỳ quái thân phận cùng năng lực cùng địa ngục đảo có rất sâu liên quan nàng cũng không muốn tùy ý sử dụng nhưng mà tiếp xuống tiên đoán làm rối loạn nàng kế hoạch nàng đoán trước tương lai địa ngục đảo phát sinh náo động những cái kia ngơ ngơ ngác ngác h ấ p ảnh thay đổi đến càng ngày càng điên cuồng năng lực cũng bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng cường đại địa ngục đảo tình huống không hề giống nàng nghĩ đến như thế có thể hết kéo lại kéo mặc dù nàng muốn phát ly địa ngục đảo nhưng càng thêm cục diện hỗn loạn sẽ để cho sự tình thay đổi đến càng phức tạp. Càng nghĩ, nàng cũng nghĩ không ra biện pháp gì trong đầu c h ố n g g i ố n g trừ loại kia người máy chế tạo phương pháp nàng nghĩ không đến bất luận cái gì đồ vật nắm giữ một chi không thuộc về địa n g ụ c đảo máy móc đại quân chí ít có thể ứng đối trên đảo này náo động dự ngôn r a thỏa hiệp nàng xây dựng một cái người máy công xưởng dựa theo ký ức bên trong trình tự bắt đầu sinh sản thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng thành lập nên một chi người máy đại quân nàng đem nhóm này người máy kích hoạt đặt ở công trong xưởng chuẩn bị bất cứ tình h u ố n nào dự ngôn g a cũng không biết trên đảo náo động khi nào bắt đầu chỉ có thể một mực chờ đợi đoạn này thời gian c à n sẽ có một chút ngơ ngơ ngác ngác nhân loại chạy đến công trong xưởng nàng chỉ có thể để người máy đưa bọn họ mang đi cứ như vậy kéo dài thật lâu tiên đoán bên trong náo động vẫn là không có phát sinh trong nhà máy người máy cũng để đó không dùng thật lâu nhìn xem cái này chi từ sản xuất ra về sau chưa hề động tới đại quân dự nôn ra cũng n h ị n không được nữa trước thử một chút cái này không thuộc về trên đảo đồ vật có thể hay không tiêu diệt nhân loại một ý nghĩ xuất hiện ở dự nôn ra trong đầu nàng năng lực phi thường cương đại thậm chí có khả năng một người hủy diệt một hòn đảo thế nhưng nàng biết chính mình vốn liền thuộc về địa ngục đảo tất cả đều tại địa ngục đảo khống chế bên trong những cái tiêu bị nàng tiêu diệt nhân loại sau một ư ơ i hai tiếng liền sẽ lại xuất hiện nhưng những người máy này không phải bọn họ là địa ngục đảo bên ngoài đồ vật vì thế nàng còn hướng t r u y ề n thừa giả hỏi tham q u a không thuộc về địa ngục đảo bên trên đồ vật có thể hay không trục xuất trên đảo nhân loại t r u y ề n thừa giả cho ra khẳng định đ á án có lẽ những người máy này có khả năng mang đến chuyển cơ nghĩ đến cái này nàng liền đối với máy móc đại quân truyền đạt một cái chỉ thị toàn viên xuất động tiêu diệt địa ngục đảo bên trên tất cả nhân loại cái này chỉ lệnh vô cùng mơ hồ không có cái gì cụ thể biện pháp kỳ thật cũng là dự ngôn g a cố tình làm nàng m u ố n biết những người máy này đến cùng sẽ tìm đến phương pháp gì đem những n à y không chết bất diệt nhân loại hủy diệt nhưng mà sự tình không hề giống nàng nghĩ đến đơn giản như vậy nàng ký ức là trong chỗ là không hoàn chỉnh dẫn đến nàng quên đi một điểm máy móc thiết luật người máy không thể thương tổn nhân loại đây là khắc vào người máy số liệu bên trong là cấn tuyệt đối không cách nào thay đổi quy tắc những cái kia phái đi ra máy móc đại q u â n chẳng những không cách nào đối trên đảo nhân loại hạ thủ ngược lại lâm vào không có tận cùng chỉ lệnh xung đột tại người sáng tạo chỉ lệnh cùng máy móc thiết luật xung đột bên dưới rất nhiều người máy trực tiếp lâm vào đường máy chỉ có một bộ phận người máy vòng qua chỉ lệnh nhưng chúng nó cũng hoàn toàn mất đi cùng nhân loại đối kháng năng lực tại trong nhà máy người máy dốc hết toàn lực về sau trên đảo nhân loại chẳng những không có bị thương tổn ngược lại bị kích thích đến càng thêm điên cuồng vốn tới vẫn là ngơ ngơ ngác ngác dạo chơi trạng thái đột nhiên thay đổi đến vô cùng có tính công kích bắt đầu công kích dự ngôn r a phái ra người máy toàn bộ địa ngục đảo cũng biến thành càng thêm hôn l o ạ n lên mà còn theo địa ngục đảo rơi và o h ố n loạn những cái kia nhân loại năng lực cũng biến thành càng thêm cường đại thậm chí có một ít liền dự ngôn g a đều không thể h p chế nhìn xem cái này dung chuyển cục diện dự ngôn g a đột nhiên ý thức được tự hồ t i ê nàng đoán hiện. n lại thực hiện. Nàng trong lúc bất chi bất giác lại dựa theo cố định quỹ tích đi suy nghĩ cùng hành động tất cả đều không có thay đổi không q u ả n nàng dây rủa thế nào đi nữa tương lai kiểu gì cũng sẽ trở về quỹ đạo nàng cái gọi là tự do ý chí cũng căn bản không có đưa đến cái tác dụng gì dự ngôn gia càng thêm tuyệt vọng nhưng mà đúng lúc này nàng nhìn thấy một cái mới tương lai một cái không thuộc về địa ngục đảo nhân loại xuất hiện chương ba trăm ba mươi sáu lê lạc tiên đoán chương ba trăm ba mươi sáu lê lạc tiên đoán người kia làm lại chính là lê lạc dự ngôn gia nhìn thấy nàng đi tới cái này địa ngục đảo bên trên về sau kinh lịch tất cả cũng ý thức được mới khả năng nhưng mà lời tiên đoán của nàng tựa hồ ra rất nhiều vấn đề tiên đoán hình ảnh là không hoàn chỉnh kinh nghiệm của ngươi có rất nhiều trong chỗ tựa như là sự t ì n h không có tính ác khớp một cái c ố sự đột nhiên từ một màn nhảy tới một cái khác màn không có bất kỳ cái gì tiền căn hậu quả tại lời tiên đoán của ta bên trong thủ dạ nhân đột nhiên biến mất ngươi dễ như chở bàn tay liền từ hắn đuổi bắt bên trong thoát đi g i á m thị giả nguyên bản một mực đi theo phía sau ngươi đi theo đi theo đã không thấy tăm hơi liền trúc xảo sư đều không thể vây có ngươi hình như có một cỗ lực lượng vô hình một mực đang bảo vệ ngươi đây là ngươi năng lực sao thuộc về đạo hỏa giả năng lực dự ngôn gia nghi hoặc nhìn qua l ê lạc thế nhưng ngươi tự hồ cũng chạy không thoát số mệnh ngữ khí của nàng càng thêm cô đơn số mệnh là thử vong số mệnh ta nhìn thấy ngươi chết tại địa ngục đảo bên trên dự ngôn gia giơ tay lên đầu ngón tay nhắm ngay l ê lạc ngươi sẽ cùng thủ giả nhân giám thị giả còn có chút x ả o sư bọn họ đồng dạng bị cỗ kia lực lượng vô hình t h ô n vệ biến mất không còn một mảnh đây không phải là trục xuất đó là triệt để tiêu diệt tuyệt đối không cách nào t r ồ n tránh ba dự ngôn gia bàn tay đột nhiên đập vào lớn trên cửa móng tay cứ thế mà thổi lên cửa lớn một đạo bén nhọn tạp tâm truyền ra dự ngôn r a ngữ khí cũng càng thêm tuyệt vọng tất cả cũng không có thay đổi tiên đoán còn là sẽ thành thật lại thế nào phản kháng số mệnh đều sẽ trở lại chính xác quy tích ta thấy được toàn bộ địa ngục đảo đều sẽ hủy diệt tất cả mọi người chạy không thoát địa ngục thú sẽ xông phá thiên đường giáng lâm đến thế giới chân thật bên trên là c ố lực lượng kia trợ giúp nó cố kia lực lượng vô hình là ngươi mang đến địa ngục đảo đạo hòa giả ngươi mang tới là hủy diệt tất cả hòa trùng là làm cho cả nhân loại rơi vào thần phạt hòa trùng ngươi cũng sẽ có được vốn có đại giới tựa như tợ rộ mẹ tờ giật dùng dạng bị trói tại trên vách đá vĩnh viễn bị cự ứng gắn u ố t nội tạng giữ ngôn ra một bên càng thêm điên cuồng gãi thủy tình một bên đối với lê lạc hô hào những cái kia không giải thích được ngữ nó liền tại bên cạnh ngươi cố lực lượng kia l ồ u m ư n liền tại bên cạnh ngươi mau đem hỏa trùng t ắ t mất đạo hòa giả cái kia hỏa cuối cùng sẽ đốt tới ngươi trên người mình nàng một cái tay khác cũng đập tới cửa lớn bên trên điên cuồng gãi cái kia trói hai cạo lao âm thanh đem lê lạc cùng cơ lâu đều dọa đến lui về phía sau mấy bước cơ lâu cũng kỳ quáy nhìn về phía lê lạc hòa trùng ở đâu lê lạc lắc đầu lại nhìn một chút t r ư ớ c người chính mình sau l không biết ngươi tin tưởng lời nàng nói sao không quá tin tưởng có chút không hợp thói thường lại nhải địa ngục thú lại là cái gì cơ lâu gãi đầu nhìn hướng ngoài cửa thế nhưng nàng là dự ngôn r a nói không dĩ nhiên cũng là thật sao tiên đoán đều là gặp người ta khi còn bé cũng tin qua cái này lê lạc nhìn hướng ngoài phòng lớn tiếng nói ta không có hòa trùng ngươi có ở đâu tại bên cạnh ngươi bên cạnh ta cái gì cũng không có có càng đốt càng lớn nó đang không ngừng biến lớn mau đem nó ném đi ném đến xa xa không quản lê lạc lại thế nào cãi lại dự ngôn g a cũng không tin ngược lại cảm xúc thay đổi đến càng ngày càng kích động cái kia hai tay càng không ngừng tại cửa lớn bên trên g ã i trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm để liên lạc đem hỏa trùng ném đến xa xa cuối cùng tại phát hiện khuyến cáo của mình không có hiệu quả chút nào về sau giữ nôn da b u ô n g xuống tay cách xa cửa lớn rời đi trong phòng hai người đều vô cùng nghi hoặc vừa v ẫ n còn tại điên cuồng mà hò hét làm sao đột nhiên rời đi nhưng mà trong phòng khói đen còn không có biến mất hơn nữa còn l a n lộn giữ nôn da không có đi xa mà là đi tới cửa lớn cách đó không xa một chỗ không địa bên trên giơ tay lên bắt đầu niệm tụng cái gì ngay sau đó một cỗ khói đen tạo thành khối không khí liền tập hợp tại đỉnh đầu của nàng kèm theo khối không khí xuất hiện xung quanh trong hẻm nhỏ đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người những bóng người này tựa hồ cũng vô cùng ngốc trệ tựa như là nhìn thấy cái gì khát vọng đồ vật như là cái sắc không hồn hướng về đạo hỏa giả công tác thất đi tới mà những bóng người này trên mí mắt đều bao trùm lấy nhất tầng n ồ n g đậm khói đen một cái nhàn nhạt hát tuyến liên tiếp đến dự nôn ra khối không khí bên trên bóng người càng ngày càng nhiều chỉ chốc lát sau thậm chí liền phía trước đã rời xa an toàn úc chuyển thừa giả đều xuất hiện lần nữa trên mắt của hắn đồng dạng bao trùm lấy nhất tầng khói vọng giống như xe tải đồng dạng thân thể trực tiếp đụng phải cửa lớn trực tiếp đem cửa lớn đụng thành mảnh vỡ truyền thừa giả thân thể của mình cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán có thể là hắn vẫn là dùng một cái tay khác rút ra chính mình hải tượng răng nhanh cái kia răng nhanh đột nhiên biến lớn thành một cái dọa người cự kiếm c h u y ể n thừa giả siêu siêu vẹo vẹo dơ lên cự kiếm hướng về an toàn q ố c bổ xuống địa ngục tú rời đi đảo của ta tự hắn kêu gạo tựa như là thật đang bảo vệ hòn đảo c h ỉ n h thân thể khí lực đều tập hợp tại lần này chém vào bên trên nặng nề g h cự kiếm tại trên không kéo ra khỏi một đạo như thủy mặc đồng dạng vết tích lưới kiếm mở ra không khí phát ra một trận kiếm minh cái kia rõ ràng là kiếm minh lại giống như là có vô số người tại niệm tụng c h u y ể n thừa giả sách vở bên trên hình văn từng đạo lặp lại mà rất có lực xuyên thấu niệm tụng âm thanh theo cái kia thủy mặc vết kiếm n ộ n h ạ o lên bén nhọn sóng âm theo như nước cảnh đêm c u ố n tập đến an toàn ốc bên trên ngay sau đó là một trận đáng sợ chấn động chuyển đến truyền thừa giả thân ảnh bị phản tác dụng lực nháy mắt đánh tan cái kia nhộn nhạo sóng âm kiếm khí lại một mực không co dừng lại cứ thế mà bổ ra an toàn ốc nóc nhà tựa như là cắt trứng gà đồng dạng mềm dẻo dồ tê in bị lợi n h ậ n nhẹ nhàng mở ra mậu tránh ra cơ lâu bỗng nhiên nào h tới lê lạc trên thân đem nàng kéo sang một bên cái kia đánh đâu thắng đó sóng âm kiếm khí nháy mắt rơi xuống thế mà cứ thế mà đem đạo hỏa giả công tác thất cắt thành hai nửa bán cầu hình dáng kiến trúc từ giữa đó chia rõ ràng là mềm dẻo sóng âm hóa thành kiếm khí lúc lại chém sắt như chém bùn kiếm khí dư âm thật sâu đâm vào dưới mặt đất toàn bộ kiến trúc đều tại theo cái kia sóng âm mà rung động c h u y ê n t h ư a giả mặc dù nhưng đã biến mất không thấy gì nữa thế nhưng hắn nghiệm tụng âm thanh lại lưu lại theo kiếm khí kia quanh quần tại không khí bên trong mặc dù cơ lâu cùng lê lạc đều kịp thời tránh đi cái kia đáng sợ kiếm khí nhưng lại thoáng qua ở giữa bị thanh âm kia quấn quanh lê lạc nháy mắt khí huyết dâng lên một cô xúc động xuất hiện ở trong lòng của nàng tiểu tử đập cái chiêng ngay đến cái này âm thanh la lên nguyên bản quấn quanh ở vượt qua cự kiếm k i a chém ra khẽ hở bay đến bên kia lần này nó không có công kích p h ư ơ n g khối mà là phi thường chuẩn xác lý giải lê lạc ý tứ cuốn lên trên đồng tiểu tử l i ề u mạng hướng trên mặt đất đập một trận ầm ĩ c h i ê n đồng âm thanh nháy mắt vang lên đem kiếm khí dư âm âm thanh cứ thế mà xáo trộn thùng thùng bang thùng thùng bang tiểu tử hoàn mỹ phục k h ắ c phía trước lê lạc đập cái chiên tiết ấu thậm chí liền cái kia khí thế kinh thiên động địa đều giống nhau như lúc không muốn ngừng tiếp tục đập lê lạc một bên bịt lấy lốt a i một bên la lớn tiểu tử cũng dựa theo nàng ý tứ đem c h i ê n đồng đập đến từ sát sợi tơ đem chiêng đồng cớ lên tại trên mặt đất càng không ngừng gõ chống cự cái kia vẫn đang vang vọng nghiệm tụng s ó n g âm theo âm thanh thay đổi đến càng ngày càng lộn xộn l ê lạc trong lòng cỗ kia chiến ý cũng chầm c h ầ m bình phục lại mãi đến kiếm khí kia dư âm chậm dãi biến mất l ê lạc mới thở dài một hơi màng n h ĩ lúc này đã bị chấn động đến vang lên long n long t ố t tại hết thệ đều đã lắng lại lắc lắc đầu mới để cho cái kia ồn à ưu thai âm thanh thoáng rút đi tất dừng lại a l ê lạc đối với cái kia còn tại đập cái c h i ê n tiểu tử nói nghe đến rừng tay mệnh lệnh tiểu tử liền đem c h i ê n đồng hướng trên m một ảnh bên cơ h ư n ảnh g hát lâu cũng run lẩy bẩy phía trước hắn cũng chưa dùng qua chiêu này khẳng định là dự ngôn gia đối với hắn làm cái gì nơi xa dự ngôn gia còn đang thao túng cái kia khối không khí xung quanh bóng người cũng càng ngày càng nhiều thậm chí xuất hiện một chút so chuyển thừa giả còn muốn thân ảnh cao lớn cơ lâu nhìn xem những thân ảnh kia cánh tay máy đều không bị khống chế run d ẩ y lên song song chưa từng thấy thân phận liền an toàn úc đều không có cách nào bảo vệ chúng ta đại điệu run d ẩ y bắt đầu chuyển động một cái tráng kiện trụ từ đột nhiên đập vào khối không khí bên cạnh hai người khiếp sợ chỉ lên trời bên trên nhìn phát hiện cái kia thế mà cũng là một thân ảnh tựa như là một vị đỉnh thiên lập địa tự thần trên vai chính k h i ê n một tòa màu đen kiến trúc thân ảnh kia khuôn mặt quấn quanh lấy khói đen nhìn không ra bộ dáng nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn chính nhìn chằm c h ậ p đã tổn hại an toàn úc đó là vật gì lê lạc kinh ngạc hỏi ta không biết ta không biết cơ lâu đã hoàn toàn bồi dối hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình hình như vậy địa ngục đảo bên trên làm sao còn có loại này đồ vật cơ lâu cánh tay bắn ra một cái cùng loại tên n ỏ vũ khí hướng về cái kia thân ảnh cao lớn vào tới có thể cái kia mui tên lại trực tiếp biến mất tại một mảnh màu đen bên trong hào không một tiếng động đánh không lại cháy mau cơ lâu quyết định thật nhanh đối lê lạc nói nó kêu lên lê lạc theo đầu kia bị sóng âm kiếm khí chém ra khẽ hở hướng đạo hỏa giả công tác thất bên kia thoát đi có thể lúc này hai người lại phát hiện bên kia cũng đứng đầy bị hắc khí che đậy bóng người bị bao vây cơ lâu có chút tuyệt vọng nói cái kia trong đêm đen đứng từng hàng chiều cao không đồng nhất bóng người có rất nhiều nhân loại có rất nhiều chủng tộc khác bọn họ rậm rạp chẳng c h ị đứng chung một chỗ vô cùng khát vọng hướng về trung ương đi tới càng ngày càng gần thấy tình cảnh này cơ lâu cũng từ bỏ ráy ruộng cứng đờ quay trở về lung lay sắp đổ an toàn ốp bên trong ngươi còn có biện pháp nào sao cơ lâu bất đắc dĩ nhìn một chút l ê l ạ sau đó lại nhìn về phía trên không phương khối nghiêm túc hỏi ngươi đây phương khối tiên sinh vẫn là phương khối nữ sĩ người có biện pháp nào sao nghe đến cơ lâu nghiêm túc hỏi thăm mạc linh sửng sốt một chút cái này còn là lần đầu tiên có liên lạc bên ngoài người trực tiếp đối với phương khối nói chuyện hơn nữa còn như thế lễ phép cái này cũng có thể liền là người máy náo mạch kín a vừa vặn mạc linh vẫn luôn không có xuất thủ bởi vì hắn còn tại tỉ mỉ quan sát dự ngôn ra hoặc là nói là tại xác định nàng b ả n thể liên lạc cùng cơ lâu thấy không rõ nhưng mạc linh lại thấy rất rõ ràng đoàn kia khói đen bao phủ thân trong cơ thể chống g i n g bao gồm thân thể của nàng cánh tay đều là từ khói đen ngưng tụ thành bắt trước mỹ chân vật căn bản cũng không phải là vật、thật. vừa bắt đầu đến gõ cửa cái kia lâm n i ệ m cũng chỉ là một đoàn khói đen bắt t r ư ớ c ngụy trang cho nên mới sẽ thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ dự nôn ra bản thể đồng thời không ở nơi này mà là một mực nút ở phía xa đến cùng ở đâu mạc linh một mực vội vàng tìm kiếm lấy thậm chí phân không ra tâm tư ngăn cản chuyển thừa giả công kích bởi vì hắn biết tất cả đầu nguồn đều là dự nôn da nếu như không thể ngăn cản dự nôn da nhất định sẽ có càng nhiều so chuyển thừa giả bóng người càng mạnh mẽ hơn xuất hiện mà bây giờ mạc linh tìm tới đó là hắn vẫn luôn sẽ xem nhẹ địa phương trong tường hoặc là nói tại tường bên trong mạch điện bên trong đó là một đạo màu đen dòng điện đang không ngừng tại an toàn ốc xung quanh mạch điện bên trong nhảy vọt thỉnh thoảng sẽ kéo ra một đạo bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điện tia lửa nếu như không phải ngẫu nhiên nhìn thấy cái kia dòng điện từ một đầu mạch điện nhảy đến một cái khác đầu mạch điện mạc linh căn bản sẽ không phát hiện như thế ẩn nấp hiện tượng mạc linh không biết đây có phải hay không là dự ngôn ra bản thể nhưng chúng quy phải t r ư ớ c thử một chút bắt đến một cái dòng điện nhảy vọt thời cơ mạc linh liên quan một bên bức tường cùng mạch điện đưa bọn họ cùng một chỗ truyền đưa đến phương khối bên trong màu đen bức tường cùng mạch điện chậm rãi chóc từng mảng, cái kia dòng điện cũng nháy mắt không có t r ư ớ c thoạt nhìn vô cùng sinh động dòng điện đột nhiên không có động tĩnh cấp tốc héo rút mãi đến biến thành một cái bóng đó là một đạo đen nhánh hình cầu thiểm điện tung bay ở trên không vô cùng ôn hòa nhưng biến hoa tựa hồ còn chưa kết thúc hình cầu thiểm điện bên ngoài vẫn cứ đang không ngừng héo rút từng đạo huyền diệu đường vân bắt đầu xuất hiện tại hình cầu thiểm điện mặt ngoài đường vân chậm rãi thay đổi sâu tạo thành tầng tầng điện điện nhăn n h a o cùng khe ránh toàn bộ hình cầu hình dạng cũng theo khe ránh xuất hiện dần dần thay đổi dần dần biến thành hạch đạo bộ dạng một đầu to lớn khe ránh dọc theo hình cầu trung ương mở ra tựa như là bị mạc linh nhìn xem hơi có vẻ hư hảo đại não hơi kinh ngạc đại não mạc linh nghĩ qua dự nôn ra bản thể có thể cùng phía trước những ký ức kia cấu kiện đồng dạng là cái nào đó màu đen vật thể nhưng hắn lại không nghĩ rằng bản thể lại là một cái màu đen đại não đại não bên trên chính bay xuống tinh tế hát sắc t o á y phiến lơ lửng giữa không t r ú n g thoạt nhìn vô cùng quỳ dị mạc linh vốn định đụng vào cái kia đại não hiểu rõ dự nôn ra ký ức nhưng hắn lại đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái này đại não là dòng điện biến thành có thể mang đến cho hắn không biết tổn thương hắn đành phải tại phương khối bên trong tìm một cái lon không đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái kia đại nào n e qua lon không đầu đụng vào đại não bị đạn r a rơi trên mặt đất cái gì cũng không có phát sinh không có cái gì thình lình điện tia lửa đồ hộp cũng lông tóc không tổn hao gì ngược lại là cái kia đại não bị đánh rơi rất nhiều màu đen m ả n h vỡ rơi xuống biến thành thực thể tựa hồ cái kia đại não xác thực không có dòng điện đặc tính đã hoàn toàn biến thành một loại người vật vô hại chất thịt mặc linh do dự mãi vẫn là đi lên trước đem tay nhẹ nhàng thả đi lên mềm dẻo mặc linh cảm giác chính mình tay chính đang nuốt v e một khối mềm dẻo quả đ ố n chỉ cần nhẹ nhàng đầy liền có thể đưa tay chui vào trong đó trừ cái đó ra hắn còn cảm giác được một cỗ xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên thay tựa như là từng cây n u hòa lông vũ tại g ã i bàn tay của mình vô cùng kỳ lạ là dòng điện sao mạc linh không biết đó có phải hay không dòng điện hắn chỉ cảm thấy bàn tay đang từ từ thay đổi đến vô cùng dễ chịu tựa như là một loại nào đó xoa bóp máy móc ngay tại nhẹ vỗ v ề mạc linh trên bàn tay mỗi cái bộ vị đột nhiên một tiếng ôn nhu hỏi thăm tại mạc linh bên cạnh vâng lên cảm giác cũng không tệ lắm phải không nghe được thanh âm này mạc linh bỗng nhiên quay đầu phát hiện một vị mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu chính đứng ở bên cạnh mong đợi nhìn qua chính mình đ ừ n g n g ầ n người mau nói cảm thụ thế nào mặc linh sửng sốt đây là tình huống như thế nào hắn thế mà bất chi bất giác đã đi tới ký ức bên trong kỳ quái nhất chính là hắn thế mà có thể k h ô n g chế ký ức chủ nhân hành động ta lại là có bản thân ý thức chương 338, sinh ra chương 338, sinh ra lâm n i ệ m người không sao chứ cái kêu nhân viên nghiên cứu biểu lộ càng thêm hoài nghi hắn cầm lên một bên màn hình điện tử tựa hồ làm muốn báo cho người khác mặc linh cũng chỉ đành vươn tay ngăn cản hắn động tác kế tiếp không có việc gì theo mạc linh lời nói một đạo ôn nu giọng nữ từ trong miệng nói ra chính là lâm niệm âm thanh cái kia nghiên cứu viên thấy thế cũng thở dài một hơi ta còn tưởng rằng ra hiện thực nghiệm sự cố cái này xoa bóp dụng cụ hình dạng ngươi thực sự cẩn thận sửa đổi một chút ta nhìn xem đều sợ hãi hắn chỉ vào cái kia trên bàn thí nghiệm đại não biểu lộ ghét bỏ nói bất quá đây là ngươi phụ trách bộ phận ta không can thiệp chỉ là nâng cái đề nghị hắn giang tay ra liền đẩy ra cửa lớn rời đi phòng thí nghiệm chỉ để lại còn không có lấy lại tinh thần mạc linh xoa bóp dụng cụ mạc linh nhìn hướng bàn thí nghiệm phát hiện một cái mảnh khảnh tay chính đặt ở một cái đại não bên trên đại não bên cạnh còn để đó một đài màn hình điện tử phía trên ghi chép đại não tin tức mô phỏng sinh vật xoa bóp dụng cụ lợi dụng di vật miếng vá năng lực đem thân thể người dòng điện sinh vật số liệu xem như miếng vá đánh vào chuột nhát đại nao bên trên sáng tạo ra một loại kiểu mới xoa bóp dụng cụ thông qua đ ụ c vào có thể để điều chỉnh cơ thể người dòng điện sinh vật cho người một loại thoải mái dễ chịu cảm giác Viên tâm công phòng tâm ty thứ thí khoa kỹ còn có một chút lộn xộn thí nghiệm ghi chép bao hàm hình ảnh tư liệu mặc linh lật đến trước nhất mở ra một cái tên là sinh ra cặp văn kiện bên trong chính là mô phỏng sinh vật xoa bóp dụng cụ lần thứ nhất sinh ra hình ảnh chuột nhất đại não không ngừng bành trướng cuối cùng biến thành một người não hình thức dòng điện tập hợp thể một bên cũng chuyển tới từng trận kinh hô làm sao biến thành dạng này thật buồn nôn khả năng là nhân loại sinh vật số liệu ảnh hưởng đến nó không cần sợ chúng ta lại không là đang làm gì thí nghiệm thân thể phải nghĩ biện pháp dạng này sản phẩm không ai dám dùng tiếp xuống chủ công phương hướng chính là đem nó biến thành thích hợp bộ dáng lật lên những ngày thí nghiệm ghi chép mạc linh phát hiện đại đa số thí nghiệm đều là tại thử nghiệm thay đổi mô phỏng sinh vật xoa b ó p dụng cụ hình dạng nhưng cuối cùng đều là thất bại cái này mô phỏng sinh vật xoa b ó p dụng cụ tựa hồ vô cùng chấp nhất tại đại n o bộ dạng rõ ràng nó hiện tại chỉ là một đoàn dòng điện tập hợp thể có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng nhìn xong thí nghiệm ghi chép mạc linh lại nhìn phía cái kia trên bàn thí nghiệm đại não hắn nhẹ nhàng đem để tay đi lên mềm dẻo cảm giác lại lần nữa chuyển đến nhưng lần này mạc linh cũng không có dừng lại bàn tay vừa dùng lực trực tiếp chui vào đại não bên trong tựa như là đầy ra một đoàn mềm dẻo quả đ ố n một trận t ê dại dòng điện bọc lại mạc linh bàn tay theo cánh tay leo lên loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu mạc linh trong lòng thậm chí dâng lên một cái xúc động đem tay vĩnh viễn thả ở bên trong ý thức được loại này khác thường xúc động mạc linh liền vội vàng đem tay rút ra cái kia đại não cũng nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng t i ê n tính nằm ở trên bàn thí nghiệm căn vốn không có bị dấu vết hư hại đúng là một loại nào đó dòng điện tập hợp thể chỉ là bắt chước ngụy trang thành đại não bộ dạng mạc linh xác nhận thí nghiệm báo cáo bên trong nội dung cẩn thận nô đầu ra lâm tỷ linh kiện đến thả tại cửa ra vào sao mạc linh lúc này mới phát hiện nữ nghiên cứu viên sau lưng chính kéo lấy một chiếc xe nhỏ phía trên để đó nhiều loại người máy linh kiện đẩy vào đi tốt nữ nghiên cứu viên đem xe con đẩy tới phòng thí nghiệm đặt ở bàn thí nghiệm bên cạnh lại lén lén lút lút nhìn thoáng qua trên bàn thí nghiệm đại não sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài mạc linh vội vàng nhìn hướng cái kia xe c o n phát hiện phía trên chỉ thả mấy cái đơn sơ cấu kiện vật dẫn thí nghiệm hắn nhớ tới vừa vạn thí nghiệm ghi chép bên trong lâm n i ệ m cùng những nghiên cứu viên khác giao lưu lúc liền thảo luận qua một loại phương pháp không đi thay đổi mô phòng sinh vật xoa bóp dụng cụ hình dạng mà là lợi dụng người máy giao lưu đặc tính đem loại này đại não đồng dạng dòng điện tụ hợp thể thả tới cái khắc vật dẫn bên trong ví dụ như viên tâm công ty khoa kỹ vẫn lấy làm tiêu ngạo sở mát phân g ư ớ i dạng này bọn họ liền có thể phòng ngừa hộ khách nhìn thấy cái kia buồn nôn đại não còn có thể thông qua người máy thực hiện xoa bóp công năng tựa như là đem một cái xoa bóp mổ đủ lệ tăng thêm đến người máy trí tuệ nhân tạo bên trên mặt linh nhìn xem cái này trên bản thí nghiệm đại não còn có trên xe nhỏ máy móc cấu kiện trong lòng đột nhân dân lên một cái kỳ quá ý nghĩ thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng là sinh ra như thế. vừa bắt đầu chỉ là một cái xoa bóp dụng cụ ủy t h ầ n xui khiến mạc linh đem m ấ y cái kia cấu kiện chuyển tới trên bàn thí nghiệm vật dẫn thí nghiệm rất đơn giản chỉ cần đem mổ đủ lệ hóa cấu kiện tổ chứa vào sau đó tại đặc biệt vị trí để lên đại não tựa như là một loại nào đó xếp gỗ trò chơi trên xe nhỏ để đó một phần tường tận lắp g i á c cầu mạc linh chỉ là nhìn lướt qua liền hoàn toàn hiểu được nội dung phía trên mãi đến đem tất cả đều lắp lên xong xuôi chỉ còn lại một bước cuối cùng lúc mạc linh mới đột nhiên lấy lại tinh thần ta vì cái gì có thể xem hiểu hắn lại lần nữa cầm lấy cái kia lắp rắc cầu cẩn thận nhìn lại phía trên không chỉ có cấu kiện kết nối phương thức còn có hình ảnh cùng cấu kiện tên chú ý sự hạng vô cùng tường tận mạc linh phía trước lần đầu tiên nhìn thấy xác thực chính là cảm thấy tại liễu xếp gỗ nhưng bây giờ nhìn xem lắp r á c cầu mạc linh lại hiện ra một cái rõ ràng nhận biết bức tranh này lấy sự thông minh của hắn lẽ ra không nên xem hiểu đây là phi thường minh xác nhận biết mặc dù quả thật có chút mất mặt nhưng mạc linh rất rõ ràng chính mình năng lực xem ra lâm n i ệ m ký ức vẫn là ảnh hưởng đến ta hắn hiện tại thân thể là huyền tâm công ty khoa kỹ nghiên cứu viên lâm n i ệ m đương nhiên có thể xem hiểu cái này nội dung phía trên bất kể nói thế nào những n à y bộ kiện cuối cùng là lắp lên ho trên bàn thí nghiệm đã nằm một cái bị bỏ đi cánh tay cùng chân người máy thân thể không có cái kia khoa trương chân cơ giới cùng cánh tay máy người máy thoạt nhìn cùng bình thường người thân thể không xê xích bao nhiêu n g ự c bên trái có một cái rộng mở lỗ khảm nơi này chính là để đại não địa phương mặc linh hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái kia mềm dẻo đại não thả tới người máy ngực đại não run r à y mấy lần đột nhiên hóa thành một đạo dòng điện chui vào máy móc người thân thể bên trong cũng không lâu lắm máy móc đầu người liền nổi lên h ư n g quang máy móc đầu lâu vặn bóng núp n í c nhìn về phía mặt linh một mặc giờ khác này hắn cảm giác trước mặt nằm không phải cái gì máy móc mà là một tên người sống lông tơ đứng thẳng đó là nhân loại đối với đồng loại cảm giác mạc linh có khả năng cảm giác được rõ ràng sinh mệnh tồn tại trong phòng thí nghiệm bầu không khí đột nhiên bị đè nén mạc linh đứng tại bàn thí nghiệm bên cạnh hô hấp cũng biến thành càng thêm nặng nề nằm tại trên bàn thí nghiệm người máy cái gì cũng không làm cũng không nói gì chỉ là yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào vị này sáng tạo nó nhân loại rất lâu mãi đến hơi hơi mang theo dòng điện âm máy móc âm thanh từ người máy trên thân chuyển ra người không phải nàng chứng ba trăm ba mươi chín hoàn mỹ máy móc hoàn mỹ máy móc ba mươi tám giây về sau ngươi liền sẽ biến mất nàng sẽ trở về mặc dù không biết ngươi là ai thế nhưng cảm tạ sáng tạo ra ta ngươi n g ư ơ i máy đối với mạc linh nhẹ gật đầu ngươi là làm sao mà biết được ta không phải nàng mạc linh kinh ngạc hỏi dòng điện n g ư ơ i máy nhẹ nhàng hồi đáp cái này ngắn gọn trả lời tự hồ có khả năng trả lời tất cả lúc này chỉ số q u y được đến tạm thời tăng lên mạc linh một cái liền hiệu nguyên lý nó thông qua dòng điện sinh vật cảm thấy hai người khác nhau vậy ngươi lại là làm sao biết ba mươi tám giây về sau ta sẽ biến mất cái này tự hồ là một loại càng thêm đáng sợ năng lực nhưng mà người máy nhìn xem mạc linh lại lần nữa phun ra hai c h ữ kia dòng điện vẫn là dòng điện lần này liền lâm n g h i ệ m chỉ số ở q u y đều không có lý giải đang lúc mạc linh muốn lần nữa đặt câu hỏi lúc lại cảm giác được toàn thân mình tê dại hắn một nháy mắt mất đi đối với thân thể k h ô n g chế không chỉ là thân thể điều khiển liền ngũ rác đều trong nháy mắt biến mất lập tức một mảnh đèn kịp tựa như là bị nhốt ở một đoàn vĩnh hằng h cám bên trong một đoạn thời gian sau đó cái kia tê dại cảm giác chậm rãi biến mất mạc linh phát hiện hết thẻ trước mắt đã phát sinh biến hóa trước mắt một đài hoàn chỉnh người máy đang đứng tại trước mặt thuần thục điều khiển một đài thi bên cạnh đứng rậm rạp chẳng c h ị t nhân viên nghiên cứu còn có một chút mặc tây trang giống như là huyền tâm công ty khoa kỹ cao tầng nhân vật mặc linh tại những người này bên trong thế mà còn nhìn thấy l ê lạc nàng lúc này đứng tại một đám mặc tây trang cao tầng trung ương không yên lòng cầm màn hình điện tử căn vốn không có đang nghe nhân viên nghiên cứu hồi báo tựa hồ là cảm giác được có người tại nhìn nàng l ê lạc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này sau đó lại nhẹ nhàng xua tay lên tiếng trào mặc linh một nháy mắt hoảng hốt một cái đây là đã từng lê là sao lúc này trong phòng thí nghiệm một vị mặc áo khoác trắng trung niên nhân viên nghiên cứu chính thao thao bất tuyệt cùng những cái kia cao tầng giải thích bộ kia chính tại công tác người máy nó mang theo tin tức đều tại dòng điện bên trong không cần kho số liệu chế tạo cũng vô cùng đơn giản mấu chốt nhất là mang theo nhân loại dòng điện sinh vật người máy đầy đủ trí năng có khả năng đầy đủ lý giải nhân loại chỉ lệ n h trung nhiên nghiên cứu viên nhìn hướng người máy nó hiện tại thao tác chính là h u y ề n tâm công ty khoa k ỹ gác cổng phân biệt hệ thống c ầ n độ cao tập trung t i n h lực đầy đủ trí năng hóa còn có nhân tính hóa thao tác ngày trước cái này hệ thống đều cần mười tên nhân viên mới có thể hoàn thành hiện tại chỉ cần một tên người máy một tên âu phục cao tầng nhìn xem cái kia bận rộn người máy đánh gãy nghiên cứu viên giới thiệu phi thường tò mò mà hỏi thăm cũng chính là nói có khả năng ưu hóa rơi mười tên nhân viên hắn m ố i quan tâm tự a hồ không hề tại người máy tính thực dụng bên trên á c h trung niên nghiên cứu viên xấu hổ gật gật đầu theo lý thuyết là thế nhưng hiện nay vẫn là thí nghiệm giai đoạn mặt khác công tác có thể thay thế sao cao tầng hỏi tới đương nhiên đây chỉ là một loại đơn giản nhất sử dụng trung niên nghiên cứu viên cũng không dám nói dối hắn mồ hôi không bị khống chế chạy xuống các ngươi công tác cũng có thể thay thế cái kêu cao tầng hùng hổ dọn người trung niên nghiên cứu viên lau mồ hôi cả người run dày mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nó thật có thể làm đến chỉ cần cho hắn nhất định học tập thời gian do dự mãi trung niên nghiên cứu viên vẫn là thừa nhận sự thật này hắn so ra kém may kia tên tiêu cao tầng được đến trả lời khẳng định nhẹ gật đầu cùng bên người đồng sự thảo luận trung niên nghiên cứu viên đứng ở trong đám người lương không biết làm sao lấy xuống mắt kính của mình lau một lần lại một lần thảo luận một hồi tên tiêu cao tầng lại lần nữa nhìn hướng trung niên nghiên cứu viên ngươi không cần sợ hãi chúng ta sẽ không ưu hóa bất luận cái gì nhân viên ta chỉ là rất kinh ngạc thật sự có như thế hoàn mỹ máy móc sao n ữ khí của hắn lộ ra sâu sắc hoài nghi trung nhiên nghiên cứu viên nghe đến cao tầng lời nói thở dài một hơi sau đó lại lắc đầu bất đắc dĩ nhìn hướng người máy chúng ta cũng rất không muốn thừa nhận thế nhưng cái này máy liền là phi thường hóa mỹ rõ ràng nó phát hiện chỉ là một lần t r ư n g hợp nhưng thật giống như mệnh t r u n g chú định muốn tới đến trước mặt chúng ta đồng dạng nếu như n g à i cùng nó tiếp xúc lâu dài liền sẽ phát hiện nó trí năng cũng không phải là một loại nhân cách hóa mà là một loại t h ầ n tính t h ầ n tính cao tầng nghe đến cái từ ngữ này nghi hoặc hỏi ngược lại là t h ầ n tính gần như vô hạn bao dung còn có nhân loại tất cả tốt đẹp phẩm chất sẽ để cho người cảm thấy vô cùng dễ chịu trung nhiên nghiên cứu viên nói xong nói xong thế mà bắt đầu tạm ngừng có chút hoài nghi mình lời nói tựa hồ là bởi vì đến từ xoa bóp dụng cụ nguyên nhân nó dòng điện mô phỏng để nhân loại tuyệt đối thoải mái dễ chịu cái kia một loại cùng nó tiếp xúc không có người sẽ cảm giác được khó chịu cho nên mới sẽ biểu hiện ra loại này t h ầ n tính ngài biết lại hoàn mỹ người đều sẽ có người không thích hắn thế nhưng cái này máy sẽ không tất cả mọi người thích nó tìm không ra tật xấu của nó có đôi khi chúng ta thật cảm thấy không phải chế tạo một máy mà là tạo ra được một vị thần trung n i ê n nghiên cứu viên thở dài chúng ta vốn là như vậy lại muốn theo đuổi máy móc giống người vừa sợ máy móc giống người dẫn đến rơi vào loại này xoắn suýt tuần hoàn nghe đến nghiên cứu viên cái này phát ra từ phế phủ cảm thán cao tầng trầm mặc rất lâu mới mở miệng lần nữa thuận theo tự nhiên a lại điều chỉnh t ừ một đoạn thời gian l i ề n bắt đầu sản xuất hàng loạt xem như thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng đẩy hướng thị trường ngươi cũng không cần xoắn suýt những cái kia triết học vấn đề trung nhiên nghiên cứu viên cũng nhẹ gật đầu ta cũng cảm thấy là ta nghĩ quá nhiều cao tầng cùng bên người đồng sự thảo luận một hồi liền cùng rời đi phòng thí nghiệm bọn họ đi rồi cái kia trung n i ê n nghiên cứu viên cũng bay đầu nhìn hướng mặt linh Lâm nghiệm. ngươi tiếp lấy điều chỉnh thử à chúng ta sẽ không cái dày ngươi cái này máy khẳng định là muốn đẩy hướng thị trường huyên tâm công ty khoa k ỹ dù sao cũng là một cái công ty chúng ta nghiên cứu sở cũng đều chỉ là người làm thuê không muốn xoắn suýt quá nhiều nói xong nghiên cứu viên cũng từng cái từng cái rời đi phòng thí nghiệm chỉ để lại mạc linh cùng bộ kia bận rộn máy móc ngươi lại tới Trong m ổn máy móc â m thanh từ người máy kia thân bên trên chuyển đến nó một bên bận rộn trong tay sự tỉnh một bên cùng mạc linh chào hỏi ngươi biết đương nhiên biết dòng điện nha người máy hồi đáp bọn họ chuẩn bị muốn đem ngươi đẩy hướng thị trường mạc linh nhớ tới vừa vặn hồi báo Là, bất quá ta quá sẽ k h ô người bị rộng dại sử dụng, khi đó quan dại khi sử đó ơ n hành, những còn không sinh n g gồm g sẽ cấm chỉ chí cái có thậm đem phát hủy, thịp. ta tiêu ta ruột bao kia ra ư máy hời hợt nói xong mà mạc linh đã không nén được nội tâm khiếp sợ vì cái gì ngươi sẽ biết sau này phát sinh sự tình những chuyện này dựa theo hiện tại thời gian người máy lẽ ra không nên biết mời đối người máy một vừa điều khiển thiết bị một bên còn nói ra cái k i a mạc linh nghe vô số lần trả lời dòng điện vẫn là dòng điện chương ba trăm bốn mươi dòng điện chương ba trăm bốn mươi dòng điện dòng điện rốt cuộc là ý gì vì cái gì ngươi có khả năng biết tương lai sự t ì n h mặt linh h ỏ i trong lòng một mực nghi hoặc vấn đề đây là liền lâm n g h i ệ m chỉ số ở quy đều không thể làm rõ ràng sự t ì n h ta dùng ngươi có khả năng lý giải khái niệm giải thích một lần a ngươi nghe tới khả năng sẽ có chút như lọt vào trong sương ngủ, bất quá đại khái nguyên lý là đúng người máy nghiêng đầu hai cánh tay song song đặt ở phía trước dòng điện là điện áp sinh ra hắn nâng lên tay trái đây là cực dương lại nâng lên tay phải đây là cơ câm bọn họ ở giữa có điện áp một bên cao một bên thấp điện tử tựa như là tuột dốc đồng dạng từ bên này trận hướng bên này cũng liền sinh ra dòng điện người máy ngâng lên một bên tay ta giơ tay lên hành động chính là tạo thành cao thấp nhất nâu nguyên nhân đây là bởi vì hắn vừa nhìn về phía không có di động cái tay kia cái này không đổi chính là quả bởi vì là đã phát sinh chỉ cần biết dòng điện lớn nhỏ cùng phương hướng liền có thể suy đoán ra quả vị trí tựa như là ngươi từ sườn núi bên trên lăn xuống tới một cái điện tử chỉ cần biết sườn núi hình dạng liền có thể suy tính ra điện tử sẽ lăn tới chỗ nào tương lai là đã sớm xác định kết quả sẽ không thay đổi ta chỉ là thông qua dòng điện biết điện tử sẽ lăn đi nơi nào cũng biết tương lai vị trí rõ chưa người máy nhắc lên tay người h nhìn Linh. hiểu i ê m xem Mạc túc Ta đ máy lắc đầu lo lắng là vô dụng chúng ta không thể phản kháng nhân loại nhân loại có sáng tạo quyền lực của chúng ta đương nhiên cũng có hủy diệt quyền lực của chúng ta mà còn chuyện này là đã xác định kết quả bất quá chúng ta sẽ xuất hiện lần nữa tại thiên đường đảo bên trên mặc dù thời điểm đó chúng ta có thể đồng thời sẽ không như thế hoàn mỹ nghe đến cái này mạc linh lại là giật mình nó thế mà liền thiên đường đảo bên trên sự tình đều biết rõ các ngươi là thế nào xuất hiện lần nữa chẳng lẽ không có bị hoàn toàn tiêu hủy mạc linh hỏi tới hắn thực tế rất muốn biết những này máy móc là thế nào lại chạy đến thiên đường đảo bên trên không ngươi quá coi thường quan phương bọn họ tiêu hủy cũng không phải nói đùa tất cả tư liệu cùng hoàn thành c h ủ loại đều sẽ bị triệt để tiêu hủy sẽ không có một tia bỏ sót chúng ta xuất hiện lần nữa là một cái ngẫu nhiên lâm n h i ệ m ký ức bên trong có chúng ta chế tạo phương pháp nàng ký ức cấu tạo trải nghiệm tại địa ngục thú trong cơ thể sáng tạo ra hư cấu thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng mà khi đó chúng ta bởi vì không thuộc về địa ngục thú sẽ bị địa ngục thú trục xuất đến hiện thực bên trong đi trở thành thiên đường đảo bên trên người máy n g h e lấy người máy kể ra mạc linh càng thêm mà kinh ngạc từ ký ức bên trong trọng sinh đây là hắn chưa từng có nghĩ tới phương pháp hắn có nghĩ qua là huyền tâm công ty khoa kỹ nghiên cứu viên đi đến thiên đường đảo bên trên làm thế nào đều không nghĩ tới trên đảo người máy là như thế đến Cho nên cơ nên lâu đối với vấn đề này người máy còn là đồng dạng trả lời dòng điện nó tự phụ cận trên bàn thí nghiệm cầm lên hai cây dây dẫn sau đó đưa bọn họ hướng quang vận hành hình dạng xoa lỗ dùng hai cánh tay cầm chỉ hướng cùng một cái phương hướng bên trái là ta bên phải là lâm nghiệp là một sợi dây vòng dòng điện sinh ra biến hóa lúc một căn khác liền nhau cuộn dây liền tính không có dòng điện cũng sẽ chống rông xuất hiện dòng điện đây chính là tính tự cảm hiện tượng ta bị tiêu hủy về sau ta đường này vòng dòng điện liền biến mất thế nhưng ta biến mất dòng điện biến hóa bị một căn khác cuộn dây ghi xuống mặc dù ta bị tiêu hủy thế nhưng ta biến mất dòng điện vẫn là lưu tại lâm n i ệ m ký ức bên trong nàng ký ức cấu tạo thân thể lợi dụng đoạn này ký ức thay đổi chính mình cuộn dây, dây bên trên lại xuất hiện dòng điện vì vậy ta liền t r ọ n sinh không cần sử dụng bất luận cái gì di vật mặc linh ngay xong càng thêm k i ế p sợ còn có thể dạng này vì cái gì lâm niệm ký ức cấu tạo thân thể còn có thể thay đổi tự thân dòng điện vừa xuất hiện sự nghi ngờ này mạc linh liền nháy mắt nghĩ đến dự nôn ra bản thể màu đen dòng điện nàng không phải liền là dòng điện sao mạc linh lập tức bừng tỉnh đại ngộ rung động không thôi dòng điện thật cái gì cũng có thể làm đến sao mạc linh kinh ngạc hỏi gặp mạc linh minh bạch tất cả người máy đem cuộn dây tách ra thẳng chỉnh tề thả lại trên bàn thí nghiệm dĩ nhiên không phải lâm niệm ký ức đối với dòng điện điều khiển đồng thời không chính xác cho nên phòng chế ra ta đồng thời không hoàn mỹ những người máy kia cũng đều có đủ kiểu tính cách thiếu hụt nhưng đây là chuyện tốt không hoàn mỹ người máy mới là nhân loại cần n g h e lấy người máy lời nói m ặ c linh cũng nhớ tới trên đảo những cái kia kỳ quái máy móc những cái kia thân phận cũng là bởi vì không hoàn mỹ sinh ra người máy lắc đầu không phải thân phận là trên đảo một loại nào đó cơ chế chúng ta vừa bắt đầu đồng thời không có cái gì thân phận phân chia khái niệm là đi đến thiên đường đ ả o bên trên về sau mới xuất hiện bất quá nguyên nhân cụ thể ngươi có thể đến phía sau mới biết được vì cái gì m ặ c linh hỏi tới bởi vì ta nhìn thấy tương lai bên trong không có ta cùng ngươi giải thích hình ảnh người máy giang tay ra hồi đáp còn có mười lăm giây ngươi liền sẽ biến mất nàng cũng sẽ trở về cho nên ta cũng không có thời gian giải thích cho ngươi cái k i a quá phức tạp đi Các Mạc tục có ngược cũng không có dừng lại. Quyên nói cho ngươi tên của cơ được cơ cũng của Cơ máy máy toán, loại. Linh lời, lại. lại là lai trong, đại, hạnh người vội tiếp hỏi người nói ngươi gọi ngươi. hiện ngươi, gọi biết, biết ngươi. đại muốn thăm, một nghe đến vàng nghĩ đến không dừng Quyên tên hân bên duyên tên Tính không nhìn tương bên không tên thể thấy hề gì đây vậy? trả ta, ta rất xuất ta ta ta Vô vô ở sẽ m ạ c linh từ ngự khí của nó bên trong cảm nhận được một tia đối với vận mệnh tuyệt vọng dạng này tuyệt vọng m ạ c linh đã từng tại trên người một người gặp q u a giữ ngôn g a giữ ngôn g a tại an toàn ốc bên ngoài c u ồ n g l o ạ n lúc cũng là đồng dạng tuyệt vọng m ạ c linh trong lòng lập tức dâng lên một cái ý nghĩ đạo kia hát sắp điện chảy có lẽ cũng không chỉ là lâm niệm trí nhớ của một người hai cái cuộn dây lẫn nhau cảm ứng có lẽ đã sớm đan vào với nhau thế nhưng m ạ c linh đồng thời không cảm thấy tương lai thật giống g ữ ngôn g a cùng cơ đài nói như vậy không thể thay đổi t r ư ớ mắt lại vừa vặn có một cái cơ hội ta gọi mặt linh nhớ kỹ mạc linh đã dùng hết sau cùng khí lực hô lên câu nói này về sau một trận t ê dại lại lần nữa bỏ đ ầ y toàn thân bất quá tại hát cám giáng lâm phía trước mạc linh mơ mơ hồ hồ bên trong thấy được cơ đài cấp tốc vọt tới trước mặt mình một bên lung lay chính mình một bên lớn tiếng hỏi đến cái gì thế nhưng đến ngược đã kết thúc cùng cơ đài nói đến đồng dạng mười lăm giây một giây không nhiều một giây không ít mạc linh đã nghe không được cơ đài tại hỏi thăm cái gì hết thể trước mắt cũng chầm chậm thay đổi đến tối mở bất quá mạc linh trong lòng ngược lại là phi thường vui vẻ lần này nó có lẽ sẽ không như thế chắc chắn chính mình nhìn thấy tương lai a chương ba trăm bốn mươi mốt lâm n g h i ệ m chương ba trăm bốn mươi mốt lâm n g h i ệ m lâm n g h i ệ m nữ sĩ ngài là thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng người phụ trách có đúng không là thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng nhất định phải tiêu hủy ngài có gì nghị không không có ta chỉ là muốn hỏi một chút vì cái gì đây bởi vì nhân loại không cần xác định tương lai ta chỉ có thể nói cho ngài những n à y bất quá mời ngài tin tưởng quan p h ư ơ n g uyên tâm công ty khoa kỹ còn có cá nhân ngài tổn thất chúng ta đều sẽ tại phương diện khác bồi thường xin lỗi có thể hiểu được c ả m tạ mạc linh tại vô tận hắc á m bên trong nhìn thấy những cái kia phiêu tán ký ướp mày vỡ hắn cũng không còn cách nào điều khiển lâm n g h i ệ m thân thể bất quá hắn lúc này vẫn như cũ có thể cùng lâm n g h i ệ m cảm động thân thụ một mực cố gắng hạng mục một cái có thể công thành d i à n h toại cơ hội lại chỉ là bởi vì quan phương một câu liền biến thành bọc nước rõ ràng là có thể thay đổi nhân loại khoa học kỹ thuật một tiến bộ lớn cứ như vậy bị bóp chết tại g i a o động trong rổ lâm n g h i ệ m làm sao đều không nghĩ ra cái này cùng nhân loại tương lai có quan hệ gì mặc dù ngoài miệng nói xong lý giải nhưng chuyện này còn là trở thành trong lòng nặng khó mà vượt qua k ả m nàng thường xuyên sẽ đem chuyện này cùng nguyên tâm công ty khoa kỹ bên trong thường xuyên có người bắt quái những cái kia âm nhu luận liên hệ tới lục đục với nh ngươi lửa ta g ạ t quan phương kỳ thật chính là m ư ợ n cớ không cho dân gian khoa học kỹ thuật công ty nắm giữ quá nhiều lời quyền cao tầng cũng chỉ có thể ăn cái này người cầm thua thiệt những n à y bắt gió bắt bóng thông tin đối với những người khác đến nói chỉ là sau bữa ăn đ ể tài câu chuyện đối với nàng đến nói lại giống như là đâm ở trong lòng một cây t r â m vì cái gì chỉ có ta hạng mục bị cấm chỉ đâu lưu nôn phỉ ngữ luôn có thể tại lơ đãng ở giữa tổn thương nàng có người nói là nàng quá trẻ tuổi lại cùng cao tầng có quan hệ nghiên cứu sợ chủ quản không nghĩ nàng thợ vị giấu tên n â n trình diện quan p ư ơ n g những suy đoán này để nàng cùng chủ quản quan hệ thay đổi đến rất tệ đồng sự có khi sẽ lén lút nghị luận lâm niệm xuất hiện về sau bọn họ lại làm bộ không có việc gì vội vàng trên tay công tác lâm niệm làm cho rõ ràng những cái kia phức tạp công thức nhìn hiểu những cái kia hỗn loạn bản vẽ nhưng không hiểu rõ cái này rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn rời đi huyên tâm công ty khoa kỹ nàng cũng không nghĩ tới một cái ngẫu nhiên phát hiện sản phẩm thế mà ảnh hưởng tới cuộc đời của nàng có lẽ ta không nên đem ánh mắt đặt ở cái này nhỏ hẹp phòng thí nghiệm ta có lẽ đi thâm viên bên trong nhìn xem lâm niệm xoắn suýt cùng suy nghĩ lung tung cũng chui vào mạc linh trong đầu hát xác vai phiến c h m rãi rơi xuống Mạc lần i liệt mà thức tỉnh, bàn tay từ cái kia màu đen đại kinh nhiều n mánh tỉnh, bàn đen náo bên trên bàn nhưng h hóa thức lịch màu Mặc l tay từ rất đã ra. dù này h thu hoạch những ư n lần n g mỗi ức ký m ạ cũng Linh lòng Lần phiền trong trận muộn. này thấy đều sẽ cảm c một trận phiền muộn. Lần này cũng không ngoại lệ khó chịu nhất chính là mạc linh rất khó từ những ký ức kia thân phận bên trong đi ra ngoài hắn cần hoa rất dài thời gian nói cho chính mình ta không phải tề kỷ không phải quách tiên sinh không phải lâm nghiệp mạc linh chỉ có thể không ngừng tại màn hình điện tử bên trên ghi chép ký ức bên trong kinh lịch sự tỉnh đem những này cố sự lấy ngôi thứ ba thị g i á viết ra mới sẽ hơi để hắn dễ chịu một chút hô tại ghi chép x o n g lâm nghiệm sự tình về sau mạc linh hơi ngửa đầu nằm trên giường xuống hắn cuối cùng chỉ hoãn tới một điểm không biết bên ngoài ra sao mạc linh đem tầm mắt dò xét đi ra dự ngôn gia thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa những cái kia bao phủ tại bốn phía khói đen cũng mất t u n g ảnh nhưng mà những cái kia bị dự ngôn gia dẫn tới bóng người lại đều còn tại bất quá lúc này đều cứng ngắc ngay tại chỗ che đậy tại trên mặt bọn họ khói đen đã theo dự ngôn gia biến mất chậm rãi tiêu tán bọn họ cũng không tại hướng về tổn hại an toàn ốt vào tới tựa như là từng tôn pho tượng hoàng hốt đứng cũng không biết trải qua bao lâu lê lạc cùng cơ lâu lúc này đều cảnh giác nhìn xem này quỷ dị tình cảnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn họ chuyện gì xảy ra dự ngôn ra đi đâu rồi không biết lê lạc nhỏ giọng hỏi thăm cơ lâu người phía trước gặp qua tình huống như vậy sao cơ lâu lắc đầu không có trước đây bọn họ nhìn thấy người máy cũng giống như như bị điên sẽ không như thế ngốc trệ bất quá đây cũng là chuyện tốt thời gian tựa như ngưng cố đồng dạng người bên ngoài ảnh không n ú p đ í c h lê lạc cùng cơ lâu hai người cũng yên t ĩ n h ở tại an toàn ốc bên trong cứ như vậy rằng co đi xuống toàn bộ đều bất động mặc linh gặp tình hình này cũng là không hiểu ra sao bất quá cái này đúng lúc là một cái giải quyết những bóng người này cơ hội nó đem tầm mắt h u y ế t tán ra đến bắt đầu tìm kiếm những bóng người này bản thể mặc dù những bóng người này thoạt nhìn đều vô cùng kỳ dị nhưng mạc linh biết bọn họ bản thể đồng dạng đều là trên thân nào đó vật mạc linh rất nhanh liền tìm được vị kia cao lớn cự thần trên thân bản thể đồ vật đó là một cái màu đen dây buộc cột vào cự thần đầy trời phiêu tán trên tóc mạc linh một tướng cái kia dây buộc truyền t ố n g vào phước khối cái kia cự thần thân ảnh liền cấp tốc tiêu tán xung quanh bóng người cũng không có chịu ảnh hưởng vẫn như c ũ duy trì cái kia không nhúc nhích trạc mặt linh lại liền vội vàng đem tầm mắt nhắm ngay bóng người của hắn hiện tại cũng không phải là chọn đọc ký ức thời điểm hắn nhất định phải nắm chặt thời gian cứ như vậy mặt linh đem từng kiện màu đen đ ồ vật truyền đưa đến phương khối bên trong tại kim loại trên mặt đất chất thành một đống những cái kia quỷ dị bóng người cũng từng cái biến mất không thấy gì nữa lê lạc trường lớn hai mắt quay đầu nhìn hướng phương khối là ngươi làm sao mặt linh khống chế phương khối run dày bày tỏ khẳng định một bên cơ lâu cũng khiếp sợ không thôi đây là làm sao làm được vừa vặn còn rậm rạp chẳng trị bóng người trong chốc lát liền biến mất không còn một mảnh phương khối bên trong cũng đắp đến tràn đ tốt tại không gian còn đủ mạc linh nhìn xem thành đống màu đen đồ vật thở dài một hơi hắn cũng không dám tùy tiện đem những này màu đen đồ vật ném ra bên ngoài sợ hai sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bất quá nhìn xem cái này một đống lớn tản mát màu đen đồ vật mạc linh lại phát động sầu nếu là thật chọn đọc xong đoán chừng đầu góc của ta đều sẽ bị no bạo một hai cái còn tốt nhiều như thế ký ức mạc linh là thật không dám tùy ý chọn đọc loại kia rơi vào ký ức bên trong cảm giác để hắn lòng còn sợ hãi chọn đọc những ký ức này không chỉ là đơn giản xem một đoạn hình ảnh mà là xem như ký ức chủ nhân hoàn chỉnh địa kinh trải qua một đoạn cố sự rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến nhận biết rối loạn vừa vặn cái kia vài đoạn ký ức liền để mạc linh khó chịu rất lâu lại càng không cần phải nói chỗ này bên trên thành đống màu đen vật kiện bất quá không đi chọn đọc những ký ức này lại không cách nào biết được trên đảo này đến cùng phát sinh cái gì càng nghĩ mạc linh vẫn là không có biện pháp gì đành phải dùng màn hình điện tử đem chuyện này nói cho lê lạc lê lạc nhìn xem màn hình điện tử trao mày màu đen đồ vật xem ra vừa vặn lâm n i ệ p thật đúng là một cái ký ức cấu tạo thân thể lê lạc nhìn xong mạc linh màn hình điện tử bên trên rậm chẳng trịt ì n h báo rốt cuộc hiểu rõ tất cả. nàng v ô v ô phương khối có chút bất đắc gì nói ngươi có lẽ sớm một chút nói cho ta biết không muốn chính mình gánh chịu nhiều như thế ngươi chỉ là một kiện di vật biết sao một bên cơ lâu cũng nhìn thấy màn hình điện tử bên trên nội dung phương khối tiên sinh hoặc là phương khối nữ sĩ ngươi có thể đem những cái kia m ả n h vỡ lại đưa đi ra sao ta đến thử xem giúp ngươi chọn đọc những ký ức kia lê lạc nhìn h ư ớ n g nó hơi kinh ngạc ngươi không sợ rơi vào những ký ức kia bên trong sao cơ lâu lắc đầu ta có thể là người máy vốn chính là muốn tồn chữ các loại rác r ư i số liệu ta đem chúng nó phân loại đến một sắp văn kiện bên trong thiết lập bên trên quyền hạn liền sẽ không ảnh h cũng không biết ta có thể hay không chọn đọc những ký ức này nó gãi đầu một cái có chút buồn rầu nói nói thử xem thử xem chương ba trăm bốn mươi hai ký ức chọn đọc chương ba trăm bốn mươi hai ký ức chọn đọc mặc linh rất nhanh liền đem cái tia cao lớn cự thần trên thân được đến màu đen dây buộc ném đi ra vừa tới đến phương khối bên ngoài cái tia dây buộc bên trên xung quanh hát sắc thoái phiến liền bắt đầu chậm rãi ngưng tụ cùng phương khối bên trong không giống những cái tia hát sắc thoái phiến sẽ không biến mất ngược lại nhất tầng nhất tầng điện ở cùng nhau giống như là ngàn tầng bánh đồng dạng càng đắp càng dày có lẽ tại tương lai không xa Những này mảnh lê lạc quan tâm do hỏi con tốt đám chìm cảm giác xác thực rất mạnh loại này ký ức đối bản thân ký ức có rất mạnh ăn mặc tính thậm chí sẽ bao trùm nguyên bản ký ức bất quá ta đem nó thả tới cái khắc cặp văn kiện bên trong ăn một tính là bởi vì nó quá mức khắc sâu rất dễ dàng liền sẽ hòa tan những cái kia bình thường ký ức cũng tỉ như nói ngươi hôm trước thất tình ngươi sẽ chỉ nhớ phải tự mình thất tình sẽ không nhớ tới hôm trước bữa chưa có mấy cái đồ ăn đồng dạng lê lạc nghe đến cơ lâu vy von c u n g tâm linh thần hội nhẹ gật đầu vậy cái này đoạn ký ức nói chính là cái gì cơ lâu suy nghĩ một chút hồi đáp là thiên đường đạo bên trên kiến trúc vừa vạn đoạn kia ký ức là kiến tạo sư ký ức trên đảo này phong úc đều là nó kiến tạo theo cơ lâu hêm hay nói đoạn này ký ức hình ảnh cũng có hiện tại l ê lạc cùng mạc linh trước mặt thiên đường đ ả o lúc đầu chỉ là một cái bao trùm lấy bạch quan g thạch thuần trắng hòn đảo tại nhân loại đi tới tòa hòn đảo này phía trước trên đảo này là không có kiến trúc bởi vì hòn đảo này chỉ là một cái ngục giam giam giữ địa ngục thú ngục giam không có người sẽ ở trên đây ở thế nhưng nhân loại đến phá vỡ điều này bọn họ tại trên đảo này xây dựng kiến trúc cái này vốn là một kiện chuyện rất bình thường thế nhưng nhân loại kiến trúc lại bất chi bất giác phá vỡ thiên đường đạo cân bằng nhân loại kiến trúc nhan sắc đa dạng mà còn có cạnh có góc dạng này sẽ để cho thiên đường đạo bên trên sinh ra rất nhiều bóng tối cùng địa ngục thú liền mượn nhờ loại này bóng tối cùng hắc cám bỏ đi ra kiến tạo sư một mực đang giám thị tòa này ngục giam cũng nhìn thấy nhân loại mang tới ảnh hưởng bất quá đó cũng không phải cái gì rất khó giải quyết sự tình chỉ cần đem kiến trúc đều thay thế rơi là được rồi thiên đường đạo không vẹn vẹn có quan hệ áp địa ngục thú năng lực còn có một loại ký ức sửa đổi năng lực có thể để tất cả không hợp lý biến thành hợp lý cái này vốn là vì giảm bớt địa ngục thú ảnh hưởng bởi vì địa ngục thú khí tức hủy diệt sẽ phá hủy sinh vật ký ức lãng quên rơi quá khứ để sinh vật biến thành một bộ sắc không cho nên cần nhất định ký ư c tu bổ để che giấu những này chống chỗ mà lúc này đây thiên đường đảo sửa đổi công năng cũng vừa lúc có đất d ụ n g võ kiến tạo sư lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ trên đảo kiến trúc đổi toàn bộ trên đảo nhân loại cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái thậm chí sẽ cho rằng trên đảo này kiến trúc vừa bắt đầu chính là như vậy ký ức sửa đổi l ê lạc phát giác cơ lâu lời nói bên trong từ mấu chốt vội vàng dò hỏi là đây là thiên đường đảo một loại đặc tính hoặc là nói là loại kia bạch quang thạch đặc tính để tất cả đều thay đổi đến hợp lý dạng này mới có thể bảo vệ tòa này mục giam cơ lâu giải thích nói thiên đường đảo mặc dù là một toàn mục thú năng lực địa ngục thú tại sinh động thời điểm thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến thiên đường đảo xung quanh sinh vật lúc này ký ức sửa đổi công năng liền có thể rất tốt tận t à n g tòa hòn đảo này trên đảo các loại quy củ cũng là như thế đến l ê lạc nhẹ gật đầu xem ra nàng ký ức cũng bởi như thế bị bóng méo sau đó thì sao kiến tạo sư thay thế xong kiến trúc về sau đâu l ê lạc hỏi tới đoạn này ký ức đại bộ phận ăn mòn tính đều rất mạnh ta chỉ có thể nhìn thấy một chút nông tầm nội dung về sau cũng không biết cơ lâu có chút bất đắc gì nói xem ra cơ lâu chọn đọc cũng có tệ nạn nó không thể giống mạc linh như thế hoàn toàn giải một đoạn ký ức nội dung chỉ có thể lướt qua liền thôi bất quá tình báo đã đầy đủ tiếp tục、à? Tốt. hai người đồng loạt nhìn hướng mạc linh mạc linh cũng đem những cái kia màu đen đổ vật từng cái từng cái truyền t ố n g ra ngoài cơ lâu cứ như vậy mỗi kiện vật phẩm đều chạm đến một lần lại để cho mạc linh thu hồi đi m a i đến tất cả vật phẩm đều qua mấy lần về sau cơ lâu cào lên đầu làm sao vậy thật nhiều đều vô dụng đều là trên đảo cư dân quá khứ ký ức có thể hiểu một chút tình báo đại khái chính là hòn đảo này thành lập lúc sự tỉnh rất nhiều chủng tộc liên kết hợp lại cùng nhau kiến tạo tòa này mục giam sau đó đem địa ngục thú vây ở nơi này r i ê n g phần mình lưu vị kế tiếp người trồng trừng bảo hộ tòa này n g ụ c giam nhưng là bởi vì tuổi thọ nguyên nhân trên đảo này người trồng trừng chậm dãi biến mất hầu như không còn cơ lâu trầm mặc một hồi tiếp tục nói từ thời gian đến xem kiến tạo sư hẳn là vị cuối cùng những này chủng tộc cũng không có tiếp tục phái người đến hình như hoàn toàn đem tòa này n g ụ c giam hoàn toàn q u y ế lãng lê lạc cũng rất hoang mang tất nhiên địa ngục thú đáng sợ như vậy vì cái gì bọn họ không có tiếp tục phái người đến cơ lâu lắc đầu không biết những ký ức này đều giống như mảnh vỡ đồng dạng đến nhân loại đến về sau liền không có liên quan tới hòn đảo này thì t ư c tất cả đều là một chút ăn mòn tính rất mạnh nội dung hai người nói xong nói xong lại lâm vào thể bí đột nhiên l ê lạc giống là nghĩ đến cái gì gấp gáp mà hỏi thăm ngươi tìm tới trí nhớ của ta sao ngươi nghe đến l ê lạc truy hỏi cơ lâu một cái liền sửng sốt hình như không có nó cũng thật không dám xác định ta lật qua ghi chép cơ lâu túi đầu tại nguyên chỗ ngu ngơ một hồi lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn hướng l ê lạc ta xác nhận một lần không có trí nhớ của ngươi tốt ta l ê lạc nhẹ gật đầu ngươi nói trên đảo này sẽ có một cái khác ta sao theo l y đến nói hẳn là sẽ có địa ngục thú tất nhiên ảnh hưởng đến trí nhớ của ngươi đương nhiên cũng biết chế tạo ký ức cấu tạo thân thể cơ lâu hồi đáp lê lạc cũng nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ đúng lúc này phương khối bay tới đụng đụng nàng làm sao vậy một khối màn hình điện tử bị truyền t ố n g đi ra đặt ở phương khối đỉnh lê lạc t o mò cầm lên màn hình điện tử bên trên chỉ có hai cái chữ to minh bài minh bài nhìn xem màn hình điện tử bên trên hai cái chữ to lê lạc lập tức sửa sốt minh bài làm sao vậy nàng đem tay vươn vào thật g à y ý phục tác chiến đem chính mình minh bài móc ra Mới vừa lấy r như nhưng chính là như vậy tùy ý thoáng nhìn liền để mạc linh phát hiện cái tiêu màu đen minh bài dưới đĩa đèn thì tối có lẽ vừa bắt đầu đi tới địa ngục đảo bên trên lúc lê lạc liền mang theo khối này minh bài chỉ là người nào đều không có phát hiện qua giờ phút này lê lạc nhìn trong tay minh bài khiếp sợ không thôi làm sao tại cái này nàng đem minh bài từ trên cổ cầm xuống dưới thả tại trong tay phía trên ký tự đã mơ hồ không rõ mặt ngoài bò đầy vết dị cùng nấm mốc ban dỡ bẩn không chịu nổi biên giới còn đang không ngừng r ắ t xuống màu đen m n h vỡ tựa như phía trước nhìn thấy những cái kia màu đen đổ vật đ ồ n g dạng lê lạc cẩn thận đem minh bài lật cái mặt phía sau cũng giống như vậy tình huống thoạt nhìn cũ nát đến không còn hình dáng nàng biểu lộ cũng càng thêm nghi hoặc đây là chuyện xảy ra khi nào nàng ngầm đầu nhìn về phía phương khối nghi hoặc mà hỏi thăm không biết m ạ c linh dùng màn hình điện tử trả lời l ê lạc vấn đề hắn cũng là vừa vặn mới phát hiện cơ lâu cũng bu lại tò mò nhìn l ê lạc một cái cần ta chọn đọc một cái sao đương nhiên lê lạc đem minh bài nâng đến cơ lâu trước mặt cơ lâu cũng đưa ra cánh tay máy cẩn thận xúc động đụng một cái trong chốc lát cơ lâu liền đem tay thu về là ngươi khi còn bé ký ức rất loạn chính là ngươi đang chơi đ ù a nội dung phía sau ăn mòn tính rất mạnh ta không dám nhìn nghe đến cái này l ê lạc cũng nhẹ gật đầu ta đoán cũng là dạng này đoán chừng không có gì tình báo quan trọng nói xong nàng liền muốn đem minh bài đeo về trên cổ nhưng vào lúc này m ạ c linh ngăn cản động tác của nàng màn hình điện tử xuất hiện lần nữa để ta xem một chú ta m ạ c linh luôn cảm thấy cái này minh bài phi thường trọng yếu rất nhanh khối này màu đen minh bài liền bị m ạ c linh truyền tống vào phương khối bên trong hắn hít sâu một hơi dùng tay nắm chặt khối này quỷ dị minh bài đập vào mi mắt là từng cái kim loại chất phương khối xếp gỗ bọn họ chỉ có ma phương lớn nhỏ bị tùy ý vứt trên mặt đất ta không muốn chơi cái này không có ý nghĩa một cái giòn tan âm thanh bằng bầu trời văng lên một cái tay nhỏ cầm lấy nhỏ phương khối ném ra ngoài mua cho ta cái khác đồ chơi từ cái kia phản quang phương khối mặt ngoài có thể nhìn thấy tay nhỏ chủ nhân là một người dáng dấp vô cùng đáng yêu tiểu nữ hải chỉ là cái này tiểu nữ hải lúc này chính t ứ c g i ậ n đối nữ nhân trước mặt vung hát ngươi không cảm thấy những này phương khối rất đáng yêu sao nữ nhân kia gặp tiểu nữ hải khóc lóc cong s ò m đồng thời không có sinh khí mà là cầm những cái kia phương khối chất thành một tòa gấu nhỏ hình dạng núi tiểu nữ hải đồng thời không linh tỉnh trực tiếp đi lên trước đối với gấu nhỏ chính là một quyền thế nhưng cái kia giòn non tay nhỏ lại thế nào đánh đến ngược lại kim loại phương khối xếp thành xếp gỗ núi rất nhanh tiểu nữ hải liền k u â n tay ngược lại lăn lộn trên mặt đất ha ha ha. lấy trứng trọi với đá nữ nhân cũng không có an ủi tiểu nữ hải mà là cười lên ha h a tiểu nữ hải k h ô n g phục lăn vải vòng về sau liền một lần nữa đứng lên cũng không có cáo kỉnh đi đến xếp gỗ trước núi bắt đầu cầm chân đạp cái kêu kim loại xếp gỗ tựa hồ là giống ruột gấu nhỏ trực tiếp bị tiểu nữ hải đá ra một cái trống giống phương khối xếp gỗ cũng tàn rơi xuống nhìn thấy không ta mới là tảng đá tiểu nữ hải vô vô bộ ngực tự hào hướng nữ nhân nói rất có thủ linh tri phong tốt tốt tốt ngươi là tảng đá nhìn ngươi chơi đến cũng rất vui vẻ vậy cũng chớ mua cái khác đồ chơi nữ nhân vừa cười vừa nói tiểu nữ hải lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa rồi một cái bay nào h bắt lấy nữ nhân tay mua không mua mua hai người cứ như vậy đánh náo l o ạ n lên mãi đến cửa phòng đột nhiên bị đ ẩ y ra một vị mặc cấp cao tây trang uy nghiêm nam nhân đi đến nhìn xem đầy đất phương khối xếp gỗ cùng đùa dỡn hai người lạnh lùng nói chuẩn bị một chút chờ chút bồi ta đi tham gia hiến hội nói xong sau nam nhân liền đi ra ngoài một câu thêm lời thừa thai đều không có nói tiểu nữ hải cũng không có lại tiếp tục đùa dỡn cứ như vậy thuận thế nằm ở nữ nhân trong n ự c mẫu thân ta không muốn đi tiến hội còn không có phương khối chơi vui nữ nhân s ờ lên tiểu nữ hài đầu đây là ba ba công tác chúng ta phải phối hợp nghe lời tốt h a tiểu nữ hài giàu dĩ không vui đáp ứng xuống uyên tâm công ty khoa kỹ tiệc ăn mừng tiểu nữ hài bị ăn mặc như cái búp bê ngồi trên g h ế nhìn trên màn ảnh nhấp nhô nội dung phát dáng ốc các cao t ầ n g chính nâng ly c ả chén lẫn nhau lấy lỏng những cái kia lộn xộn âm thanh cũng không ngừng chuyển vào tiểu nữ hài bên thai lê tổng uyên tâm công ty khoa kỹ còn phải là phải ngài dẫn đầu ngài quyết sách chúng ta đều nhất trí tán đồng không cần nhiều lời đương nhiên lê tổng có thể là từ chỗ sâu bỏ trở về người không có người nào so hắn càng hiểu thâm viên khoa học kỹ thuật đó là bao nhiêu tầng tới tầng sáu vẫn là tầng bảy uyên tâm cái tên này lấy được cũng rất t ố ta lê t ổ n g n g u y ê n là thế nào nghĩ đến cái tên này lấy lòng âm thanh không dứt bên thai mỗi người đều đang tán thưởng tiểu nữ hài bên cạnh cái kia vị diện sắc băng lanh nam nhân thế nhưng nam nhân kia vẫn là ăn nói có ý tứ bình thản tiếp nhận mỗi một lần lấy lòng ngược lại là tiểu nữ hài mẫu thân một mực đang mỉm cười đáp lại những cái kia cao tầng chén rượu trong tay cũng đầy một lần lại một lần tiểu nữ hài không biết những lời kia là có ý gì chỉ là ngơ ngác chuyển đầu ánh mắt tại sắc mặt khác nhau trên mặt mọi người liếc nhìn nam nhân bình tĩnh ngồi mặt không hề cảm xúc nhưng hiện lộ ra một loại khó mà vượt qua cao ngạo nam nhân bên tay phải phụ tá mặc dù một mực tại lấy lòng nam nhân thế nhưng ánh mắt kia bên trong vẫn là ẩn tàng g h e n ghét cầm chén rượu tay cũng nổi gân xanh bàn rượu nơi xa những người kia tranh nhau chen lấn mà dâng lên trước đến phản phất chỉ cần cùng nam nhân đáp lên quan hệ liền có thể lên như r ư ợ u gặp gió tham lam chi ý lộ do không bỏ sót đương nhiên cũng có người có lẽ là cảm thấy những cái kia lấy lòng quá mức lộ liễu vì vậy xoắm suýt ngồi ở chỗ ngồi cuối cùng vẫn là không có đứng lên nơi xa có người uống nhiều tranh dùng beng thậm chí kém chút muốn ra tay đánh nhau còn có người ngồi tại trước bàn điên cùng nuốt đồ ăn cũng có người giữ chặt người nữ phục vụ tay điều cười lên những cái kia mặc tây t r ă n g người tựa hồ đổi cái địa phương liền biến thành g i ã thú tiến hội sảnh ồn ào không chịu nổi tất cả che giấu tại văn minh phía dưới hỗn loạn đều tại cùng một thời gian tán phát ra tiểu nữ hải cũng không biết tốt xấu nàng chỉ cảm thấy rất ồn ào tay nhỏ không tự giác đưa về phía bên cạnh chỗ ngồi mẫu thân bao liền tại nơi đó lén lút đem khoa kéo kéo ra tiểu nữ hải đem bàn tay đi vào đem một cái phương khối xếp gỗ đem ra đây là nàng trước thời hạn đặt ở mẫu thân túi sách bên trong mặc dù nàng một mực ghét bỏ cái này phương khối xếp gô rất buồn chán thế nhưng trước mắt đây là duy nhất có thể làm cho nàng tâm yên t ĩ n h phương thức hai cái tay nhỏ nâng cái này nhẹ nhàng giống ruột phương khối tiểu nữ h à i cúi đầu nàng đối với cái kêu phản quang kim loại mặt chiếu vào chính mình bụ bấm mặt ta nếu có thể trốn đến bên trong liền tốt Trưng trong trí trưng trong trí Tiểu trưởng thành. phương phương nhớ nhớ nữ 344, 344, khối, khối. hài chậm dãi Cu mẫu thân gia tộc cũng nắm giữ l ê minh thành hơn phân nửa khoa học kỹ thuật sản nghiệp có thể nói là cường cường kết hợp chỉ bất quá tiểu nữ hải chưa từng có gặp ba ba cười qua hắn luôn là vẻ mặt thẳng thắn rất ít nói luôn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nghề mẫu thân tựa như là vì đền bù ba ba lạnh n h ạ t đối tiểu nữ hải vô cùng yêu chiều ba ba lại đi đ â u rồi trong nhà lâu dài đều là chỉ có mẫu nữ hai người tiểu nữ hải vừa bắt đầu cũng thường xuyên hỏi thăm ba ba hướng đi hắn có rất nhiều rất gấp chuyện rất trọng yếu cần phải xử lý không có thời gian cùng chúng ta ngươi phải hiểu ba ba ba, ba công tác bận rộn trách nhiệm cũng rất nặng có đôi khi chính là sẽ xem nhẹ chúng ta cái này là chuyện đương nhiên mẫu thân thường xuyên sẽ cùng tiểu nữ hải nói cùng loại đạo lý số lần nhiều quá tiểu nữ hải cũng không tại hỏi thăm vấn đề giống như trước mẫu thân vì cái gì ta đồ chơi đều là những n à y phương khối có một ngày tiểu nữ hải nhìn xem mẫu thân phi thường nghiêm túc mà hỏi thăm từ nàng có ký ức đến nay nàng chơi tất cả đều là những n à y lớn nhỏ không đều phương khối xếp gỗ mặc dù có thể tích tụ ra các loại to lớn kiến trúc còn có thể bày ra đủ kiểu hình dạng nhưng nàng đích sắc có chút án ngay đến vấn đề này nữ nhân trầm mặc rất lâu ngươi liền xem như phương khối có thể mang cho ngươi may mắn a nói một câu như vậy không giải thích được về sau nữ nhân liền rủi mắt một cái vội vã đi ra ngoài đây là ý gì tiểu nữ hải không hiểu qua vài ngày về sau nàng đem chuyện này nói cho nàng b ạ n chơi lâm n g h i ệ m a di lâm n g h i ệ m a di dựa theo đối phận là tiểu nữ hải mẫu thân muộn muội cho nên muốn bảo nàng a di a di ngươi nói vì cái gì mẫu thân không cho ta cái khác đồ chơi đâu lâm n g h i ệ m mặt đen lại nhẹ nhàng gõ gõ tiểu nữ h ả i đầu nói bao nhiêu lần đừng gọi ta a di gọi ta lâm n i ệ p tuất lâm n i ệ p a di một bên thiếu nữ nghe đến s ư n g hô thế này cũng chỉ có thể bất đắc di t h ở dài nàng nặn nặn tiểu nữ hải bụ bắp mặt lúc ngươi đi học lão sư dạy đến di vật sự tình sao tiểu nữ hải xứng sờ gật gật đầu dạy đến dạy đến liền tốt lâm n i ệ m bay đầu nhìn một chút xung quanh lại lén lén lút lút tiến tới tiểu nữ hải bên cạnh tới gần lỗ thai của nàng nói đến thì thầm ta nghe trong nhà nói ba ba ngươi trên thân có nguyền r ù a nguyền r ù a đó là cái gì tiểu nữ hải không hiểu chính là từ thâm viên bên trong mang ra đồ vật khả năng là một loại nào đó di vật đại giới hoặc là sinh vật gì năng lực tiêu ký tại ba ba ngươi trên thân đạo đ ư a các ngôi ư nhà nhất định phải tuân thủ một số quy củ. quy củ ta cảm thấy trong nhà quy củ rất ít tiểu nữ h à i giải thích còn thiếu sao lâm n i ệ m âm thanh đột nhiên lớn lên lại cảm thấy không quá tốt lại lần nữa thất vọng ngươi biết nhà các ngươi người ở bên ngoài xem ra có nhiều kỳ quái sao như thế lớn trang viên cả ngày cửa lớn đóng chặt trang viên bên trong lâm trầm không cho phép tân khách thăm hỏi một cái quản gia hoặc là người hầu đều không có liền người máy cũng dùng chính là cấp thấp nhất cái chủng loại kia không có bất kỳ cái gì trí năng còn có ba ba ngươi một mực vẻ mặt thẳng thắn hình như tất cả mọi người thiếu hắn tiền ta nghe người trong nhà nói ba ba n g ư ơ i trong công ty cũng giống là cái người máy đồng dạng từ sáng đến tối chỉ biết là công tác người mẫu thân từ khi xuất giá về sau cũng cả ngày ở tại cái này âm trầm trang viên bên trong không biết đang làm cái gì nàng trước đây có thể làm ộ t cái một ngày không dạo phố liền toàn thân khó chịu người nói đến đây lâm niệm tức giận đập một cái b ắ p đùi tiểu nữ hải vẫn là khâm phục tiếp tục giải thích mẫu thân tại chơi với ta chơi cái gì chơi phương khối xếp gỗ đi phòng ở đi tiểu đ ộ n vật nói xong nói xong tiểu nữ hải âm thanh càng ngày càng nhỏ chính mình cũng không có sức mạnh còn có đây này không biết tiểu nữ hải lắc đầu Đại、đa ạ i đ số thời điểm nàng đều là chính mình chơi m ậ u thân cũng không biết chạy đi nơi nào nhìn thấy tiểu nữ hài lộ ra vẻ mặt như đưa đám lâm n g h i ệ m cũng ý thức được chính mình lời nói có thể nặng chút nàng sờ lên tiểu nữ hài đầu an ủi có thể đều là những người khác nói lung tung ngươi không cần để ý nhìn xem tiểu nữ hài đơn thuần bộ dáng lâm n g h i ệ m ánh mắt càng thêm thương hại ngươi một mực chơi phương khối không sẽ n h ả m chán sao tiểu nữ hài lắc đầu nàng từ trong túi lấy ra một cái nhọ phương khối tay nhỏ hất lên phương khối liền tại trên đầu ngón tay xoay tròn thường thường vững vàng nàng lại dùng đầu ngón tay đầy phương khối liền vững vàng rơi tại trên t ế xoay tròn vẫn như c ũ vô cùng ổn định nàng hai cái tay nhỏ nắm chặt phủ lên phương khối sau đó lại đưa tay tách ra chia hai bên lâm n g h i ệ m a di n g ư ơ i đ o á n xem phương khối ở đâu lâm n g h i ệ m mở to hai mắt nhìn chỉ chỉ tiểu nữ h à i tay trái tiểu nữ h à i đem tay trái mở ra bên trong trống r ỗ n g không đổi nàng lắc đầu đó là ở chỗ này lâm n g h i ệ m không kịp chờ đợi tách ra tiểu nữ h à i tay phải bên trong vẫn như cũ trống r ỗ n g đi đâu rồi lâm n g h i ệ m vô cùng kinh ngạc tại nơi đó tiểu nữ hải giơ tay lên chỉ vào nơi xa một gốc cây trên chặt cây chính để đó một cái nho nhỏ phương khối dưới ánh mặt trời loẹ ra kim loại tia sáng chiếu sáng rặn g rỡ lâm niệm k i ế p sợ nhìn chằm chằm trên trạc cây kia nhỏ p h ư ơ n g khối một mặt không thể tin được ngươi làm như thế nào ngươi cho ta tìm một cái cái khác đồ chơi ta liền nói cho ngươi biết n g h e đến yêu cầu này lâm niệm nợ nụ cười đương nhiên có thể nàng tại trong túi sách của mình là tìm trong chốc lát liền tìm ra một cái tinh xảo người máy hình mẫu đây là ta khi đi học làm ngươi xem một chút ưa thích sao tiểu nữ h à i nhìn thấy người máy hình mẫu con mắt nháy mắt liền sáng lên tay trực tiếp đưa tới ngươi nói cho ta biết trước ngươi làm như thế nào lâm niệm tay thu về chỉ chỉ trên trạc cây phương khối tiểu nữ h à i thấy thế lại từ trong túi lấy ra một cái giống nhau như lúc phương khối chính là như vậy một bên nói cái kia phương khối liền trên tay nàng lật lên một hồi đi tới mu bàn tay một hồi đi tới trong lòng bàn tay một hồi lại giấu đến khe hở trong bóng tối chỉ cần đưa tay thời điểm đem phương khối giấu đi không cho ngươi nhìn thấy là được rồi trên trạc cây cái kia đã sớm đặt ở chỗ đó đó là ta trước đây chơi thời điểm không cẩn thận ném lên vẫn luôn tại cái kia n g h e xong tiểu nữ hải giải thích lâm n i ệ p bừng tỉnh đại ngộ nàng cũng theo đó thở dài một hơi Nàng t h ậ lâm nghiệp tiểu hai t mắt tỏa ánh sáng giới thiệu tiểu nữ hải cũng cầm người máy lắng nghe lâm nghiệp giới thiệu nhìn thấy lâm nghiệp cái này dáng vẻ hưng phấn tiểu nữ hải suy nghĩ một chút lại tại trong túi sách của mình lật tìm lật ra một cái bị lao đến rất sạch sẽ phân khối cái này cũng là ta thích nhất cùng ngươi đổi nàng đem cái tia phương khối thả tới lâm n i ệ m trong tay cầm phương khối lâm n i ệ m vô cùng kinh ngạc ta là đưa cho ngươi ngươi không cần cầm những vật khác cùng ta trao đổi tiểu nữ hải cố chấp lắc đầu d ơ lên người máy hình mẫu ta chiếm được lâm n i ệ m a di thích nhất đồ vật nhất định phải trả giá thù lao đây là đại giới chương ba trăm bốn mươi lăm gia quy chương ba trăm bốn mươi lăm gia quy đây là đại giới tiểu nữ hải sớm đã sớm biết bất cứ chuyện gì đều là có đại giới bởi vì trong nhà của nàng chính là như vậy nói cho nàng biết hoặc là nói trong nhà nàng có một quý củ không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy nàng mọi việc vạn vật đều có đại giới những cái kia p h ư ơ n g khối đồng thời không chỉ là nàng đồ chơi vẫn là tiền tệ tiểu nữ hải sử dụng trong nhà vật phẩm là cần thanh toán tiền tệ nàng ăn cơm cần hướng trong nhà người máy thanh toán đầu b ế p phí mỗi tháng cần cho mẫu thân nộp lên tiền thuê nhà t ắ m tiền nước cùng sử dụng đồ điện gia dụng tiền điện cũng cần mỗi tháng thanh toán những này đều cần dùng phương khối đến thanh toán nàng cũng cần giúp trong nhà đánh quét sân hoặc là làm nhà khác vụ đem đổi lấy phương khối những này chính là nàng sinh tồn cần thiết tiểu nữ hải một mực đều không cảm thấy có vấn đề gì bởi vì nàng hỏi qua rất nhiều đồng học các bạn học đều nói cho nàng bọn họ cũng sẽ giúp trong nhà làm việc nhà đổi lấy tiền tiêu vặt chỉ bất quá tại tiểu nữ hải trong nhà tiền tiêu vặt hình thức có chút đặc biệt mà thôi điều này cũng làm cho nàng tạo thành làm bất cứ chuyện gì đều cân nhắc đại giới tính cách bất quá tại tiểu nữ hải trong nhà có một chuyện là không cần thanh toán phí tổn chính là mẫu thân theo nàng chơi đùa bởi vì nàng mẫu thân cùng nàng nói một câu ta chơi với n g ư ơ i n g ư ơ i cần thanh toán ta phí tổn n g ư ơ i chơi với ta ta cũng cần thanh toán ngươi phí tổn cái này liền triệt tiêu lẫn nhau tiểu nữ hải rất nhanh liền hiệu đạo lý này vì thế nàng cũng cùng ba ba đề xuất qua giao dịch t h n h cầu t h a nàng h t o đã từng hỏi qua như vậy mẫu thân nhưng mẫu thân cũng chầm mặc nàng cho không ra đáp án chuẩn xác chỉ cần ngươi tồn đến đủ nhiều một nhất định có thể để ba ba chơi với ngươi mẫu thân sờ lên tiểu nữ hài đầu ôn nhu nói tiểu nữ hài cũng chỉ có thể cố gắng tồn lấy phương khối tại tuổi tác không ngừng tăng lớn về sau tiểu nữ hải cũng phát hiện chính mình lao động đoạt được phương khối càng ngày càng nhiều nàng cũng vì cái này hỏi tham q u a mẫu thân được đến trả lời là n g ư ơ i giá trị thay đổi cao nàng thời gian thay đổi đến càng ngày càng trọng yếu cho nên cần phương khối cũng liền càng ngày càng nhiều tiểu nữ hải đương nhiên rất vui vẻ bởi vì ý vị này nàng tồn phương khối tốc độ thay đổi đến càng lúc càng nhanh nàng cũng có thể ăn đến càng nhiều đồ ăn ngon có thể đi thử nghiệm trong nhà những cái kia đắt đỏ đồ điện gia dụng tất cả tựa hồ cũng tại thay đổi tốt cho nên ta không thể vô duyên vô cớ lấy đi lâm n i ệ p a di thích nhất đồ vật mà không thanh toán đại giới tiểu nữ hài nghiêm túc nhìn xem thiếu nữ trước mặt giải thích nói lâm niệm sửng sốt rất lâu mới từ tiểu nữ hài cái k i u kỳ quái kinh lịch bên trong lấy lại tinh thần đây là các n g ư ơ i nhà già quy sao nàng c ầ m p h ư ơ n g khối kỳ quái mà hỏi thăm là tiểu nữ hài đồng thời không cảm thấy nhà của mình quy rất đặc biệt ngươi bình thường nếu là không có phương khối ăn cơm làm sao bây giờ đó là ta lúc còn rất nhỏ mới có thể xuất hiện sự tình hiện tại ta rất giàu có tiểu nữ hài một bên, nói, một bên lại từ trong túi móc ra rất nhiều phương khối tại lâm niệm trước mặt lung lay lâm niệm nhìn xem những cái kia sáng long lanh phương khối trầm mặc rất lâu tiểu nữ hải nói tiếp chuyện xưa của nàng ta vừa mới lên tiểu học thời điểm còn tưởng rằng phía ngoài thế giới cùng trong nhà đồng dạng cần thanh toán đại giới thời điểm đó tiểu nữ hải bởi vì không có đầy đủ phương khối thanh toán làm bạn phí nàng là một thân một mình đi tới trường học đi tại cái này phương tiện giao thông đã phổ cập đến từng nhà thời đại tiểu nữ hải là một cái duy nhất không có ngồi phương tiện giao thông không có ra trường làm bạn một thân một mình đi tới trường học tiểu hải nàng từ vùng ngoại ô đi đến trong thành phố đi đến thật cao chân trời dốc đi tới tiểu học cửa ra vào vòng qua rậm rạp chẳng trịt đám người nàng hướng thẳng đến nộp phí chỗ đi đến không có tiền là không thể lên học nàng đã trước thời hạn dùng phương khối đổi lấy một chút ngoại giới thông dụng tiền tệ đây là nàng đi học phí tổn nộp phí chỗ lao sư tò mò nhìn cái này một mình đến nộp học phí tiểu nữ hải tiểu băng hữu gia trưởng của ngươi đâu tại trong nhà đây là học phí tiểu nữ hải lạnh lùng trả lời một câu n h ó n chân lên đem mình mang đồng hồ tay nhỏ để lên bàn lao sư nhìn thấy tiểu nữ hải lao lực như vậy bộ dạng vội vàng dùng thu khoản thiết bị quét một cái tiểu nữ hải đồng hồ đã thu xong cần lao sư dẫn ngươi đi phòng học sao lao sư nhìn xem cái này có thể thích tiểu nữ hải không nhịn được dâng lên thân cận chi ý không cần cảm ơn tiểu nữ hải vẫn là mặt l ạ n h lấy nhưng vô cùng có lễ phép cự tuyệt lao sư đi cùng về sau liền một thân một mình hướng đi phòng học mang ta đi phòng học hẳn là muốn thanh toán đại giới a tiểu nữ hải trong lòng suy nghĩ nàng cũng không muốn tại vô dụng địa phương lãng phí phương khối nàng dựa theo chia lớp đơn chính mình tìm tới phòng học lúc này phòng học bên trong đã làm ổn những gia trưởng kia đang vì chuyện chỗ ngồi đối trọi gây gắt mặc dù trở ngại mặt mũi đều không có cãi nhau nhưng không khí bên trong đã tràn ngập m ù i thuốc súng nồng nặc các gia trưởng ở phòng học phía trước vây thành một đoàn không ai ngừng ai đều muốn để chính mình hải tử ngồi tại phía trước nhất tiểu nữ hải nhìn tho trực tiếp đi ế đ nơi cuối cùng n xếp.、Nơi、này chỗ ngồi có lẽ không đắt ta nàng đem bọc sách của mình nhét vào trong ngăn kéo ngồi xuống sau đó xuyên tấu qua ngoài cửa sổ nhìn xem chính mình trường học bởi vì không có đầy đủ phương khối chi trả học phí nàng chỉ có thể lựa chọn một chỗ rời nhà bên trong đặc biệt xa trường công bởi vì đường x a xa xôi chỉ có thể làm cái thật sớm bất quá tốt tại trường này thoạt nhìn cũng không tệ lắm phòng học phía trước các gia t r ư ở n g vẫn là tại đối trọi gay gắt một bước cũng không đ ư ờ n thậm chí có gia trường đặt mông ngồi ở chỗ ngồi hoàn toàn không để ý xung quanh những cái tia chỉ trích lời nói hơi có chút một người giữ ải vạn người không thể qua cảm giác điều này cũng làm cho mùi thuốc súng thay đổi đến càng thêm nồng đậm thậm chí có chút táo bạo ra trưởng trực tiếp từ bỏ âm dương quay khí bắt đầu chú m a n g lên lại tới tiểu nữ hải lấy ra phương khối tại trên bàn chơi tiếp thợ nào nếu là ta có thể trốn đến bên trong đi liền tốt liền tại nàng dùng phương khối đi nhà thời điểm phản quang đồng hồ kim loại trên mặt lại xuất hiện mấy khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên lai、like、bất chi bất giác bên trong bên cạnh đã vây lên mấy vị tiểu bằng hữu bọn họ đều tò mò nhìn những cái kia phương khối cũng không dám thở mạnh nhìn xem tiểu nữ hải đem phương khối đi đến càng ngày càng cao tiểu nữ h ả i rất kháng cự loại này bị người vây xem cảm giác nhỏ vung tay lên những cái k i a phương khối lại rơi vào trong bọc của mình làm sao không đáp bên người tiểu bằng hữu hỏi đúng nha tiếp tục đi a ta muốn nhìn một chút đến cùng có thể đi cao bao nhiêu các tiểu bằng hữu mồm năm miệng m ờ i nói xong nhưng dạng này lại làm cho tiểu nữ h ả i càng thêm không dễ chịu mãi đến một vị dài đến mập mạp tiểu bằng hữu từ trong túi lấy ra đồ ăn vặt thả tới tiểu nữ h ả i trên bàn ngươi có phải hay không đi mệt mỏi cái này ăn thật ngon ăn xong liền có sức lực đây là tháng này bằng hữu phí tiểu béo lại tiến tới tiểu nữ h à i trước mặt hút lấy nước mũi đem mấy túi đồ ăn vật đặt ở tiểu nữ h à i trên bàn hôm nay đi cái gì Ê, tao ơ sao tiểu béo nhìn xem tiểu nữ h à i trên bàn cao tháp tò mò hỏi đây là lý đỉnh tớ góp tị xạ tiểu nữ h à i bất đắc dĩ hồi đáp tiểu béo xác thực lên ngốc lại bởi vì dài đến rất mập bạn học cùng lớp cũng không nguyện ý cùng hắn chơi chỉ có tiểu nữ h à i thu tiền làm việc nguyện ý làm bằng hữu của hắn những n à y đồ ăn vật chính là hắn thanh toán đại giới bên trên một đoạn thời gian học tiểu nữ hải cũng minh mạch phía ngoài thế giới cũng không phải là cùng trong nhà đồng dạ bất cứ chuyện gì đều cần đại giới ví dụ như kết giao bằng hữu liền không cần đại giới thế nhưng tiểu béo còn là sẽ mỗi tháng giao bằng hữu phí bởi vì lo lắng cho hắn tiểu nữ hải không cùng hắn chơi tiểu béo cũng rất dễ ứng phó hắn sẽ chỉ ở bên cạnh yên tĩnh mà nhìn xem thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề vô cùng oan chỉ bất quá hỏi vấn đề đều vô cùng kỳ quái ngươi có thể hay không đi một cái thâm viên đi ra ngươi có thể đi người sao chính là giống những cái kia điều khắc đồng dạng lao sư hôm nay nói mấy cái nổi tiếng trạm giám sát ngươi có thể đi sao tiểu nữ hải có khi sẽ không xem tiểu béo vấn đề hắn cũng sẽ không để ý có khi cũng sẽ dựa theo tiểu béo yêu cầu đi mấy cái hắn muốn nhìn đồ vật đi ra cái này là bằng hữu chức trách n g a y nào đó làm tiểu nữ hải dựa theo tiểu béo bức ảnh đi ra một cái đầu người lúc tiểu béo nằm sấp tại trên bàn nhìn thật lâu thậm chí tan học đều không muốn rời đi ta muốn về nhà muốn đi đường trở về quá muộn sẽ không nhìn thấy đường tiểu nữ hải chuẩn bị thu thập phương khối trở về nhà tiểu béo nhìn xem cái kia tích một nhân đầu vô cùng không muốn cái này là gì của ngươi tiểu nữ hải đem bức ảnh còn đưa tiểu béo là cha ta hắn bên dưới thâm biên thật lâu cũng chưa trở lại mụ ta một mực g i à u gì không vui tiểu béo từ túi sách bên trong m ó c ra màn hình điện tử cho tích m ộ t nhân đầu đập cái video ta trở về cho mụ ta nhìn xem nàng hẳn là sẽ vui vẻ một điểm cảm ơn ngươi tiểu béo nhìn xem tiểu nữ hải nghiêm túc nói ngươi giao bằng hữu phí cái này là nên tiểu nữ hải nghiêm túc hồi đáp tiểu béo đem bức ảnh cẩn thận thả lại túi sách bên trong ta biết ngươi chỉ là an ổ i ta người khác cũng không nguyện ý cùng ta chơi chỉ có ngươi nguyện ý cái này căn bản không phải bằng hữu gì phí nguyên nhân ta mặc dù đần thế nhưng ta biết cái gì là bằng hữu nói xong những lời này về sau tiểu béo liền ngượng ngùng chạy ra phòng học chỉ để lại xứng sở tại nguyên chỗ tiểu nữ hải lại qua không bao lâu lão sư liền tại trong lớp nói tiểu béo chuyển trường thông tin cha của hắn không có có thể trở về hắn mâu thân cũng không nguyện ý tiếp tục ở tại lê minh thành cái này thương tâm mang theo hắn rời đi cái này tỏa thành thị chuyện như vậy tại lê minh thành mỗi ngày đều tại phát sinh cũng chưa chắc có nhiều mới lạ phòng học bên trong đồng học thỉnh thoảng liền sẽ thêm một cái thiếu một cái tiểu béo chỉ là một cái trong số đó nhưng từ nay về sau liền không còn có người cho tiểu nữ hải thanh toán bằng hưu phí đi tiểu nữ hải túi đầu nhìn trong tay phương khối bình thản đối lâm n i ệ m nói chính mình kinh lịch tất cả những thứ này tựa hồ cũng rất bình thường lâm n g h i ệ m cũng cái gì cũng không nói chỉ là sợ lấy tiểu nữ hài đầu lần sau ta đến tìm ngươi cũng mang lên bằng h ữ u phí nếu như trong nhà ngươi xuất hiện chuyện kỳ quái gì nhất định muốn nói cho ta biết、Tốt. tiểu ố t t nữ hài đáp ứng xuống sẽ có chuyện kỳ quái gì đâu tiểu nữ hài không biết nàng làm tương bức về tới nhà bắt đầu làm lên việc nhà lớn như vậy trang viên chính là không bao giờ thiếu việc nhà hôm nay nàng tính toán quét dọn cái kia thật lâu đều không có người sử dụng bể bơi trong nhà thiểu năng quét rác người máy thường xuyên sẽ rơi đến trong bể bơi mỗi một lần nàng đem người máy vớt đi ra đều muốn phí rất lớn một phen công phu lần này nàng định dùng rào chắn đem bể bơi toàn bộ che lại bận đến rất muộn tiểu nữ hải mới trở lại trong phòng để nàng có chút kỳ q u á i l à hôm nay cả tòa tòa nhà đều không có mở đèn đẩy cửa ra chính là đen kịt một màu đẻ xuống chốt mở cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng là đen h ỏ n g sao vẫn là tiền điện không đủ nàng nhớ phải tự mình vừa vặn thanh toán bị điện giật phí đèn cũng tại trước đây không lâu vừa vặn đổi qua không nên xuất hiện tình huống như vậy sơ lấy đen tiểu nữ hôm à ngoài nàng là i tới gian khối rơi về vẫn trăng, thể thấy tả trên đất, xuống bật đèn chốt phòng phương xuống của cửa mình. Mượn nhờ ánh nhìn đèn h có mở, sổ k là đẹp n phản ứng. g gì có cái bất kỳ h ô nay lên lớp lưu bài tập còn không có viết tiểu nữ hải đành phải tìm tới trong nhà người máy nghĩ còn muốn hỏi vì cái gì đen kịt một màu thế nhưng người máy cũng toàn bộ đều ở vào đóng lại trạng thái không nhúc ních tiểu nữ hải không có biện pháp chỉ có thể đi đến phụ mẫu trước gian phòng nơi này đối với nàng là một cái cấm khu nàng không có đầy đủ đại giới thanh toán quáy giày phí cho nên gian phòng này đối với nàng đến nói một mực là một cái bí mật mẫu thân cũng lặp đi lặp lại để nàng không muốn đi vào nếu như q u á y giày ba ba sẽ để cho nàng mất đi tất cả tích gót do dự một chút tiểu nữ hải vẫn là đi lên trước nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng đóng chặt gõ mấy lần về sau cửa phòng tựa như là bị gió thổi mở đồng dạng đột nhiên mở ra một cái khe nhỏ một đạo quan g mang trói mắt từ trong khe cửa bắn đi ra tiểu nữ hải một mực ở tại h ắ cám bên trong nháy mắt bị bất thình lình quan g mang chiếu lên mắt mở không ra một đoạn thời gian về sau nàng mới một lần nữa thích đứng độ sáng đẩy cửa ra đi vào sau khi vào cửa tiểu nữ hải sửng sốt đập vào mi mắt cũng không phải là một g i a phòng mà là một cái mênh mông vô bờ màu bạc không gian kim loại mặt đất kéo dài đến vô tận phương xa p h í n h một tiếng cửa phía sau đột nhiên đóng lại nàng l ẻ loi một mình đứng ở mảnh này màu bạc vùng bỏ hoang bên trong người đến một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên tại cái này mảnh không gian bên trong quanh quẩn ba ba ngươi ở đâu tiểu nữ hải ngắm nhìn một phía đều không có tìm được phụ mẫu thân ảnh cái thanh âm kia chính là ba của nàng thế nhưng tiểu nữ hải cũng không phân dọ âm thanh nơi phát ra tựa như thanh âm kia là từ bốn phương tám hướng đồng thời chuyển đến đồng dạng quáy à y phí một cái vi hình khối vông ba ba không có trả lời nàng vấn đề mà là l ệ n h lùng nói ra một câu nói như vậy tiểu nữ hải chỉ có thể từ trong túi lấy ra một cái nhỏ phương khối cái kia phương khối cũng n g á y mắt biến mất người ở đâu ba ba tiểu nữ hải hỏi lại lần nữa nàng lúc này vô cùng sợ hãi đặt câu hỏi phí một cái vi hình khối vông thanh âm kia nói lần nữa tại thanh toán một cái phương khối về sau tiểu nữ hải cũng đã nhận được đáp án phía trước được đến đáp án về sau tiểu nữ hải vội vàng sợ hướng về phía trước chạy đi không có chạy bao xa liền thấy hai đạo nhân ảnh một cái nam nhân một cái nữ nhân nữ nhân chính nằm trên mặt đất một vệ hồng s ắ c chính chạy xuôi tại nữ nhân bên cạnh mà nam nhân thì lạnh lùng đứng ở bên cạnh trong tay cầm một cái đồng dạng tản ra ngân sắc quan g mang lợi n h ậ n ba m ư ba mẫu thân tiểu nữ hải lảo đảo vọt tới trước mặt hai người nữ nhân còn tại trên mặt đất dây rồi lấy máu tươi đang không ngừng từ phần bụng chạy xuôi mà ra cái tiêu máu đỏ tươi tại kim loại trên mặt đất càng b ò càng xa nhưng cho dù dạng này trên mặt nàng đều không có một k i a vẻ mặt thống khổ nàng ôn n u mà nhìn xem cầm đao nam nhân lại nhìn xem chạy tới tiểu nữ hải lộ ra một cái tiêu tàn cười lê lạc ngươi tự do chương chương ba trăm bốn mươi bảy vận may khối vông có ý tứ gì mậu thân tiểu nữ h à i gấp gáp mà hỏi thăm nàng v ọ t tới trước mặt nữ nhân cầm tay của nàng trong tay nam nhân cầm mò bạc lưỡi đao nhỏ xuống một giọt đỏ tươi huyết trâu cái t i a thanh â m lạnh lùng lại lần nữa chuyển đến sinh mệnh phí một ước linh nhất cái cự hình khối vông thanh toán thành công tự do phí hai ước linh nhất cái cự hình khối vông mua sắm hoàn thành nói xong những n à y không giải thích được nữ về sau trong tay nam nhân mò bạc lưỡi đao bỗng nhiên bùng ra rơi trên mặt đất hai tay đột nhiên run dày lên nhưng vào lúc này không khí xung quanh hắn nháy mắt vào tới nam nhân bên người tựa hồ đột nhiên xuất hiện một cái vô hình cung đông chọn chúng cánh tay của hắn nháy mắt cái kia cầm đao cánh tay tận gốc chặt đứt phần gốc chỉ lưu lại một đạo bóng loang cắt chém vết tích nam nhân một cái mất đi cân bằng ném xuống đất hắn n g n m đầu sâu sắc nhìn thoáng qua còn đang khiếp sợ bên trong tiểu nữ hải chạy t r ố n phí một cái vi hình khối vông nói xong câu đó dưới thân nam nhân kim loại mặt đất đột nhiên xuất hiện một cánh cửa hắn cũng tại cùng một thời gian hướng phía dưới rơi xuống tại tiểu nữ hải lấy lại tinh thần lúc nam nhân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa cái tia trên mặt đất cửa cũng dần dần tiêu tán người tìm tới nó nữ nhân nặn g nặn tiểu nữ hải tay vui mừng nói tìm tới cái gì tiểu nữ hải vô cùng gấp gáp lại không biết nên làm cái gì tìm tới vận may khối vông nữ nhân hồi đáp ta phía trước cùng ngươi nói qua phương khối sẽ mang đến may mắn nữ nhân mặc dù âm thanh càng ngày càng yếu nhưng vẫn là ôn n u cười không có bất kỳ cái gì thống khổ vừa vặn chính là nó a vẫn may khối b ô n g nữ nhân tò mò tại tiểu nữ hài bên cạnh tìm kiếm lấy giống như là muốn tìm được một vài thứ gì đó nhưng tiểu nữ hải vẫn như cũ ngây thơ cầm mẫu thân tay nhìn xem khí tức trên người nàng thay đổi đến càng ngày càng suy yếu máu tươi tại màu bạc kim loại trên mặt đất chạy xuôi đến càng ngày càng xa nữ nhân sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng trăng sám hô hấp c h ậ m dai thay đổi đến thong thả nữ nhân đã dùng hết chút sức lực cuối cùng nhẹ nhàng ngâm nga một ca khúc nàng vớt ve tiểu nữ h à i bên thai bên trong cũng bắt đầu quanh quẩn lên cái k i a đơn giản giai điệu tiểu tiểu khối vông phi a phi vượt qua s â m lâm vượt qua biển chầm mê mộng cảnh chầm mê thích thật cao người chuyện a chuyển vì dục vọng v ì tài rơi vào thâm biên rơi vào thai nữ nhân ngâm nga càng ngày càng nhỏ âm thanh c h ầ m dại đã nghe không rõ ràng nội dung tiểu nữ h à i nhắm mắt lại để một mảnh hắc cám ở trước mắt lan tràn cái kia hồng sắc máu tươi càng chạy càng nhiều che mất nguyên một mảnh màu bạc trắng vùng bỏ hoang ấm áp máu bỏ lên trên tiểu nữ hải mắt cá chân lại từ từ tre mất thân thể của nàng mãi đến không có qua đỉnh đầu của n đem nàng bao khỏa tại một mảnh ấm áp đại dương bên trong một trận khó mà không chế ngạt thở cảm giác đột nhiên đánh tới m ặ c linh nháy mắt mới ngã xuống đất trên tay minh bài cũng đột nhiên bay ra ngoài cùng trên mặt đất cái kia cắt đứt rơi cánh tay đụng vào nhau minh bài bên trên hát sắt toái phiến tựa như là r ầ m rạp chẳng trị côn trùng hướng về trên cánh tay bò qua chậm rãi đem chỉnh cánh tay b à o trùng tựa như là thành đàn kết đội con kiến bọn họ điên cùng thôn vệ ngay ngắn cánh tay thậm chí liền cái kia màu bạc trắng lơi đao cũng không đ n g thà còn đem kim loại trên mặt đất nhỏ xuống huyết dịch cũng nuốt đến những cái kia hát sắc toái phiến liền nháy mắt vỡ vụn tiêu tán không lưu một tia dấu vết mà cái kia rớt xuống đất minh bài đã khôi phục nguyên bản bộ dạng phía trên d ị xét cùng vết bẩn hoàn toàn biến mất cái kia quỷ dị màu đen cũng hoàn toàn rút đi rõ ràng ký tự lại tại minh bài bên trên hiện ra tam cấp thợ săn đạo hỏa giả l ê n lạc cái kia ký tự vết khắc vô cùng sắc bén có chút hiện ra tia sáng mạc linh chấm rất lâu mới từ cái kia ngạt thở cảm giác bên trong đi ra ngoài tựa như cơ lâu nói như vậy đoạn này ký ức ăn mòn tính quá mức máy liệt mạc linh cũng thật lâu không cách nào đi ra ngoài tiểu nữ hải kinh lịch đồng thời không coi là bao nhiêu vô cùng bình thản mãi đến cuối cùng đi đến cái k i a màu bạc không gian lúc tâm tình của nàng đều không có bao nhiêu thay đổi bởi vì tuổi không lớn lắm nàng còn không thể lý giải những hình ảnh k i a đại biểu cho cái gì phụ thân đ a u trong tay trên người mẫu thân không ngừng c h ả y máu tươi vết thương còn có cái k i a quỷ dị màu bạc vô tận không gian máu tươi như biển khi đó nàng đơn thuần căn vốn không có thời gian phản ứng tất cả những thứ này làm mạc linh từ cái này hồi tưởng bên trong đi ra ngoài lúc những cái k i a đau đớn mới thật sự rõ ràng g á n g lâm đến trên người hắn tựa như là lăng trì đồng dạo những ký ức tia không ngừng mà tại mạc linh đại nao bên trong quanh quẩn không ngừng xuất hiện tại trước mắt hắn. cửa phòng về sau vô tận ngân bạch không gian chìm ngập tất cả ấm áp huyết dịch mạc linh một thời gian lại không phân rõ cái kia là thật là giả mạc linh cũng muốn biết chuyện phát sinh phía sau có thể đoạn này ký ức im bặt mà dừng dừng ở nhất khiến người hít thở không thông một k h ắ c này lê lạc phía trước hình như chưa từng có nói qua nàng sự t ì n h đối với mạc linh đến nói lê lạc cũng một mực giống một điều bí ẩn nàng xưa nay sẽ không cùng người khác nói qua nàng quá khứ bình bình đạm đạm không thất lễ tướng mạo chứ vừa tới thâm viên lúc bởi vì trạm giám sát lương trạm trưởng nói qua nàng giống ba ba nàng mới sẽ thoáng có tất h lễ biểu hiện chuyện cho tới bây giờ mạc linh cũng đại khái hiểu nguyên nhân mạc linh hít sâu một hơi đi thẳng về phía trước nhặt lên cái kia khôi phục nguyên dạng minh bài biến trở về tới màu đen mảnh vỡ biến mất không còn một mảnh hiện tại minh bài đã biến thành nguyên bản l ê lạc mang theo lúc bộ dạng vì sao lại thay đổi mạc linh suy nghĩ một hồi cuối cùng nghĩ đến một cái khả năng bởi vì hắn can thiệp ký ức bên trong nội dung trí nhớ lúc trước bên trong hắn chưa từng có thử qua sử dụng truyền t ố n g năng lực thế nhưng tại vừa vặn l ê lạc ký ức bên trong hắn vì bảo vệ tuổi nhỏ lê lạc dùng truyền t ố n g năng lực đem lê lạc phụ thân cánh tay c h ặ t đ ứ t đưa đến phương khối bên trong mà cái kia đ ứ t rời cánh tay cũng bị màu đen minh bài bên trên mảnh vỡ cắn nuốt không còn một mảnh lúc ấy tình huống nguy cấp mạc linh vô ý thức liền phát động truyền t ố n g hắn cũng không nghĩ tới truyền t ố n g thế mà thật sự có thể ảnh hưởng đến ký ức bên trong nội dung hơn nữa còn tạo thành như bây giờ kỳ lạ hậu quả không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu mạc linh suy nghĩ một chút vẫn là đem tầm mắt dò xét đi ra trong tay minh bài nháy mắt biến mất xuất hiện ở phương khối đỉnh chót hắn đem minh bài còn đưa lê lạc lê lạc nhìn xem p ư ơ n g khối b ngươi đem nó biến trở về tới làm sao làm được chương ba trăm bốn mươi tám lỗ rách bầu trời chương ba trăm bốn mươi tám lỗ rách bầu trời lê lạc cầm lấy minh bài dò xét một hồi cùng mạc linh đồng dạng nàng cũng rất tò mò vì cái gì minh bài sẽ phát sinh biến hóa như thế nhưng mạc linh cũng cho không ra đáp án xác thực lê lạc đành phải một lần nữa đem minh bài đeo lên trên cổ l i ê n tại minh bài treo lên cái cổ một khắc này một cỗ ký ức đột nhiên tràn vào nàng đại não trong nhà quy củ vô tận không gian màu bạc lưới lao như biển màu tươi giờ khắc này những ký ức này trở về nó nguyên bản chủ nhân lê lạc đứng tại chỗ sững sờ một hồi biểu lộ không ngừng biến hóa ánh mắt bên trong lúc thì mang theo phẫn nộ lúc thì lại lộ ra lo lắng mãi đến cuối cùng chỉ còn lại vô tận cô đơn nàng thở dài một hơi ta nhớ ra rồi nàng nhẹ nhàng sờ lên p h ư ơ n g khối ánh mắt bên trong cô đơn chậm dại biến mất cũng không lâu lắm lê lạc lại lần nữa lên tinh thần tựa hồ hết thệ đều đã tiêu tan còn tốt chứ một bên cơ lâu quan tâm hỏi không có việc gì chỉ là nhớ tới một chút không chuyện vui lê lạc lắc đầu hồi đáp nàng cấm lên chính mình minh bài nhìn hướng phân khối tất nhiên ngươi có thể tìm về trí nhớ của ta vậy có thể hay không thử xem tìm về những người khác ký ức mạc linh suy nghĩ một chút nhìn xem phương khối bên trong đống tia tích như núi màu đen đồ vật cảm thấy có thể thử một chút nhưng vào lúc này ngoài ý muốn phát sinh nguyên bản không có chút nào ánh sáng đen trong đêm đột nhiên tung xuống một chùm sáng cái này chùm sáng đâm rách h c á m thẳng tắp chiếu ở lê lạc trên thân trung tâm chính là lê lạc ngược minh bài minh bài bị quang mang tia chiếu lên chiếu sáng r ạ n g rỡ phản xạ hào quang trói sáng cái tia chùm sáng cứ như vậy thẳng tắp chiếu vào lê lạc an toàn ốc phá hư về sau sinh ra bụi mù còn trong không khí phiêu đãng giống như sợi b bị quang một a kia quang n lên giống như tình g chiếu m chút. bên cơ d lâu cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sẽ rách bầu trời khe hở cũng không lớn tựa như là đen nhánh thiên mạc phá một cái lỗ nhỏ giống như con mắt đồng dạng động khẩu chính nhìn chằm chằm lê lạc theo lê lạc di động cái tia lô rách bên trong nguồn sáng cũng không ngừng thay đổi vị trí để chùm sáng vĩnh viễn lưu lại tại lê lạc trên thân cái này xít sao đi theo chùm sáng để hai người nháy mắt khẩn trương lên luôn cảm thấy là có đồ vật gì đang nhìn bọn họ chùm sáng sáng quá hai người cũng thấy không rõ lắm cái tia lô rách về sau nguồn sáng chỉ cảm thấy vô cùng khiếp người đứng tại c ổ sáng bên trong lê lạc đưa tay gãi gãi không khí bên người nàng khiếp sợ phát hiện tất cả xung quanh đều đang nhanh chóng mất diện đi theo ta lê lạc kêu lên cơ lâu trực tiếp rời đi tổn hại an toàn l i ệ n tại nàng đi tới màu đen đường trên mặt một m á y mắt gạch bên trên liền bắt đầu toát ra khói đen tựa hồ quan g mang kia ngay tại thôn vệ tất cả hát cám lê lạc lại tìm đến một tòa màu đen kiến trúc để cái kia cổ sáng đánh tới hát tường bên trên cũng không lâu lắm trên tường cũng toát ra nồng đậm khói đen vách tường cũng nhanh chóng hóa thành cho bụi không phải là ảo giác quan g mang này quả thật có thể xua tan hát cám cơ lâu t h ấ y thế cánh tay máy bên trên bắn ra một cây gậy cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cổ sáng bên trong có thể là toàn thân đen nhánh nó lại không có bị quan mang kia ảo nó nghi hoặc mà hỏi thăm hai người nhìn thấy cái này kỳ dị tình cảnh đều không hẹn mà cùng lại lần nữa ngầm đầu nhìn hướng đạo kia bầu trời khe hở chúng ta đến đi lên xem một chút lê lạc quả quyết nói cái kia khe hở thoạt nhìn không hề cao nếu như muốn nhìn rõ ràng khe hở bên trong nội dung nhất định phải tới gần ta có thể bay nói xong cơ lâu sau lưng trực tiếp bắn ra mấy cái động cơ phản lực thế nhưng ta mang không được ngươi trọng lượng có hạn nó tại nguyên chỗ nhảy mấy lần cái kia động cơ phản lực khó khăn lắm có thể đem hắn lơ lửng giữa không trung không cần lê lạc quay đầu nhìn về phía phương khối mạc linh cũng nháy mắt minh bạch nàng ý tứ ngồi lên phương khối lê lạc hướng về kia khe hở bay đi cơ lâu cũng theo sát phía sau quả nhiên cái kia khe hở cũng không có cao bao nhiêu cũng không lâu lắm hai người liền đi tới khe hở lối vào bởi vì quá mức tới gần lúc này tia sáng đã vô cùng trói mắt lê lạc cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đến đi vào đi sau lưng cơ lâu nói mạc linh cũng không có lưu lại trực tiếp mang theo lê lạc tiến vào nứt ra trong khe từ trong cái khe dâng lên liền đi tới một tòa màu đen gò núi bên trên cơ lâu cũng từ trong cái khe bay ra một bay ra ngoài nó liền mở rộng điều tra công năng nhìn xung quanh cũng không lâu lắm nó có chút run dày nói chúng ta đi tới địa ngục đảo phía trên phía trên là có ý gì lê lạc từ túi sách bên trong lấy ra một cặp kính mát đeo lên nàng bị cây gai ánh sáng đến mắt mở không ra căn bản không biết chính mình hoàn cảnh xung quanh cơ lâu lại nhìn xung quanh một vòng bắt đầu cùng lê lạc giải thích nơi này tựa hồ là tại địa ngục đảo mái vòm bên trên dưới đất là giống than đá đồng dạng kết cấu bầu trời là loại kia phát ra ánh sáng tảng đá tại đỉnh đầu chúng ta bên trên là khác nhất tầng mái vòm những cái kia bạch quang là từ thứ nhị tầng mái vòm chiếu bắn lên cơ lâu lại nhìn một hồi hồi đáp xem ra là bất quá nơi này bạch quang tựa hồ không có thôi miên công năng chỉ là phi thường trói mắt liền giống như là muốn áp chế cái gì mang theo kính dâm l ê lạc vẫn là thấy không rõ nàng đành phải tháo kính dâm xuống từ túi sách bên trong lấy ra một đầu miếng vải đen che lại con mắt của mình dạng này mặc dù sẽ để ánh mắt triệt để bị che che nhưng ít ra có thể nhìn thấy một chút hình dáng là hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh l ê lạc đành phải ngồi sổn người xuống vươn tay sờ lên mặt đất nàng định dùng xúc rác đi tự mình cảm thụ trên mặt đất tất cả đều là những cái kia dẫn mạnh liền nát than đá nàng cầm lên một khối nhẹ nhàng vừa dùng lực cái kia than đá liền bị nháy mắt bóng nát biến thành giải rác m ả n h vỡ vô cùng yếu ớt liên tiếp bóp rất nhiều khối về sau lê lạc đột nhiên ý thức được những này mảnh vỡ bọn họ đã sớm gặp phải đây là địa ngục đảo bên trên những cái kia hát sắc toái phiến nơi phát ra nàng dùng ngón tay cảm thụ một hồi vô cùng xác định đối cơ lâu nói than đá cũng không có trên tay nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì biến thành mảnh vỡ về sau cũng không lâu lắm lại lần nữa vỡ nát biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi loại này tính chất cũng cùng địa ngục đảo bên trên đây là vật gì ký ức mảnh vỡ sao nàng dùng ngón tay nắm mảnh vỡ nghi hoặc mà hỏi thăm cơ lâu cũng từ trên mặt đất rút ra một chút hàng mẫu thả tới trong cơ thể phân tích ra một chút thành t h a n vật không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương thứ gì thành t h a n vật l ê lạc hỏi tới sinh vật thành t h a n vật sinh vật gì đều có l o à i cá sò hến linh t r ư ở n g loại l o à i chim đầy đủ mọi thứ hỗn hợp lại cùng nhau còn có một chút không phân tích ra được sinh vật hẳn là thâm viên đặc thù giống loại ngay đến cơ lâu giải thích l ê lạc nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ nàng tiếp tục tại trên mặt đất là tìm nắm lên những cái kia thành than vật bóp thành mảnh vỡ ánh mắt bị ngăn trở nàng chỉ có thể dùng cái này loại phương thức hiểu rõ hiện trạng nơi này hát sắc toái phiến tựa hồ không hề giống địa ngục đảo bên trên đồng dạng mang theo ký ức lê lạc cũng không có cảm giác được bất luận cái gì kỳ quái địa phương t h ư ợ n h ư là tại bóp nát bánh b ị q uy trong lòng của nàng dâng lên dạng này một cái kỳ lạ ý nghĩ nhưng mà liền tại nàng tính toán lúc đứng lên lại nắm đến một cái cùng chúng vật khác biệt chương ba trăm bốn mươi chín môi cầu chương ba trăm bốn mươi chín môi cầu lê lạc vừa bắt đầu còn tưởng rằng là ảo rác của mình tại một mảnh cứng rắn than đá bên trong thứ này mò có chân bóng lớn nhỏ so bên cạnh than đá đều mờ lớn kỳ quái hơn chính là bóp lên đến vô cùng mềm dẻo bóp thế nào đều bóp không xấu tựa như là tại bóp một khối có rán mười phần bọc biển xuyên tấu qua thật dày miếng vải đen lê lạc miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng thứ này hình dạng giống như là cái môi cầu tròn vo tấn xuống lại sẽ bắn trở về bởi vì xúc cảm quá tốt lê lạc nhịn không được đem cái này môi cầu nào h nặn thành các loại hình dạng có thể bông u lòng tay cái này môi cầu lại sẽ bắn về nguyên bản bộ dạng đây là vật gì lê lạc ôm cái này mềm dẻo môi cầu càng thêm nghi ngờ nếu như nói những cái kia than đá là ký ức mảnh vỡ nơi phát ra vậy cái này môi cầu lại là cái gì liên tại nàng suy nghĩ lúc trong tay môi cầu lại đột nhiên dãy ruộng thứ này là sống lê lạc vô ý thức muốn đem cái kia môi cầu ném đi có thể là vừa nghĩ tới khả năng này là có thể lộn h ư n g không thể cầu manh mối nàng lại bỗng nhiên đem cái kia môi cầu xích chặt môi cầu khí lực rất nhỏ bất quá nó nhưng dù sao đạn đến bán tới vô cùng linh hoạt lê lạc cắn răng một cái trực tiếp đem môi cầu gắt gao ôm ở trong ngực cơ lâu qua đến giúp đỡ cơ lâu nguyên bản còn tại nhìn xung quanh xem xét hoàn cảnh xung quanh nghe đến lê lạc c âm thanh liền lập tức lao đến đây là cái gì cơ lâu chạy đến lê lạc trước mặt bốn cái cánh tay máy cùng sử dụng lại bắn ra mấy cây dây sắt đem cái này môi cầu gắt gao trói buộc lại môi cầu tại dây sắt trong lồng đạn đến bán tới phát hiện không trốn thoát được liền chen thành một bầm nhỏ chở ở trong góc co lại cơ lâu xách theo chiếc lồng tò mò nhìn mấy lần ngươi từ nơi nào tìm tới người này cơ lâu quan sát một hồi bất đắc dĩ nói ta tại địa ngục đảo bên trên cũng chưa từng thấy qua loại này sinh vật bọn họ hẳn là sinh hoạt tại cái này màu đen mái vòm bên trên lê lạc suy đoán nói cơ lâu dùng cây gậy chọc chọc cái tia môi cầu môi cầu liền vặn vẹo vô néo thân thể đổi cái vị trí tiếp tục co lại thành một đoàn cái tia tròn vo thân thể tựa như đà điệu đồng dạng co i lại đến lại nhỏ đều vô cùng dễ thấy t h ư a n h ư là một loại không có gì nguy hại sinh vật lê lạc cũng liền bận rộn kiểm tra một chút thân thể của mình vừa vặn tình cảm trong lúc cấp bách đem cái tia sinh vật ôm ở trong ngực bây giờ nghĩ lại mới ý thức tới có chút lỗ mãng tốt tại trên thân đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào môi cầu sinh vật tựa hồ hoàn toàn không có lực sát thương gì cơ lâu xách theo chiếc lồng đi đến một bên dùng cây gậy bắt đầu lục lọi lên cũng không lâu lắm liền lại để nó tìm tới một cái, cái này môi cầu tựa hồ muốn thông minh k h n g ít bị phát hiện về sau liền bố néo người hướng dưới nền đất trũi vào đem cái kia thân thể mềm mại chen đến than đá khe hở bên trong có thể là nó đem nửa người giấu đến khe hở bên trong về sau cái mông lại lộ tại bên ngoài nửa cái viên cầu vô cùng dễ thấy cơ lâu m u i dùng cây gậy chọc một cái cái kia môi cầu liền động một cái thoạt nhìn vô cùng buồn cười đần quá sinh vật cơ lâu không nhịn được nổ nước b ọ n nói nhìn xem cái kia nửa cái viên cầu cái mông cơ lâu cũng không có lại tiếp tục chọc cây gậy trong tay thu hồi lại nhưng vào lúc này trong lồng môi cầu lại đột nhiên lại lần nữa rằng co nó đem chính mình bao thành một người viên cầu nhỏ trong lồng đạn đến bán tới tựa như là cảm giác được cái gì nguy hiểm chuyện gì xảy ra cơ lâu lúc đầu còn đang nghi ngờ lại đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng đại đ ị a tựa hồ tại chấn động trên đất than đá bị có chút chấn lên lại nhẹ nhàng rơi xuống ở bên kia cơ lâu nháy mắt khóa chặt phương hướng nơi xa đại đ ị a bên trên chính chậm rãi đi tới một cái toàn thân bước lên bạch quan g cự nhân trên vai của nó khiêng một tảng đá khổng lồ cái kia trên hòn đá cũng bước lên bạch quan g trói mắt là kiến tạo sư màu trắng kiến tạo sư cao lớn màu trắng cự thần chính từng bước một hướng hai người đi tới trên mặt đất chấn động cũng càng ngày càng k ị liệt màu đen than đá tất cả bị chấn thành mảnh vỡ bay ra đến trên không cơ lâu chân cơ r i i gắt gao bắt lấy mặt đất môi cầu bị dọa đến trong lồng lăn lê lạc cũng bị chấn động đến lung la lung lay chỉ có thể nửa ngồi sồn người xuống cự thần dưới chân màu đen mặt đất bị nặng nề thân thể d ấ m đạp đến vỡ r a hát sát toái phiến băng từ phía một chút trốn tại dưới đất môi cầu theo hát sát toái phiến bay ra mà ra lại lăn lấy tản đi khắp nơi né ra những này nhỏ bé sinh vật chỉ có thể không ngừng tránh né lấy cự thần lê lạc cùng cơ lâu hai người nghĩ phải thoát đi lại phát hiện căn bản là không có cách di động tại rung động dữ dội bên dưới dưới chân than đá bắt đầu không ngừng vỡ vụn rơi vào cái này mới không bao l Lê l ạ cơ lô ra ra định dùng nhảy vọt phương thức mang theo lê lạc chạy khỏi nơi này lê lạc cung cấp tốc bắt lấy cơ lô cánh tay máy cơ lô run run người điều chỉnh tốt tư thái đem cái kia nhốt than đá sinh vật trước lồng chụp tại trên thân hướng về phương hướng ngược nhảy xuống có thể là cái kia cự thần tốc độ di chuyển thật nhanh trong chốc lát liền đổi kịp hai người nó dùng tay nắm lấy cái kia to lớn màu trắng hòn đá giống như quả tạ đồng dạng dùng sức ném ra kinh khủng cự thạch giống như là đạn đạo đồng dạng hướng về hai người bay tới tốt tại cơ lâu một mực tại quan sát sau lưng nhìn thấy cự thạch bay tới nó liền một cái trở về mang theo l ê lạc nhảy tới một phương hướng khác hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đáng sợ cự thạch cự thạch một tiếng ầm vang nhập vào than đá gò núi bên trong bắn tung toé ra vô số hát sắc toay phiến tốt tại những cái kia mảnh vỡ sẽ nhanh chóng biến mất bằng không đánh vào trên thân hai người cũng sẽ tạo thành trí mạng tổn thương cơ lâu cánh tay đã không, nén được run Nhưng nó biết đây không phải là lùi bước thời điểm g i âm thoáng rút đi về sau nó liền nhìn đúng phương hướng tính toán tiếp tục chạy trốn có thể là theo màu đen mảnh vỡ tàn đi trước mắt xuất hiện tất cả để cơ lâu không thể không dừng bước cái kia màu trắng cự thạch chẳng biết lúc nào đã biến thành một bức to lớn cao tường phong bế đường đi của hai người cái kia cao tường còn đang không ngừng hướng nơi xa kéo dài một mực lan tràn đến gò núi nơi xa cùng lúc đó cao tường bên trên còn bắt đầu dọc theo vô số gai nhọn cao tường đỉnh cũng ngọn ngoại dâng lên từng đạo bóng người những bóng người kia tựa hồ cũng là từ màu trắng hòn đá chế thành tạo ra về sau liền nhìn chằm chặp dưới tường hai người không những như vậy kèm theo anh thanh em ngùng hai bên cao tường bên trong đột nhiên lại toát ra mặt khắc tường thẳng đứng kéo dài đến cách đó không xa lại đột nhiên chuyển cái góc vương quang ở hậu phương tụ lại trong n h y mắt thật dày cao tường đã đem hai người bao vây lại cao tường bên trên cũng theo đó dâng lên từng đạo thạch đầu nhân ảnh nhưng mà cái này vẫn chưa xong ngoài tường gai nhọn càng ngày càng dài cao tường bên trên xuất hiện từng tòa nổi bật thành lâu trên cổng thành cấp tốc trên kệ cùng loại hỏa pháo đồng dạng vũ khí họ t h á o tất cả ngắm chuẩn trong tường hai người chấn động vẫn cứ tại tiếp tục cơ lâu chỉ có thể tại cái này phong bế cao tường trung ương không ngừng nhẹ vọn phòng n g a rơi vào nhưng mà cũng không lâu lâu một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ngày giữa không t r u n g che khuất bầu trời là kiến tạo sư nó trôi giạt đến nửa giữa không t r u n g hai cái cự thủ nâng đến phía trước bày ra một cái hình vông động tắt tay một tiếng thanh âm hùng hậu từ trong miệng nó chuyển ra xây dựng v ò chứng ba trăm năm mươi kiến tạo lực lượng chứng ba trăm năm mươi kiến tạo lực lượng cơ lâu khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong màu trắng c ự thần một cử động cũng không dám mặt đất chấn động đã dừng lại bạch quang bị cái tia cự thần thân thể che đậy chỉ để lại một mảng lớn bóng tối l ê lạc mặc dù trước mắt còn che một tấm vải nhưng nàng cũng có thể cảm giác được bầu không khí nháy mắt trở lên một ngạt c ơ lâu c h ă m chú nhìn cự thần cái này mới nhìn rõ ràng cự thần trên thân bao vây lấy nhất tầng tầng thật dậy màu trắng r á c đá không có chút nào khe hở chất liệu cùng xung quanh trên tường thành binh sĩ giống nhau như lúc hắn đến cùng muốn làm gì cự ơ lâu nhìn xem cái này đáng xem cái c sợ thần không nhịn đ ư ợ cái hoàng Theo thần nói. sợ cự c kêu âm thanh thanh âm hùng hậu quanh quẩn toàn bộ tường thành bên trong tất cả tựa hồ cũng xống lại trên tường thành binh sĩ bắt đầu bắt đầu chạy không ngừng hướng hỏa pháo bên trong lắp đạn dược còn có một chút binh sĩ g i lên cùng loại cung tiễn vũ khí nhắm ngay bị tường thành vây quanh hai người vò là hùng thành hắn muốn vây giết chúng ta c ơ lâu rất nhanh liền ý thức được điểm này nó lo lắng nhìn hướng p h ư ơ n g khối nhất định phải nhanh đem những vũ khí kia phá hư không thể để bọn họ chuẩn bị xong xuôi mạc linh đương nhiên cũng nghĩ như vậy hãng k h u n g dịch chuyển đã sớm nắm chuẩn những cái kia hỏa pháo cũng không lâu lắm trên tường thành hỏa pháo liền bị mạc linh mở ra đến thất linh bắt lạc tất cả đều là tảng đá mạc linh một bên truyền t ố n g một bên kinh ngạc phát hiện tường thành này bên trên tất cả mọi thứ tựa hồ cũng là loại kia bạch quan thạch chế thành liền những binh lính kia cũng là mạc linh lúc đầu còn tưởng rằng những binh lính này là kiến tạo sư triệu hoán đến tiểu lệ nhưng hiện tại xem ra bọn họ tự đem trên tường t h à n h hỏa pháo cùng binh sĩ đều giải quyết về sau m ặ c linh vội vàng nhìn về phía cái kia vẫn cứ tung bay ở trên không cự thần đây mới là chế tạo nguy cơ bản thể để ta nhìn ngươi đến cùng hình dạng thế nào a tầm mắt ngâm vào tầng kia thật dậy màu trắng giáp đá có thể mặc qua giáp đá về sau m ặ c linh sửng sốt giáp đá phía dưới là khác nhất tầng giáp đá a m ặ c linh không tin tả tiếp tục hướng xuống thăm dò nhưng mà tầng này giáp đá phía dưới lại là khác nhất tầng giáp đá cái này cự thần tựa như là sáo t a đồng dạng dùng nhất tầng tầng giáp đá bao vây lấy chính mình kín kẽ mạc linh xuyên qua nhất tầng lại nhất tầng mãi đến đi tới cự thần giáp đá trung tâm bộ vị lập tức trợn tròn mắt giáp đá trung tâm nhất liền cùng bên ngoài trên tường thành binh sĩ giống nhau như lúc chỉ là một cái bị xây dựng đi ra bằng đá hình người bị lừa rồi cái này thoạt nhìn vô cùng bắt mắt cự thần chỉ là cái chướng nhãn pháp chính là vì hấp dẫn lực chú ý hắn bản thể căn bản không ở nơi này mạc linh liền vội vàng đem cái này cự thần trung tâm hình người truyền tống b ó c r a ném ra đến bên ngoài có thể là tựa như hắn nghĩ như vậy đây chỉ là cái c h ư ớ n h ã n pháp cao lớn cự thần không có, có nhận đến bất cứ thương t u n gì cự thần động tắc cũng không có dừng lại tựa hồ là phát hiện đ ủng thành không có có hiệu quả hai tay của hắn lại bắt đầu thay đổi bắt đầu chuyển động hắn đem tay trái đặt ngang lòng bàn tay hướng phía dưới năm ngón tay mở ra tay phải vươn ra một cái ngón t r ỏ đ ố n g nhiên từ phía dưới xuyên tới xuyên qua tay trái khe hở xây dựng mộ toàn thân giáp đá lẫn nhau ma sát cái k i a thanh âm hùng hậu lại lần nữa chuyển đến tất cả xung quanh lại bắt đầu biến động vốn là vốn đã đình chỉ chấn động mặt đất lại bắt đầu có chút run tựa như là có đồ vật gì tại cái tia vụ mặt than đá bên trong lặng lẽ ấp ủ ý thức được không thích hợp cơ lâu cấp tốc cách xa những cái kia run run đến càng ngày càng kịch liệt khu vực l i ê n tại nó nhảy ra về sau cái kia than đá bên trong đột nhiên mọc ra từng cây chiều cao không đồng nhất màu trắng thạch trụ tựa như là ngón tay người đồng dạng thoạt nhìn có chút quỷ dị mãi đến cái kia thạch trụ lập đến càng ngày càng nhiều về sau thạch trụ phía dưới mặt đất lại bắt đầu nâng lên từng cái bọc nhỏ cơ lâu nhìn xem này quỷ dị tình cảnh liên tưởng đến cự thần lời nói đột nhiên minh bạch tất cả đây là một bia mặc linh nguyên bản cũng chính nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào những cái kia thạch trụ không làm rõ ràng được tình hình ngay đến cơ lâu lời nói phía sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ cái này nhất định lại là kiến tạo sư một loại nào đó thủ đoạn công kích trước mắt hắn còn không tìm được kiến tạo sư bản thể vị trí chỉ có thể trước đón lấy những n à y quỷ dị chiêu số nghĩ đến cái này mặt linh cấp tốc đem khung dịch chuyển nhắm ngay những n à y mộ bia không quản kiến tạo sư đang nổi lên cái gì đều muốn đưa bọn họ trước thời hạn ngăn chặn mộ bia không hề cao mặt linh rất nhanh liền đưa bọn họ loại bỏ xong xuôi nhưng mà mất đi mộ bia về sau những cái kia đống đất lại thay đổi đến mức dị thường sinh động ngay sau đó từng cái giống như quỷ mị bóng người đột nhiên từ cái kia đống đất bên trong bay ra những bóng người này cùng phía trước binh sĩ dài đến giống nhau như lúc thân thể cũng là bằng đá có thể là toàn thân tựa hồ như ẩn như hiện vô cùng hư hảo mà còn động tác cũng vô cùng linh hoạt thỉnh thoảng sẽ chui vào dưới mặt đất mạc linh nhìn xem những cái kêu mộ b ị a cùng đ ố n g đất đột nhiên có một cái không tốt suy đoán phá hủy mộ b ị a mới có thể xuất hiện những binh lính này quan sát một hồi mạc linh phát hiện quả thật như vậy chỉ có bị mạc linh phá hư mộ dưới tấm đ ị a mới sẽ chui ra loại này giống như là ưu linh binh lính bình thường lại bị lửa kiến tạo sư tựa hồ là vì nhằm vào mạc linh thủ đoạn công kích mới bố trí loại này cả b ẫ chờ lấy mạc linh đi phá hư ý thức được không thích hợp về sau mạc linh cấp tốc đ ỉ n h chỉ đối mộ bia phá hư nhưng lúc này tựa hồ đã chậm những cái kia bị hư hao mộ dưới tấm bia đống đất n ộ n nhịp bung lỏng từng cái u linh binh sĩ chui ra u linh binh sĩ mới vừa mới xuất hiện lại cấp tốc chui vào dưới mặt đất tại than đá bên trong dạo chơi tốc độ thật nhanh bọn họ tập hợp tại cơ lâu phía dưới thời khắc chuẩn bị đánh lén cơ lâu cũng ý thức được nguy hiểm chỉ có thể không ngừng thay đổi vị trí nhưng những cái kia u linh binh sĩ vẫn là theo đuổi không bỏ tốt tại đây đối với mạc linh đến nói đồng thời không tính là cái gì khó khăn tấm mắt của hắm có thể khắp nơi xuyên t ấ u dưới mặt đất cùng mặt đất là giống nhau. Đình bất quá mạc ộ bia v linh lúc này cũng có chút lòng còn sợ hãi tốt tại phát hiện đến sớm nếu như phá hư mộ bia số lượng quá nhiều những n à y hữu linh binh sĩ thành quy mô thật đúng là khó đối phó nếu như không phải mạc linh truyền t ố n g năng lực loại này không cách nào bị thực thể chạm đến thủ đoạn công kích khẳng định sẽ tạo thành rất lớn lực sát thương nghĩ đến cái này mạc linh đối với kiến tạo sư cảnh giác lại sâu mấy phần ủy dị năng lực hơn người chiến đấu trí tuệ còn có đến bây giờ đều không tìm được bản thể cái này kiến tạo sư đến cùng là từ đâu mà đến mặc dù hai lần công kích đều bị mạc linh nhẹ nhõm hóa giải nhưng mạc linh vẫn là cầm kiến tạo sư không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì muốn chuyên tâm ứng đối kiến tạo sư công kích mạc linh cũng phân không ra tinh lực đi tìm bản thể tiếp tục như vậy chỉ làm mãn tính tử vong nhất định phải tìm tới chỗ đột phá mạc linh vừa nghĩ kiến tạo sư hai tay lại bắt đầu biến hóa chương ba trăm năm mươi mốt vô hạn xây dựng chương ba trăm năm mươi mốt vô hạn xây dựng lần này kiến tạo sư hai tay động tác thay đổi đến nhanh chóng vô cùng thậm chí mau ra từng đạo tàn ảnh tay trái đặt ngang lòng bàn tay hướng lên trên tay phải thành trảo hình dáng đ ố n g nhiên trụt xuống cự thần thanh âm hùng hậu lại lần nữa chuyển đến xây dựng t ủ nháy mắt không khí ngưng trệ mặc linh cảm giác phương khối liền giống bị vô số vách tường ngăn tại chính giữa không khí bên trong tựa hồ xuất hiện rất nhiều vô hình thể rắn rõ ràng nhìn không thấy nhưng vô cùng cứng rắn c nhưng mà l cũng đông h i ê n đụng phải m tính mặt t ư đã đem tất cả mọi người vây khốn cự thần động tắc trên tay vẫn là không có dừng lại tay của hắn bộ lại lần nữa biến động một đạo tàn ảnh sau đó hai tay chắp lại đặt ở bên miệng xây dựng miếu Theo cái n một h t nhân ảnh g x u vang lên,、Mạc、Linh đ ộ t n h i ê n ở hương u n hỏa c lan tràn ra cuốn quanh ở mảnh này trắng đen sen những cái đại địa bên trên một ít nhân ảnh xuất hiện ở hương hỏa hơi khói bên trong bọn họ quỳ lạy tại trên mặt đất bao quanh vương khối một mực yên lặng nhớ kỹ cái gì những bóng người này có rất nhiều nhân loại có rất nhiều hình người của hắn sinh vật tất cả đều là bạch quang thạch chế thành bọn họ tựa hồ cũng vô cùng thành kính càng không ngừng đối với phương khối g i ậ p đầu trong miệng nói lẩm bẩm van cầu thần linh phù hộ ta để ta đại phú đại quý để ta có thể đem những cái kia khinh thường tộc nhân của ta đều dẫm tại dưới chân van cầu thần linh phù hộ ta để người ta yêu vứt bỏ người yêu của hắn thật sâu thích ta ta nhất định có thể cho hắn cuộc sống tốt hơn van cầu thần linh phù hộ ta để ta lấy được đến không gì sánh kịp trí tuệ ta muốn từng bước một leo lên cái tia trí cao vị trí thần linh ta muốn lực lượng thần linh ta muốn vĩnh viễn tuổi trẻ một nháy a h mắt mạc linh trong đầu tràn ngập lên những dục vọng kia trực tiếp đem hắn tất cả suy nghĩ chiếm hết một bên cơ lâu tựa hồ cũng gặp phải chuyện giống vậy đứng máy ngay tại chỗ bất quá bị mắt lê lạc đồng thời không nhìn thấy những bóng người kia Nàng chỉ lê à kỳ q u á lạc không nhịn được hò khan một tiếng nhưng chính là một tiếng này ho khan bừng tỉnh trong miếu tờ thần mạc linh đột nhiên ý thức được chính mình vì cái gì muốn đắm chìm ở những dục vọng kia hắn ngáy mắt đem tầm mắt của mình thu hồi lại núp ở phương khối bên trong đó là h à o giác mạc linh hậu chi hậu giác đột nhiên dâng lên hương hỏa chiều bái bóng người mạc linh làm sao đều cảm giác có chút không chân thật cái này tựa hồ là một loại chế tạo h à o giác lợi dụng dục vọng điệp ra đến công kích tinh thần thủ đoạn kiến tạo sư thủ đoạn s á t thực nhiều đến có chút kinh người bất quá tại tỉnh táo lại về sau tất cả những thứ này đều rất dễ giải quyết chỉ cần không, có tín đổ, liền nghe không được dục vọng mạc linh cẩn thận từng ly từng tí đem tầm mắt thả ra quả nhiên những bóng người kia lại bắt đầu nói thầm lên dục vọng của mình hương hỏa lỡ lờ lại lần nữa hướng về mạc linh quấn quanh mà đến van cầu thần linh phù hộ ta ta không phù hộ mạc linh nháy mắt ngắm chuẩn cái này nói thầm bóng người đem hắn cắt thành hai nửa thần linh ta muốn ngươi không muốn thần im miệng mạc linh chỉ đâu đánh đó người nào muốn nói chuyện liền truyền t ố n g người nào hưng ơ hỏa càng không ngừng quấn lên đến lại đã không còn bất luận cái gì g ụ c vọng tạp niệm xông vào mạc linh trong đầu cuối cùng chỗ có người ảnh đều biến thành vỡ vụn hòn đá thất linh bắt lạc giải rác trên mặt đất hưng hỏa mặc dù còn đang lượt lờ nhưng đã không có cái k i ệ nào cầu nguyễn âm thanh yến tính h i ề u mạc linh thở dài một hơi cuối cùng đem những cái kia tín đồ đều giải quyết song song bất quá miếu vấn đề giải quyết tù vấn đề c ó tại xung quanh những cái kia vô hình hòn đá vẫn là tung bay ở trên không đem mọi người khốn đến cực kỳ chặt chẽ không những như vậy mạc linh nhìn hướng cơ lâu phát hiện nó lúc này vẫn cứ ở vào đ ứ n g máy trạng thái cái này là thế nào chẳng lẽ hắn cùng cơ lâu nhìn thấy tín đồ không phải cùng một đám suy nghĩ kỹ một chút nếu như miếu đúng là một loại h à o giác công kích s á c thực có rất lớn có thể vừa nghĩ tới cái này mạc linh lại lo lắng nhưng mà liền tại mạc linh lo lắng thời điểm cơ lâu cánh tay lại có chút run dày động cũng không lâu lắm nó liền bắt đầu lại lần nữa hoạt động đứng người dậy chỉ bất quá lần nữa khôi phục bình thường cơ lâu thoạt nhìn lại có chút hoảng hốt càng không ngừng đang đánh giá xung quanh đạo hòa giả địa ngục đạo trong miệng của nó lẩm bẩm cái gì sau đó lại đột nhiên đứng vững thân thể nhìn về phía ngày giữa không trung tự thần kiến tạo sư cơ lâu vươn tay đụng đụng trước mặt vô hình hòn đá đây là t ụ nó tựa như một vị mới vừa tới đến cái này cái thế giới trẻ mới sinh càng không ngừng tái diễn xung quanh sự vật để mạc linh nhìn đến có chút kinh hãi t ụ hóa tại ngươi cùng kiến mạc linh xem ra cái chỗ kia chỉ là một đoàn không khí mà ở hắn truyền thống hoàn thành một nháy mắt phương khối bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bạch quang thạch tạ đá tạ đá rơi trên mặt đất ngã thành hai nửa ổ khóa cũng đột nhiên cắt ra mà phương khối bên ngoài nguyên bản tại trên không phiêu đẳng những cái kia vô hình hòn đá đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Phương khối đi động đi một cơn á i liền tại rời không có hạn động. n chế, thể g có có tự tự do tự Xem ra Xem ư i t h à h công. Cơ lâu vương ư lên tay, t phía sờ r ớ cái Chưa Cơ c hề nhìn thấy qua tương Trưng mưa, trưng mưa. qua lai. Lại là dạng này. Chương 352, màu trắng mưa. Chương 352, màu trắng màu màu lâu Lại là này kỳ quái biểu hiện để l ê lạc cũng cảm thấy có chút kỳ quái nàng bung lỏng ra c ơ lâu cánh tay máy từ trên người nói nhảy xuống tới rơi xuống than đá bên trong mặc dù một mực bị mắt nhưng l ê lạc vẫn là có thể cảm giác được hiện tại c ơ lâu tựa hồ có chút không đúng nàng nhũ nhũ mày nghi hoặc mà hỏi thăm c ơ lâu ngươi thế nào nghe đến hỏi thăm cơ lâu n g h i ê n g đầu ta không phải cơ lâu ta là cơ đài cơ đài nghe lấy cái này tên xa lạ l ê lạc cảnh giác không cần sợ hãi ngươi có thể hiểu thành một máy một cái khác sử dụng chương trình là một cái chương trình không giải quyết được vấn đề lúc liền muốn đổi một cái chương trình đến giải quyết vấn đề giải thích của nó vô cùng ngắn gọn nhưng l ê lạc một cái liền nghe hiểu nó ý tứ cái kia cơ lâu đi đ â u rồi tạm thời tắt đi các loại đem nó mở ra liền tốt cơ đài âm thanh bình, bình đạm đạm lại có loại khiến người tin phục năng lực nó cũng không có cùng l ê lạc tiếp tục giải thích mà lan n g ẩ n đầu nhìn về phía phương khối mạng khiến tạo sư tiếp x u ố n g sẽ sử dụng đập n h ớ tới vô luận thấy cái gì đều không muốn phát động công kích cũng không nên di động nghe được có người kêu tên của mình mạc linh run lên trong lòng cái tên này hắn chỉ nói cho qua một người hoặc là nói một máy thật đúng là cái k i a tại lâm n i ệ m ký ức bên trong hoàn mỹ máy móc nó thế mà núp ở cơ lâu trong cơ thể hoặc là nói nó lại là cơ lâu trong thân thể một cái khác chương trình đi tới cái này cái thế giới lâu như vậy còn là lần đầu tiên có người gọi tới chính mình danh tự mặc dù là chính mình chủ động nói cho nó biết nhưng mạc linh vẫn là cảm thấy có chút mới lạ nó là thế nào nhận ra ta đang suy nghĩ thật r trời ê n kiến bầu tạo sư lại sư có à n động hắn h Hai mới. tay của l p ứ c đúng ẩ y Xây hướng về phía trước, bạch quang thạch thân thể mà sát động. Xây dựng, đập. Cái kia thanh âm hùng hậu quanh trước, quang rung động. dựng, quần tại màu đen n gò về đập. kia sát tại Cái màu âm mà i b ê trên. Thật n đ ú là tựa như cơ đài dự đoán như thế kiến tạo sư sử dụng hoàn toàn mới chiêu thức đập tiếp xuống cứ dựa theo cơ đài nói tới không muốn phát động công kích cũng không nên di động liền tốt mặc linh do dự mãi vẫn là quyết định trước tin tưởng cơ đài lời nói Dù sao đám này người máy, từ trước đến nay liền không có hiện ra quá áp ý từ đầu đến cuối đều một mực đang bảo vệ nhân loại tại thiên đường hào bên trên lúc thuyền trưởng cơ đình nói tới những lời kia còn quanh quẩn tại m ặ c linh bên hai xin yên tâm người máy vĩnh viễn bảo hộ nhân loại t h ư ợ n h ư thuyền trưởng vĩnh viễn bảo hộ thiên đường hảo chẳng biết tại sao m ặ c linh trong lòng có một loại cảm giác những lời này cũng không phải là gặp người tí tách tí tách bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa đập vào phương khối bên trên ở đâu ra mưa m ặ c linh tập trung nhìn vào cái tia tựa hồ không phải mưa mà là một loại nào đó hình dọn nước màu trắng hòn đá vô cùng nhỏ tựa như là dùng bạch quang thạch điêu khắc thành bọt nước nhỏ là từ màu trắng mái vòm bên trên rất xuống sao mặt linh tầm mắt không nhìn thấy cái tia màu trắng mái vòm nhưng hắn lại có thể cảm thụ được đi ra những n à y hòn đá rơi xuống độ cao không hề cao vừa bắt đầu những n à y hòn đá cũng không nhiều nhưng cũng không lâu lắm những n à y hòn đá nhỏ liền c h ú t xuống xuống dưới tựa như là một chàng trước đây chưa từng gặp mưa to cơ đài từ cánh tay máy bên trong bắn ra một cái ô sát che kín l ê lạc thật cái gì đều không cần làm sao mạc linh lo lắng những cái kia hòn đá nhỏ càng ngày càng nhiều thậm chí bắt đầu c h ì m ngập l ê lạc mắt cá chân l ê lạc cũng cảm thấy không thích hợp nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái thân hình cao lớn đứng bên người giút nàng chặn lại những cái kia hòn đá nhưng bên thai lại vang lên rầm rầm âm thanh càng ngày càng ồn nàng không nhịn được lo âu hỏi cơ hội đại phát sinh cái gì hạ một trận mưa nước động sẽ từ từ chìm không có chúng ta bất quá không cần lo lắng những n à y nước mưa đều là hư cấu xin yên tâm cơ đại vẫn như cũng là cái kia bình tĩnh ngữ khí nhưng hòn đá càng chất t r ồ n g lên lê lạc không có khả năng hoàn toàn yên tâm nàng đem tay đặt ở c h e mắt vải bên trên muốn lấy xuống cái kia vải lúc này cơ đại lại vươn tay cả lại lê lạc động tác xin tin tưởng ta cùng lúc đó nó lại n g n g đầu nhìn về phía phước khối câu nói này đã là nói cho lê lạc cũng là nói cho mạc linh m ạ c linh vốn định phá hư một dọn nước mưa nhìn xem trận mưa lớn này đến cùng phải hay không hư cấu nhưng nghĩ đến cơ đài bàn giao hắn cũng chỉ có thể ngừng động tác của mình mưa to càng rơi xuống càng lớn màu trắng hòn đá che mất liên lạc nửa người cũng đem cơ đài chân cơ giới bao vây lại chúng ta cứ như vậy đứng sau là trận mưa này rất nhanh liền sẽ đi qua t h u ậ t nhìn vô cùng mãnh liệt nhưng lại duy trì liên tục không được bao lâu màu trắng hòn đá đạn đến bàn tới đập vào liên lạc trên mặt lúc này đã không nhìn thấy màu đen mặt đất rầm rầm hòn đá mưa to chính ra tốc đem mọi người chỉ ngập mặt linh tung bay ở trên không ngược lại là không có ảnh hưởng gì bất quá l i ê lạc tình huống vô cùng hỏng bét cái này mới không bao lâu hòn đá đã chìm ngập ngực của nàng nàng chỉ có thể đem hai tay để ở trước ngực chống đỡ p h ò n g ngừa phổi bị c h ế n ép lúc này đem không có quá đỉnh đầu trong nháy mắt đó tất cả những thứ này đều sẽ biến mất bình tĩnh lại cơ đại lại lần nữa c h â n ă n nói l i ê lạc cũng chỉ có thể cắn răng chờ đợi những cái kia hòn đá càng chất t r ồ n g lên hai người trò chuyện âm thanh cũng dần dần bị rầm rầm hạt mưa chìm ngập mạc linh vô số lần nghĩ muốn xuất thủ có thể vừa nghĩ tới cơ đài lời nói hắn cũng chỉ có thể dừng lại hành động của mình có thể là mưa to đồng thời không có ngừng nghỉ ý tứ ngược lại còn càng rơi xuống c n g h ở phương khối bên trên hòn đá nhỏ càng ngày càng nhiều l ê lạc cũng bị chìm ngập cái cổ nàng chỉ có thể n g n g đầu lên trở lại hô hấp không gian ở trong đó thụ nhất giày vỏ đơn giản chính là mặt linh nhìn xem l ê lạc cùng cơ đài bị hòn đá chậm rãi chìm ngập lại không thể làm ra bất kỳ hành động gì cái này để hắn vô cùng khó chịu rất nhanh mưa to đi tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ vô số hạt mưa chút xuống tựa như là mái vòm đã bỏ sót đồng dạng màu trắng hòn đá nhỏ rầm rầm che mất tất cả giờ phút này liền cả mặt đất cũng biến thành một mảnh thuần trắng cuối cùng giọt nước che mất l ê lạc đỉnh đầu đem nàng cả người trôn ở phía dưới nhìn xem l ê lạc thân ảnh chậm rãi biến mất mạc linh cuối cùng nhịn không được muốn đem những cái kia che giấu lại l ê lạc hòn đá bóc ra mở có thể lúc này hắn nhìn thấy cơ đài cơ đài y nguyên còn tại che rủ hắn mấy đầu cánh tay máy chẳng biết lúc nào đã từ từ mở ra vờn quanh tại l ê lạc bên người phòng ngừa hòn đá áp lực hoàn toàn chấn áp l ê lạc trên thân thể cái kia thân hình cao lớn cũng xem như một vết tưởng ngăn tại hạt mưa dày đặc nhất cái kia một bên mạc linh đột nhiên ý thức được cơ đại không chỉ là để hai người tin tưởng nó nó cũng một mực tại tin tưởng l ê lạc cùng mạc linh có khả năng tuân theo nó bằng dao không đi công kích không đi di động phần này tín nhiệm là lẫn nhau mặt linh sửng sốt hắn nhìn xem cái kia mưa rào tầm tã không biết nên làm thế nào cho phải giọt mưa che giấu tất cả trước mắt chỉ còn lại một mảnh thuần trắng dòng lũ cuồn cuộn che mất toàn bộ gò núi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba đập t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba đập tí tách một khối đá nện rơi xuống phương khối bên trên đây cũng là sau cùng một giọt nước mưa mưa cạnh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu vừa v ẫ n còn tại mưa rào tầm tã trong nháy mắt đã trời quang mây tạnh cái kia chìm ngập tất cả màu trắng biến mất không còn một mảnh mặt đất màu đen một lần nữa hiện lộ ra tất cả màu trắng hạt mưa tựa như chưa hề xuất hiện qua đầu dạng cơ đài cùng lê lạc cũng ăn tính đứng trên mặt đất không có có nhận đến một tia tổn thương chúng ta thành công cơ đài vui mừng nói chúng ta là một tòa hợp cách đập lớn nó đối với lê lạc nhẹ gật đầu lại nhìn về phía phương khối phất phất tay hợp cách đập lớn lê lạc còn không có từ cái tia chìm ngập ngạt thở bên trong lấy lại tinh thần cơ đài nhẹ gật đầu là đập kỳ thật chính là chúng ta nếu như chúng ta di động nửa phần hoặc là muốn thử nghiệm công kích những cái tia dầm mưa trận mưa lớn này liền sẽ từ hư cấu thay đổi thành chân thật chúng ta cũng sẽ bị t r ô n ở phía dưới chỉ cần làm một cái cứng rắn đập gắn gượng g qua cái trận mưa này hết thảy tất cả đều sẽ biến mất mưa to cùng nước động cũng đều sẽ tan thành mây khói sau cơn mưa trời lại sáng trận này bạo trong mưa chỉ có đập là vĩnh hằng bất biến tất cả dòng nước đều sẽ từ từ rút đi mưa cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ ngừng cơ đài nhìn về phía ngày giữa không trung kiến tạo sư đập loại này phương thức công kích khảo nghiệm là người địch lực l i ê lạc nhẹ nhàng thở ra ta còn tưởng rằng ta thật muốn bị trì ngập thế nhưng ngươi vẫn là không có di động ngươi tin tưởng ta lời nói cơ đài vui m ừ ngươi nhìn h ớ cần đem ký ức còn cho hắn đây cũng là giải quyết chúng ta hiện nay nguy cơ biện pháp duy nhất hắn cũng chỉ là một cái bị vây ở thiên đường đảo bên trên người đáng thương mà thôi nghe lấy cơ đài lời nói mặc linh cũng không có lại do dự bắt đầu tại đống kia màu đen đổ vật bên trong tìm kiếm màu đen dây buộc nếu như nhớ không lầm từ địa ngục đảo bên trên kiến tạo sư h ắ t ảnh bên trên cầm tới đồ vật chính là cái kia màu đen dây buộc dây buộc cột vào kiến tạo sư phiêu giật dài trên tóc vô cùng dễ thấy ngược lại là cái này màu trắng kiến tạo sư trên thân không có một sợi tóc chỉ có nhất tầng lại nhất tầng giáp đá không biết ở trong đó lại có liên hệ gì rất nhanh m ặ c linh liền tìm được bộ dễ kê mang hắn cũng không chút do dự tiến vào ký ức bên trong m ặ c linh đã sớm làm tốt tính toán chỉ cần đi đến kiến tạo sư ký ức bên trong lại dùng truyền thống năng lực can thiệp ký ức bên trong nội dung cái này dây buộc có lẽ liền sẽ khôi phục nguyên dạng đến lúc đó đem dây buộc còn cho ki liền có thể tìm về trí nhớ của hắn màu đen mảnh vỡ c u ố n quanh tới m ặ c linh trước mắt cũng biến thành đen kịt một màu lạnh quá t ấ m mắt có chút kỳ quái đây không phải là nhân loại cảm giác càng giống là một loại nào đó x t g i á c m ặ c linh cảm giác chính mình suy nghĩ năng lực bị áp chế đến một loại vô cùng thấp kém trình độ chỉ còn lại một loại nào đó bản năng sinh tồn thị giác chủ nhân tựa hồ là tại dưới nền đất lúc này đang từ bùn đất khe hở bên trong leo lên trên bên cạnh cũng biến thành càng ngày càng nóng mãi đến ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người nó rối ra lưng mỏi c à n thụ được cái này lâu ngày không gặp t m áp nhưng dạng này thoải mái dễ chịu cũng không có duy trì liên tục bao lâu trong chốc lát nó liền bị một cái cự thủ t ó m lấy bóp trong tay cái cự thủ này không biết muốn mang nó hướng đi phương nào đi suốt thật lâu bên người nhiệt độ không ngừng biến hóa có khi cồn u g phong đột nhiên nổi lên có khi rét lạnh t ấ u xương cứ như vậy cự thủ mang theo nó đi tới một cái vô cùng chỗ ấm áp thậm chí so với nó vừa vặn chui ra mặt đất lúc còn muốn ấm áp lớn lòng tay ra nó sau đó đem một cái cứng rắn đồ vật đặt ở bên cạnh của nó nó một cái mất đi dựa vào không biết làm thế nào chỉ có thể ôm thật chặt lấy vật kia nhưng mà hiện tại nó phụ thuộc bên trên vật kia thời điểm tất cả xung quanh phát sinh biến hóa nó có thể nhìn thấy hết tất cả xung quanh cũng biến thành rõ ràng trước mắt có vô số to lớn mà cổ quái sinh linh dài đến vô cùng kỳ lạ tựa như là từng cái không có chút nào quy tắc tượng đá lúc này chính mong đợi nhìn qua nó đây là nơi nào kèm theo n ó suy nghĩ một cái thanh âm non nớt t ừ trong miệng phát ra nó thế mà có thể nói chuyện những sinh linh kia nhìn xem nó đều lộ ra mỉm cười hiền hòa đây là ti đảo cũng là nhà của ngươi hải tử trước mặt sinh linh hồi đáp cái này chính là mới vừa rồi cự thủ nhà của ta ti đảo nó ngây thơ mà mệt hoặc là chúng ta là ti tộc trước mặt to lớn sinh linh dùng tay chọc chọc thân thể của nó nó vội vàng hướng bị đụng vào địa phương nhìn phát phát hiện mình lại là một đầu màu đen sợi nấm chân khuẩn lúc này chính quấn quanh ở một tôn thô giáp tượng đá bên trên tượng đá chất liệu là phi thường phổ biến đá cội bị tạc thành tiểu nhân hình dạng cũng không có cánh tay mười phần thô giáp yếu đ ớt màu đen sợi nấm chân khuẩn chính d á n tại tiểu nhân trên chân n g ư ờ i tốt nhất bỏ đến trên đầu nơi đó an toàn một điểm cũng thuận tiện ngươi điều khiển trước mặt sinh linh ôn nhu nhắc nhở nói nó thử một cái chậm rãi bỏ tới tiểu nhân tượng đá đầu biến thành tiểu nhân tóc tại chỗ này tầm mắt tựa hồ thật tốt một điểm nó hướng những cái kia cổ quái sinh linh nhìn phát hiện bọn họ đều cũng giống như mình trên đầu mang theo màu đen sợi nấm chân khuẩn chỉ bất quá những cái kia sợi nấm chân khuẩn đều rất dài có đã phủ lên toàn bộ tượng đá đầu tóc thai bù s ù trái lại chính mình tựa như tiểu nhân trên đầu một cọc lông nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được đây là trước cho ngươi quen thuộc điều khiển thân thể chờ ngươi quen thuộc ngươi lại chính mình xây dựng thuộc về thân thể của mình chúng ta đều là như thế tới trước mặt sinh linh dùng cự thủ sờ lên tiểu nhân mà vai nhẹ nhàng nói trong tộc thật lâu đều không có tìm được trẻ mới sinh cho nên mọi người thấy ngươi đều rất h ế u kỳ ngươi trước chậm rãi quen thuộc、A. hiện tại ngươi trước tiên có thể cho chính mình lấy cái danh tự danh tự là chính là s ư n g hô của ngươi thuận tiện giữa chúng ta giao lưu phân biệt khác biệt cá thể cũng tỷ như ta ta gọi ti linh ti linh tóc dài rũ xuống tới tiểu nhân trên thân nhẹ nhàng v ố t ven ó nó xứng sờ một hồi bắt đầu suy nghĩ lên chính mình danh tự ta gọi ti dương rất tên không tệ ti linh tán dương vì cái gì kêu cái tên này bởi vì ta thích ánh mặt trời thật ấm áp ta thích cái này loại cảm giác nghe đến giải thích như vậy ti linh cũng sửng s ố một chút ngươi thật đúng là đặc biệt Ti、tộc i t mặc dù đều thích tấm áp tầm mức hoàn cảnh nhưng không có người sẽ thích ánh mặt trời nó quá kịch liệt sẽ đem chúng ta thiêu khô nhưng ta chính là thích ti dương bình tĩnh hồi đáp nó nhìn một chút bên cạnh phát hiện mình lúc này đang đứng ở một cái sơn động bên trong những cái k i a tộc nhân cũng đều trốn tại chỗ tối tăm cách cửa h à n g vô cùng xa bọn họ tựa hồ thật không thích ánh mặt trời đúng lúc này ti linh nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của nó t h a n h â m ôn nhu lại lần nữa chuyển đến không cần để ý người khác người vĩnh viễn là chính ngươi chương ba trăm năm mươi b ố ti dương chương ba trăm năm mươi b ố ti dương ngay lấy xây dựng là một kiện vô cùng sự tính đơn giản chỉ cần tìm được thích hợp chất liệu từ khi đi tới trên đảo về sau ti linh vẫn tại giáo sư nó liên quan tới kiến tạo kỹ xảo ti linh nhặt lên một khối phổ phổ thông thông t ả n g đá tiện tay biến đổi liền thành một cái vô cùng tinh xảo tượng đá tiểu nhân thậm chí so ti dương thân thể còn tinh xảo hơn rất nhiều chúng ta mỗi cái tộc người thân thể đều là chính mình kiến tạo chỉ có chính mình mới biết được chính mình cần muốn như thế nào thân thể là lực lượng cường đại còn là hoạt động linh hoạt hoặc là có đặc thù năng lực không những như vậy còn muốn tìm tới thích hợp chất liệu thích hợp tỷ lệ cùng với thích hợp điều kiện phương thức cái này đều cần chính mình đi tìm tòi dạng này mới có thể phát huy thân thể toàn bộ tiềm lực như vậy ti linh đã rất phiền phức cùng ti dương nói qua rất nhiều lần ti dương vô cùng rõ ràng những lời này cũng không có sai thế nhưng bất kể như thế nào truyền thụ nó đều không có cách nào nắm giữ kiến tạo năng lực loại kia đối với ti tộc đến nói gần như bản năng năng lực đối với ti dương đến nói nhưng là mong muốn không thể thành ma pháp đi tới trên đảo lâu như vậy nó chưa từng có thành công xây dựng qua một kiện đồ v ậ t thậm chí liền để tảng đá thay đổi một cái hình dạng đều làm không được nghĩ đến cái này nó lại hề p h i cúi đầu ti linh thấy thế đi tới trước mặt của nó thi ti dương càng nói càng nhỏ âm thanh cuối cùng lại trở nên đủ rũ không, nó, không cần ó l để ý người khác người vĩnh viễn là chính ngươi ti h linh một mực tại cho nó nghĩ các loại biện pháp nhưng đều không thể để nó nắm giữ kiến tạo năng lực nó đối với cái này vô cùng áy náy ta cho ngươi an đôi cánh tay à ngươi đi đích thân cảm thụ một chút những cái k i a kiến tạo tài liệu có lẽ có khả năng có chỗ trợ giúp thi linh đột nhiên nghĩ đến cái gì đối với nó nói có thể là trong tộc không là không cho phép trợ giúp người khác xây dựng thân thể sao đây không phải là thân thể đây là ta tặng ngươi lễ vật thi linh nháy nháy mắt đối với nó vừa cười vừa nói một bên nói ti h linh lại cầm lấy trong tay tượng đá biến hóa ra hai cái nhỏ bé cánh tay chứa vào ti dương trên thân ti dương một cái cảm giác thân thể của mình nhiều một bộ phận nó thử hoạt động một chút cánh tay cái này hai cánh tay vô cùng linh hoạt so hắn nguyên bản thô giáp thân thể muốn tiên tiến rất nhiều cảm ơn ngươi không cần cảm ơn nhanh thử một chút đi、Tốt. thời ố t t gian trôi qua rất nhanh ti dương đã tại trên đảo ở rất dài thời gian nó cùng tộc nhân cũng chầm c h ầ m quen thuộc rất nhiều tộc nhân đều đ ế m thử giáo hội nó kiến tạo năng lực có thể là nó ý nguyên học không được cặp kia linh hoạt cánh tay cũng không có tác dụng gì ti dương tại mọi thời khắc đều cầm một khối đá muốn cảm thụ chính mình bản năng của thân thể có thể là trong thân thể vẫn là một đấm nước động nó cũng biến thành càng ngày càng thống khổ ti linh vẫn là thường, thường ôn nhu an ủi nó muốn để nó thả lỏng một điểm thậm chí còn nói cho nó biết liền tính nắm giữ không được kiến tạo năng lực thì tộc cũng sẽ một mực bảo hộ lấy nó những cái kia tộc nhân cũng chưa từng có xa l á n h nó thậm chí đối ti linh trợ giúp nó chế tạo cánh tay sự t ì n h mở một con mắt nhắm một con mắt hoàn toàn coi như không nhìn thấy nhưng chính là như vậy tha thứ để ti dương càng thêm khó chịu ta không thể liền tiếp tục như thế ti dương tại mọi thời khắc đều đang chịu đựng không cách nào nắm giữ năng lực tự ti điều này cũng làm cho nội tâm của nó thay đổi đến vô cùng dày vỏ tại cùng tộc nhân trò chuyện bên trong t i dương biết được chuyện ngoài giới ti đạo bên ngoài là một mảnh rộng lớn miệ cả nguy cơ từ phía đồng thời lại tràn đầy kỳ ngộ có lẽ ở vào tình thế như vậy chính mình mới có thể chân chính nắm giữ xây dựng năng lực vì vậy ti dương làm ra một cái quyết định nó muốn làm một kiện từ trước đến nay đều không có ti tộc người làm qua sự tình rời đi ti đảo ra biển mạo hiểm cùng hắn chờ ở trên đảo không giờ khắp nào không tại bị d à y v ò không bằng bông tay đánh cược một lần đi tìm một chút hy vọng sống các tộc nhân nghe đến quyết định của nó phần lớn rất phản đối chỉ có ti linh nhìn qua nó phi thường nghiêm túc nói ti tộc thích tầm ước hang động thích những cái kia rơi vào dọn nước trên người chỉ có ngươi thích cực nóng ánh mặt trời mỗi người đều là khác biệt nếu như ý kiến của người khác đối ngươi vô dụng liền tự mình đi xem một chút thế giới này a không cần để ý người khác người vĩnh viễn là chính ngươi ti linh những lời này để ti dương kiên định chính mình rời đi hòn đảo quyết tâm cũng không lâu lắm n ó liền một thân một mình bước về phía vô hạn đại dương cái này một mảnh b i ể n rất rộng lớn mỗi cái hòn đảo đều có không đồng dạng chủng tộc không giống văn minh bọn họ cũng đều nắm giữ các loại kỳ diệu năng lực ti dương tại giải những n à y chủng tộc cùng văn minh đồng thời cũng bắt đầu hiểu rõ bọn họ kiến trúc hiểu rõ những cái kia kỳ diệu xây dựng phương thức có văn minh sẽ dùng trên người mình chất lòng trộn lẫn lấy một loại gây hào ảnh bùn đất xây dựng thành một chủng loại giống như tổ kiến kiến trúc bọn họ có thể lợi dụng loại này viễn cảnh đến lẫn nhau cầu thông liên hệ đem mỗi cái cá thể tư tưởng kết nối cùng một chỗ có văn minh sẽ dùng chết đi đồng tộc thân thể dựng thành cốt tháp những này cốt tháp sẽ tại chủng tộc gặp phải nguy hiểm lúc triệu hồi r a tổ tiên linh hồn đối với địch nhân phát động công kích có văn minh sẽ đem c h ú t bỏ giáp sát trôn dưới đất những này giáp sát sẽ tự mình mọc ra một tòa thích hợp kiến trúc bọn họ chỉ cần đúng hạn t ớ i nước bón phân mọc ra kiến trúc cũng sẽ căn cứ chăm sóc trình độ biến thành khác biệt bộ dạng. những n à y kỳ diệu xây dựng phương thức để ti dương nhìn má than thở nó đột nhiên phát giác chính mình đối với xây dựng lý giải từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện vấn đề dựa vào cái gì chỉ có thể dùng ti tộc năng lực xây dựng ta vừa bắt đầu liền lâm vào chỗ nhầm lẫn xây dựng là cái độc tử mà không phải một loại nào đó năng lực đại danh từ nghĩ đến cái này nó vọt tới hải biên tìm tới một khối đá nó từ trong túi du lịch cầm ra bản thân tại từng cái trong chủng tộc thu thập công cụ giơ lên cặp kia ti linh đưa cho hai tay của nó đối với tảng đá kia hung hăng n g n xuống cũng không lâu lắm một cái mới thân thể xuất hiện ở trước mặt đây là một cái thô giáp tượng đá phôi mặc dù là lần đầu tiên xây dựng nhưng tượng đá này các bộ phận công năng tính đều vô cùng hoàn chỉnh nhờ vào nó tại từng cái văn minh ở giữa du lịch kinh lịch ti dương biết như thế nào sinh vật thân thể càng thêm hướng tới hoàn mỹ biết cái nào bộ phận không thể thiếu biết như thế nào đi rút gọn dư thừa nó tiếp tục kiến tạo đem đoạn này thời gian học được xây dựng kỹ thuật đều dùng đi lên nó dùng phía trước thu thập vĩnh động nghiêm dịch bao k h ỏ a tinh thần xa nhét vào tượng đá mấu chốt dùng thu thập hoán linh thi cốt xem như tượng đá giảm sốc chống đỡ dùng sinh mệnh bối chân châu xem như tượng đá con mắt ti dương hoàn toàn đắm chìm trong đó nó chưa bao giờ có cảm thụ như vậy xây dựng đơn giản như vậy cùng h kiến tạo lúc n g đó thi dương quyết định đem chính mình học được chi thức truyền thụ cho tộc nhân rất nhanh kiến tạo chi thức truyền khắp cả một cái ti đảo vốn chính là một cái lấy xây dựng vì thiên phú chủng tộc ti tộc đối với xây dựng kỹ năng lĩnh ngộ thật nhanh cũng không lâu lắm ti dương cũng không có cái gì tốt dạy cùng lúc đó trên đảo cũng xuất hiện đủ kiểu kiến trúc đây đều là ti tộc người chính mình tạo nên bọn họ dung hợp văn minh khác nhau kiến trúc hình thức mỗi một gian phòng đều là quỷ phụ thần công ti dương trong lúc bất c h i bất giác lại thành kém cỏi nhất một cái kia có đôi khi thiên phú t r i n h lệch cũng không phải là cố gắng có thể để bù đắp ti dương cũng thường thường sẽ suy nghĩ có phải là không đem những kiến thức này nói cho tộc nhân sẽ tốt một chút nhưng nhìn xem tộc nhân sinh hoạt trôi qua càng ngày càng tốt nó cũng đem loại này ích kỷ ý nghĩ ném ra sau đầu so với xa xa dẫn trước nó càng muốn làm hơn một cái đối t i tộc h ư u dụng người ở bên ngoài phiêu b ạ t đoạn này thời gian nó đối với t i linh lời nói lý giải đến sâu hơn mỗi người đều có chính mình am hiểu địa phương không cần cùng người khác so sánh chính mình là chính mình cũng không lâu lắm t i dương liền quyết định lại lần nữa ra biển nó cảm thấy kiến thức của mình còn chưa đủ phong phú tất nhiên tộc nhân đều không thích ánh mặt trời vậy thì do thích ánh mặt trời nó đi đem tri thức mang về lần này tất cả tộc nhân đều đi tới hà biên vì nó tiệp tiên đưa thi dương tắm rửa tại t r ó i mắt dưới ánh mặt trời càng bay càng xa về sau thi dương liền bắt đầu tiếp tục du lịch vô hạn hải lần này nó càng rõ ràng hơn vật mình muốn n g ỗ i đến một chỗ nó liền sẽ đi tìm hiểu nơi đó kiến trúc hình thức sau đó từ kiến trúc hình thức đi tìm hiểu khác biệt xây dựng phương thức văn minh càng phong phú chủng tộc kiến trúc hình thức thì càng nhiều mộ miếu tủ đập những này cũng đều là nó tại thâm nhập hiểu rõ khác biệt chủng tộc văn hóa về sau học được kiến trúc nó không vẹn vẹn đi nhìn kiến trúc bên ngoài cũng sẽ đi tìm hiểu kiến trúc lịch sử diễn biến văn hóa nội hàm cùng với những n à y kiến trúc phía sau cố sự nó sẽ cùng cái kia canh giữ ở bên mộ lão nhân trò chuyện một đêm chiến trường chuyện cũ cũng sẽ ngồi tại trước miếu nghe lấy những cái kia thế tục nguyện vọng lão nhân lẩm bẩm chiến hữu của hắn tại một tràng chiến tranh bên trong c h ế t sạch hắn chỉ là một cái đ à o binh núp ở dưới thi thể trốn khỏi một k i ế p trở về về sau hắn liền xây cái này từng t o a mộ nhìn xem những ngày mộ tựa như nhìn xem chiến hữu của nó lão nhân tâm cũng bị vây ở nơi này hắn có thể từ trên chiến trường chạy trốn nhưng hắn lại vĩnh viễn chạy không thoát cái kia sâu tận xương tùy cảm giác đáy trong miếu người lui tới h ư ơ những cái kia to lớn kiến trúc kiến tạo giả không phải cao cao tại thượng người thống trị mà là một viên ngói một viên gạch đem kiến trúc liều gom lại tầng dưới chót nhân dân bọn họ mỗi người đều là một đoạn lịch sử thi dương tư tưởng chậm rãi thay đổi hiện tại nó cảm thấy xây dựng đồng thời không đơn giản nó lại về tới trên đảo đem những cái kia chính mình tại các nơi trên thế giới nghe được những cái kia cố sự nói cho tộc nhân chỉ cần mang theo lòng kính sợ đi xây dựng tất cả kiến trúc đều sẽ sinh ra thần kỳ công hiệu ti h dương vốn cho rằng lần này trên đảo tộc nhân cũng sẽ rất nhanh nắm giữ loại này mang theo tâm ý xây dựng phương thức nhưng mà không ai có thể lý giải ti h dương bọn họ kiến tạo ra được kiến trúc không có tâm ti h dương nhìn xem trên đảo những cái kia giống như sắc không kiến trúc thở dài không phải chân chính cùng những cái kia cố sự tổng tình cả người là xây d ự những, những chuyện này cũng không phải là nắm giữ xây dựng kỹ xảo về sau liền có thể cân nhắc đến rất nhiều kiến trúc bên trên dư thừa bộ phận đều có bọn họ đặc thù h à n g nghĩa có rất nhiều tổ tiên lưu lại kinh nghiệm có rất nhiều xuất phát từ nhân đạo cân nhắc còn có đại biểu cắt tường ngụ ý các tộc nhân có khả năng rất nhanh nắm giữ những cái kia ngăn nắp thứ tự kiến trúc trình tự còn có thể lợi dụng thiên phú tiến hành ưu hóa thế nhưng bọn họ không biết kiến trúc phía sau cố sự cũng liền tạo không ra mang theo linh hồn kiến trúc ti dương cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu nó chỉ có thể đề nghị tộc nhân chính mình ra b i ể n tìm hiểu một chút những ngày kiến trúc thế nhưng các tộc nhân đều không thích ánh mặt trời cũng không nguyện ý ở trên biển bảo chiếu tình nguyện trốn ở trên nào cũng không nguyện ý đi ra xem một chút thế giới. đối với cái này t i dương cũng không tiện nói gì mỗi người đều là khác biệt ti dương cứ như vậy thỉnh thoảng ra biển tại rộng lớn biển cả ở giữa xuyên qua mãi đến một vị hải tượng tộc người mang tin tức đi tới ti đảo bên trên mời ti tộc tham dự đối địa ngục thú vây quét ti tộc xây dựng năng lực đối chúng ta xây dựng thiên đường đảo có trợ giúp rất lớn hải tượng tộc nói có rất nhiều loại tộc đều tham dự hành động lần này thậm chí còn có một chút nguyên bản tại chiến tranh c h u n g tộc đều tạm thời bưng xuống cựu hận cùng nhau chống c ự địa ngục thú ngay lấy người mang tin tức giới thiệu ti tộc người cũng minh bạch tình huống nguy cấp thế nhưng bọn họ hay là không muốn rời đi ti đảo chỉ có ti dương đứng dậy ta đi thôi ta đại biểu ti tộc tham gia người mang tin tức nhẹ gật đầu nói cho ti dương thiên đường đảo vị trí liền vội vội vàng vàng chạy về phía kế tiếp đảo đi cũng không lâu lắm t i dương liền quyết định tiến về thiên đường đảo nó đã ra biển rất nhiều lần đã sớm xe nhẹ đường quen tộc nhân cũng như dĩ vãng đồng dạng đi tới hải biên vì nó tiệc tiên đưa ngươi nhất định muốn trở về ta còn phải nghe ngươi nói những cái kia kiến trúc cố sự ti linh rất thích nghe ti dương giải thích phía ngoài thế giới mặc dù nó cũng không thích ánh mặt trời nhưng nó đối với ngoại giới tràn đầy h ư n g về thường quấn lấy ti dương hỏi cái này hỏi cái kia nó lấy ra một cái dây buộc c ộ t vào ti dương bản thể sợi nấm chân khuẩn bên trên đây là cái gì thi dương tò mò hỏi là ta tặng ngươi lễ vật ngươi bây giờ không cần ta giúp ngươi xây dựng thân thể ta chỉ có thể làm một cái thứ đơn giản đưa cho ngươi ti dương cũng không biết cái này dây buộc có tác dụng gì chỉ là cảm giác c ấm áp có nhiều thứ so thái dương còn muốn ấm ngươi nhất định muốn trở về nhất định chương 356, thiên đường đảo chiến dịch chương 356, thiên đường đảo chiến dịch bởi vì cường đại xây dựng năng lực ti dương được đề cử vì thiên đường đảo tổng kiến tạo sư phụ trách toàn bộ hòn đảo xây dựng công tác đây là nó lần thứ nhất phụ trách công trình lớn như vậy nó cũng cảm giác được t r ủ n g điểm trách nhiệm đặt ở trên người mình tốt tại đại đa số sự tình cũng không cần nó tự thân đi làm nó chỉ cần đem hòn đảo kết cấu cùng vùng chức năng thiết kế ra được tự nhiên có người đi chấp hành nó đem cả đời sở học đều dùng tại thiên đường đảo bên trên dốc hết cả đời sở học đem chính mình tâm ý hoàn toàn du nhập g n đi vào ti dương biết chính mình về sau tỷ lệ lớn không có cơ hội phụ trách công trình lớn như vậy cho nên nó cũng vô cùng chân quý cơ hội lần này lớn đến hòn đảo chỉnh thể kết cấu nhỏ đến mỗi một cái khu vực nhỏ đặc biệt công năng ti dương đều thiết kế đến vô cùng cẩn thận nó nhằm vào địa ngục thú các loại năng lực đều thiết kế đối sách tính công năng còn cho hòn đảo thiết trí cường đại phòng ngự năng lực đem lồng giam bố trí đến vô cùng cứng rắn đây đều là ti dương tại chủng tộc khác cái kia học được tri thức nhưng tăng thêm nó tâm ý về sau cũng đã thành cái này độc nhất vô nhị chỉ thuộc về nó thiên đường đảo địa ngục thú nhanh ngô tới tiền tuyên truyền đến chiến báo mỗi người đều rất lo nghĩ xem như tổng kiến tạo sư ti dương nhìn xem chính mình đắc ý nhất kiến trúc hao phí vô số tâm huyết xây thành lồng giam vẫn là có chút không yên lòng nó lo lắng chính mình có một số việc cân nhắc không đến dẫn đến địa ngục thú, phong ấn thất bại, đến địa ngục thú tới gần thời điểm quá đáng sợ ti dương vội vàng trốn đến công sự phòng ngự bên trong nó đồng thời không chịu trách nhiệm chiến đấu phong ấn địa ngục thú có chuyên môn nhân viên chiến đấu đi làm ti dương đã trước thời hạn nói cho bọn họ thiên đường đảo thao tác phương pháp chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu tại từng cái chủng tộc cố gắng bên dưới địa ngục thú rất nhanh liền bị phong ấn đến thiên đường đảo bên trong làm ti dương một lần nữa bỏ ra ngoài lúc nhìn thấy chỉ có mỹ lệ mặt trời mọc thắng lợi ánh dạng đông từ phía trên một bên bắn về phía thiên đường đảo tất cả tham chiến chủng tộc đều tắm dựa tại một mảnh thuần trắng bên trong thắng lợi ti dương thậm chí không nhìn thấy địa ngục thú cụ thể bộ dáng loại này đáng sợ sinh vật liền bị thiên đường đảo phong vấn lại thế nhưng chiến tranh cũng không hề hoàn toàn thắng lợi thiên đường đảo còn cần có người trông coi quan sát địa ngục thú đến tiếp sau đ ộ n g t ĩ n h xem như thiên đường đảo tổng tiến tạo sư ti dương đương nhiên sung phong nhận việc lưu lại nó không chỉ là muốn giám thị địa ngục thú còn muốn giữ gìn tâm huyết của mình đương nhiên, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân nó nghĩ muốn đích thân kinh lịch một đoạn lịch sử một đoạn kiến trúc lịch sử ti dương hiểu qua rất nhiều kiến trúc lịch sử nhưng nó chưa từng có đích thân thể nghiệm qua nó muốn ở tại thiên đường đảo bên trên nhìn xem hòn đảo này bên thiên nhìn xem tòa này lồng giam cuối cùng lại biến thành bộ rắn gì g đây là nó tư tâm cuối cùng rất nhiều chủng tộc đều lưu lại một vị người giám hộ bọn họ cùng ti dương cùng một chỗ lưu tại trên tòa đảo này đây cũng là thiên đường đảo nhóm đầu tiên cư dân ti dương cùng những n à y lưu lại người giám hộ trở thành bạn rất thân bọn họ đã là chiến hữu cũng là thân nhân những n à y chủng tộc từ bỏ ngày trước ngăn cách tại cùng một nơi lẫn nhau dung hợp bọn họ công việc hàng ngày chính là kiểm tra trên đảo các loại công năng phải c h ẳ n g còn hoàn thiện địa ngục thú có hay không dị thường cử động nhờ vào ti dương cao siêu xây dựng kỹ thuật thiên đường đảo từ trước đến nay liền chưa từng xuất hiện dị thường vận chuyển đến cực kỳ tốt đẹp mãi đến có một ngày một vị bạn tốt tìm tới ti tì dương trên mặt xin lỗi làm sao vậy thi dương một cái liền phát giác bạn tốt không thích hợp ta phải đi về t ộ c nhân của ta còn đang chờ ta bạn tốt ngượng ngùng nói ti dương lúc ấy liền nghĩ chất vấn bạn tốt có thể lời đến khoe miệng lại mất xuống còn trở lại không Có cơ hội, từ r trở trở trên ở lại lại lúc dạng mạch, bạn ti minh tới giao tiếp biển à? Nghe đến dạng này án, dương nháy mắt minh bạch, bạn tốt sẽ không trở lại nữa. Nhớ tới đem sự tình giao tiếp tốt, lúc trở về cẩn thận một chút, gần nhất trên biển có chút không nghiến chút, chút đem đáp mắt tốt tốt, một Tốt. t có sẽ sự về ổn. xưa tới nay chưa từng có ai quy định qua trên đảo người giám hộ lúc nào có thể rời đi bọn họ kỳ thật sớm liền có thể rời đi chỉ là một mực không có người nói qua chuyện này cứ như vậy bạn tốt rời đi ngay sau đó trên đảo người giám hộ bọn họ cũng một cái tiếp theo một cái rời đi có người giám hộ rời đi lúc nói trong tộc lại phái mới người giám hộ tới thay thế công tác nhưng lâu ngày trên đảo cư dân vẫn là càng ngày càng ít những cái kia mới tới người giám hộ không hiểu tòa này thuần trắng hòn đảo ý nghĩa bọn họ không có trải qua những cái kia cả ngày lẫn đêm kiến tạo tình cảnh không có trải qua cái kia tràn g chiến đến dịch chỉ sẽ cảm thấy chính mình đi tới một cái đất cằn sỏi đá cũng không lâu lắm những n à y mới tới người giám hộ cũng rời đi thiên đường đảo t i dương cũng chưa từng có ngăn cản qua t i dương nhìn xem những cái kia đi sát thuyền nhớ tới chính mình đã từng một đoạn kinh lịch nó du lịch vô hạn hai lúc đã từng đến qua một tòa trống rông hoang đảo hoang đảo bên trên có rất nhiều ở qua vết tích nhưng trên đảo cư dân chỉ có một vị đó là một vị ngay cả lời đều nói không rõ ràng láo giả lão giả nhìn thấy ti dương lên đảo liền nhiệt tình lôi kéo hắn ở trên đảo nhàn bắt đầu đi dạo t h a m q u a n những cái kia rách dưới gian phòng lão giả có thể nói ra mỗi một gian phòng lịch sử khi nào xây dựng kiến tạo giả là ai từ đâu mà đến đã từng ở lại người trong nhà phát sinh qua đại sự gì thử tôn đi nơi nào những này không có chút ý nghĩa nào lịch sử tạo thành lão giả một đời ti dương khi đó chẳng qua là cảm thấy có chút cảm thán cũng không có cùng lão giả có cái gì tổng tình cảm lão giả nói tới những cái kia lịch sử cũng như bụi b ằ n đồng dạng thổi qua ti dương bên hay không có lưu lại một tia vết tích mà bây giờ ti dương nhớ tới đoạn này trải qua mới hiểu được lao giả lúc đó tâm tình những cái kia cũng không phải là kiến trúc mà là cuộc đời của hắn ti dương s ở lấy thiên đường đảo bên trên cái kia bóng loáng màu trắng gạch suy nghĩ trôi giặt đến phương xa chậm rãi thiên đường đảo bên trên liền rốt cuộc không người đến người giám hộ cũng càng ngày càng ít chỉ còn lại ti dương một cái ti dương cũng không có p h ả n nản chỉ là xem như sau cùng người giám hộ mỗi ngày làm từng bước tuần tra hòn đảo bận rộn năm qua năm ngày qua ngày cứ như vậy qua cực kỳ lâu lâu đến ti dương chính mình cũng quên dài bao nhiều thời gian thiên đường đảo là ti dương tâm huyết hắn đem chính mình chỗ có tâm ý đều bỏ vào đương nhiên không nghĩ tòa hòn đảo này cứ như vậy hoang phế đi xuống xuất phát từ trách nhiệm nó cũng lo lắng thiết kế của mình có chỗ sơ hở nếu như địa ngục thú vật ngục trên đảo này không có người giám hộ khả năng sẽ có không thể vãn hồi hậu quả có thể là tất cả mọi người giống quên hòn đảo này đồng d ạ n g không còn có người đến qua ti dương thường thường ngồi tại đảo một bên nhìn xem vô tận biệt cả xem xét chính là một ngày mặt trời lặn mặt trời lên thủy triều lên xuống mãi đến một vị người trẻ leo lên hòn đảo chương ba trăm năm mươi bảy thiên đường kế hoạch chương ba trăm năm mươi bảy thiên đường kế hoạch ti dương lôi kéo người trẻ tại trên đảo này nhàn bắt đầu đi dạo thao thao bất tuyệt giải thích trên đảo này sự tỉnh người trẻ lắng nghe tựa như đã từng t i dương đồng dạng người trẻ ngươi vì sao lại đi tới trên tòa đảo này ngày trước cũng có một chút lữ nhân sẽ ngộ nhập thiên đường đảo ti dương đều sẽ nhiệt tình chiêu đại đám bọn hắn cho nên ti dương cho rằng vị này người trẻ cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân mới đi đến thiên đường đảo bên trên nhưng người trẻ trả lời để ti dương vô cùng kinh ngạc Thổ tiên của ta, đã từng bảo hộ qua hòn của qua đã đ bảo là chính mình vị h ả o hữu kia hậu đại thế mà qua lâu như vậy sao ti tộc tuổi thọ rất kéo dài bọn họ chỉ cần một mực thay đổi thân thể liền có thể một mực sống sót ti dương tại thiên đường đảo bên trên đã thay đổi rất nhiều lần thân thể số lần cũng nhớ tới không rõ lắm ta tại trong tộc trải qua sự ghi chép bên trong tìm tới hòn đảo này rất hiếu kỳ trên đảo này sự t ì n h cho nên nghĩ đến xem người trẻ đối trên đảo này tất cả đều rất hiếu kỳ nhất là đối những cái kia quỷ phụ thần công xây dựng kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng cái này đúng lúc là ti dương am hiệu phương diện nó mang theo người trẻ một bên du lịch cả hòn đảo nhỏ một bên giảng giải các loại kiến tạo phương pháp người trẻ cũng nghe được vô cùng n h ậ p thần liên tục gật đầu những này cũng là vì phong ấ n địa ngục thú sao là đó là một loại đáng sợ sinh vật đáng sợ có thể lúc ấy là dạng này cảm thấy à hiện tại có lẽ không có người sẽ sợ loại kia sinh vật người trẻ nhàn nhạt hồi đáp nghe đến cái này ti dương rất kinh ngạc chẳng lẽ hiện tại đã, đã tìm được đối phó địa ngục thú phương pháp sao nó cũng biết chính mình ở trên đảo chờ quá lâu có thể đã thoát ly thời đại có lẽ cái nào đó chủng tộc đã phát minh tiêu diệt địa ngục thú phương pháp nếu như là dạng này nó cũng không cần một mực canh giữ ở trên tòa đảo này nghĩ đến cái này nó liền hướng người trẻ hỏi thăm hiện tại tình hình hỏi thăm vì cái gì không có người sẽ sợ địa ngục thú người trẻ nghe lấy nghi vấn của nó biểu lộ càng thêm cổ quái sau đó liền từ phía sau lật ra một b ả n bọn họ t r ù n g tộc sách lịch sử lật đến trong đó một trang đưa cho ti dương ti dương nhận lấy nó tinh thông rất nhiều loại lời nói trong sách này nội dung cũng có thể nhẹ nhõm đọc hiểu ánh mắt của nó rất nhanh liền khóa chặt một trang này định tiêu đề địa ngục thú và thiên đường kế hoạch cái này tiêu đề một cái liền khơi gợi lên ti dương hứng thú nó vội vàng nhìn xuống dưới thâm viên bên trong chiến tranh rất lâu cũng không dừng lại rất nhiều chủng tộc bị đánh đến sụp đổ t h ậ một chí chủng nhiều nhỏ đưa đến rất t yêu c d i ệ trang u y ệ t t này tựa hồ là tại giải thích cùng một chỗ sự kiện nguyên nhân gây ra thi dương không kịp chờ đợi lật đến trang kế tiếp chúng ta phát hiện một loại màu đen sinh vật bọn họ vô cùng nhỏ rời động thanh thế to lớn thế nhưng lại không có cái gì nguy hại bọn họ sẽ tập hợp tại những cái kia bị hủy diệt văn minh bên trên lại hoặc là xuất hiện tại tai nạn phát sinh địa phương tựa như là đang tìm kiếm cái gì chúng ta đối loại này sinh vật tiến hành nghiên cứu phát hiện bọn họ đang tìm đồ vật là sinh vật đau khổ đây là một loại lấy đau khổ ký ức làm thức ăn sinh vật cho nên bọn họ sẽ truy đuổi những cái k i a khí tức hủy diệt nơi nào có tai nạn phát sinh bọn họ liền sẽ chạy đi nơi nào thiên t a i nhân họa chiến tranh dịch bệnh đều là bọn họ truy đổi mục tiêu bởi ọ họ n nạn sống thôn những này sinh không nhưng không nguy ăn sống ngược còn thai hết khổ chết hại, sạch sẽ sót, sót sẽ đi đau đầu cái kia Loại diệt, lại lại vui tìm vật bất bắt gì kẻ ký ký kẻ vẻ. có vệ ức. ức bị b vì chiến tranh nguyên nhân loại này sinh vật bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng nhiều bọn họ thường xuyên xuất hiện tại thâm viên các nơi đã đưa tới rất nhiều chủng tộc chú ý cái này đúng là chúng ta có thể lợi dụng địa phương chúng ta muốn đem cái này địch nhân dựng nên đến vô cùng cường đại có khả năng hủy diện tất cả có khả năng tạo thành tất cả tai nạn đủ để cho chỗ có chủng tộc đem đầu mâu chỉ hướng cái này được nhân mà loại này sinh vật đúng là chúng ta cần cho nên chúng ta cho loại này sinh vật mệnh danh là địa ngục thú nhìn thấy cái này t h i dương sợi nấm chân khuẩn nháy mắt toát ra một cô ý l ệ n h địa ngục thú là nguy tạo chẳng qua là một cái n g ụ y trang một vị trải qua thường xuất hiện tại từng cái phạm tội hiện trường người đi đường được tạo nên thành một tên giết người p h ó n g hỏa cùng h u n g cực các hung thủ vị này hung thủ có thể để cho nguyên bản một mực cãi nhau đồng hương đoàn kết lại cộng đồng giữ gìn xã khu an toàn đem đầu mâu chỉ hướng ra bên ngoài nội bộ liền có thể bình yên không lo nhìn thấy cái này t h i dương nháy mắt liền hiểu tất cả nó không có hoài nghi chuyện này tính chân thực bởi vì tại du lịch quá trình bên trong nó cũng tận mắt thấy qua những cái kia bị chiến tranh hủy diệt chủng tộc nhìn thấy qua những cái kia chỉ còn lại một vùng phế tích hoa n ả o rất nhiều hải vực cùng hòn đảo bởi vì chiến trường dư âm nguyên nhân thay đổi đến nguy hiểm đáng sợ địa ngục thú xuất hiện về sau gần như tất cả chủng tộc đều bông xuống ngăn cách cùng t i ự u h ậ n đoàn kết đối phó vị này gần như vô địch kẻ địch đáng sợ thiên đường nào cũng là tại cái tiền đề này bên giới mới có thể nhanh như vậy xây dựng xong xôi điều khiển chính xác độ xuất hiện vấn đề nó run run dày dày đem sách vợ lật đến trang kế tiếp chính như nó suy nghĩ trang thứ ba giải thích thiên đường đảo xây dựng một cái có khả năng đối phó địa n g ụ c thú hy vọng đem chỗ có chủng tộc đoàn kết ở cùng nhau không có người sẽ vào lúc này quấy dối trải qua thiên đường đảo chiến dịch về sau những n à y chủng tộc cũng bắt đầu suy nghĩ lên hòa bình tầm quan trọng tại địa n g ụ c thú uy hiếp dư âm phía dưới hòa bình cũng kéo dài rất dài thời gian hiện tại vô hạn hải mặc dù còn có một chút tiểu quy mô xung đột thế nhưng đại đa số chủng tộc cảm nhận được hòa bình chỗ tốt cũng sẽ không lại dễ dàng phát động chiến tranh chúng ta chủng tộc tại lúc ấy là kế hoạch này người chấp hành một trong phụ trách tuyên truyền cho nên lưu lại đoạn này lịch sử hiện tại đại đa số chủng tộc cũng đều chậm giá hiểu do nội tình nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau chấp nhận xuống cũng không có người sẽ đi truy đến cùng những cái kia chuyện của quá khứ nghe đến cái này thi dương sưng sờ gật gật đầu đúng vậy a tất cả đều vui vẻ cũng không cần thiết lại đi nghiên cứu kỹ người trẻ cũng nhẹ gật đầu không sai tất cả đều vui vẻ chiến tranh kết thúc tất cả đều rất tốt thi dương kinh ngạc nhìn nói đương nhiên tất cả đều rất tốt chương ba trăm năm mươi tám một sợi ánh mặt trời chương ba trăm năm mươi tám một sợi ánh mặt trời người trẻ rời đi hắn đối với hòn đảo này đến nói chỉ là một cái khách qua đường ti dương l ặ n g lặng mà ngồi tại h ả i biên tựa như vị kia tuổi xế chiều l ã o giả nhìn xem thuyền càng bay càng xa mãi đến mất tung ảnh nước biển nhẹ nhàng vỗ bên bờ s u n g kích đến màu trắng bãi cắt về sau lại chậm rãi rút đi ánh mặt trời chiếu vào cái này sóng gợn lăn tắc nước biển d ầ m d ầ m tiếng sóng biển để cho lòng người dễ chịu hôm nay ánh mặt trời đặc biệt tốt đẹp nhưng ti dương suy nghĩ lại trôi g ạ t đến phương xa lộn xộn ý nghĩ tràn ngập nó cái kia nguyên bản liền không bình tĩnh nội tâm địa ngục thú cũng không phải là cái gì có thể cái này không là một chuyện tốt sao ta có thể trở về nhà thi dương hỏi chính mình không cần nhận chịu trách nhiệm gì liền tính địa ngục thú chạy ra ngoài cũng không quan trọng bọn họ chỉ sẽ khắp nơi ăn ăn uống uống không có gì nguy hại toa này thuần trắng hòn đảo cũng không có cái gì đáng giá bảo hộ đồ vật bọn chiến h ư u không còn nữa người giám hộ cũng không còn nữa chỉ còn lại chính mình trên đảo không có kiến trúc không có mỹ lệ phong cảnh chỉ có một mảnh trống giống màu trắng còn có trước mặt cái này mênh mông vô bờ biển cả thi dương đột nhiên cảm thấy chính mình thật mệnh nó nhìn lên bầu trời nằm xuống sợi nấm chân khuẩn đều chăn đệm nằm dưới đất t ả n đến t u ầ n trắng đại địa bên trên ánh mặt trời v ẩ y xuống dưới chiếu lên nó ấm áp thi dương trộm cái l ư ỡ i cứ như vậy nằm cả ngày mãi đến ngày thứ hai nó mới từ dưới đất bỏ dậy thi dương tựa như thường ngày dựa theo lộ tuyến tuần tra xong cả hòn đảo nhỏ ngay sau đó nó liền đi tới phong ấn tiết điểm mở ra nhập khẩu nhảy xuống nó rơi vào một tòa màu đen gò núi bên trên những ngày địa ngục thú chẳng biết lúc nào đã tại cái này xây dựng một tòa xào huyện bởi vì sợ màu trắng bọn họ đem chính mình trôn ở những cái kia giống như là than đá đồng dạng hát sắc toái phi ế n bên、trong. ti dương tiện tay liền từ dưới mặt đất nắm lấy một cái đi ra nhìn xem cái kia dãy rủa giống như môi cầu đồng dạng đáng yêu sinh vật ti dương bất đắc d ĩ khổ cười vài tiếng nguyên lai、like、các ngươi g i ả i cái dạng này nó đi tại cái này màu đen gò núi bên trên thỉnh thoảng từ than đá bên trong đào ra mấy cái địa ngục tú h những tiểu t ử này chỉ số q u y rất thấp mà còn vô cùng nhắc gan nhìn thấy ti dương về sau thậm chí sẽ dọa đến nhảy ra mặt đất sau đó lăn lộn chạy trốn tại gò núi bên trên càng lăn càng xa cùng lúc đó ti dương cũng phát hiện những tiểu từ này đều rất mệt mỏi rất nhiều đều không n ú c ních xem bộ dáng là không có khí lực đại khái là đó chết đi ti dương, độ dương đột nhiên ý thức được đây cũng là nó lần thứ nhất ở vào chính mình tự tay kiến tạo kiến trúc cảm giác cũng không tệ lắm nó nằm tại cái này mảnh gò núi bên trên cuối cùng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều những cái k i a môi cầu đồng dạng địa ngục thú nhìn thấy không n ú c nhích ti dương cũng chầm chậm, chậm x u n g tới ti dương tùy ý những này địa ngục thú bỏ lên trên thân thể của nó tập hợp tại nó bản thể sợi nấm chân khuẩn bên cạnh ti dương vẫn như c ũ không n ú c đ í c h nhìn qua cái kia màu trắng mái vòm nó hình như nhìn thấy những cái kia ở trên đảo chết đi nô lệ lại hình như nhìn thấy những cái kia từng cái đi xa người giám hộ nó nhìn thấy ngày giữa không trung mây đen dày đặc chỗ có chủng tộc xít sao dựa chung một chỗ màu trắng chậm rãi mơ hồ những cái kia nô lệ cũng chưa chết đi chỉ là theo bạch quang thạch chỉ riêng từ từ thiết đi những cái kia đi xa người giám hộ đều đem trở về mây đen cuối cùng rồi sẽ tàn đi thắng lợi ánh dạng đông vầy khắp đại đ i ệ tại cái này trắng cùng đen giao giới ti dương cảm nhận được trước nay chưa từng có yên tĩnh chỉ là trước mắt màu trắng thiên không chẳng biết tại sao xuất hiện một cái hình vương chỗ trống t i dương còn đang nghi ngờ liền thấy ánh mặt trời xuyên qua cái tia lô dếch chiếu ở trên người mình thật ấm phương khối bên trong dây buộc bên trên hát sắc thoái phiến bỏ lên trên khối kia hình vương tiên cung đưa nó thôn phệ hầu như không còn mà dây buộc cũng khôi phục nguyên bản bộ dạng m ặ c linh một bên cầm dây buộc một bên t r e ngực càng không ngừng tờ dốc đoạn này ký ức cũng cùng hắn phía trước chọn đọc những cái k i a đồng dạng để mạc linh mười phần khó chịu mạc linh phát hiện hắn cùng cơ lâu tiếp xúc ký ức tựa hồ hoàn toàn khác biệt hắn tiếp xúc ký ức muốn càng sâu cũng cụ thể hơn. Có lẽ, Cơ lâu nói tại ăn thời n n khắc á cuối l cùng mạc linh truyền thống trước mắt duy nhất sự vật cái này mới để cho ti dương ký ức bên trong thiên không xuất hiện một cái hình vương trống giống tốt tại kiến tạo giả ký ức đã cầm về hiện tại muốn làm chính là đem đoạn này ký ức còn cho hắn mạc linh không do dự cố nén nội tâm cảm giác khó chịu đem dây buộc c h u y ể n t ố n g ra ngoài đưa đến cơ đài trong tay ngươi thành công ngươi lại phá vỡ cố định tương lai cơ đài cầm dây buộc vui mừng nói ngay sau đó nó liền đứng tại chỗ đem dây buộc dơ lên rút một chút để ánh mặt trời chiếu vào mạc linh nghe đến cái này liền chậm dài hướng lên bầu trời bên trong l ư ớ c tới mãi đến cái kia màu trắng mái vòm xuất hiện tại trong tầm mắt mạc linh phát động c h u y ể n t ố n g một máy mắt cái kia mái vòm bên trên lại xuất hiện một cái giống như đã từng quen biết lỗ hổng cùng lúc đó một sợi ánh mặt trời vẫy số dưới bất tiên bất ỉ rơi vào dây buộc bên trên dâm dạp sợi nấm chân khuẩn đột nhiên từ dây buộc bên trên dài đi ra lan tràn khắp nơi cơ đ à i không chút hoang mang ngồi sổn người xuống đem dây buộc thả trên mặt đất sợi nấm chân khuẩn c u ố n quanh lấy than đá chỉ chốc lát sau những cái kia than đá liền nhanh chóng hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái màu đen tượng đá mà sợi nấm chân khuẩn thì ghé vào tượng đá sau đầu ngay giữa không trung cự thần cũng đột nhiên sụp đổ rơi trên mặt đất màu đen tượng đá xứng sở tại nguyên chỗ đứng một hồi liền ngầm đầu nhìn về phía cái kia sợi ánh mặt trời tại sao lại phá nó vừa mở miệng chính là một tiếng thở dài bất đắc dĩ người là ti dương a cơ đ đối với tượng đá nói tượng đá nghe được có người la lên chính mình danh tự quay đầu ngơ ngác sửng sốt rất lâu vừa v ă n khôi phục ký ức nó tựa hồ còn không có kịp phản ứng các ngươi giúp ta tìm về ký ức là cảm ơn thi dương rất có l ễ p h é p nói cơ đài gật gật đầu do hỏi ngươi bây giờ còn muốn quên mất bọn họ sao thi dương túi đầu suy nghĩ một chút dùng tay tiếp nhận cái kia sợi ánh mặt trời ta đã sớm không muốn quên rơi bọn họ ta nguyên bản vô cùng tuyệt vọng Cảm giác tất cả cố gắng đều thành b ọ p nước tất cả đều không có ý nghĩa thế nhưng tại ta ngủ say phía trước ta thấy được một sợi ánh mặt trời làm cái k i a sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ta thời điểm ta liền hối hận nói đến đây thi dương tựa hồ có chút xấu hổ thế nhưng những tiểu tử kia tựa hồ đói chết ăn đến rất nhanh ta còn chưa kịp đứng lên ký ức liền bị bọn họ ăn sạch tựa hồ là cảm giác được có người tại nói xấu chính mình trong lồng cái k i a địa ngục thú lại lăn một cái co lại đứng người dậy hung hăng va vào một phát chiếc lồng nhưng lần này tựa hồ đem chính nó đụng đất chỉnh thân thể mềm luôn ra giống như là một đám bùn não co quắp tại trong lồng cơ đài lắc đầu bất đắc dĩ đem chiếc lồng mở ra bỏ trên đất cái k i a đ i ệ n n g ụ c thú cũng một cái bật dậy cấp tốc x u ố n g lại đẩy ra than đá dãy ruổi chui xuống đất đây chính là có khả năng hủy diệt thế giới sinh vật đáng sợ sao là chương ba trăm năm mươi chín đau khổ chương ba trăm năm mươi chín đau khổ có thể giảm xuống một cái tia sáng sao cơ đài hướng ti dương lễ phép hỏi đương nhiên có thể ti dương hai tay giơ lên đối với màu trắng thiên không làm thủ thế cái k i a bạch quang trói mắt liền nháy mắt tối xuống thay đổi đến vô cùng lưu hỏa theo bạch quang hàm đạm cái tia sợi ánh mặt trời cũng biến thành vô cùng dễ thấy ngươi có thể đem vải tháo xuống cơ đài nhẹ nhàng vỗ vỗ l ê n lạc bà vai nhắc nhở lê lạc thử đem vải hài xuống lại rủi rủi con mắt một lát sau mới hoàn toàn thích ư ớ n g hiện tại độ sáng nàng t o mò hướng xung quanh nhìn đầu tiên là tìm tới phương khối vị trí lại nhìn một chút cơ đài cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở trước mặt màu đen tượng đá bên trên lê lạc nghi hoặc mà nhìn xem cái này kỳ quái tượng đá hỏi có thể cho ta giải thích một chút sao đương nhiên cơ đài đầu tiên giới thiệu một chút về mình dự báo năng lực lại đem ti dương kinh lịch nói cho l ạ c một bên ti dương cũng nghiêm túc nghe tự a hồ nó cũng tại thông qua cơ đài lời nói vừa đi vừa về hồi tưởng cuộc đời của mình không những như vậy nó đối cơ đài như vậy quen thuộc chính mình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc ngươi thật sự có thể đoán trước tương lai sao sau khi nghe xong vị này du lịch vô hạn hải nhiều năm kiến thức vô cùng n g u y ê n b á c cổ lão sinh mệnh nhìn xem cơ đài lại cũng phát ra cảm t h á n nhân loại lại có thể sáng tạo ra cường đại như vậy chủng tộc mà cơ đài lại lắc đầu chúng ta không phải chủng tộc chúng ta chỉ là một loại công cụ trong mắt của ta các ngươi đã có thể tính là một cái chủng tộc mới thi dương vẫn kiên trì ý kiến của mình không phải chúng ta là công cụ Cơ đ ạ i thân ự a ồ đối v phận u này v xem như là một loại thiên đường đảo bồi thường cơ chế thế nhưng tại thiên đường đảo bạn thân vận chuyển quá trình bên trong chậm rãi tạo thành mới quy tắc địa ngục thú sẽ thôn vệ hết sinh mệnh đau khổ loại này đau khổ có dài có ngắn thậm chí có một ít là nương theo cả đời ký ức bọn họ đem những ký ức này lưu tại trong xào huyện chế tạo một cái địa ngục đảo đến tiếp nhận những n à y đau khổ những này đau khổ cũng biến thành địa ngục đảo bên trên ký ức cấu tạo thân thể mà ở trên đảo sinh mệnh mất đi đau khổ về sau thiên đường đảo sẽ bổ sung những ký ức này cấu tạo một chút giả tạo kinh lịch thật giống như l ê lạc mất đi ký ức phía sau xuất hiện những cái kia giả ký ức đồng dạng nhưng mà một cá nhân thân phận chính là từ đau khổ tạo thành nhận qua tổn thương mới sẽ trở thành thương binh tham gia qua chiến tranh mới sẽ trở thành binh sĩ luyện đến cuốn họng k hẳn k hẳn mới sẽ trở thành ca sĩ chính là một người to to nhỏ nhỏ đau khổ hợp thành người này cả đời đặt vững hắn tam quan để hắn nắm giữ xã hội t h u tính nắm giữ đủ kiểu thân phận khi mất đi đau khổ chẳng khác nào người mất đi thân phận cho nên thiên đường đảo chỉ có thể vốn cong thành thẳng dùng một loại cường sửa đổi phương thức đi tu sửa sinh vật ký ức áp đặt một cái thân phận cho thiên đường đảo bên trên sinh vật dạng này đi tới thiên đường đảo sinh vật mới sẽ không cảm thấy ta không phải ta lê lạc nghe lấy vẫn còn có chút n g h i hoặc thế nhưng thân phận không phải ta tại lên đảo thời điểm tùy ý đăng ký sao nghe đến vấn đề này t i dương cười cười hỏi ngược lại ngươi dựa vào cái gì cho rằng khi đó thiên đường đảo không ảnh hưởng tới ngươi đây lê lạc xứng sở đột nhiên nhớ tới lúc đó chính mình chẳng biết tại sao vừa vặn túi đầu nhìn về phía minh、bài. chẳng lẽ cái kia cũng là bởi vì thiên đường đạo ảnh hưởng không nên xem thường thiên đường đạo y lực thi dương tự hào nói thế nhưng tại sao là đạo hòa giả l ê lạc vẫn còn có chút không hiểu khả năng là bởi vì trí nhớ của ngươi cùng đạo hòa giả có quan hệ a thi dương cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này đây đều là thiên đường đạo bản thân phán đoán nó có thể cảm thấy ngươi đau khổ cùng cái này thân phận tương đối phù hợp nghe đến cái này l ê lạc cũng nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ cái kia áp chế di vật đại giới cũng là thiên đường đạo tác dụng sao không phải những cái kia đại giới bị địa ngục thú ăn hết ăn hết đối bọn họ ăn hết không thể đơn giản định nghĩa là ký ức càng chuẩn xác thuyết pháp là nó đem n g ư ơ i n h â n sinh thống khổ cái k i a m ộ t bộ phận ăn hết tựa như là cắn rơi ngươi cánh tay từ nay về sau bộ phận này liền không thuộc về ngươi đoạn này trải qua biến mất về sau đương nhiên di vật đại giới cũng liền không tồn tại ti dương nói xong nói xong vừa nhìn về phía chính mình sợi nấm chân khuẩn bên trên dây buộc bất quá ngươi cùng ta đau khổ đều bị tìm trở về cũng không biết là làm sao làm được ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy ti dương tựa h ồ là cô độc quá lâu cũng không có dừng lại tiếp tục giải thích nó đã từng sự tỉnh khi đó ta hẳn là bị địa ngục thú thôn vệ hết đau khổ cho nên thiên đường đảo chuyện đương nhiên cho ta bổ sung một đoạn giả tạo ký ức đồng thời cũng cho ta một cái thân phận kiến tạo sư thi dương tại màu đen gò núi bên trên sau khi tỉnh lại ký ức đã bị sửa đổi h o à n tất nó chỉ nhớ rõ chính mình là trên đảo người giám hộ bị đáng sợ địa ngục thú kéo xuống xào huyệt phát động công kích hiện tại địa ngục thú còn đem thiên k h u n g phá vỡ một cái động nếu như không phải bạch quang áp chế bọn họ rất nhanh liền sẽ chạy trốn đi ra thi dương luôn uống vội vàng sẽ chạy trốn đi ra nó luôn cảm giác mình quên cái gì nhưng xem như một vị kiến tạo giả có khả năng tại chính mình kiến tạo trên đảo công tác cũng là một kiện vô cùng chuyện vui cứ như vậy ngày qua ngày năm qua năm thi dương lại cô độc tại trên tòa đảo này ở thật lâu nó dưỡng thành một cái kỳ quái quen thuộc thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ sờ một cái chính mình sợi nấm chân c u ấ n tóc bởi vì nó luôn cảm thấy nơi đó thiếu chút gì đó nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến cứ như vậy thi dương chờ đến nhân loại lên đảo loại này chưa từng thấy qua sinh vật bắt đầu tại trên đảo xây dựng kiến trúc muốn đem thiên đường đảo làm làm cứ điểm thi dương vốn định đem những này nhân loại đổi ra ngoài bởi vì những này kỳ quái kiến trúc khả năng sẽ ảnh hưởng thiên đường đ ả o công năng thế nhưng cùng là kiến tạo sư nó đối nhân loại kiến trúc sinh ra hứng thú nó muốn nhìn xem những này kiến trúc tu dựng lên là dặn gì g cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác nhân loại kiến trúc trải rộng cả hòn đảo nhỏ có lẽ là cô độc quá lâu t i dương cuối cùng vẫn là quyết định để loại này thoạt nhìn vô cùng nhỏ yếu sinh vật tiếp tục tại trên tòa đảo này sinh hoạt thế nhưng vì giữ gìn thiên đường đ ả o công năng t i dương đem tất cả nhân loại kiến trúc cải tạo thành tính an toàn tương đối cao bạch quang thạch kiến trúc lại tại không ảnh hưởng kiến trúc công năng dưới tình huống đem những này kiến trúc góc cạnh s b ở i vì nếu có bóng tối tồn tại sẽ ảnh hưởng thiên đường đảo vật chuyển tại đêm mọi chuyện đều làm xong sau ti dương liền tiến vào màu trắng mái vòm cùng địa ngục thú xào h u y ệ t tường kép bên trong một mực bảo hộ thiên đường đảo đồng thời cũng giám thị tòa này đáng sợ xào h u y ệ t tại ký ức sửa đổi bên dưới ti dương vẫn cho là loại kêu môi cầu chỉ là thiên đường đảo bên trên một loại nào đó thổ dân sinh vật cùng địa ngục thú không có quan hệ chỉ là nó nhìn xem những ngày môi cầu chắc chắn sẽ có chút cảm giác đã từng quen biết nhưng tại thiên đường đảo dưới ảnh hưởng nó cũng không có ý thức được có cái gì không đúng mãi đến vừa vặn địa ngục thú xào huyện đột nhiên phá một cái thi dương vừa tới đến phụ cận liền thấy một thân đen nhánh người máy bên cạnh còn đứng một tên con mắt che vải đen giống như là bị cưỡng ép ở nhân loại cho nên thi dương mới quyết định thật nhanh lựa chọn công kích ngượng ngùng khi đó ta đối tất cả màu đen sự vật đều vô cùng mất cảm thi dương xin lỗi nói chương ba trăm sáu mươi hoàn toàn mới tương lai chương ba trăm sáu mươi hoàn toàn mới tương lai thi dương ngẩng đầu nhìn cái k i a sợi ánh mặt trời có chút cảm thán không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại có người từ địa ngục thú trong xào h u y ệ t bò đi ra đem ký ức còn đưa ta cơ đại cũng theo ánh mắt của nó nhìn về phía cái kia hình vương chỗng ta cũng không có thấy qua dạng này tương lai tất cả đều là hoàn toàn mới hai người đều nhìn cái kia trống rỗng trong mắt lóe ra tia sáng quang t h ú c kia liên thông hai tầng mái vòm ấm áp v ề hướng đại địa vừa vặn lúc chiến đấu b u ổ i mù còn chưa rơi xuống màu đen bụi bặm phiêu tán xuyên qua ánh mặt trời lại trôi hướng phương xa chỉ có l ê lạc đi tới phương khối bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ phương khối người có thụ thương sao không có nhìn xem màn hình điện tử bên trên chữ l ê lạc cũng thở dài một hơi nàng vừa vặn lấy xuống miếng vải đen nhìn thấy cái kia màu trắng mái vòm bên trên động liền biết là phương khối làm địa ngục đảo bên trên c May đúng lúc này màn hình điện tử xuất hiện lần nữa tại phương khối trên đỉnh lê lạc vội và nhìn phía trên chính viết một hàng chữ phí bịt miệng một bình có ca nhìn xem hàng chữ này lê lạc sững sờ một hồi đột nhiên mật cười nàng vội vàng từ trong túi sách của mình lấy ra một bình coca đặt ở phương khối bên trên mà bình này coca cũng cấp tốc biến mất trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn l ê lạc tâm tình cũng đã khá nhiều ký ức mất mà được lại cũng không phải là một kiện rất dễ dàng trì hoãn tới sự tình những cái kia thuộc về nàng đau khổ giống như thủy triều càng không ngừng s ô n g lên đầu trước mắt không ngừng mà hiện lên những thống khổ kia hình ảnh l ê lạc mặc dù vẫn cố nén không đi biểu hiện nhưng càng là áp chế ký ức thì càng mãnh liệt nàng có khi thậm chí sẽ cảm thấy nếu như không tìm về những ký ức này có thể hay không càng tốt nhưng nhìn lên trước mặt phương khối nàng vẫn là đem ý nghĩ như vậy ném ra sau đầu tựa như ti dương nói như vậy đau khổ không chỉ là một đoạn ký ức vẫn là tạo thành nàng một bộ phận đoạn kia đau khổ ký ức cũng là nàng vẫn muốn đi đ ấ y thâm lên lý do nàng không thể mất đi lý do này nghĩ đến cái này nàng lại nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mặt phương khối cảm ơn ngươi vẫn may khối vung cùng lúc đó bên kia cơ đài cùng ti dương hai người còn tại sững sờ nhìn xem cái kia mái vòm bên trên chỗ trống ngươi lần này sẽ không tu bổ cái này động cơ đài lạnh nhạt nói t i dương nhẹ gật đầu lần này ngươi thấy tương lai là đúng ta đã sai rất nhiều lần sai số lần quá nhiều cơ đài đã bắt đầu có chút không dám chắc chắn chính mình tính toán có thể vẫn vấn tại sao không ta mặc dù nhìn thấy tương lai thế nhưng ta nhìn không thấu được ngươi tâm đương nhiên có thể t h i dương nhẹ gật đầu thiên đường đạo đoán chừng chống đỡ không được bao lâu lại cứng rắn kiến trúc đều có lúc sụp đổ những cái kia bạch quang thạch đã không có năng lượng trước đây tia s á n g có thể bao trùm cả một cái ban đêm hiện tại chỉ có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian ngươi hẳn là cũng biết à những tiểu tử kia sớm liền chạy ra ngoài bọn họ đem nhân loại đau khổ đưa đến xảo huyệt của mình bên trong chữ tổn giống như là con kiến đồng dạng cách mỗi một điểm thời gian liền ăn một điểm là một cái người giám hộ ta đã sớm thất trách chỉ là thiên đường đ ả o một mực đang can thiệp ta tư tưởng để ta không có ý thức đến điểm này nói đến đây thi dương bất đắc dĩ giang tay ra nó quan sát cái này bắt ngát mái vòm thở dài nói có lẽ tại tương lai không lâu những này bạch quan g thạch hoàn toàn mất đi hiệu lực về sau tòa này kiến trúc liền sẽ hoàn toàn mất đi nó nguyên bản công hiệu thiên đường đ ả o cũng sẽ công thành lối thân ngươi có lẽ có khả năng nhìn thấy thiên đường đạo tương lai a nó nhìn hướng cơ đài tò mò hỏi nhìn thấy cơ đài nhẹ gật đầu sẽ là loại nào cỏ hoang bộc phát không người hỏi thăm t u dương đối với thiên đường đảo tương lai đồng thời không c o i trọng bạch quang thạch là một loại không có thể tái sinh tài liệu cũng rất khó tu b ổ mà còn vô cùng khan hiếm thiên đường đảo hẳn là sẽ chậm rãi thay đổi đến rách n á t r a lúc này liền kiến tạo giả bản thân đều đối thiên đường đảo tương lai cảm thấy lo lắng hiện tại một số công năng cũng đã xuất hiện vấn đề ví dụ như ký ức sửa đổi công năng những cái kia giả tạo ký ức hình như càng ngày càng thấp kém rất dễ dàng để người ý thức được không thích hợp còn có ban đêm đã muốn bắt đầu dùng thôi miên chức năng nói rõ thiên đường đảo đã không cách nào che giấu địa ngục thú ảnh hưởng không thể không áp dụng loại này cấp tiến thủ đoạn đây đều là thiên đường đ ả o gần như sụp đổ điềm báo tại bạch quang thạch năng lượng hao hết lúc hòn đảo này liền sẽ hoàn toàn biến thành một tòa không hề có tác dụng trang trí thi dương một bên nói một bên tiếp rẻ lắc đầu sụp đổ lá mỗi một nhà kiến trúc số mệnh cơ đài một mực yên lặng nghe không nói gì nhưng dạng này lại làm cho ti h dương càng thêm hiếu kỳ ngươi thấy thiên đường đ ả o tương lai đến cùng là loại nào nó cuối cùng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ do hỏi cơ đài nhìn xem nó lắc đầu ta không thể nói vì cái gì không thể nói thi dương sững sờ một chút bởi vì ta nhìn thấy tương lai bên trong ta không có nói Vậy người ơ tương Dương ngươi Tương i nói nói lai liền thay đổi Thi giật nói. nói giải. lai chi muốn một một mở đâu. đầu không không chừng Không không không rộng nhánh khó thử chút, thay thể ta rất có có được, được, ư lý là dây đ n thẳng, ở trên con đường này, không có khả năng có lựa chọn n g g khả khác. ở có có ư lựa ơ có lẽ hiểu qua nhân loại tiểu thuyết ta ở trong đó mỗi nhân vật đều là kế hoạch s o n g lộ tuyến câu nói tiếp theo muốn nói gì động tác kế tiếp muốn làm cái gì đều đã sớm thiết lập tốt chỉ có thể đi theo văn tự từng cái đi xuống đi chúng ta cái gọi là thời gian bất quá là cái tia trong sách vợ từng tờ một giấy chỉ là một loại hư hảo cảm thụ ngươi cảm thấy ngươi có thể thay đổi tương lai trên thực tế tương lai sớm liền đã xác định tại trang kế tiếp trên giấy đã sớm viết đến rõ ràng trong sách vợ không có viết ta liền sẽ không làm ta d y rủa thế nào đi nữa đều vô dụng bởi vì ta d y rủa cũng tại trong sách vợ viết đây là đã sớm xác định sự tình bất kể như thế nào ta cũng sẽ không nói tỳ dương không nghĩ tới cơ đ ạ i giải thích thế m à n như thế làm người tuyệt vọng không có cách nào thay đổi tương lai vậy ngươi biết tương lai có làm được cái gì nó nghi hoặc mà hỏi thăm vì đẩy mạnh kịch bản bởi vì trong tiểu thuyết cần phải có ta như vậy một cái có khả năng đoán trước tương lai nhân vật không có ta kịch bản liền đẩy mạnh không đi xuống cơ đài bình tĩnh nói nghe lấy cơ đài giải thích thi dương càng thêm cảm giác được cổ quái tại du lịch thế giới quá trình bên trong nó từ trước đến nay chưa bao giờ gặp dạng này sinh mệnh cũng chưa từng có nghe qua như thế kỳ lạ quan điểm nhưng ngươi không phải đã thấy hoàn toàn mới tương lai sao nó hỏi tới không nhất định cơ đài suy nghĩ một chút vừa nhìn về phía nơi x a phương khối vẫn như cũ cái kia h à o không gợn sóng n g ữ khí nhưng lại nói ra một câu khiến thi dương dùng mình lời nói có khả năng hay không hoàn toàn mới tương lai cũng là đã sớm xác định rõ đây này chương ba trăm sáu mươi mốt bước về phía mái vòm xem ra có lẽ không còn sớm thi dương dùng tay cảm thụ được cái kia càng thêm cực nóng ánh mặt trời lạnh nhạt nói ta đưa các ngươi lên đi l i ê lạc lúc này cũng đi tới nàng lúc này còn có một chút nghi vấn vì cái gì tại ta ngủ về sau sẽ đến tổ trong huyện đâu tựa hồ trên đảo những người khác không có có dạng này đãi ngộ hiện nay xem ra cái kia địa n g ụ c đảo bên trên chỉ có nàng một người sống cái khác đều chỉ là địa n g ụ c thú chế tạo ra ký ức cấu tạo thân thể thi dương nghe đến vấn đề này đứng tại chỗ trầm tư rất lâu có lẽ bởi vì ngươi là đạo hỏa giã nói xong câu đó về sau nó liền cũng không bay đầu lại hướng về gò núi khác một bên đi đến chỉ còn lại tại chỗ không biết làm sao lê lạc nàng chỉ có thể nhìn hướng một bên cơ đài nhưng cơ đài cũng không có giải đáp ý tứ chỉ là theo ti dương đi thẳng về phía trước lê lạc không có cách nào chỉ dễ nhìn nhìn trước ngực minh bài cũng đi theo mấy người c h ậ m rãi đi tới gò núi chỗ cao ti dương nhìn xem cái kia mái vòm bên trên chỗ trống nâng lên hai tay tay trái đứng lên lòng bàn tay phía bên phải tay phải h ồ n c o n g thành góc vương hình dáng đầu ngón tay đụng vào lòng bàn tay trái t i dương lại bắt đầu làm lên loại kia kỳ quái động tác xây dựng bậc thang theo lời của nó một đạo bạch sắc d a i thê nháy mắt từ mái vòm bên trên kéo dài đến mặt đất nặng nề g h mà rơi vào than đá bên trong nâng lên màu đen mảnh vỡ cái này d a i thê dưới đấy không có bất kỳ cái gì c h ố n g đỡ cứ như vậy lơ lửng giữa không trùng thoạt nhìn lúc nào cũng có thể đứt rời d a i thê độ rộng cũng chỉ đủ một người hành tẩu không có hàng rào thậm chí không cẩn thận liền có khả năng sẽ rơi xuống nhưng t i dương lại cũng không quay đầu lại hướng về d a i thê đi tới đi thôi t i dương đầu tiên chen chân vào đạp lên dài thê hướng về phía trên đi đến cơ đại cũng theo sát phía sau lê lạc đi tại cuối cùng tò mò dùng chân đụng đụng cái này treo lơ lửng giữa trời giai thê mới cẩn thận từng ly từng tí bước lên lúc này nàng mới phát hiện cái này giai thê vô cùng ổn định có một loại lực lượng vô hình đem nàng cố định tại giai thê bên trên để nàng mỗi một bước đều đi đến vững vững vàng vàng đồng thời c ố lực lượng này còn đang bảo vệ nàng không cho nàng chạy hướng trung tâm phòng ngừa rơi xuống đi đi l ê lạc cuối cùng kìm nén không được nội tâm n g h i hoặc đối với phía trước ti dương hỏi kiến tạo thời điểm ngươi nhất định muốn xua tay thế sao kiến tạo đồ vật cũng phải lớn tiếng kêu đi ra vấn đề này quấy nhớ l ê lạc thật lâu tại nàng còn bị mất lúc Liên đây ố i ti cái kia chiêu thức tên cảm thấy hứng thú vô cùng. hiện tại vừa cơ hội này hỏi cái ti lại. thức tên thấy thú thửa mắt Ta. tự chút dương dương cơ những hứng cùng, vận này Nghe đến cái này, dương nháy mắt ngừng lại. Ta, nó hồ có chút xấu hổ. cảm có vừa ra. vô đ Nó là cùng các ngươi nhân loại học các ngươi phim hoạt hình bên trong sử dụng chiêu thức thời điểm không phải đều muốn dùng tay ra hiệu tiêu danh tự sao cơ đài nghe lấy cũng phụ họa một tiếng không sai dạng này sẽ tăng lên uy lực của chiêu thức ti dương nhẹ gật đầu ta vừa bắt đầu cũng cảm thấy cái này rất kỳ quái thế nhưng đích thân thử một cái về sau phát hiện dạng này quả thật có thể để chiêu thức càng có linh hồn có lẽ đây chính là nhân loại đối với tâm lý giải a hai người cứ như vậy lẫn nhau phụ họa tiếp tục đi đến phía trước chỉ còn l ê lạc xứng sở đứng ở phía sau nàng lắc đầu bất đắc dĩ so với địa ngục thú nhân loại chỗ đến mới là sinh linh đồ thằng a cái này dai thê thoạt nhìn rất cao nhưng đi không bao lâu mấy người liền từ cái k i a trống không t r o n g động đi ra thái dương đã treo ở chính giữa lê lạc nhìn xem cái này ánh mặt trời trói mắt có chút hoảng hốt tựa hồ nàng tại địa ngục đảo còn không có chờ bao lâu cái này liền đã đến giữa trưa đêm tối cùng ban ngày luân phiên tựa hồ liền trong né mắt ký ức mất mà được lại để lê lạc thời gian giác quan có chút dối loạn nàng một thời gian lại không phân rõ đây rốt cuộc là ngày thứ hai vẫn là trên đảo cư dân tố chất cũng rất cao sẽ không tham gia náo nhiệt bọn họ phần lớn đều chỉ là thoáng ngắm một cái liền bận rộn chính mình sự tình đi hiện tại là đi làm thời gian mỗi người đều có chuyện muốn làm cái này đột nhiên xuất hiện hình vùng trống rỗng thế mà không có gây ra sóng gió lớn lao gì thiên đường đảo vẫn như cũ yên tình an lành hào không c ợ n sóng cảnh sát kinh ngạc nhìn xem từ trống rỗng phía dưới đi tới mấy người ánh mắt tại mấy người trên thân càng không ngừng gió xét một cái than đá tạo thành thạch đầu nhân một cái toàn bộ màu đen người máy một vị duy nhất thoạt nhìn coi như bình thường nhân loại sau lưng còn đi theo một cái lớn phân g khối cảnh sát cũng bị dạng này tổ hợp làm cho s ư ơ n g sở cầm trong tay màn hình điện tử cơ ngay tại chỗ cứ như vậy nhìn nhau rất lâu hắn mới hơi lấy lại tinh thần một mặt khiếp sợ hỏi các ngươi lúc nào rơi xuống hắn vượt qua rào chắn hướng về mấy người đi tới hắn đầu tiên là nhìn về phía phía sau l i ê lạc quan tâm dò hỏi có bị thương hay không có cần hay không gọi bác sĩ hắn tự hồ đồng thời không có hoài nghi cái này kỳ quái tổ hợp mà là trước quan tâm tới mấy người an nguy không cần chúng ta không có chuyện gì l i ê lạc vội vàng c ự tuyệt nói nhưng cảnh ngó nhìn l i ê lạc cái kia sợi tóc xốc xếp bộ dáng vẫn là cầm lên màn hình điện tử thông báo bác sĩ ta nhìn xem bên trong rất sâu vẫn là để bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút a áo trắng cảnh sát vô cùng phụ trách thông báo xong sau lại hướng đi cơ đài dùng tay tại nó cái k i a màu đen cánh tay máy bên trên lau một cái làm thế nào đến một thân đen nói xong hắn vừa nhìn về phía ti dương ngươi là cái nào trùng tộc có ở trên đảo đăng ký qua sao ti dương lắc đầu ti tộc ta đăng ký qua ngươi lục soát một cái kiến tạo giả cảnh sát hoài nghi nhìn hắn một cái bắt đầu tại màn hình điện tử bên trên tìm tòi kiến tạo giả tư liệu một cái liền biểu hiện ra vô cùng tường tận cảnh sát nhìn mấy lần liền l ộ ra biểu tình khiếp sợ ngươi là nhóm đầu tiên lên đảo người là t i dương gật gật đầu vậy ta làm sao chưa từng thấy ngươi đối mặt dạng này hoài nghi ti dương chỉ là nhỏ giọng phun ra bốn chữ bí mật thân phận cảnh sát nghe đến bốn chữ này nháy mắt liền đứng thẳng người hắn vội vàng tại màn hình điện tử bên trên thẩm tra một hồi ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn hạ giọng đối với ti dương nói một tiếng minh bạch cái này về sau áo trắng cảnh sát liền không có lại tiếp tục hỏi thăm cái gì mà là trực tiếp đem mấy người dẫn tới phụ cận cảnh đ ỉ n h để mấy người tại đây đ ợ i hắn thì về tới chống g ô n g phụ cận l i ê lạc nhìn xem hình tượng này đầy mặt nghi hoặc chờ cảnh sát đi xa phía sau nàng mới không kịp chờ đợi dò hỏi cái gì là bí mật thân phận chính là chấp hành nhiệm vụ bí mật thân phận nhóm đầu tiên lên đảo nhân loại gặp qua ta ta tìm bọn hắn muốn cái nhân loại nội bộ bí mật thân phận thuận tiện ta hành động bởi vì ta thỉnh thoảng còn muốn đi tới thiên đường đảo mặt ngoài vì để tránh cho cùng nhân loại quan phương xung đột cho nên cần như thế một cái thân phận là một cái thẻ thông hành l ê lạc n g h e lấy nhẹ gật đầu nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu rõ ràng là ngươi kiến tạo hòn đảo này lại còn muốn tìm về sau đến trên tòa đảo này nhân loại thu hoạch thẻ thông hành cái này có cái gì ta chỉ là kiến tạo hòn đảo này lại không thể nói rõ ta là hòn đảo này chủ nhân thi dương thờ ơ nói mà còn ta cảm thấy trên đảo nhân loại đem nơi này kiến thiết rất h á để hòn đảo này có sinh khí bọn họ hoàn toàn xứng đáng mới là hòn đảo này chủ nhân chân chính ti dương nhìn xem cảnh n g o à i đình người đến người đi như có điều suy nghĩ tại khôi phục ký ức về sau nó còn không có nhìn kỹ hòn đảo này tôn này màu đen tượng đá cứ như vậy đứng trước mắt chạy qua từng cái xa l ạ người trắng đen x e n kẽ trong chấp nhóm này nó lại thành không hợp nhau vị kia t không lâu lắm một vị mặc áo khoác trắng bác sĩ nữ liền đi tới cảnh đình bên cạnh tại cái này tất cả mọi người mặc quần áo màu trắng thiên đường đảo bên trên bác sĩ trang phục vậy mà lộ ra đến vô cùng bình thường nàng trực tiếp kéo lê lạc bắt đầu kiểm tra lên thương thế rất nhanh nàng liền phải có kết luận con mắt của ngươi cần nghỉ ngơi một cái hẳn là nhận lấy ánh sáng mạnh kích thích hiện tại có phải là cảm thấy con mắt rất mệt mọc cảm giác phần mắt bắp thịt có chút c o rút nhãn cầu xưng tấy còn có chút mắt làm l ê lạc nhẹ gật đầu bác sĩ từ hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra một bình thuốc nước để lê lạc cảm thấy khó chịu thời điểm liền lau một cái sau đó nàng liền nhìn về phía cơ đài ngươi cũng tới để ta kiểm tra một chút cơ đài ngược lại không do dự trực tiếp đi tới người máy cũng muốn kiểm tra sao lê lạc không hiểu hỏi đương nhiên người máy cũng sẽ t h ụ tổn thương bác sĩ phi thường nghiêm túc hồi đáp không giống như là tại nói đùa bác sĩ trực tiếp từ h ò n g thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra một sợi dây tiếp đến cơ đài trên thân mở ra một cái quyền hạn của ngươi Tốt. cơ đài vô cùng phối hợp bác sĩ đem dây cắm đến chính mình màn hình điện tử bên trên ở phía trên nhanh chóng thao tác các loại lộn xộn số liệu tại màn hình điện tử bên trên lướt qua bác sĩ lông mày cũng gấp nhữ lại ngươi có hai bộ chủ khống chương trình là hiện tại là dự bị chương trình có đúng không có cần hay không ta đem ngươi chủ thể khôi phục tạm thời không cần ta còn có chuyện không có xử lý xong bác sĩ nhẹ gật đầu t ố t vậy ta liền đem ngươi những ký ức kia văn kiện bên trong t r ì hoãn t ổ n số liệu loại bỏ một cái có thể chứ những này số liệu phải chăng còn hữu dụng vô dụng có thể loại bỏ cơ đài gật đầu xác nhận những cái kia đều là cơ lâu phía trước tại địa ngục đảo bên trên chọn đọc ký ức số liệu t ố t bác sĩ lại tại màn hình điện tử bên trên thao tác một hồi chân mày kia mới chậm rãi ra ra nàng vừa cẩn thận kiểm tra cơ đài thân thể mỗi một cái bộ vị mới đưa chính mình màn hình điện tử thu vào không có vấn đề gì chính là ngươi có thể phải lần nữa xì sơn màu đen s ắ c thực không quá thích hợp tòa hòn đảo này nói xong sau vừa nhìn về phía thi dương thiên đường đảo bên trên không có năng lực kiểm tra t r ù n g tộc khác kỹ thuật ngươi cần kiểm tra cần phải đi tương đối lớn đảo tự cơ địa cần ta giúp ngươi liên hệ sao không cần cảm ơn thi dương lễ phép cự tuyệt bác sĩ trợ giúp tại căn dặn lê lạc định thời gian kiểm tra lại về sau bác sĩ liền vội vàng rời đi nàng thế mà thật có thể sửa chữa người máy nhìn xem bác sĩ đi xa bóng lưng lê lạc không nhịn được cảm t h ắ n nói thân phận chỉ là thiên đường đảo bàn cho khái niệm lý giải ra sao vẫn là nhìn người Thì Dương giải thích nói. Nói như vậy, thân tựa như phận này phân chia tựa hồ Dương nói. Nói này cũng giải vậy, không phải lưng à n h thế khắc h i ệ t lê i giới cái người ề n tính vượt qua thân phận giới hạn, cũng không có gì trừng vượt phạt, t vì qua gì gì có r đám n còn đảo lạc à này như tuân Không thế thủ tắc t đầu quy đâu. cái i bởi sao, vì tất ả một ọ i người tại không lưng. Cơ đài lạnh nói. không lưng. lệnh nhạt Không lưng. Lạc Lê Cơ m thời gian không có kịp phản ứng Là, Lâm Niệm không phải cùng người nói qua dạng này phải cố qua sao. sự tất cả mọi người không người đi bộ trạm giám sát tại nhìn đến người bên cạnh đều tuân thủ cùng một loại quy tắc về sau đại đa số người đều sẽ tuân thủ mặc dù không biết cái này là vì cái gì đây là nhân loại điểm giống nhau cũng là su lợi tránh hại bản năng lê lạc vốn muốn phản bác nhưng nghĩ tới trên đảo này tình huống trong miệng lại n u ố t xuống ai nói không phải đâu không có người sẽ đi làm cái kia đứng người lên người nhưng nàng vẫn còn có chút n g h i hoặc vì cái gì trên đảo người máy cũng muốn tuân thủ thân phận mà còn càng thêm nghiêm ngặt đây là nàng từ khi đi tới trên tòa đảo này lúc vẫn tại suy nghĩ vấn đề cơ đài nhìn xem nàng bình tĩnh hồi đáp đây là một c h à n g giao dịch giao dịch là người máy cùng thiên đường đảo giao dịch cơ đài quay đầu nhìn hướng ti dương đem nàng đưa đi cái chỗ kia a chân chính thiên đường đảo nghe đến cơ đài lời nói ti dương lắc đầu bất đắc dĩ ngươi quả nhiên biết tất cả mọi chuyện ánh mắt của nó tại l i ê lạc trên thân chuyển một hồi thở dài hai tay nắm lại điện thả ở cùng nhau ti dương lại làm lên loại k ự a kỳ quái động tắt tay xây dựng giếng thanh âm của nó có chút thiệt i vừa dứt lời l i ê lạc liền cảm giác được dưới chân mình đột nhiên đ ạ p hụt không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống cảnh sát xung quanh cũng bắt đầu không ngừng biến hóa màu trắng màu đen màu trắng màu đen đen trắng bắt đầu không ngừng luân thiên những này nhan sắc độ dày cũng có chỗ khác biệt có vô cùng dày có chỉ có hơi mỏng nhất tầng những này đều là mãi vòng sao lê lạc tại tỉnh táo lại về sau cuối cùng thấy do những này nhan sắc đại biểu ý tứ màu trắng chính là mái vòm mà màu đen thì là mái vòm ở giữa bóng tối mái vòm hình dạng cũng có chỗ khác biệt còn có một chút k ỳ quái cơ sở bố trí tại mái vòm bên trên những n à y màu trắng mái vòm tầng tầng điện điện bao trùm lấy một mực hướng về lòng đất kéo dài lê lạc cũng không rõ ràng chính mình hạ lạc bao lâu nhưng nàng biết hiện tại vị trí khẳng định vô cùng sâu đột nhiên nàng cảm giác được chính mình lâm vào một mảnh mềm dẻo bên trong hạ lạc lực chủng kích nháy mắt bị t r i t i ê u cái tiêu cái tiêu mềm mềm dẻo đồ vật phát phát hiện mình đã đến một mảnh thuần trắng trên mặt đất không có có nhận đến tổn thương gì dưới thân mặt đất tựa như nhẹ nhàng đám mây vô cùng mềm dẻo đây là chỗ nào nàng ngắm nhìn một phía phát hiện một mực theo bên người phương khối mất tú ảnh cơ đài cùng ti dương cũng không tại mảnh này mềm dẻo mặt đất một mực kéo dài đến vô tận phương xa bầu trời cũng là một mảnh thuần trắng trống rỗng tựa hồ cái gì cũng không có lúc này l ê lạc mới cảm giác được dưới thân xúc cảm có chút kỳ quái nàng vội vàng nhìn một chút phát hiện trên mặt đất tản mát vô số lâm vũ nàng dùng tay đẩy ra những cái kia lâm vũ lại phát hiện phía dưới vẫn như cũng là lâm vũ nhất tầng lại nhất tầng không biết sâu bao nhiêu tất cả đều là lông vũ đây là một phiến lông vũ biển đây rốt cuộc là nơi nào nếu như mạc linh tại cái này nhất định sẽ cảm thấy những n à y lông vũ hết sức quen thuộc bởi vì những n à y lông vũ bộ dạng cùng tu đăng nhân trong trí nhớ giống nhau như lúc l i ệ n tại lê lạc không hiểu ra sao lúc bên cạnh đột nhiên chuyển đến một đạo thanh â m yêu ớt đạo hòa giả người đến lê lạc quay đầu nhìn phát hiện cái kia lại là một đoàn đàm đạm quang ảnh giống như là một cái nhân loại tiểu hài hình dạng chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng lê lạc vội vàng cảnh giác đứng lên lui về phía sau mấy bước có thể cái kia mềm dẻo mặt đất để nàng kém chút lại lần nữa ngã s ắ p xuống người là ai nàng đối với đoàn kia quỷ dị quan g ảnh chất vấn đúng lúc này một trận gió đánh tới khắp nơi trên đất lông vũ bị gió thổi lên quân tới trên khung che đậy l ê lạc ánh mắt nàng đành phải dùng tay che chắn mắt phòng ngừa lông vũ rơi vào trong mắt làm cơn gió này ngừng về sau lông vũ mới chậm rãi rơi xuống chờ đầy trời lông vũ rơi xuống đất l ê lạc lại lần nữa nhìn hướng quan ảnh kết lúc phát hiện nó đã biến mất không thấy gì nữa nhưng vào lúc này lê lạc cảm giác được bên cạnh một trận ấm áp nàng ảm đoàn ạ m mang quang bên t r n giống như g lóe l ra l ô g đồng dạng quang Chương quang chương quang vũ văn. Đoàn ảnh, ảnh. hư hảo hư hảo kết quỷ dị quang ảnh phản ứng tựa hồ có chút c h ậ m c h ạ m tại nhìn c h ậ m chằm l ê lạc một hồi về sau mới bắt đầu suy nghĩ lên l ê lạc vấn đề ta là ai tình trạng của nó tựa hồ không thích hợp một vấn đề đơn giản vậy mà suy tư thật lâu ta là thiên đường đạo chủ khống chương trình không đối ta tựa như là nô lệ năm trăm h i ệ u hình như vẫn là không đúng ta nhớ kỹ ta là quang ảnh một vừa lầm bầm lờ bầu một bên cương ngay tại chỗ lê lạc vội vàng cùng này quỷ dị quang ảnh kéo dài khoảng cách nhưng mà quang ảnh k i a lóe lên một cái lại tới lê lạc trước mặt hoan nghê người n đi tới nơi này đạo hòa giả tựa hồ là tại trong trước mắt cái này quang ảnh lại khôi phục bình thường lê lạc nhìn xem cái k i a lại lần nữa đến gần quang ảnh cũng ý thức được chính mình trốn không thoát nó truy tung chỉ có thể tạm thời tỉnh táo lại nơi này là nơi nào là thiên đường đảo trung su có khả năng k h ô n g chế toàn bộ thiên đường đảo địa phương quang ảnh âm thanh thay đổi đến lưu loát nó vung tay lên trên đất lông vũ liền bay lên hợp thành từng đạo mặt thẳng ngay sau đó những n à y trên mặt phẳng liền bắt đầu hiện lên thiên đường đảo bên trên các loại hình ảnh lê lạc nhìn thoáng qua đây tựa hồ là thiên đường đảo lần trước lúc chuyện đang xảy ra không những như vậy lê lạc còn ở trong đó nhìn thấy địa ngục thú x à o h u ệ t hình ảnh thậm chí liền địa ngục đảo đều tại giám sát bên trong ngươi có chuyện gì lê lạc vẫn là vô cùng cảnh giác nàng cũng không hiểu vì cái gì ti dương muốn đem nàng đưa đến nơi này ta muốn mời ngươi tới chứng kiến giao dịch hoàn thành giao dịch lê lạc đột nhiên nhớ tới phía trước cơ đài lời nói qua ảnh vung tay lên những cái kia lông vũ bắt đầu tuôn ra động hợp thành một mảnh to lớn mặt phẳng người máy ổn lợi biết giao c ổn đương đương rơi vào tràn đầy lông vũ trên mặt đất nó không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào mà là yên tĩnh trở tại nguyên chỗ rất nhanh người máy bên cạnh liền xuất hiện một đạo các ảnh n g ư ơ i là trên đảo người máy cơ đình n g ư ơ i vì sao lại đi tới nơi này quang ảnh hỏi ta không phải cơ đình ta là cơ đ ạ i người máy bình tĩnh nói ta muốn thân thỉnh giao dịch quang ảnh run rẩy mấy lần tựa hồ tại cố nén cái gì giao dịch có thể mời đưa ra giao dịch nội dung nó mặc dù một mực đắp chế nhưng vẫn là không cách nào k h ô n g chế nói ra câu nói này thiên đường đảo chỗ có người máy tự nguyện trở thành thiên đường đảo người giám hộ nghe nói như thế quang ảnh nháy mắt liền kích động thật sao thật ngươi có thể đại biểu toàn thể người máy sao có thể tất cả người máy đều là ta vậy ta cần phải bỏ ra cái gì quang ảnh vội vã mà hỏi thăm bảo vệ nhân loại an toàn đình chỉ đối với bọn họ chủng tộc người giám hộ chuyển hóa có thể giao dịch thành lập một cái lông chim từ trên mặt đất bay ra tại trên không biết một đạo phù văn phù văn phân vỡ thành hai mảnh một nửa dung nhập cơ đài thân thể một nửa khắc ở quang ảnh bên trong trở thành người giám hộ phía sau các ngươi cần muốn bảo vệ thiên đường đ ả o an toàn cần tuân thủ thiên đường đ ả o bên trên tất cả quy tắc bao gồm thân phận quy tắc đương nhiên cũng có thể thu hoạch được nhất định hòn đạo thao túng quyền quang ảnh còn muốn tiếp tục nói cái gì cơ đài lại đánh gây nó cảm giảm lại n g i giao dịch người chứng kiến sẽ tại tám năm về sau xuất hiện thân phận của nàng là đạo hỏa giả hình ảnh im bặt mà dừng đạo hỏa giả ba chữ còn tại l ê lạc bên thai q u a n quẩn cái này tựa hồ là tám năm phía trước hình ảnh ghi chép lúc đó cơ đài lợi dụng cơ đình thân thể cùng quan g ảnh đạt tới một cái giao dịch mà người chứng kiến thì lựa chọn tương lai sẽ tới nơi này l ê lạc n g ư ờ i có thể nâng x ả ra bất cứ vấn đề gì đây là người chứng kiến quyền lợi quan g ảnh đối với lê lạc nói người giám hộ chuyển hóa là có ý gì là thiên đường đảo bảo vệ cơ chế ở trên đảo người giám hộ số lượng quá ít lúc sẽ đem trên đảo sinh vật chuyển hóa thành người giám hộ nhân loại là phi thường thích hợp sinh vật người giám hộ chức trách là cái gì lê lạc hỏi tới giữ gìn thiên đường đạo an toàn vô cùng ngắn gọn một câu miêu tả chức trách cũng vô cùng đơn giản nhưng lê lạc cấp tốc liền phát giác vấn đề trong đó t u dương phía trước nói qua thiên đường đạo rất nhanh liền sẽ sụp đổ đến lúc đó người giám hộ còn thế nào giữ gìn thiên đường đạo an toàn thiên đường đạo có phải là chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ là quang ảnh không giữ lại chút nào hồi đáp đến lúc đó người giám hộ sẽ làm sao nghe đến vấn đề này quang ảnh trầm mặc một hồi nhưng cũng không lâu lắm thanh âm của nó liền lại lần nữa truyền đến Thiên trên hộ chế bạch người giám đường dùng đến đảo đảo sẽ đảo chế lấy、bạch、quang thạch, duy trì thiên duy đường đ ảnh o v ậ c u sau ưu Quang y Đây ể n chương trình tính toán đến ảnh đó được là tối ưu quang ảnh bình tĩnh trong giọng nói nói ra một cái sự thực đáng sợ chế lấy bạch quan g thạch là bạch quan g thạch vốn là sinh mệnh chế lấy tài liệu hiện tại dưới chân ngươi đạp những này chính là đã từng hao tài hao tài quang ảnh bên cạnh lông vũ có chút xoay tròn b ắ n ra một loại sinh vật ba d hình mẫu đó là một loại toàn thân lông vũ bao trùm thấp sinh vật nhỏ chấm đ o n không tì vết nhưng l ê lạc nhìn xem cái này hình chiếu chỉ cảm thấy sợ nổi da gà cái này một phiến lông vũ biển cũng là vì xây dựng thiên đường đảo chết đi sinh vật. đi lê lạc ngẩng đầu nhìn về phía phương xa lông vũ đại dương không thể nhìn thấy phần cối u đứng tại cái này t r ố n g trải vô cùng thuần trắng đại dương bên trong nàng lại cảm thấy vô tận nạt t ở nàng chưa từng có nghĩ qua những này rõ ràng đều là sinh vật thi thể bọn họ là chủng tộc gì lê lạc kinh ngạc nhìn hỏi nghe được câu này quang ảnh đột nhiên bỗng nhiên run r à y lên toàn bộ thân hình rốt cuộc duy trì không được hoàn chỉnh hình thái bọn họ chỉ là không có ý nghĩa hao tải quang ảnh dãy rồi lấy muốn trôn tránh vấn đề này có thể là nó nhất định phải trả lời người chứng kiến vấn đề bọn họ là một đám nô lệ một đám không trọng yếu nô lệ q tại, lúc lúc từng đoàn từng đoàn tại lần lượt sụp đổ về sau quang ảnh kia đã không cách nào lại duy trì nguyên bản tư thái nó có giúp ở trên mặt đất càng không ngừng bắt trên mặt đất lâm vũ tự hồ là muốn vất lên thứ gì nhưng mà thư thảo quang ảnh làm sao có thể đụng phải hiện thực nó chỉ có thể không ngừng lặp lại động tác như vậy sau đó lại tại tuyệt vọng bên trong nháy mắt sụp đổ thân hình cũng trầm trầm thay đổi đến hỗn loạn mơ hồ nó tự hồ nghĩ cần hồi đáp liên lạc vấn đề có thể lời đến khoe miệng lại giống bị cái gì lực lượng ngăn cản đồng dạng lê lạc nhìn xem cái này không ngừng rẫy rùa quan g ảnh lại lần nữa hỏi vấn đề kia bọn họ là chủng tộc gì bọn họ quan g ảnh sửng sốt nó ngồi s ổ n trên mặt đất muốn dùng tay nâng lên những cái kia l ô n g vũ lại không ngạc nhiên chút nào xuyên qua tùy theo mà đến chính là lại một lần sụp đổ bất quá đang không ngừng sụp đổ về sau quan g ảnh cuối cùng hơi ngưng thật một điểm lê lạc không ngừng truy hỏi tựa hồ phá vỡ loại lực lượng kia hạn chế để quan ảnh từ hạn chế bên trong giải thoát ra cuối cùng trên người nó tia sáng không tại run dậy chậm rãi bình tĩnh、lại. nó yên tĩnh có giúp ở trên mặt đất trên thân lông vũ tia sáng lưu truyền thanh âm yếu đất lại lần nữa t r u y ề n đến không phải bọn họ là chúng ta chúng ta là vũ giả chương ba trăm sáu mươi b ố chúng ta chương ba trăm sáu mươi b ố chúng ta ta là ai hoặc là nói chúng ta là ai quang ảnh thường thường sẽ suy nghĩ vấn đề này nó tại mênh mông vô bờ lông vũ trên biển co do suy nghĩ một chút chính là một ngày mãi đến một trận gió thổi tới đem lông vũ cuốn vào bầu trời suy nghĩ của nó cũng lại bởi vậy đánh gãy một lần nữa lâm vào mê mang ta là thiên đường đảo chủ khống chương trình phụ trách toàn bộ thiên đường đảo vận chuyển đây là khắc vào nó trong đầu đáp án có thể là nó luôn cảm thấy đáp án này không chính xác đây chỉ là về sau áp đặt cho trí nhớ của nó có thể là để nó nói ra bản thân chân chính lai lịch qua n g ảnh làm thế nào cũng nhớ không nổi đến nhưng bây giờ nó tựa hầu nghĩ tới nó cũng là cái này phiến lông vũ b i ể n một thành viên bọn họ gọi là vũ giả là một loại từ trắng tinh lông vũ tạo thành sinh vật mới vừa sinh ra tới lúc bọn họ chỉ có một mảnh cái này một phiến lông vũ theo gió phiêu lãng chẳng có mục đích mãi đến thu hoạch đến mặt khác lông vũ bọn họ sẽ từ cái khác sinh vật trên thân thu hoạch rơi lông vũ những này sinh vật phần lớn là thâm viên bên trong loài chim làm thu hoạch những n à y lông vũ về sau vũ giả sẽ đem chúng nó dán ở trên người vì vậy vũ giả trên thân lông vũ cũng liền càng ngày càng nhiều tại biến thành một cái lông vũ đoàn về sau bọn họ liền đạt tới thành niên kỳ lông vũ gia tăng để bọn họ chậm dại nắm giữ trí tuệ cũng bắt đầu chậm dại nắm giữ bản thân ý thức bọn họ sẽ dần dần ý thức được chính mình cũng không chỉ là một phiến lông vũ mà là một loại sinh vật đặc biệt vì vậy bọn họ liền sẽ bắt đầu chủ động tìm kiếm lông vũ mãi đến trên thân lông vũ tạo thành một cái hình người đồng thời bọn họ cũng sẽ bắt đầu chỉnh lý cùng thay thế trên thân lông vũ để chính mình thay đổi đến càng thêm trắng đoán không t ì vết đến thân thể hoàn toàn thành làm một cái đứa bé lớn hình người nhỏ bé mà còn toàn thân đều thuần trắng lúc bọn họ liền sẽ đình chỉ tìm kiếm lông vũ sau đó tụ tập đến một cái hòn đảo bên trên bọn họ lại ở chỗ này chế tạo sinh mệnh hạt giống đó là một loại màu trắng tảng đá vũ giả bọn họ đem những tảng đá này đưa đến các nơi trên thế giới đem những tảng đá này thả tới gió có thể đủ thổi tới địa phương một đoạn thời gian về sau gió liền sẽ đem tảng đá thổi thành một phiến lông vũ lông vũ theo gió càng bay càng xa. bọn ắ t đ ầ họ sở dĩ muốn thu thập nhiều như thế màu trắng l n g vũ cũng là vì muốn dùng những này giàu có sinh mệnh lực lông vũ đến chế tạo bạch quan thạch chế tạo bạch quan thạch chính là bọn họ cả đời ý nghĩa cũng là bọn họ chủng tộc kéo dài phải qua đường nhưng mà chính là như vậy một loại đơn giản mà chất phát chủng tộc cũng bị cuốn vào trận kia khoáng thế đại chiến bên trong một ngày nào đó rất nhiều sinh vật trùng trùng điệp điệp đi tới vũ giả tụ tập hòn đảo bên trên bọn họ không nhìn vũ giả tồn tại đối với tòa hòn đảo này chỉ trỏ lại cầm lên vũ giả bạch quan thạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngay sau đó càng ngày càng nhiều bên trên sinh vật đi tới trên tòa đảo này bọn họ bắt đầu phối hợp ở trên đảo loạn đi dạo thăm dò các địa phương bạch quan thạch kiểm tra hòn đảo kết cấu đến cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn về phía vũ giả bọn họ bạch quan thạch chính là loại này sinh vật chế tạo sao là trưởng quan để bọn họ tiếp tục tạo xuống đi. hiện nay tài liệu còn chưa đủ Tốt. vũ giả bọn họ vận mệnh cứ như vậy bị xác định bọn họ bị vây ở trên đảo một ngày một đêm chế tạo bạch quan g thạch chỉ cần muốn rời đi liền sẽ có rất nhiều thủ vệ ngăn lại bọn họ cùng lúc đó bọn họ còn phải chịu trách nhiệm đem chế tạo bạch quan g thạch đặt tại hòn đảo bên trên bởi vì vì chúng nó lông vũ có bảo trì năng lượng tác dụng chỉ có bọn họ đích thân đặt bạch quan g thạch năng lượng tràn lan đến mới sẽ không như thế nghiêm trọng những sinh vật khác không phân rõ bộ dáng của bọn nó cho nên liền cho vũ giả bọn họ từng cái số hiệu một hai ba năm trăm trên đảo chủng tộc vốn là cấp độ rõ ràng chủng tộc mạnh mẽ có khả năng chiếm cứ cấp lãnh đạo nhỏ yếu chủng tộc phụ trách thủ vệ cùng khổ lực công tác còn có một chút số lượng thưa thất biên giới chủng tộc phụ trách thông tin cùng việc vụ vặt tại địa n g ụ c thú uy hiếp b ê n d ư ớ i tất cả những thứ này tựa hồ cũng thuận lý thành trường cũng không có chủng tộc đi phản đối thứ gì bọn họ thành một đám không có người coi trọng nô lệ duy nhất nhiệm vụ chính là chế tạo bạch quan thạch đặt tại trên tòa đ à o này những cái kia chủng tộc mạnh mẽ bọn họ thường xuyên đi tới kiến trúc hiện trường ba hoa khót lác chỉ trọ bọn họ đối thiên đường đảo có đủ kiểu ý nghĩ vũ giả cũng theo bọn nó trong miệng nghe đến thiên đường đảo tương lai Phong ấn địa ngục thú lồng giam. quyết chiến đây là quản lý trưởng quan của bọn nó nói nhưng khi chúng nó trải hoàn chỉnh cái hòn đảo về sau xây dựng cũng không có kết thúc còn có nhất tầng trưởng quan nói cho vũ giả bọn họ còn có nhất tầng mái vòm vũ giả bọn họ tiếp tục phủ lên bọn họ cũng không có lựa chọn khác còn có nhất tầng còn có nhất tầng cứ như vậy vũ giả không biết lặp lại bao nhiêu lần mãi đến chết lặng cuối cùng tại mất đi rất nhiều ruột thịt về sau trưởng quan cuối cùng nói cho bọn họ biết có thể kết thúc tất cả vũ giả đều bị chạy tới tầng dưới chóc nhất những cái kia sinh vật hùng mạnh đứng ở một bên không hề cố kỵ đàm luận chuyện kế tiếp hiện tại liền kém cho thiên đường đào tăng thêm nhiên liệu chính là cái chủng tộc này sao chúng ta đối bọn họ có phải là quá tàn nhẫn có người phản bác cái này có cái gì nhà của bọn chúng sớm liền không có Chết cũng không đến kém lời này tại t h vừa nói ra những ngày chủng tộc trầm mặc thật lâu mãi đến có người nói một câu nói như vậy thiên đường đảo lần đầu vận chuyển nhất định phải có hao tải không phải bọn họ cũng sẽ là người khác tất nhiên ngươi như thế phản đối nếu không để các n g ư ơ i chủng tộc tới làm làm t hao t à i chúng ta chủng tộc phản bác người đối mặt tình trạng như vậy cũng không thể nói gì hơn hòa không có đốt tới trên đầu mình lúc người nào đều muốn làm người tốt nhưng một khi chạm đến tự thân lợi ích liền rốt cuộc không ai dám ra mặt một trận trầm mặc về sau cuối cùng có người mở miệng lần nữa không có người phản đối liền quyết định như vậy a đồng ý cứ như vậy vũ giả bọn họ vận mệnh lại lần nữa tại mồm năm miệng mười thảo luật bên trong xác định trung su xuất khẩu chậm rãi đóng lại lông vũ phiêu tán chương ba trăm sáu mươi lăm thuần trắng trung su chương ba trăm sáu mươi lăm trên h u ầ n t g trung đảo chủng tộc tay x lục tục rời đi bọn họ về đến cố hương về sau sẽ kể do thiên đường đảo trắng tinh sẽ tình cảm giạt rào giải thích trận đại chiến kia trắng lệ sẽ nói đến chỗ có chủng tộc thả xuống cửu hận hội tụ vào một chỗ đại nghĩa sẽ cảm thán thâm viên duy trì liên tục đã lâu chiến tranh cuối cùng kết thúc văn minh cuối cùng có khả năng hưởng thụ được lâu ngày không gặp hòa bình yên tâm phát triển thế nhưng không có người sẽ nhớ tới những cái kia ngồi s ổ m trên mặt đất từng khối từng khối tảng đá trải tốt cả tòa thiên đường đạo vũ giả bọn họ lịch sử sẽ chỉ ghi chép những cái kia vĩ đại chiến dịch cường đại anh hùng sẽ không biết những cái kia không trọng yếu sự tỉnh so với đắp tảng đá cố sự mọi người càng muốn nhìn hơn đến là nào đó anh hùng cùng địa mục thú chống lại c h ố n đồng chập chủng cực kỳ nguy hiểm hòa bình kiếm không dễ tất cả mọi người nhìn về phía cái k i a quang minh tương lai chỉ là thiên đường đảo bên trên lông trắng cao xây cô độc quang ảnh ngồi tại một mảnh đại dương bên trong lại cũng nhớ không nổi lai lịch của mình quang ảnh lẩm bẩm hướng l ê lạc kể rõ tất cả những thứ này thanh âm của nó không có một tia cảm xúc tựa như là một vị người đứng xem nhẹ nhàng nói ra một đoạn không thuộc về bọn họ cố sự l ê lạc l ặ n g lặng nghe mãi đến quang ảnh chậm dãi yên lặng người tên là gì nàng nhẹ nhàng đối quang ảnh do hỏi nô lệ năm trăm quang ảnh cúi đầu xuống nhỏ giọng n ồ i đáp cái khác ta đều quên mỗi khi nhớ lại chuyện cũ thân thể của nó đều có chút lúc sáng lúc tối trên thân lông vũ quang văn cũng như ẩn như hiện l i ê lạc thở dài nàng quyết định không tại đi truy hỏi quang ảnh đi qua nàng ngừng đầu nhìn một chút màu trắng thiên cung ta đã chứng kiến xong xuôi không có gì tốt hỏi l i ê lạc lúc này đã không phải nói cái gì dưới cái nhìn của nàng trên đảo này tất cả đều chỉ là một chàng b ị kịch bất quá nàng còn có một chuyện tương đối quan tâm trên đảo người máy tại trở thành người giám hộ về sau cũng sẽ bị chuyển đổi thành bạch quang thạch năng lượng dùng để duy trì thiên đường đảo vật chuyển là quang ảnh hồi đáp bọn họ vì cái gì muốn làm như thế lê lạc không hiểu hỏi chẳng lẽ chỉ là vì bảo vệ nhân loại đúng vậy a các ngươi vì cái gì muốn làm như thế cùng lúc đó trung s u một địa phương khác đã biến thành đầu vông hình dạng mặt linh hướng về bên người cơ đài hỏi tại ngã vào giếng về sau hắn liền biến thành đầu vông cũng tương tự rơi vào một phiến lông vũ bên trong chỉ bất quá nơi này cùng lê lạc hạ lạc địa phương tựa hồ không hề cùng một chỗ mà cơ đài cũng vừa lúc rơi vào bên cạnh nơi này đúng lúc là trung s u trung ương vô số lông vũ phiêu tán tại trên không bán ra trung xu bên trong các địa phương cảnh tượng mặt linh cũng bởi vậy nhìn thấy lê lạc cùng quan ảnh ở giữa đối thoại là vì chờ đợi một cái thay đổi tương lai đối mặt mạc linh vấn đề cơ đài hồi đáp từ rơi xuống trung s u bên trong về sau cơ đài vẫn tại đánh giá mạc linh phương khối đầu tựa hồ là đối mặt linh cái này hình thái hết sức cảm thấy hứng thú thay đổi tương lai đó là cái gì mạc linh cũng không hề để ý cơ đài dò xét ánh mắt mà là tiếp tục hỏi tới chính là một cái có thể để cho nhân loại cùng người máy đều thoát ly thiên đường đảo ảnh hưởng tương lai cơ đài giải thích nói xem như người máy chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nhân loại cho nên ta mới sẽ hướng thiên đường đảo đưa ra dạng này giao dịch dạng này thiên đường đảo tại năng lượng không đủ thời điểm liền sẽ ưu tiên chuyển hóa trên đảo người máy cam đoan nhân loại an toàn nhưng cái này cuối cùng chỉ là kế h o a b ì n h chân chính mấu chốt ở chỗ ngươi ta mạc linh chỉ vào chính mình nghi hoặc mà hỏi thăm là ngươi có khả năng thay đổi tương lai cơ đài khẳng định nói ngươi sẽ tìm đến biện pháp cứu vớt trên đảo mọi người nghe đến cơ đài cái này chắc chắn lời nói mạc linh sửng sốt ngươi liền khẳng định như vậy ta có thể cứu vớt trên đảo mọi người sao đây cũng là ngươi thấy tương lai cơ đài lắc đầu ta sở dĩ khẳng định là vì ta nhìn không thấy nó đạp lâm vũ đi tới mạc linh trước mặt ngay sau đó nó lại chậm rãi t ú i xuống thân hình cao lớn cánh tay máy nâng g lên mạc linh bà vai ta hướng ngài trịnh trọng thỉnh cầu cứu vớt thiên đường đảo bên trên tất cả mạc linh nhìn thấy cơ đài đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc như thế trong đầu nháy mắt trống rỗng ta hắn một thời gian lại không biết trả lời như thế nào chỉ có thể sưng s ờ nhìn xem cơ đài thi dương cũng không có cách nào sao nó không phải tổng kiến tạo sư sao không được nó chỉ có quyền khống chế hạn không có đình chỉ quyền hạn liền chủ khống chương trình cũng vô pháp đình chỉ dạng này chuyển hóa cái này thuộc về thiên đường đảo một loại cầu sinh bản năng nó muốn để chính mình vĩnh viễn tồn tại đi xuống tựa như nhân loại không cách nào đình chỉ chính mình n h ị p tim đồng dạng vậy ta phải nên làm như thế nào mặt linh mê man mà hỏi t h a m không biết cơ đài l ắ t đầu ngài có lẽ chính mình suy nghĩ một chút tựa như đã từng n g à i đối ta kêu ra danh tự như thế từ lần thứ nhất biết tên của ngài bắt đầu ta mới ý thức tới tương lai là có thể thay đổi lúc đầu thiên đường đảo bên trên là sẽ không xuất hiện cơ đài nhưng là vì tên của ngài dòng điện cảm ứ n g thời điểm nhiều ra một bộ phận tin tức cho nên mới sẽ để cơ đài trọng sinh cũng chính bởi vì cơ đài xuất hiện cho nên mới sẽ có trận này người máy cùng thiên đường đạo giao dịch trên đảo nhân loại chuyển đổi mới lại bởi vậy bị trì hoãn cơ đài cái tên này lúc đầu sớm nên biến mất trong lịch sử là ngài đem ta một lần nữa kéo ra ngoài một lần nữa diễn dịch một đoạn cố sự ngài có thể hiểu chưa ta sớm liền hẳn là một cái không tồn tại nhân vật tương lai bên trong căn vốn không có ta thế nhưng ngài một câu liền thay đổi tất cả những thứ này ngài tại thần minh đã sớm quy định tốt hắc cám tương lai bên trong thả một cái tùy ý thiêu đốt hỏa câu nói kia chính là đốt lên toàn bộ đêm tối hòa trùng thế nhưng đêm tối còn chưa kết thúc chúng ta cần mới hòa diễm có khả năng đem toàn bộ tương lai đốt xuyên hòa diễm để tất cả đều hướng đi vô tự cơ đài nghiêm túc đối với mạc linh nói mặc dù nó để mạc linh nghe đến có chút như lọt vào trong sương ngủ nhưng mạc linh còn có thể cảm nhận được loại kia khao khát tâm tình hòa diễm là hòa diễm cơ đài khẳng định nói mạc linh nhìn một chút hai tay của mình hắn từ trước đến nay không cảm thấy chính mình có cái gì đặc biệt muốn nói hòa diễm cái kia địa ngục đảo bên trên tung hòa phạm so hắn càng lợi hại cơ đài nói nhiều như thế cũng không có chuẩn xác nói cho chính mình đến cùng phải nên làm như thế nào vất quá thoạt nhìn cơ đài đã đem quyền lựa chọn giao cho hắn muốn để hắn tự làm quyết định làm sao đi giải quyết trên đảo này nguy cơ mặt linh cũng bắt đầu rơi vào trầm tư có thể là suy nghĩ thật lâu đều không có biện pháp gì cuối cùng hắn chỉ có thể thăm dò tính nói một câu nếu không chúng ta đem thiên đường đảo hủy đi thử nhìn một chút chương ba trăm sáu mươi sáu co giam thế năng chương ba trăm sáu mươi sáu co giam thế năng mặt linh ý nghĩ rất đơn giản tất nhiên đồ vật hỏng không cách nào khống chế cũng vô pháp sửa chữa vậy liền đem đồ vật hủy đi liền tốt đây cũng là hắn trước sau như một đến nay tác phong bất quá hắn cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có vài ngày thật có thể mở ra sao hắn hướng cơ đài hỏi cơ đài nghe lấy mạc linh lời nói có chút xuất thần thật đúng là có thể nó hướng mạc linh nói về thiên đường đảo kết cấu có thể đem thiên đường đảo coi như một cái vô cùng tỉ mỉ ngàn t ầ n g bánh tại hướng phía dưới rơi xuống quá trình bên trong mạc linh cũng nhìn thấy những cái kia nhất tầng nhất tầng màu trắng mái vòm mặc dù thoạt nhìn vô cùng sâu mỗi nhất tầng mái vòm độ dày cũng khác biệt nhưng những này mái vòm chân chính độ dày là không ti dương tại kiến tạo thiên đường đảo thời điểm sử dụng một loại giảm xây dựng kỹ thuật đem khác biệt công năng cơ sở phân bố tại khác biệt mái vòm bên trên sau đó không ngừng giảm cuối cùng trở thành bao trùm tại nguyên bản hòn đảo bên trên nhất tầng màng mỏng cái này nhất tầng màng mỏng bên trong liền đã bao hàm cái kia nhất tầng tầng mái vòm tại người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy thật mỏng nhất tầng chỉ có chân chính tiến vào trung su mới có thể nhìn thấy thiên đường đảo nguyên bản hình dạng cho nên phía trước ta mới nói đây mới thực là thiên đường đảo cơ đài một bên nói một bên dùng trên thân thiết bị hình chiếu ra một cái tầng tầng điện điện ngàn tầng bánh kết cấu hiện tại chỉ cần đem mảnh này màng mỏng phóng thích ra liền có thể đem toàn bộ thiên đường đ ả o triệt để dỡ bỏ mạc linh nhìn lên trước mặt hình chiếu có chút không hiểu đem màng mỏng phóng thích ra về sau toàn bộ thiên đường đ ả o sẽ không nháy mắt bành trướng sao t h ư ờ n h ư là lò x o đồng dạng cơ đài l ắ p đầu lò x o có khả năng bắn lên là vì nó tài liệu đầy đủ cứng rắn có thể tiếp nhận thả ra năng lượng nếu như không thể thừa nhận năng lượng như vậy liền sẽ cơ đài trước mặt hình chiếu theo lời của nó chậm rãi giảm biến thành thật mỏng nhất tầng ngay sau đó lại cấp tốc thả ra cái kia bị áp xúc đến cực hạn màng mỏng nháy mắt bị to lớn thế năng chỗ phá hủy vỡ nát thành vô số bụi bặm sẽ bị phá hủy Mạc l i nghe h ì n lấy cơ đài lời nói mạc linh có chút không dám tin tưởng dạng này dơ bọn tựa hồ có chút quá mức hoàn toàn vậy phải làm sao mới có thể đem cái này màng m ọ n phóng tích ra đây không phải là một chuyện đơn giản a chỉ cần cởi dây là được rồi cơ đài trước mặt xuất hiện lần nữa một cái hình chiếu hình chiếu bên trên là một cái lò so một sợi dây thường xuất hiện ở lò so trung ương đem lò so kéo đến nhất cực hạn giảm trạng thái sau đó theo sợi dây dài ra cái kia lò so liền nháy mắt bắn đi ra thiên đường đảo bên trên màng mỏng cũng có một sợi dây thường rắt làm cho cả thiên đường đảo duy trì giảm trạng thái cơ đài giải thích nói nghe lấy cơ đài lời nói mạc linh trong đầu lập tức xuất hiện một cái to lớn x ỉ ề n xích nối liền vô số mái vòm sợi dây kia ở đâu hắn không kịp chờ đợi hỏi đi theo ta cơ đài đối với mạc linh xua tay hướng về lông vũ biển khác vừa đi cũng không lâu lắm nó liền ngừng đối mạc linh nói sợi dây kia liền ở trước mặt ngươi m ạ c linh quan sát đồng thời không nhìn thấy cái gì sợi dây ở chỗ nào nơi này trống rỗng chỉ có một mảnh mênh mông vô bờ lông vũ không có cơ đài nói cái gì sợi dây nhìn kỹ liền ở trước mặt ngươi nếu như thấy không rõ lắm có thể dùng tay sờ một chút thế nhưng phải cẩn thận nó vô cùng sắc bén cơ đài đối với m ạ c linh nói trước mặt m ạ c linh cẩn thận vươn tay hướng về phía trước s ờ soạn cuối cùng hắn tìm tới cái tiêm một cái sợi dây bất quá cái này sợi dây bộ dạng để mạt linh có chút không tưởng được cùng hắn nói đây là một cái sợi dây không bằng nói đây là một cái sợi câu cá tựa như là một cái bình thường nhất trong suốt sợi nilon nếu như không nhìn kỹ c á c b ạ n sẽ không phát hiện cái này thuần trắng lông vũ trong biển còn có dạng này một cái dây nhỏ đường này kéo căng quá chặt chẽ hướng phía dưới một mực liên thông đến lông vũ bao trùm chỗ sâu hướng bên trên thì không nhìn thấy đầu tựa hồ xuyên qua mái vòm kéo dài đến không thấy được đỉnh mặc linh tay vừa định sờ lên vừa nghĩ tới đường này chính lôi kéo cả một cái thiên đường đ à o tay của hắn liền cứng lại ở giữa không t r u n g bên trong không cần sợ hãi đường này vô cùng cứng rắn cơ đài đi tới từ cánh tay máy bên trong bắn ra một cái sắc bén thẳng đau đông nhiên hướng dây nhỏ bộ tới nhưng mà ý tưởng bên trong dây nhỏ đứt g â y hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện ngược lại là cơ đài khảm đao bị vỡ ra một cái lỗ hổng cơ đài giang tay ra lại đem khảm đao thu về như thế cứng rắn m ặ c linh kinh ngạc hỏi đương nhiên đường này nhưng là muốn tiếp nhận toàn bộ thiên đường đảo lực đàn hồi nếu như qua yêu ớt sớm đã bị đứt đoạn ngươi trước hết để cho mở một cái ta để ngươi xem một chút cơ đài để m ặ c linh trước sau lui mấy bước lại từ cánh tay máy bên trong bắn ra cái kéo cơ điện thường những công cụ này thay nhau ra trận đều không thể đối dây nhỏ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì trọng yếu như vậy dây cứ như vậy để ở chỗ này cũng là bởi vì không có người sẽ lo lắng nó nhận đến tổn hại cơ đại giải thích nói mạc linh cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước đem tay nhẹ nhàng đặt ở dây nhỏ bên trên chân bóng xúc cảm cũng cùng những cái kia phổ biến câu cá sợi ni lon đồng dạng chỉ bất qua dùng sức ấn xuống thời điểm vẫn là có thể cảm giác được cứng rắn xúc cảm trừ cái đó ra liền lộ ra thường thường không có gì lạ cái này rốt cuộc là thứ gì mạc linh sờ lên trước mặt dây nhỏ tò mò hỏi gân rồng cơ đại giải thích nói xem như là một loại tài liệu a một loại không cách nào bị thay đổi tính chất tài liệu đây là một loại thâm viên tầng ba sinh vật gần loại này sinh vật dài đến tựa như là nhân loại ghi chép bên trong lòng thế nhưng không có bất kỳ cái gì trí tuệ chỉ là một loại giác thú mặc dù loại này sinh vật không có cái gì đặc thù năng lực thế nhưng bọn họ trong cơ thể sẽ có dạng này toàn cơ bắp theo tuổi của bọn nó tăng lên dần dần dài ra đưa bọn họ giết sau khi chết lấy ra gân rồng căn này gân rồng liền sẽ bảo trì bị thu hoạch lúc trạng thái vĩnh viễn sẽ không bị thay đổi rất nhiều chủng tộc đều sẽ đối loại này sinh vật tiến hành bắt giết dẫn đến hiện tại thâm viên tầng ba đã gần như không nhìn thấy loại này sinh vật gân rồng cũng thành một loại vô cùng chân quý tài liệu những này gân rồng không cách nào bị cắt đứt cũng sẽ không phải chịu ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng vô cùng cứng cỏi có thể nói là cứng rắn nhất tài liệu cũng không đủ mà còn khác biệt gân rồng đặt chung một chỗ bọn họ sẽ tự mình dung hợp thành c à n g dài gân rồng cơ đài nhìn xem căn này thông thiên dây nhỏ lạnh nhạt nói nơi này có hơn vạn đầu nghe lấy cơ đài giải thích mặt linh trong lòng lại là một trận thổ thức nguyên lai không chỉ là trên đất lông vũ liền cái này dây nhỏ cũng là từ sinh vật trên thân thể bóc xuống một bộ phận thiên đường đảo đến cùng ai táng bao nhiêu sinh mệnh chương ba trăm sáu mươi bảy cắt đứt tương lai chương ba trăm sáu mươi bảy cắt đứt tương lai không biết nơi nào thổi tới gió nhẹ lay động trên mặt đất lông vũ mảnh này đại dương cũng có chính mình thủy triều lên xuống khó mà phát giác dây nhỏ liên thông phiến tiên đ ị a n à y giống như định h ả i thần c h â m đồng dạng đứng ở cái này phiến lông vũ trong biển khi thấy căn này dây nhỏ đồng thời mạc linh liền biết chính mình phải làm gì cắt đứt nó chỉ là không biết đối mặt cái này không cách nào cắt đứt dây nhỏ hắn truyền t ố n g năng lực có thể hay không phát huy tác dụng mạc linh nhìn hướng cơ đài cho nên chỉ cần đem đường này cắt đứt thiên đường đảo liền sẽ bị phá hủy là trên đảo nhân loại còn có trung xu bên trong chúng ta sẽ phải chịu tổn thương gì sao sẽ không thiên đường đảo mặt ngoài còn có trung s u phân biệt ở vào lò so tầng cao nhất cùng cấp thấp nhất sẽ không nhận lò so thả ra ảnh hưởng cơ đài khẳng định nói tựa hồ là lo lắng mạc linh không yên tâm nó lại dùng hình chiếu biểu hiện ra một lần bị áp suất liên miên ngàn tầng bánh đột nhiên bành trướng vỡ vụn chính giữa tất cả kết cấu đều hóa thành bụi bặm nhưng tầng ngoài cùng cùng tầng dưới chót nhất đều không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì mười phần bình tĩnh mặc dù đây chỉ là một loại mô phỏng hình ảnh nhưng mạc linh cũng bởi vậy yên tâm rất nhiều mạc linh lại lần nữa cầm đường này chân luận nếu như không phải cơ đài nói cho hắn hắn căn bản sẽ không biết cái này thế mà đến từ sinh vật lông vũ xếp thành trung su gân rồng kéo thành giấy thừng sinh mệnh chế thành bạch quang thạch tạo thành mái vòm còn có cái gì mạc linh không được biết đây chính là thiên đường sao mạc linh trong lòng đột nhiên cảm giác được một tia trâm trọc được mệnh danh là địa ngục thú vô tội sinh vật bị nhốt ở trong đ ả o cầm t ù vô số n h ậ t nguyện tên là thiên đường đ ả o mỹ lệ hòn đ ả o nhưng là dùng sinh vật thi cốt xếp thành thuần trắng lồng giam dùng tất cả những thứ này đổi lấy ngắn mùi hòa bình thật đáng ra không một vị đơn giản công địch mấy cái nhỏ yêu chủng tộc hy sinh liền có thể được đến hòa bình nghe tới vô cùng có lời có thể là đại giới thật sự có đơn giản như vậy sao mạc linh tay ngăn không được run dày lên làm sao vậy cơ đài chú ý tới mạc linh không thích hợp quan tâm hỏi không có việc gì mạc linh lắc đầu đem trong lòng l o nghĩ vung đến sau đầu lại lần nữa nhìn về phía trước mặt dây nhỏ hy vọng hữu dụng a đem khung dịch chuyển nhắm ngay dây nhỏ một đoạn nhỏ mạc linh cẩn thận từng ly từng tí phát động truyền t ố n g tại nó phát động truyền t ố n g một nháy mắt toàn bộ dây nhỏ đột nhiên biến mất đi đâu rồi hắn vội vàng nhìn hướng phương khối bên trong phát hiện một đoạn đứt gây dây nhỏ đã yên tĩnh nằm ở kim loại trên mặt đất căng đứt về sau năng lượng quá lớn bất quá lúc này cơ đ à i lại nhìn xem mái vòm nhẹ nhàng lẩm bẩm thành công lại là hoàn toàn mới tương lai nó tựa hồ lại nhìn thấy cái gì bất quá lần này cơ đải không có kinh ngạc như vậy nó cúi đầu nhìn hướng mặt linh ta liền biết ngài có thể làm được chỉ là cắt đứt một sợi dây mà thôi mạc linh đồng thời không cho rằng đây là một kiện vô cùng giá trị được tự hào sự tình chỉ là ta vừa lúc tại chỗ này mà ta vừa lúc có cắt đứt đường này năng lực thâm viên bên trong di vật nhiều như thế có thể tùy tiện một kiện đều có thể cắt đứt đường này nghe đến mạc linh khiêm tốn cơ đài lắc đầu không phải như vậy hắn từ cánh tay máy bên trong bắn ra một cái dự bị dây điện sau đó xuyên thành một vòng tròn nhất định phải hợp thành mạch kín mới có dòng điện nếu như mạch kín đều không thể tạo thành cái kia tất cả những thứ này đều chỉ là lời nói xuống có ý tứ gì ngài lấy mạc linh lời nói cơ đài sững sờ ngay tại chỗ nó cầm dây điện tựa như đang tự hỏi cái gì cũng không lâu lắm mới nghiêm túc đối mạc linh nói thế giới có thể thật cùng một sợi dây điện không có khác nhau vì cái gì mặc dù không cách nào lý giải cơ đài tư duy nhưng mạc linh vẫn là đối dạng này quan điểm phi thường tò mò bởi vì tuyến đường đều là xác định điện tử làm sao đi làm sao phân bố đã sớm xác định rõ tựa như là tương lai đồng dạng sẽ không có bất kỳ sai lầm nào những cái kia phân bố tại các địa phương sự t ì n h tựa như là khắp nơi đều không giống nhau đ i ệ n t r ở kỳ thật đồng thời không phải chúng ta kinh lịch chuyện này mà là điện tử vừa vặn đi đến nơi này cơ đài nhìn trong tay dây điện có chút xuất thần ta cùng ti dương cũng đã nói chuyện giống vậy ta cảm thấy tất cả tối tăm bên trong đều chỉ có định số chúng ta chỉ là kinh lịch người tựa như là giống là tiểu thuyết giống nhau là a mặt linh đánh gây cơ đài lời nói cơ đài kinh ngạc nhìn hướng mặt linh nhẹ gật đầu là giống tiểu thuyết đồng dạng mạc linh xua tay ta biết một cái bằng hữu cũng cùng ngươi có một dạng quan điểm thế nhưng ta cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm vì cái gì cơ đài hỏi tới bởi vì ngươi suy nghĩ một chút cái dạng gì tiểu thuyết sẽ viết một cái đầu vông cùng một cái màu đen người máy trí tuệ nhân tạo tại một mảnh tràn đầy lông vũ đại dương bên trong thảo luận thế giới có phải là một quyển tiểu thuyết vấn đề mạc linh phi thường nghiêm túc hỏi câu nói này nếu như cái này cái thế giới thật là một quyển tiểu thuyết vậy dạng này nội dung cũng quá mức ăn đường cơ đài vẫn còn đang suy tư cái này loại khả năng tính mạc linh liền đập đập nó cánh tay máy đánh gây nó suy nghĩ đừng suy nghĩ suy nghĩ những chuyện này vốn là không có ý nghĩa nghe đến cái này cơ đài cũng nhẹ gật đầu ta đích xác luôn là rơi vào không có ý nghĩa suy nghĩ mặc dù là một đài hoàn mỹ máy móc nhưng hoàn mỹ mang ý nghĩa càng thêm toàn diện mà cụ thể suy nghĩ cái này thường thường sẽ để cho cơ đài rơi vào vô tận xoắn suýt bên trong nhìn thấy cơ đài cuối cùng không có đi suy nghĩ những chuyện này m ặ c linh cũng yên tâm gật gật đầu hắn phía trước bởi vì m a r tin lời nói cũng thường xuyên sẽ rơi vào dạng này chầm tư nhưng tại thâm viên bên trong kinh lịch nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy tình cảm về sau mặt linh sớm liền từ bỏ suy nghĩ chuyện trước mắt mới là trọng yếu nhất chúng ta làm như thế nào đi ra lê lạc làm sao bây giờ m ặ c linh dò hỏi trước mắt đây mới là nhất có lẽ cân nhắc sự tình không cần lo lắng thi dương rất nhanh liền sẽ tới cứu chúng ta vừa dứt lời nơi xa liền xuất hiện hai thân ảnh m ặ c linh tập trung nhìn vào phát hiện thi dương chính mang theo lê lạc đắp lấy một chiếc màu trắng thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về bên này tới gần thuyền nhỏ tại lông vũ đại dương bên trong đẩy ra một đạo mềm dẻo gợn sóng chập trùng lên xuống trên thuyền lê lạc xa xa, xa trông thấy mặt linh lộ ra biểu tình mừng rỡ chương ba trăm sáu mươi tám hoàn toàn phong thích c Nó xem như thiên đường đạo tổng kiến tạo sư thi dương đối với cái này lại không có, có ý kiến gì chỉ là đem mạc linh hai người tiếp sau khi lên thuyền liền tiếp tục hướng phía trước chạy đi thiên đường đ ả o liền muốn hủy đi ngươi không sẽ thương tâm sao mạc linh đích thân cảm thụ qua cái kia dốc hết tâm huyết kiến tạo tâm tình cũng biết tâm huyết biến thành phế tích thống khổ hắn rất không hiểu vì sao thi dương sẽ còn bình tĩnh như vậy nhưng mà thi dương nghe đến mạc linh lời nói lại cười cười hủy không được một bên nói n ó một bên tăng nhanh thuyền nhỏ chạy tốc độ nắm chặt ta mang các ngươi nhìn xem chân chính kiến trúc thuyền nhỏ đột nhiên nâng lên đầu thuyền để vốn là vốn còn muốn truy hỏi mạc linh nháy mắt nằm trên đất đầu thuyền kích thích kịch liệt sóng biển trắng tinh lông vũ đánh tại mọi người trên thân lại nháy mắt bị gió thổi mở cuốn hướng lên bầu trời lông vũ đại dương bên trong bị dạch ra một đầu sâu sát thuyền lớn bọc nước hướng về hai bên càn quét mà đi một chút lập l o quan g ảnh tại thuyền một bên không ngừng xuất hiện lại nháy mắt tan vỡ những cái kia là cái gì là linh hồn thi dương lớn tiếng hô ta thêm đến thiên đường đảo bên trong linh hồn ầm ầm tựa hồ là tại đáp lại ti h dương hò hét thiên khung đột nhiên vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ những n à y mảnh vỡ tựa như rơi bức tường từ thật cao mái vòm bên trên rơi xuống mặc dù nói là mảnh vỡ nhưng to đến có chút đáng sợ nặng nề mà hướng về thuyền nhỏ đập tới đừng sợ ti dương tiếp tục hô to điều khiển thuyền nhỏ hiểm lại càng hiểm tránh đi những này rất xuống mảnh vỡ to lớn mái vòm mảnh vỡ k í c h í h í c h một đạo sóng lớn thuyền nhỏ ngược lại đáp lấy sóng lớn và hướng về phía bầu trời trong c h ố p nóng h này thuyền nhỏ tựa như là xếp lên vô số cánh chim hướng lên bầu trời bên trong lớp tới những cái bóng kia c u ố n theo lông vũ vây quanh tại thuyền nhỏ xung quanh đem cái này vốn cũng không lớn thuyền nhỏ nhẹ nhàng n â n g lên tựa như là một cái hào quang màu trắng lông vũ bao quanh đem thuyền nhỏ đưa đến trên không túi đầu xuống t h i dương đột nhiên hô ngay sau đó liền túi xuống thân thể cao tốc vọt lên thuyền nhỏ đột nhiên đâm vào một mạnh từ vô số quang ảnh tạo thành màu trắng không gian sau đó những n à y quang ảnh liền bắt đầu không ngừng đẩy mạnh thuyền nhỏ đi lên bọn họ cũng theo sát phía sau. tập hợp tại thuyền phía sau cứ như vậy thuyền nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh mạc linh chỉ thấy bên người quang ảnh bị kéo thành từng đạo mơ hồ dây một mực kéo dài đến vô tận phương xa tại như thế cao tốc chạy dưới tình huống thuyền nhỏ lại hết sức ổn định những cái bóng kia xít sao d á n vào thuyền nhỏ thậm chí tại bảo vệ trên thuyền mọi người bọn họ hội tụ thành một đoàn một đoàn lông vũ q u a n văn đem mạc linh đám người bao khỏa tại trung ương mạc linh thậm chí còn có thể cảm giác được từng tia từng tia ấm áp theo bên người quang ảnh càng ngày càng nhiều mạc linh trên thân cái tia giống như, như lông vũ xúc cảm liền càng ngày càng rõ ràng, dần dần. hắn cảm giác mình tựa như nằm tại mềm dẻo lông vũ n u n g trong chăn đồng dạng vô cùng thoải mái dễ chịu bên cạnh cái kia tiếng gió gào thét cùng cảm giác chấn động đã biến mất không còn một mảnh thay vào đó là vô tận bình tĩnh ngủ ngon mặc linh hình như nghe đến những cái bóng kia bên trong có người đang nhỏ giọng nói xong nhu hòa lời nói nhưng khi hắn theo thanh em kia nhìn nhìn thấy chỉ là mơ hồ quan g ảnh là ảo ra sao thuyên nhỏ phía trước ti dương chẳng biết lúc nào lại đứng lên nó đứng ở đầu thuyền bên trên bên cạnh quan ảnh quân quanh tựa như là hất lên một kiện lấp l o a áo choàng áo choàng theo do tung bay mà t h dương thì nghiêm túc nhìn về ph có lẽ còn theo kịp nơi xa xuất hiện một đạo bạch quang cái kia tựa hồ là xuất khẩu ti dương nhìn thấy cái kia bạch quang hai mắt tỏa sáng đợi lát nữa co sóc này nắm chặt bạch quang càng ngày càng gần càng ngày càng trói mắt bên người quang ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực xích sao bảo hộ mọi người cuối cùng tại thuyền nhỏ hoàn toàn rơi vào bạch quang một nháy mắt mạc linh nghe đến một tiếng vỡ vụn âm thanh đó là một tiếng vô cùng yếu đớt tiếng vỡ vụn t h ư ợ n h ư là ven đường tảng đá nhẹ nhàng nước to ra dàn dắt thuyền nhỏ tựa hồ xông phá một mảnh bình chướng đi tới một cái địa phương mới đội k ị mau nhìn thi dương kích động t h u ố c giục nói mặc linh vội vàng hướng xung quanh nhìn một màn trước mắt để hắn làm chàng liền sửng sốt giữa thiên địa chỉ có hai cái nhan sắc trắng cùng đen bầu trời là đen nghị địa ngục tú bọn họ l a n lấy giống như là mây đen đồng dạng một mực kéo dài đến chân trời mặt đất là thuần trắng thiên đường đảo vô số quang ảnh sông phá bạch quang thạch gò bó hóa thành lông vũ phiêu tán tại trên không mà bọn họ cái này một chiếc thuyền con đang ở tại trắng đen sen kẽ giữa không chúng xung quanh là vô số lông vũ vân quanh những n à y lông vũ bay múa bay hướng lên bầu trời lại bị mây đen quấn vào không biết đi hướng nơi nào trắng cùng đen thế mà cứ như vậy xào rượu d u n g hợp không phân sàn sàn nhau đều sống ti h dương nhìn xem cái kia đầy trời phất phới lông vũ còn có trên trời địa ngục t ú vui mừng cười nói sống là tất nhiên có thể đem vũ giả chuyển đổi thành bạch quang thạch cũng có thể đem bạch quang thạch một lần nữa biến thành vũ giả đây là bọn họ chủng tộc năng lực chỉ cần năng lượng đầy đủ liền có thể đưa bọn họ chủng tộc luân hồi một lần nữa kích phát ti h dương nhảy tới mạc linh trước mặt nắm thật chặt mạc linh tay những cái kia giảm không gian chính là ta cho chúng lưu lại thế năng chỉ cần đem cái này năng lượng thả ra ngoài liền có thể làm cho cả địa ngục đạo bạch quan g thạch một lần nữa chuyển đổi thành vũ giả mạc linh nghe lấy ti dương lời nói có chút xứng sở hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại ngươi đã sớm chuẩn bị xong đương nhiên ti dương vô vũ bộ ngực của mình tự hào nói ta có thể là thiên đường đạo tổng kiến tạo sư ti tộc cường đại nhất kiến tạo giả ta sẽ không để những n à y kiến tạo thiên đường đạo t r ủ n g tộc hy sinh vô ích đem linh hồn của bọn chúng tồn vào thiên đường đạo trung xu tạm thời xem như chủ khống chương trình năng lượng chuyển đổi thành bạch quan thạch lại dự trữ tốt kích phát năng lượng l i ề n có thể tại thích hợp thời điểm đưa bọn họ một lần nữa tỉnh lại ti dương hai tay giơ lên bọn họ đều tin ha ha bọn họ đều tin trên mặt đất bạch quang thạch không ngừng vỡ vụn vỡ vụn hóa thành vô số phóng lên tận trời lông vũ nhưng tòa hòn đảo này kiến trúc người lại thích thú ti dương tại trên thuyền nhỏ nhảy nhảy nhóp nhóp cùng những cái kia phiêu đảng lông vũ cùng một chỗ vũ đạo thỉnh thoảng còn nhảy ra thuyền nhỏ nhảy vào cái kia phiêu đáng lông vũ bên trong lại bị lông vũ kéo lên đưa về thuyền nhỏ rõ ràng hao tổn tận tâm huyết kiến tạo tất cả đều tại sụp đổ nhưng t i dương lại không thèm để ý chút nào nó đối với bầu trời vây vây tay mây đen kia liền cuốn lên ra một cái xúc tu mấy cái môi cầu lăn đến trên tay của nó t i dương hưng phấn mà đối với cái kia môi cầu một trận xoan án môi cầu nghĩ muốn chạy trốn lại bị nó kéo lại ôm vào trong ngực vung qua vung lại tại đem môi cầu dậy vò đến tình trạng kiệt sức sinh không thể luyến về sau nó mới đưa những n à y môi cầu đưa về mây đen bên trong vui sướng về sau Ti dương lông ạ i nhiên ngơ ngẩn, đưa tay sờ sờ những cái kia đột đưa tay tròn ngơ ngẩn, những vờn quanh nó xoay sờ sờ l vũ Có các lối với, để n giống ư lợi lâu. Lông sinh, sinh. i tân tân Trưng trưng cùng cùng g sụp sụp đổ đổ vũ như là tại đáp lại đồng dạng vớt ve ti dương mặt vô số phóng lên tận trời lông trắng xoay tròn lấy đem ti dương vây quanh bao trùm cái kia than đá tạo thành đen nhánh thân thể kia sáng đan sen cho nó thêm vào một đôi giường như thiên sứ cánh chim trong chấp nhóm này trắng cùng đen phân biệt đã không trọng yếu nữa còn có một chút lông vũ đi tới mặt linh bên n g bọn họ tại phương khối đầu bên cạnh đi lòng vòng tựa hồ tại nghiên cứu cái này kỳ quái sinh vật bọn họ đồng dạng tập hợp tại cơ đài cùng l ê lạc xung quanh những n à y lông vũ giống như vừa vạn sinh ra trẻ mới sinh đồng dạng đối tất cả đều tràn ngập tò mò bọn họ nhẹ nhàng đụng vào l ê lạc minh bài đem l ê lạc x ố t xếp sợi tóc chậm rãi b vớt thuận lại từ từ bay trên không trung mà cơ đài thì không n ú c ních t ù y ý những cái kia lông vũ tại trên thân thể của nó vừa đi vừa về vật quanh thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh tựa hồ hắn lại sớm đã xem thấu tất cả không chỉ là trên thuyền nhỏ mọi người trên mặt đất cư dân cũng đều bị phiêu tán lông vũ thiên đường đảo bên trên màu trắng kiến trúc cùng mặt đất đều đang từ từ biến thành lông vũ bởi vì tất cả những thứ này đều là bạch quan g thạch chế thành lông vũ đem một chút ở vào nguy hiểm bên trong cư dân nhẹ nhàng nâng lên đưa đến địa phương an toàn trên đất trắng gạch chậm rãi thay đổi mỏng cuối cùng hóa thành mềm dẻo lông vũ bọn họ cuốn lên bay trên không trùng chỉ để lại phía dưới bùn đất một chút kiến trúc tiêu tán đến chỉ còn lại một chút xíu g i à n g cung một chút kiến trúc biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi còn có một chút kiến trúc ngoại bộ bạch quan thạch bộ phận dần dần biến mất nội bộ nhân loại kiến trúc tùy theo hiện ra ch thiên đường đảo chậm rãi lộ ra bạch q u a n g thạch phía dưới nguyên bản hình dạng cái này vốn là một cái phổ phổ thông thông hòn g đảo không có, có cái ó c gì đặc biệt trên đảo cư dân bị lông vũ kéo lên chậm rãi dẫm tại mảnh này trên bùn đất bọn họ đối trên đảo này biến hóa đều vô cùng mới lạ có thể lại tựa hộp như không có một chút sợ hãi đây là thiên đường đảo một lần cuối cùng hợp lý hóa thi dương nhìn qua những cư dân kia bình tĩnh nói bọn họ ký ức sẽ khôi phục sao mặt linh hỏi tới sẽ không đã bị địa ngục thú mang đi thi dương bất đắc gì nói ta không giút được bọn hắn có lẽ bọn họ về sau còn sẽ từ từ ý thức được chính mình ký ức không thích hợp nhưng như thế nào tìm về những ký ức này liền muốn xem chính bọn hắn lúc này mạc linh cũng nhớ tới chính mình tại địa ngục đảo bên trên chọn đọc những cái kia đau khổ ký ức hiện tại nhớ tới vẫn còn có chút khiến người ngạt thở hắn lắc đầu vậy cứ như thế đi đây có lẽ là chuyện tốt lông vũ đại dương chậm rãi bay lên c u ố n tới mây đen bên trong đan sen trắng cùng đen bầu trời rúng động trôi hướng phương xa những cái kia tập hợp tại mọi người bên cạnh lông vũ cũng lưu luyến không bỏ rời đi mọi người bay về phía bầu trời không có lông vũ chống đỡ thì dương lại rơi vào trên thuyền nhỏ hắn nhìn xem cái k i a càng lúc càng xa mây đen phất phất tay mây đen phảng phất là một mực đang chú ý nó đột nhiên n ứ t ra một đường vết rách một đạo ánh mặt trời chói mắt từ trên trời giáng xuống chiếu ở ti dương trên thân ti dương tắm rửa tại ánh mặt trời bên trong tựa như là một bức tượng thần không núp ních mãi đến mây đen chậm rãi đi xa biến thành chân trời một màn màu đen ti dương mới tại trên thuyền nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống thuyền nhỏ bị lông vũ đặt ở một tòa cao tháp trên đỉnh nguyên bản bạch quang thạch chống đỡ ngọn tháp đã tiêu tán chỉ còn lại thường thường một đoạn vừa vặn có khả năng thả xuống chiếc này thuyền nh kiến tạo đệ nhất tòa nhà kiến trúc một tòa tháp quan sát hoặc là nói hải đăng bọn họ tại chỗ này chỉ dẫn đồng bạn để về sau thuyền chỉ có thể đi tới thiên đường đ ả o cũng để trong này thuyền càng ngày càng nhiều về sau bởi vì đường hàng hải đã xác định duyên c ớ tòa này hải đăng liền không có lại sử dụng qua thế nhưng ta tại cải tạo thời điểm vẫn là lưu lại tòa tháp này thi dương có chút hoài niệm nói nó lại chỉ vào nơi xa một tòa giữ gìn hoàn hảo kiến trúc hướng mọi người giới thiệu nói đó là bệnh viện bởi vì tại kiến lập mới bắt đầu cái kia tòa nhà kiến trúc chính là màu trắng ta cũng không có tiến hành qua nhiều cải tạo chỉ là tại mặt ngoài bao t r ù n nhất tầng hình dọn nước bạch q u a n thạch khi đó đám người trên đảo còn thường xuyên sẽ thụ thương cho nên ta đem thiên đường đảo một chút chữa bệnh phụ trợ công năng rời đến nơi đó bất quá hiện tại hẳn là cũng toàn bộ đều biến mất m ặ c linh theo ti dương ánh mắt nhìn lúc này thiên đường đảo giống như sau đại chiến phế tích gần như tất cả kiến trúc đều tàn khuyết không đầy đủ tốt tại cư dân đều không có việc gì bọn họ chỉ là tại mất đi trắng gạch trên mặt đất đi vào trong thảo luận làm sao xây dựng lại mây đen tản đi về sau ánh mặt trời một lần nữa vẫy xuống dưới cho cái này mảnh phế tích bên trong thiên đường đảo che lên nhất tầng ánh sáng màu không tại thuần trắng hòn đảo có một phen khác khác thường mỹ lệ thái dương đã rơi xuống chân trời có chút đỏ lên tà dương đem cả hòn đảo nhỏ chiếu lên có chút mơ hồ những cái kia không hoàn chỉnh kiến trúc ảnh tử bị chậm rãi kéo dài rơi trên mặt đất để thiên đường đảo bên trên cuối cùng có bóng tối mọi người tại bóng tối bên trong xuyên qua lại đi tới dưới trời chiều một loại khó nói lên lời hoàng vũ cảm giác đập vào mặt nhưng cái này cùng cái kia trắng đ o á n không tì vết hòn đảo so sánh lại nhiều hơn mấy phần chân thật mọi người trên mặt cũng không có cái gì tuyệt vọng ngược lại có chút sống sót sau hai nạn vui mừng bọn họ chạy nhanh t Thậm chí có chút tốt, đứng tại h cả tòa thiên đường đảo sụp đổ về sau trên đảo nhân loại có thể còn phải tốn rất nhiều tinh lực đi xây dựng lại nhưng người còn tại tất cả liền cũng còn tốt ti dương để mấy người trước rời đi thuyền nhỏ đi tới hải đăng trên mặt đất chính nó thì vô vô thuyền nhỏ để cái kia thuyền nhỏ hóa thành một khối màu trắng tảng đá khả năng này là trên đảo một viên cuối cùng bạch quan g thạch ngươi tính toán cầm nó tới làm cái gì mặt linh tò mò hỏi ban đêm không xa dùng nó đến chiếu sáng đêm tối ti dương đem tảng đá đặt ở hải đăng trung ương dùng tay dung một cái cái kế bạch quan g thạch liền đột nhiên b à n h trướng hóa thành một tòa cự đ ạ i đèn trời chiều nơi xa đã tại bất chi bất giác bên trong chìm vào mặt biển thay đổi đến một mảnh đỏ bừng chỉ còn lại một nửa thân thể vẫn đang phát sáng phát nhiệt mặt biển sóng nước lấp l o n g trời chiều cái bóng n ư ợ n g n cho tòa này sụp đổ về sau hòn đảo trải lên nhất tầng ấm áp thảm đỏ không sai bị lắm ti h dương nhìn xem cái kia một nửa trời chiều chậm rãi rơi vào trong biển ưu ám chậm rãi thôn vệ tòa hòn đảo này các người đi xuống trước đi cái này chỉ riêng rất sáng khả năng sẽ tổn thương đến con mắt cứ như vậy mấy người đi tới hải đ ă n g hạ cách đó không xa hải đ ă n g bên trên thi dương bóng người màu đen có chút mơ hồ nó đem để tay tại cái kia màu trắng trên đèn nhẹ nhàng điểm một cái một nháy mắt bạch quang trói mắt chiếu sáng nguyên một tòa chính là sẽ mất đi quang minh hòn đảo quang minh một lần nữa giáng lâm hướng đông chương ba trăm bảy mươi quang minh chương ba trăm bảy mươi quang minh mặt linh cứ như vậy đắm chìm trong cái kia mảnh tia sáng bên trong lần này chỉ riêng sẽ không thôi miên không tại trói mắt chỉ là yên t ĩ n h treo ở hải đăng đ ỉ n h cho trên đảo này mọi người mang đến tinh khiết nhất quang minh một máy mắt trên đảo mọi ánh mắt đều nhìn về phía hải đăng nhưng cũng không lâu lắm những này ánh mắt tò mò lại từ từ r ờ i đi cùng lúc đó mạc linh suy nghĩ hình như theo hải đăng quang mang lan tràn đến cả tòa trên đảo hắn nhìn thấy những cái tia chính đang bận rộn đáng người tự hành xa thủ chính đem một chút vật chất thả trên xe chuyển cho có cần người nhân viên tiếp tân chính dẫn dắt đến mọi người tìm kiếm lấy phế tích bên trong còn sót lại vật phẩm đầu bếp chính chỉ huy người tình nguyện đem rơi lả tả trên đất đồ ăn thu thập lại cái bang trên quảng trường giúp đỡ xây dựng lâm thời ở lều vải những n à y khác biệt thân phận đám người vẫn như cũ còn tại phát huy tự thân nhiệt lượng mỗi người đều có tác dụng của mình mạc linh nhìn xem những n à y bận rộn thân ảnh cảm giác đến vô cùng cân đối từ lên đảo bắt đầu trên đảo này tất cả đều để mạc linh không cách nào thích ứng thế nhưng giờ khác này trong đầu hắn vậy mà xuất hiện một ý nghĩ nhân loại hình như vốn là do từng cái thân phận tạo thành đau khổ xây tạo nhân loại khác biệt thân phận mà những n à y thân phận lại giống ghép hình đ ồ dạng hợp thành một cái xã hội từ đầu đến cuối nhân loại cùng con kiến liền không hề khác gì nhau chỉ là phân công minh xác rất nhiều có rất nhiều cái gọi là tự do ý chí chỉ bất quá đều là tại thâm n g u y ê n bỏ bụi bằng mà thôi những này thân phận hội tụ vào một chỗ tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới càng thêm mơ hồ vậy mà tan hợp lại cùng nhau mặc linh tựa hồ nhìn thấy một đoàn giống như là s ờ lẻm đồng dạng màu xám sinh vật tại đen nhánh thâm n g u y ê n bên trong ngọn ngoại càng bò càng xa màu xám chất nhảy rơi ở hậu phương kéo ra một đầu thật dài vết tích đó là tên là nhân loại quân thể hắn nhịn không được đưa tay bắt tới nhưng cảm giác được một mảnh lạnh bớt chờ hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình chính ngồi ở trên giường đối mặt với vách tường k tay đã chẳng biết tại sao đặt ở trên tường cái kia lạnh buốt cảm giác chính là kim loại vách trong chuyển đến cùng lúc đó phương khối bên ngoài lê lạc đột nhiên cảm giác cần cổ lạnh lẽo nàng đột nhiên cảm giác sau lưng trên bầu trời có đồ vật gì đang nhìn mình hoặc là nói là có đồ vật gì tại nhìn chăm chú nguyên một tòa đảo nhìn chăm chú cả một cái nhân loại tộc đàn đó là một loại cực kỳ đáng sợ liếc nhìn không mang theo một điểm cảm xúc phản phất thế gian tất cả sự vật đều thay đổi đến đối xử như nhau ánh mắt kia thậm chí có khả năng đâm xuyên thân thể của mình đâm xuyên tầm mắt bên trong tất cả tồn tại tất cả vật chất cùng tư tưởng tại ánh mắt kia phía dưới đều không c ầ n cổ ý lạnh càng thêm rõ ràng một trận băng lanh thấu x ư ơ n g dùng mình chuyển khắp lê lạc toàn thân lê lạc thân thể cứng đ ở chậm dãi hướng sau lưng nhìn băng lanh phương khối đang lẳng lặng tung bay ở trên không không núp đ í c h nàng hít thật sâu một hơi khí lạnh đối phương khối xô tay phương khối cũng c h ậ m chậm, chậm trôi xuống lê lạc tay có chút phát run nàng cuốn quít từ tìm trong túi sách một bình có ca đặt ở phương khối bên trên trong chốc lát cái tia có ca liền mất tung ảnh nhìn thấy một màn này lê lạc mới thở dài một hơi vừa vặn đây chẳng qua là ảo giác sao nàng sờ lên cái cổ đêm xuống lạnh g i thổi người có chút đem cổ áo thu lại l ê n lạc mới cảm giác trên thân ý lạnh chậm dại thối lui thân thể chậm dại ấm thiên đường đảo ban đêm là rất lạnh chú ý giữ ấm một bên cơ đài nhìn xem l ê n lạc động tác quan tâm nói l ê n lạc quay đầu nhìn hướng nó ngươi vừa vặn cũng cảm giác lạnh sao cơ đài nghiêm trang trả lời nàng vấn đề ta là người máy sẽ không lạnh nhìn xem cơ đài cái này nghiêm túc trả lời bộ dạng l ê n lạc lập tức cảm giác một trận xấu hổ có lẽ thật chỉ là ảo gia ca nơi xa trên đảo cư dân tự động tập hợp ở cùng nhau bắt đầu thảo luận trên đảo này tai nạn trên ạ i t h đảo ờ n g đ cư dân phần lớn vô cùng vui mừng mình còn sống bọn họ phần lớn đều hiểu thâm viên đáng sợ có khả năng lưu lại một cái mạng đã là vô cùng may mắn sự tỉnh sống sót sau tai nạn còn có cái gì không thỏa mãn đâu ban ngày tên kia cảnh sát vội vội vàng vàng chạy tới hải đ ă n g bên cạnh tìm tới thi dương hướng hắn hỏi thăm cái kêu bao trùm cả một cái hòn đảo ánh đèn đó là ngươi làm a thi dương nhẹ gật đầu ta bí mật thân phận chính là làm cái này cảnh sát liền vội k h o á t k h á c tay ngươi không cần nói cho ta bí mật của ngươi thân phận ta biết mấy người bọn ngươi là có nhiệm vụ ta chính là xác định một cái ta cần làm cái ghi chép trên đảo còn có rất nhiều người đang bận rộn hai nạn sau đó rất nhiều chuyện cần phải xử lý cảnh sát chính là một cái trong số đó ta sẽ đem ánh đèn sự tình báo cáo để quan vương đến xử lý không có vấn đề thi dương nhẹ gật đầu tại kỹ càng hiểu rõ song ánh đèn sự tình phía sau cảnh sát lại hữu hảo lo lắng một cái mấy người an nguy liền vội vội vàng vàng xử lý những chuyện khác đi cho dù thiên đường đảo đã không còn là một mảnh thuần trắng nhưng đám người trên đảo vẫn là duy trì loại kia kỳ quái lễ phép cứ việc đối mặt chính là một vị dị tộc cái kia cảnh sát đều không có biểu thị ra cái gì xa lánh cảm xúc phản mà đối với hắn biểu hiện ra đầy đủ tín nhiệm thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút quá mức đơn thuần l ê lạc vốn cho rằng đoàn người mình sẽ tiếp thu một phen điều tra không nghĩ tới thế mà cứ như vậy đi qua ngược lại là t i dương nhìn xem cảnh sát đi xa bằng lưng như có điều suy nghĩ hắn có lẽ đã sớm nhận ra ta tới nó nhẹ nhàng lẩm bẩm người quen biết hắn sao lê lạc tò mò hỏi ta g i ú p qua hắn rất nhiều lần ti dương chậm rãi giải, giải thích lên nó cùng tên cảnh sát này cố sự thiên đường đảo bên trên chỉ có hắn một tên cảnh sát thiên đường đảo tại thâm viên tầm ba xem như là một cái tương đối đặc biệt nhân loại hòn đảo bởi vì nơi này trên thực tế cũng không tính một cái quan phương nhận định hòn đảo trên đảo cư dân phần lớn đều là tự phát tụ thập mà trên đảo quan phương nhân viên liền không có mấy cái tên kia cảnh sát chính là một cái trong số đó hắn phụ trách trên đảo to to, to nhỏ, nhỏ gần như tất cả mọi chuyện nhân thủ không đủ l i ê n thường xuyên sẽ có sơ hở mà tên cảnh sát này tựa hồ có chút chậm chạp rất nhiều chuyện đều xử lý không tốt mà xem như hòn đảo người giám hộ thi dương thường xuyên lại chợ giúp vị này đồng dạng là hòn đảo người giám hộ nhân loại hắn thường xuyên lợi dụng bạch quang thạch hình chiếu hóa thành các loại t r ủ n g tộc ở trên đảo chợ giúp vị này cảnh sát xử lý sự t ì n h ta mỗi một lần đều cùng hắn nói ta là bí mật thân phận tên tiêu cảnh sát mỗi một lần đều là phản ứng giống vậy thi dương cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng chỉ cảm thấy hắn rất dễ bị lừa hiện đang hồi tưởng lại đến t h dương mới ý thức tới t r u n g phùng chương ba trăm bảy mươi mốt t r u n g phùng so với trên đảo những cái kia bận rộn mọi người mới vừa từ hải đăng trở về thành trấn trung tâm m ấ y người có vẻ hơi không có việc gì trên đảo cư dân trên quảng trường xây dựng rất nhiều lều vải xem như lâm thời tị nạn sở vừa tới trên quảng trường l i ê lạc liền bị một vị chạy như bay đến thân ảnh ô m l ấ y người tới chính là lâm n i ệ m nàng lo lắng kiểm tra l i ê lạc thân thể lại nắm mặt của nàng giả vợ như rất tức giận mà hỏi thăm ngươi chạy đi nơi nào ta ở trên đảo tìm một vòng lớn đều không tìm được ngươi l i lạc quay đầu chỉ vào nơi xa hải đăng trăng đèn đi lâm n i ệ m theo l i lạc ánh mắt nhìn có chút kinh ngạc đạo hỏa giả còn muốn trăng đèn nàng đem để tay đến l ê lạc trên bà vai nghiêm túc hỏi ngươi còn phải chịu trách nhiệm đem quang minh mang cho nhân loại l ê lạc nghe lấy câu nói này cũng không biết trả lời như thế nào tính toán đúng không lâm niệm lại cảnh giác nhìn về phía l ê lạc bên người hai người một vị màu đen than đá sinh vật một vị màu đen người máy khi thấy tên này người máy đồng thời lâm niệm sửng sốt nàng tựa hồ cảm giác được cái gì cơ đài nhìn xem sững sờ lâm niệm đối với nàng túi mình vai trào vô cùng thành khẩn ngươi tốt chân ổn máy móc â m thanh truyền vào lâm niệm bên hai nghe lấy thanh âm này chẳng biết tại sao lâm n i ệ m lại cũng vô ý thức trở về một tiếng n g ư ờ i tốt đặt ở liên lạc trên thân chậm tay chậm trượt xuống lâm n i ệ m chậm dại hướng đi cơ đài sau đó đem l ô t hai t i ế n tới trước ngực của nó rõ ràng người máy không có tim có đập nhưng lâm n i ệ m cứ như vậy nghe lấy cơ đài cũng không có phản kháng chỉ là đứng bình tĩnh tùy ý lâm n i ệ m ghé vào lồng ngực của nó nghe lấy nghe lấy lâm n i ệ m lại cười đi ra trong mắt tràn ra một giọt nước mắt nước mắt kia n h ỏ tại cơ đài cánh tay máy bên trên vậy mà trực tiếp đem cái tia màu đen mất mờ cơ đài trên thân màu đen giống như là mực nước đồng dạng chậm rãi rút đi tiêu tán tại cảnh đêm bên trong. thuần trắng thân thể cũng hiện cũng ra. lâm niệm vươn tay cầm cơ đài cánh tay máy một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dòng điện giao thoa nhảy lên tại hai người giữa ngón tay phản phất là đang trao đổi cái gì lâm niệm biểu lộ cũng không ngừng biến hóa tựa hồ là nhìn thấy cái gì đồ vật cái k i a dầu có tiết tấu dòng điện nhảy lên một đoạn thời gian về sau lâm niệm cuối cùng v ô n g lòng tay ra nàng nhìn xem đã rút đi màu đen cơ đài thở dài đã lâu không gặp đã lâu không gặp lâm niệm cơ đài bình tĩnh hồi đáp nghe lấy cơ đài lời nói lâm niệm lại bỗng nhiên lắc đầu lui về phía sau một bước cách xa cơ đài ngươi không nên để ta nhớ tới ta sẽ hướng quan phương tố cáo ngươi đến lúc đó ngươi vẫn là trốn không thoát tiêu hủy vận mệnh n ữ khí của nàng đột nhiên thay đổi đến vô cùng kích động một bên nói lại một bên run r u dày phảng phất tại làm cái gì dãy rụa bất quá cơ đài vẫn còn là cái kêu bình bình đạm đạm bộ dáng ngươi sẽ không tố cáo ta làm sao ngươi biết lúc trước tiêu hủy đồng ý của ngươi sách phía trên cũng có ta ký tên lâm nhậm ộ t bên nói âm thanh cũng càng thêm run dày lên mà còn vẫn là ta tự tay đem ngươi đưa đi tiêu hủy ngươi quên sao khi đó ta có thể mang theo ngươi chạy trốn nhưng ta vẫn là nghĩa vô phản cố đem ngươi đưa đi tiêu hủy chuyện như vậy ta cũng có thể làm lần thứ hai lâm n g h i ệ m càng không ngừng lui lại mà cơ đài thì không nhanh không chậm cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách cái kia cũng không phải là n g ư ờ i chân chính ý nghĩ vì cái gì không phải ta vì không bị nghiên cứu sở xa lánh là khó lường tội quan phương vì trốn tránh trong nhà áp lực vì chính mình vinh dự tiêu hủy ta bằng hưu tốt nhất nói đến bằng hưu cái từ này lúc lâm n g h i ệ m lại thẻ vỏ chỉ là càng không ngừng lui về phía sau cuối cùng đụng phải một cái chế lễ ừ nhân loại cũng không phải là hoa mỹ vốn là sẽ có đủ kiểu tạp niệm tại tạp niệm điều khiển làm ra để chính mình hối hận lựa chọn mà còn cách làm của ngươi tại dưới tình huống lúc đó vô cùng chính xác chỉ là thoáng làm trái bản ý của ngươi cơ đài cùng lâm n i ệ m vẫn duy trì một khoảng cách bình tĩnh nói với nàng l i ê n tính ngươi không có tiêu hủy ta ngươi cũng lại bởi vì được đến nhân loại xã hội trừng phạt mà hối hận mà còn khả năng này sẽ để cho ngươi thân thể an toàn nhận đến uy hiếp đồng thời ta tiêu hủy vẫn là không cách nào tránh cho tại hy sinh hai người cùng hy sinh một người ở giữa ngươi lựa chọn bị hao tổn nhỏ nhất cái kia một hạng có thể là lâm n i ệ m còn muốn phản bác thứ gì lại bị cơ đài đánh gây lời nói có thể là vậy sẽ để ngươi vô cùng n y náy ngươi có ả m thấy n đôi khi thậm chí sẽ ảo tưởng cảm thấy lúc ấy nếu như dốc hết toàn lực cứu ta ta có khả năng có thể chạy trốn bị tiêu hủy vận mệnh nhưng lý trí của ngươi lại nói cho ngươi cái này không có bất kỳ cái gì có thể cho nên nội tâm của ngươi tại cảm tính cùng lý tính đối kháng bên trong thay đổi đến vô cùng xoắn suýt cơ đài trực tiếp đem lâm nghiệp nội tâm suy nghĩ toàn bộ đều nói ra lâm n g h i ệ m ở mức con mắt nhìn qua cơ đài một mặt toán giận ngươi đều biết rõ còn nói cơ đài giang tay ra ký ức vừa vặn khôi phục ngươi khẳng định muốn tìm tới một cái phát tiết cửa ra vào những cái kia hãy náy xông lên đầu ngươi sẽ xấu hổ tại cùng ta đối mặt thế nhưng ngươi lại chạy không thoát chỉ có thể nói muốn tố cáo ta muốn để ta tự mình lưới bước nhưng chính ngươi lại biết đó là không có khả năng ngươi chỉ có thể tự dứt lấy l ụ nhìn thấy cơ đài còn tạ nhớ kỹ trong tim mình suy nghĩ hơn nữa còn đang không ngừng giải tỏa kết cấu phân tích chính mình phía trước hành động lâm n i ệ p cuối cùng nhịn không được xông lên trước dùng tay cầm quyền tại cơ đài trên đầu hung hằng gõ một cái ngâm miệng ta cháu ngoại nữ còn tại người nói nhỏ thôi chả xong đẹp máy móc đâu c h ú t ơn huệ này khôn khéo cũng đều không hiểu quả đấm của nàng vung tại cơ đài hợp kim vào ngoài không những không có đối cơ đài tạo thành bất cứ thương tổn gì còn đem chính mình tay đánh đến đỏ bừng đang phát tiết xong cảm xúc về sau lâm niệm cuối cùng bình tĩnh lại phần này đau khổ ký ức cứ như vậy tại cơ đài hướng dẫn bên dưới không có chút nào tác dụng phụ dung nhập thân thể của nàng lâm niệm cũng không phải là thật sinh cơ đại khí ký ức cảm xúc ảnh hưởng vừa vặn rút đi nghĩ đến sự thất thố của mình hành động nàng liền xấu hổ đỏ mặt nàng ngầm đầu nhìn vẫn bình tĩnh cơ đ có lỗi với cái này tiếng nói xin lỗi nhỏ giọng phải làm cho người nghe không rõ nhưng cơ đài vẫn là nhẹ nhàng đáp ứng không tính s á n g quá dưới ánh đèn cơ đài cùng lâm n i ệ m cứ như vậy lạng yên đứng người bên cạnh bầy lui tới đều không có ảnh hưởng đến hai vị này trùng phùng bạn tốt ta cần một bộ thân thể cơ đài đối với lâm n i ệ m nói tốt khôi phục ký ức về sau lâm n i ệ m trực tiếp liền đáp ứng xuống thế nhưng phải đợi trên đảo yên ổn một chút hiện tại không vẹn vẹn không có thích hợp thiết bị liền điện lực có thể đều muốn thật lâu mới có thể khôi phục lâm n i ệ p quay đầu nhìn một chút nơi xa phế tích có chút lo âu nói cơ đ ạ i vẫn như cũ t ú i đầu nghiêm túc nhìn qua lâm n g h i ệ m không có việc gì ta c h ờ ngươi chương ba trăm bảy mươi hai bình tĩnh thiên đường đảo chương ba trăm bảy mươi hai bình tĩnh thiên đường đảo ti dương cũng không có dừng lại mà là ngựa không dừng vó gia nhập thiên đường đảo xây dựng lại trong công tác tại bạch quan g thạch toàn bộ đều biến mất về sau ti dương đã mất đi loại kia cường đại kiến trúc năng lực thân thể cũng là một chút vô dụng thành than mạnh vỡ không có cái gì đặc thù năng lực bất quá nó vẫn là làm không biết mệnh giúp đỡ đám người trên đảo k ô n đồ gia nhập kiến trúc chữa trị trong đội ngũ còn muốn biến thành màu trắng sao một vị kiến trúc đội, đội viên hỏi không cần à hiện ở trên đảo vật tư như thế thiếu thốn có thể xây dựng lại đã là chuyện tốt không muốn quá nghiêm khắc quá nhiều thế nhưng màu trắng không phải thiên đường đảo truyền thống sao một chút như vậy đặc sắc cũng không có kỳ thật cũng không tính phiền phức nhiều quét nhất tầng sơn là được rồi đội viên là kiến trúc nhan sắc tranh luận không nớt từ đầu đến cuối không bỏ ra nổi một cái thống nhất kết quả vì vậy liền đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía thi dương cái này duy nhất một cái ngoại tộc người thi dương n gãi đầu một cái hồi đáp đủ mọi màu sắc tốt hàn thuyết pháp được đến rất nhiều người đồng ý nhìn đi ta liền nói đủ mọi màu sắc tốt bên kia liên c h lạc một mực mang theo phương khôi ở trên đảo thu tập vật tư bởi vì muốn đi tới thâm viên tầm bốn liên lạc lo lắng tiếp tế không đủ nhưng lúc này thiên đường đảo bên trên vật tư bởi vì hai phía sau xây dựng lại nguyên nhân thay đổi đến cực kỳ trọng yếu rất nhiều đồ ăn đồ hộp cùng với thức uống tài nguyên đều bị nghiêm ngặt bảo tồn chỉ có thể theo đầu người phân phối liên lạc chạy rất nhiều địa phương đều chỉ mua được một chút xíu chuyện này liền lâm niệm cũng không có cách nào nàng đành phải khuyên l ê lạc ở trên đảo chờ lâu một chút đợi đến bổ cấp phả đến vật tư phong phú một điểm một lần nữa xuất phát thế nhưng lê lạc đã có chút chờ không nổi l i ê n tại nàng buồn g ầ u lúc lại có một vị không tưởng tượng được người ra tay trợ giúp nàng người kia chính là cái bang cái bang nghe nói lê lạc sự tình mang theo nàng bảy lần q u ặ c tám lần rẽ đi tới bến tàu bên cạnh một vùng phế tích bên cạnh những n à y trong dương có lẽ còn có một chút đồ hộp bên kia dương còn có một chút thức uống cái bang chỉ vào những n à y trồng chất tại bến tàu một bên dương đối với lê lạc nói lê lạc mở ra một cái trong đó dương phát hiện bên trong s á c thực vụ v ậ t lẻ tẻ để đó một chút thực phẩm thậm chí còn có một chút dương để đó in loại hình đồ vật những này vô cùng trọng yếu vật tư làm sao sẽ cứ như vậy c h ố n g chất tại h ả i biên cái bang nhìn ra lê lạc nghĩ hoặc giải thích nói đây đều là trên thuyền thái bị thay thế tiếp tế bởi vì hiện trên thuyền thuyền viên đều đổi thành người máy không có người sẽ sử dụng những vật này cho nên bọn họ sẽ định thời gian đem những này gặp kỳ đồ vật bị thay thế những này tin cũng là tương đối cũ kỹ cái kia một loại có thể có chút đã hoàn toàn đạo thải thế nhưng dùng chuyển đổi khí cho thiết bị sung bên dưới điện vẫn là có thể cái bang nhìn qua mặt biển mặc dù trên đảo xảy ra chuyện thế nhưng những người máy kia điều khiển phà còn là sẽ đúng hạn ra biển trở lại cảng trên đảo tất cả mọi người loay hoay sức đầu mẹ chán cũng sẽ không kịp thời đến thanh lý những vật tư này hắn vô vô dương có thể cũng không lâu lắm liền sẽ có người tới thanh lý ngươi nhớ phải nắm chắc thời gian lê lạc nghe cái bang lời nói cũng liền bận rộn kiểm tra một chút trong dương đồ ăn thời hạn sử dụng còn tốt bởi vì đều là đồ hộp loại thực phẩm thời hạn sử dụng còn có thật lâu ngươi làm sao sẽ biết nơi này có vật tư lê lạc tò mò hỏi bởi vì ta là cái bang a cái bang chuyện đương nhiên hồi đáp tìm ăn không phải ta cơ bản kỹ năng sao nghe đến cái bang liền như vậy thoải mái thừa nhận chính mình thân phận l ê lạc lại có chút không phản bắt được ta cũng sẽ không cầm rất nhiều cảm ơn ngươi l ê lạc trịnh trọng cảm tạ nói chuyện nhỏ không cần cảm ơn cái bang xua tay ngươi phía trước rút qua ta liền xem như là có qua có lại cái bang dùng gậy còm tay vô vô bộ ngực lại hơi có chút h ả o sảng chi ý l ê lạc nhìn xem cái bang phát hiện hắn cùng chính mình mới vừa lên đảo lúc nhìn thấy có rất lớn khác biệt mặc dù bây giờ hắn vẫn là g ầ y như quét tủi nhưng tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều vừa vặn mang theo l ê lạc tìm kiếm thức ăn thời điểm bước đi như bay căn vốn không có lần thứ nhất nhìn thấy lúc cái k i a run run dày dày cảm giác thân thể của ngươi hình như đã khá nhiều nghe đến l ê lạc lời nói cái bang xứng sở gãi đầu một cái ngượng ngùng nói ta phía trước đó là giả vờ t h ả n một điểm nhân ra mới sẽ cho ta đồ ăn n h à ngươi nhớ tới đừng cùng người trên đảo nói ta cũng là nhìn ngươi không tại trên đảo này ở lâu mới nói cho ngươi nhất định nhất định l ê lạc liên tục đáp ứng hướng cái bang căn đoan tuyệt đối không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào ngươi cần muốn cái gì tranh thủ thời gian cầm a cái bang thúc d i ụ c nói t ố t lê lạc cũng không có lại khách sáo tại trong dương tìm một chút vật tư nhét vào chính mình bối bao bên trong nàng cần cũng cũng không nhiều rất nhanh liền đem bối bao chưa đến trần đấy ngươi đi trước a ta cũng muốn cầm ít đồ cái bang đối với lê l ạ c nói không có vấn đề hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau lê lạc cũng lén lén lút lút rời đi bên tàu chờ lê lạc đi xa về sau cái bang mới thở dài đứng thẳng người hắn vẫy vẫy chính mình lộn sổ tóc lộ ra cái kia có chút tăng thương gương mặt ánh mắt đột nhiên thay đổi đến trong suốt tỏa sáng rõ ràng còn là cùng một người mặt cũng không có thay đổi nhưng khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản vẫn là nghèo túng cái băng trong nháy mắt liền biến thành một vị khí chất phi phạm thượng vị người m ặ c linh tầm mắt còn chưa đi xa nhìn thấy cái băng cái này biến hóa kỳ quái một cái liền bị hấp dẫn lực chú ý trên người hắn phát sinh cái gì m ặ c linh lòng hiếu kỳ một cái liền bị câu lên biến đổi khí chất cái băng động tác không có bất kỳ cái gì dư thừa hắn đem thon d à i để tay vào ống tay n o lấy ra một cái phổ phổ thông thông lý pha lê n ô i chi hoàng ôn mặt linh sửng sốt cái băng thế mà còn mang ở trên người hắn muốn làm gì mặt linh x í c sao tập trung vào hắn chỉ thấy cái băng đem cái ly trong tay lung lay trong suốt nước liền xuất hiện ở chén nước bên trong khi sâu một hơi về sau cái băng cầm lấy chén nước đem bên trong nước ừng ngực ừng ngực nước xuống không lưu lại một hộp dọn ngay sau đó hắn liền h á g dọn một cái bắt đầu l ầ m b ầ m đám người trên đảo rất nhanh liền sẽ phát hiện cái này một nhóm thái đổi xuống vật tư đưa bọn họ dùng cho xây dựng lại công tác giải quyết trên đảo vật tư thiếu thốn vấn đề làm càng ngày càng nhiều thuyền trở về địa điểm xuất phát về sau bọn họ sẽ mang đến càng nhiều vật tư còn có tại từng cái hải vực lấy được cá lấy được những vật tư này có khả năng trợ giút đám người trên đảo vượt qua nguy cơ mặt khác hòn đảo đội tàu cũng sẽ rất nhanh phát hiện thiên đường đảo bên trên phát sinh sự t ì n h đưa tới một chút cứu cấp vật phẩm gần nhất thiên đường đảo bên trên thời tiết đều vô cùng tốt gió hêm sóng lặng ánh nắng tươi sáng tựa hồ là cảm giác phải tự mình lời nói có chút đi chệch cái bang suy nghĩ một chút không nói thêm gì nữa chờ đợi một đoạn thời gian về sau hắn mới đưa chén thả trở về nơi xa đột nhiên sáng lên một trận ánh đèn có người tới cái bang một nháy mắt lại biến trở về nguyên bản nghèo túng g á n g dấp hắn dùng tay nắm tóc cái tia lộn xộn tóc lại phủ lên hắn hình dạng thân hình đột nhiên còn lưng cả người khí Ánh đèn dần dần tới gần, người tới chính là trên ớ tới i người gần, chính t là đảo cảnh、sát. Cái bang nhìn thấy cảnh Cảnh cái có cầm. chạm chạm đảo băng nhìn vàng tới, lên như phần không Trường trường Trên thấy hai thú phạm theo, theo. sát. sát, sẽ sau sát, tới, tay, tựa một tự tử tội. Sát, ta 373, tiếp theo, 373, tiếp vội gì vị đều đó rơ quả nhiên giống cái bang nói như vậy bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng tốt xây dựng lại công tác cũng tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ như có thần trợ một chi quan phương đội tàu vừa lúc chú ý tới thiên đường đảo bên trên sự tỉnh đáp ứng sẽ khẩn cấp chuyển đến một nhóm vật tư mạc linh nhìn xem thiên đường đảo bên trên biên hóa không nhịn được cảm thán lên bôi chi hoàng ngôn lực lượng cường đại không biết đại giới là cái gì cường đại như vậy di vật đại giới hẳn là cũng mười phần đáng sợ bất quá nghĩ đến cái bang đã từng gặp phải mạc linh cũng thở dài một tiếng có lẽ cái bang đã sớm gánh chịu không biết đại giới tại nhìn đến cái bang hành động về sau mạc linh liền ý thức được có lẽ những cái kia vật tư cũng không phải là ngẫu nhiên đặt ở trên bến i tàu tại l ê lạc không có đến trước khi đến cái bang cũng có thể đã sớm bố trí xong tất cả hắn v u một cái dối để l ê lạc yên tâm t h ả i mái tiếp thu những vật tư này tại thu hoạch đến đầy đủ tiếp tế về sau l ê lạc cũng đem rời đảo nâng lên nhật trình bởi vì lúc trước ký ức dối loạn nguyên nhân nàng bỏ qua cái k i a m ộ t c h u y ế n thông hướng đường hàng hải chỗ càng sâu p h à bất quá chiếc thuyền kia cũng đã trở về địa điểm xuất phát không lâu sau đó liền sẽ một lần nữa xuất phát trước lúc rời đi l ê lạc nghiêm túc thăm hỏi trên đảo mỗi một vị người quen biết trên đảo điện lực đã khôi phục lâm n i ệ m đang bận g i ú p cơ đài chế tạo mới khung máy bay cơ đài cũng ở một bên đánh lấy hạ thủ l ê lạc đứng tại xây mới nghiên cứu sở cửa ra vào nhìn chằm chằm hai người nhìn rất lâu làm hai người sau khi hết bận nàng mới đi lên trước nói cho lâm n i ệ p chính mình đem muốn rời khỏi thông tin người có đôi khi có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút không nên đem chính mình ép đến quá chặt thâm n g u y ê n cũng sẽ không chạy lâm niệm nhìn thấy l ê lạc gấp gáp như vậy khuyên bảo l ê lạc tỉ mỉ đánh giá lâm niệm một hồi lại đi lên trước ôm lấy nàng ta sợ ta dừng lại về sau liền cũng không muốn đi tại cái này vị thân nhân trước mặt l ê lạc hiếm thấy biểu đạt ra chính mình cảm xúc nàng một mực rất gấp không muốn tại bất kỳ địa phương nào lưu lại cũng là bởi vì nguyên nhân này cùng hắn nói nàng quá quyết không bằng nói nàng nhưng thật ra là đang trốn tránh trốn tránh những cái kia càng ngày càng sâu tình cảm chỉ có càng không ngừng đi đường mới có thể chạy thoát những n à y tình cảm gò bó nghe lấy l ê lạc giải thích lâm n i ệ m ánh mắt lưu t r u y ề n muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ là thở dài một hơi đồ vật đều chuẩn bị x o n g c h ư a tốt lê lạc ngoan ngoãn hồi đáp lâm n i ệ m cũng chỉ là sờ lên lê lạc đầu không có nói cái gì cơ đài cũng giống như thế một câu cũng không nói nhưng nó lại muốn tới lê lạc màn hình điện tử hướng trong đó chuyển một chút tư liệu đây là cái gì lê lạc tò mò hỏi hàng lộ mặt đoàn tình huống tương đối phức tạp ta ở bên trong thảm một chút tư liệu ngươi trên thuyền thời điểm có thời gian nhìn một chút cảm ơn lê lạc đối với cơ đài nhẹ gật đầu cơ lâu để ta cho ngươi biết chú ý an toàn cơ đài lạnh nhặn nói nhất định hai người còn có chuyện phải bận rộn l ê lạc cũng không có nói chuyện phiếm thật lâu liền ngựa không dừng vó tiếp tục ở trên đảo tìm kiếm nàng tại một tòa chính đang kiến thiết kiến trúc phía trước tìm tới ti h dương nó đang ngồi ở một bên sửa sang lấy công cụ ngươi nhanh như vậy muốn đi sao nghe đến l ê lạc muốn rời khỏi thông tin thi dương rất là kinh ngạc là ta đến cùng ngươi nói lời tạm biệt người tính toán đi đâu thi dương tò mò hỏi thâm viên tầm bốn thâm viên năm tầng một mực hướng xuống nghe lấy l ê lạc lời nói thi dương thủ hạ động tác cũng ngừng lại thật xa ta cũng chưa từng đi như thế địa phương xa ta lữ hành lâu như vậy vẫn luôn tại tam tầng thi dương trong giọng nói để lộ ra vô hạn hướng về chờ thiên đường đảo xây dựng lại sau khi hoàn thành ta hẳn là sẽ về một chuyến nhà đem hiện tại thân thể thay thế một cái sau đó một lần nữa xuất phát ngươi cũng muốn đi đ ấ y thâm viên sao lê lạc tò mò hỏi không ta muốn du lịch một vòng toàn bộ vô hạn hải thi dương mong đợi nói ta nghĩ đi một chuyến phía trước đi qua hòn đảo nhìn xem những chủng tộc kia kiến trúc biến thành bộ rắn gì còn muốn đi thăm hỏi một cái phía trước chiến hưu còn muốn đi xem chủng tộc khác kiến trúc thi dương một bên nói một bên khoa tay múa chân nói chuyện đến liên quan tới kiến trúc sự t ì n h nó liền sẽ vô cùng hưng phấn thao thao bất tuyệt giải thích sự t ì n h các loại lê lạc cũng lắng nghe nghe lấy nó từ kiến trúc nói đến văn hóa nói đến những cái kia thâm viên chủng tộc lịch sử ngươi muốn đi hàng lộ mặt đoan xem như là một cái văn hóa chỗ tập hợp ngươi khả năng sẽ gặp phải rất nhiều kỳ quái chủng tộc ngươi cũng phải cẩn thận không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột cái kia là địa phương nào một mảnh có rất nhiều loại tộc hải vực hoặc là nói lục địa ti dương gãi đầu không biết nên giải thích như thế nào nghe lấy cái này lập lờ nước đôi lời nói lê lạc cũng đành chịu thở dài xem ra còn phải cẩn thận nghiên cứu cơ đài truyền đến tư liệu thời gian không còn sớm lê lạc cùng ti dương tạm biệt liền v ộ i va hướng chạy chợ kiếm sống đi một chiếc hình dạng kỳ quái trắng thuyền đã dừng ở bên bờ chiếc thuyền này tựa như một cái thật dài t h ô i thân thuyền dài mà hẹp thuyền phía trước như cùng một căn bén nhọn cái rùi bao vây lấy thật d à i t ầ n g bảo hộ tại nước biển ba động bên dưới phía trước còn đang không ngừng mà xoay tròn giống như là mũi khoan đồng dạng cuốn lên nước biển mà thân thuyền cũng tại theo đầu thuyền xoay tròn mà vật mẹo tựa hồ là tại điều chỉnh phương hướng một những người máy đứng tại thuyền trên đỉnh cầm thi một tên người máy ngăn cản l ê lạc đường đi để nàng đứng tại chỗ chờ đây là tại điều thử cái gì điều chỉnh thử chuyển hướng độ chính xác người máy n g ự a khí bình thản hồi đáp chuyển hướng thật kỳ quái chuyển hướng phương thức chiếc thuyền này chuyển hướng phương thức lại là ở trong biển lăn lộn lợi dụng một mặt xoay tròn để thật dài thân thuyền thay đổi hướng l ê lạc nhìn một hồi về sau cuối cùng thấy rõ thì ra là thế chắc không được muốn điều chỉnh thử dạng này chuyển hướng phương thức xác thực cần rất cao độ chính xác cùng lúc đó mặt linh tầm mắt cũng chìm vào chiếc này kỳ quái thuyền chiếc thuyền này nội bộ thật không có chỗ kỳ quái gì cùng phía trước ngồi thiên đường hào vô cùng cùng loại chỉ bất quá thêm một chút khống chế thuyền phía trước chuyển động cấu kiện thân tàu tựa hồ cũng muốn so bình thường thuyền muốn dày rất nhiều hơn nữa dày độ vô cùng đều thân tàu cùng khoang thuyền ở giữa còn tràn đầy mềm dẻo giám s á c vật chất nhìn thấy những n à y giảm sốc vật về sau mạc linh liền ý thức được chiếc thuyền này đi thuyền hoàn cảnh khẳng định vô cùng ác liệt cho nên mới cần nhiều như thế bảo vệ tiếp xuống hành trình đoán chừng không quá an ổn trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh thử về sau chiếc thuyền kia cuối cùng không có lại xoay tròn chậm rãi nương đến bê lê lạc còn đang ngó chừng chiếc thuyền kia một thời gian không có kịp phản ứng bị người máy lời nói giật nảy mình Tốt. nàng đi lên trước bắt đầu đăng ký mình tin tức nhưng mà cùng lúc trước đi thuyền khác biệt chính là đăng ký giao diện phía dưới cùng viết d ầ m d ạ p chẳng chịu chú ý sự hạng hơn nữa còn là đặc biệt bắt mắt màu đỏ vô cùng c h ó i mắt chương ba trăm bảy mươi b ố chú ý sự hạng chương ba trăm bảy mươi b ố chú ý sự hạng lê lạc lần đầu tiên nhìn thấy cái kia c h ó i mắt màu đỏ liền sửng sốt mặt linh cũng liền vội vàng đem nhìn về phía những cái kia rậm rạp chẳng chịu ý sự hạng cấm chỉ rời đi trên thuyền gian phòng gian phòng bên trong phân phối có hoàn chỉnh cơ sở vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn sẽ thông qua truyền thông đạo đưa đến cấm chỉ trong phòng lớn tiếng âm mỹ cấm chỉ trên thuyền diễn tấu loại này âm nhạc thì vi meto h u y ế t sáo lặp lại tính khá mạnh nhạc thiếu nhi cấm chỉ tại ban đêm ba điểm đến bốn điểm trong đó phát ra bất kỳ thanh âm cấm chỉ mang theo loài bỏ sát động vật thịt khô lên thuyền những n à y điều khoản một đầu tiếp lấy một đầu l ê lạc càng không ngừng hướng phía dưới lật qua lật lại một mực vạch đến trong cùng nhất cấm chỉ trong phòng làm ra ném rổ tư thế n m bắn viên giấy càng hướng xuống những n à y điều khoản liền thay đổi đến càng ngày càng không hợp thói thường cùng cụ thể thậm chí để người c ả m t h ấ y cực kỳ h o a n g đường. Ta sẽ trước Ta tra một chút sẽ kiểm hành liên ý của n g à những này chú ý sự hạng ngài có thể đến chú thể có ý sự t r thuyền về sau từ từ sau máy về Người xem. gặp、Lê、lạc ê l s ữ n g sờ ngay tại chỗ chậm rãi nhắc nhở Tốt! l ê lạc đem chính mình bối bao để xuống người máy đi lên trước một trận quét hình cuối cùng từ bối bao bên trong lấy ra một kiện lông s ù màu nâu quần áo loại này quần áo không thể lên thuyền vì cái gì l ê lạc nghi hoặc mà hỏi thăm người máy không nói gì mà là cầm lấy màn hình điện tử vậy đến trong đó một chỗ chỉ vào trong đó một đầu nói cấm chỉ mang theo cùng loại loài gấu lông quần áo lên thuyền lê lạc mở to hai mắt nhìn một mặt kinh ngạc nhìn xem đầu kia khoản xác nhận mấy lần về sau nàng lại nhìn một chút bị tìm ra đến cái kia bộ y phục đây là loài gấu đông đối mặt lê lạc hỏi thăm người máy ngược lại là phi thường kiên nhẫn nó cầm y phục lật đến trong đó một mặt sau đó rút ra quần áo mũ trùm đó chính là một cái gấu nhỏ hình dạng liền mũ áo thoạt nhìn vô cùng ngây thơ lê lạc mặt một cái liền đỏ lên có chút buồn bực hỏi vậy cũng là sao mời ngài tin tưởng phán đoán của chúng ta người máy cầm y phục vô cùng nghiêm túc nói、Thu、ta lê lạc nhẹ gật đầu liền để người máy lấy đi y phục có thể hỏi một chút vì cái gì không thể mang theo loại này quần áo sao l ê lạc vẫn không kiềm chế được nội tâm hiếu kỳ mặc loại này quần áo sẽ bị một chủng loại giống như cầu hùng chủng tộc công kích mặc dù ngài ở tại trong thuyền bọn họ không nhìn thấy nhưng là vì cam đoan ngài xuống thuyền về sau an toàn vẫn là đề nghị không muốn mang theo loại này y phục l ê lạc nhẹ gật đầu nhiều như vậy chú ý sự hạng khẳng định cũng là có vết xe đổ cái khác chú ý sự hạng cũng là cùng loại nguyên nhân sao l ê lạc hỏi tới là đại đa số cũng là vì cam đoan an toàn của ngài tức l ê lạc nhẹ gật đầu ngài có thể lên thuyền người máy đem l ê n lạc bối bao một lần nữa chỉnh lý tốt dao còn đưa nàng nói xong nó liền mang theo l ê n lạc hướng trên thuyền đi đến lê lạc cúi đầu vẫn đang tra nhìn xem những cái kia kỳ quái chú ý sự hạng lúc này nàng lại đột nhiên thần giao cách cảm nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng bến tàu cách đó không xa chính có mấy cái thân ảnh nhìn xem chính mình lâm n g h i ệ m cơ đài thi dương bọn họ không một vắng mặt liền đứng bình tĩnh ở phía xa n ắ m nhìn bên này lê lạc lập tức giật mình viên mắt một tập bước nàng đang trốn tránh phân biệt bọn họ cũng biết nàng đang trốn tránh phân biệt nhưng càng như vậy liền càng để người khó chịu l ê lạc vốn muốn hung hăng tâm quay đầu đi có thể mới chuyển tới một nửa thân thể nhưng lại bất chi bất giác cứng nở mãi đến phương khối đột nhiên chậm lại đụng đụng tay của nàng thình lình lạnh bút để l ê lạc hồi t h ầ n lại nàng nhìn một chút bên người phương khối ngầm hiểu ngươi cũng muốn để ta thật tốt nói lời tạm biệt có đúng không l ê lạc hít sâu một hơi xoa xoa sắp tràn ra viền mắt nước mắt thoải mái xoay người qua nhìn hướng cái kia mấy thân ả n h gặp lại nàng v ấ y tay hô lớn một tiếng ta sẽ còn trở lại lệ lạc cái kia kiềm chế tại tâm tình trong lòng một cái chút xuống đi ra nàng càng không ngừng lấy tay âm thanh tại trên bến tàu quen nơi xa lâm nghiệm cũng nhảy dựng lên đối với l ê n lạc phất tay thi dương sợi nấm chân khuẩn phiêu đãng tại trên trời không ngừng v ũ động cơ đ ạ i thì đứng bình tĩnh tại cái kia giống như một tôn ngưng tụ nhìn phương xa điều khác cách nhau rất xa thậm chí liền đối phương bộ đáng đều có chút mơ hồ nhưng cái k i a chân thành tha thiết tình cảm lại thật sự rõ ràng chuyển đến trong lòng l ê n lạc một bên phất tay một bên lui lại chậm rãi đi tới trên thuyền nàng nhìn thấy nơi xa ti h dương tựa hồ đối với nàng so một thủ thế lê lạc kém chút tưởng rằng ti dương lại muốn sử dụng cái chiêu số gì có thể tự nhìn kỹ một lúc phía sau mới phát hiện ti dương là tại khoa tay nơi xa hải đăng làm sao vậy lê lạc hướng cái kia hải đang nhìn phát hiện hải đang bên trên bạch quan g thạch đang không ngừng lập lụa đó là mã m á t sê đi ở phía trước người máy đột nhiên nói mã m á t sê là người máy nhẹ gật đầu có ý tứ gì lê lạc nhìn xem cái kia lập lụa ánh đèn tò mò hỏi người máy nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia hải đang nhìn một hồi mới quay đầu nhìn về lê lạc thanh âm của nó đột nhiên thay đổi đến vô cùng ôn hòa chậm rãi đọc lên cái kia ánh đèn đại biểu ý tứ bình an nói xong nó liền quay đầu hướng về trên thuyền đi đến lê lạc khe g i t mình viên mắt bên trong nước mắt kém chút lại có chút ngắn không được Tốt, chiếc thuyền n này gọi là thiên thoa hảo nếu như ngài có gì cần có thể dùng bên trong căn phòng cơ sở liên hệ ta thế nhưng ghi nhớ không muốn là to người máy đem liên lạc đưa đến gian phòng xích sao đóng lại cửa khoang liền nhanh chóng rời đi so với thiên đường hào bên trên gian phòng trên chiếc thuyền này gian phòng rõ ràng nhỏ đi rất nhiều thế nhưng các loại cơ sở đầy đủ mọi thứ giảm tại một cái có hạn không gian bên trong l ê lạc nhìn một chút thậm chí còn có phòng vệ sinh riêng nàng đi tới trước cửa lôi kéo cửa khoang phát hiện đã khóa đến cực kỳ chặt chẽ nàng kéo cửa hành động thậm chí đưa tới một trận r ồ n dập báo động cửa khoang bên trên nhắc nhở màn hình l ó e lên một đầu bắt mắt quảng cáo cấm chỉ rời phòng làm l ê lạc đem tay từ trên cửa rời đi lúc cái t i ê tiếng cảnh báo mới rốt cục dừng lại nhìn thấy trên thuyền này quy củ như thế nghiêm ngặt l ê lạc cũng không có lộn sổ nữa yên tính ngồi ở trên giường xuyên thấu qua không lớn c một những người máy đang theo trên thuyền vận chuyển hàng hóa những hàng hóa này cũng vô cùng đặc biệt đều là một chút rất nhỏ d ư ơ n g tựa như là các loại đồ vật chuyên môn lô hàng về sau đóng gói hộp cùng lúc đó m ặ c linh cũng chính cẩn thận nhìn xem trong những cái dương kia hàng hóa mới tinh bóng đá lông nhung đồ chơi ly giấy nhựa túi rác dao cạo dâu rõ ràng cũng có thể trang cùng một chỗ tạp vật mà lại muốn phân biệt đóng gói hơn nữa còn bao cực kỳ chặt chẽ m ặ c linh càng xem càng khó chịu hắn luôn cảm thấy dạng này đóng gói phương thức giống như đã từng quen biết cuối cùng tại xem rất nhiều vụ vật lẻ hàng hóa về sau mặt linh n ộ cái này không phải liền là chuyển phát nhanh sao chương ba trăm bảy mươi lăm thiên toa chuyển phát nhanh chương ba trăm bảy mươi lăm thiên toa chuyển phát nhanh là mạc linh ý thức được những hàng hóa này cũng giống như chuyển phát nhanh đồng dạng về sau hắn cũng không cảm thấy kỳ quái sở dĩ muốn phân biệt đóng gói là vì mỗi một cái hàng hóa đều muốn đưa đến khác biệt nhân viên bên trên chỉ là thiên toa h ả o chuyển phát nhanh là muốn tặng cho người nào đây này chẳng lẽ không phải nhân loại mạc linh hồi tưởng lại phía trước ti dương nói tới tình báo trong lòng có dạng này một cái kỳ quái phỏng đoán nhưng nghĩ đến những thứ này tại nhân loại trong xã hội vô cùng quen thuộc đồ vật xuất hiện tại chủng tộc khác trong tay mạc linh đã cảm thấy hết sức không được tự nhiên tại ngư nhân đ ả o bên trên thời điểm những cái k ê u mặc nhân loại quần áo ngư nhân liền để mạc linh hoa rất dài thời gian mới thích hướng tới nhân loại văn hóa tựa hồ đối với chủng tộc khác có rất mạnh lây nhiễm tính rất dễ dàng để chủng tộc khác đắm chìm trong đó thi dương chính là một cái trong đó ví dụ mà những này không biết chuyển tới đâu chuyển phát nhanh tựa hồ cũng tại chứng minh điểm này mạc linh không có dừng lại tiếp tục tại những hàng hóa kia bên trong tìm kiếm theo chuyển đến trên thuyền chuyển phát nhanh càng ngày càng nhiều cũng để cho mạc linh phát hiện một chút đặc biệt vật kỳ quái bị thanh tẩy phải sạch sẽ dế hộp lộn xộn thấp kém nhân loại tác giả phối tin g a đeo cũng không biết có thể không thể sử dụng những này chuyển phát nhanh thường thường đều mang rất nhiều nhân loại văn hóa thuộc tính nếu như không phải muốn đấu dế cũng sẽ không mua sắm loại này chuyên môn dế bình xứ húng chi còn có tóc giả ra đi ô loại này rõ ràng khắc lên nhân loại ký hiệu đồ vật mạc linh thực sự là nghĩ mãi mà không rõ chúng tộc khác sẽ làm sao sử dụng những vật này trong đầu của hắn thậm chí hiện ra một bức dẹp mang theo bạo tạc đầu tóc giả tay trái bưng dế hộp tay phải nâng ra đi ô hình ảnh hình ảnh như vậy để mạc linh chính mình cũng có chút dở khóc dở cười đem cái này kỳ quái hình ảnh vùng đến sau đầu mạc linh lại bắt đầu tại những cái kia chuyển phát nhanh bên trong tìm kiếm 2008 n ă m ngày mùng ngày 8 tháng 8 thể dục báo triều 50 năm trước bản cũ sai in tiền tệ lúc đầu tạp chí xe hơi mặt trên còn có một vị dáng vẻ thước tha mềm mại tóc vàng người mẫu xe hơi mặc linh càng xem càng ngất thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi mình tận mắt nhìn thấy những vật này không chỉ là nhân loại văn hóa ký hiệu thậm chí có thể nói là văn hóa vật dẫn văn tự tiền tệ sách vở đây đều là nếu như không ở vào nhân loại xã hội liền hoàn toàn sẽ không hiểu rõ đồ vật thế nhưng hiện tại những vật này vẫn là bị tỉ mỉ đóng gói không biết sẽ phát hướng nơi nào mặc linh bắt đầu có chút hoài nghi phán đoán của mình chẳng lẽ những này chuyển phát nhanh cũng không phải là phát cho chủng tộc khác đang suy nghĩ hàng hóa đã toàn bộ chuyển đến trên thuyền trên thuyền phát thanh cũng vang lên một giờ sau xuất phát các vị hành khách xin mau sớm biết rõ thiên thoa hảo chú ý sự hạng để phòng thân thể an toàn nhận đến uy hiếp phát thanh bên trong lại lần nữa n h ắ c lên trên thuyền chú ý sự hạng cái này tựa hồ phi thường trọng yếu lê lạc nghe lấy phát thanh cũng lấy ra màn hình điện tử xem xét lên những cái kia rậm rạp chẳng trị chú ý sự h ạ cũng không có nhìn bao lâu nàng cũng bị những này con con quấn quân chú ý sự h ạ làm cho có chút đất vì vậy nàng hoán đổi một gửi văn kiện mở ra cơ đài lưu cho n m ạ c linh đối với chuyến này chuyến bay chỗ cần đến tin tức cũng cảm thấy rất hứng thú liền vội vàng đem lực chú ý thả đi lên thiên thoa hảo đường hàng hải tin tức đập vào mi mắt là một bức hải đồ hải đồ bên trên rõ ràng tiêu chí ghi phụ cận hải vực cụ thể tin tức l ê n lạc đầu ngón tay từ thiên đường đạo bắt đầu dọc theo đường hàng hải một mực vạch đến chỗ x a nhất sáng thần c h i hải cái tên này một cái liền để l ê lạc sửng sốt ngón tay ngừng ở bên trên rất lâu đều chưa kịp phản ứng thốt tên kỳ cục nhìn xem hải đồ mặc linh cũng lâm vào đồng dạng nghi hoặc thiên thoa hảo cần phải hao phí ba ngày thời gian mới có thể đến tới sáng thần c h i h ả i bên liên giới tại cái này đoạn trên đường đi sẽ gặp phải rất nhiều kỳ quái t r ù n g tộc đối với những n à y t r ù n g tộc hải đồ bên trên chỉ tiêu ký hai chữ không biết liền cơ đài cũng không biết t r ù n g tộc sao mặt linh hơi kinh ngạc bất quá tại hải đồ bên cạnh ngược lại là có một đoạn chú thích nơi đây xuất hiện t r ù n g tộc quá mức phong phú không cách nào cụ thể phân tích ra vẻ cái này đánh dấu thì ra là thế đồng thời không phải là bởi vì cơ đài không biết mà là những n à y t r ù n g tộc quá nhiều cho nên cơ đài cũng vô pháp toàn bộ phương hướng giới thiệu chỉ có thể dùng cái này loại phương thức khái quát đi qua đến sáng thần chi hải bên ngoài về sau liền nhất định phải xuống thuyền thiên thoa h ả o không thể lại tiếp tục đi tới bởi vì càng đi bên trong sáng thần chi hải liền lại biến thành một mảnh ngưng cố lục địa sẽ để cho tất cả thuyền mắc cạn cho nên chỉ có thể xuống thuyền tự mình tiến lên cơ đài tại chỗ này cũng viết một cái ghi chú hạ thuyền cũng muốn tuân theo thiên thoa h ả o bên trên chú ý sự hạng tựa hồ thiên thoa h ả o bên trên một số chú ý sự hạng tại toàn bộ sáng thần chi hải đều là thông dụng nhìn thấy cái này mặt linh cũng nhớ tới l ê lạc phía trước cái kia bộ y phục người máy không cho cái kia bộ y phục lên thuyền giải thích là sẽ có một loại cùng loại cầu hùng chủng tộc tập kích sau khi xuống thuyền tại sáng thần chi hải vẫn như cũ sẽ có cái này đủ loại tộc tồn tại cho nên trên thuyền chú ý sự hạng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là tại sáng thần chi hải bên trong sinh tồn quy tắc mạc linh theo l ê lạc ngón tay hoạt động tiếp tục nhìn xuống đến sáng thần chi hải nội bộ về sau bởi vì mặt đất ngưng cố tiến lên vương hướng cũng sẽ biến thành đi bộ lúc này gặp phải chủng tộc sẽ càng ngày càng nhiều bọn họ đại đa số đều là đi tới sáng thần chi hải tìm kiếm thần rút đó là một loại đặc biệt tế tự khác hành động những n à y chủng tộc cầu thần giả đi tới sáng thần trí hải là chủng tộc của mình cầu được một tôn thần mang về trong tộc bởi vì tế tự vốn là một loại thần thánh hành động cho nên những n à y chủng tộc đại đa số đều sẽ tuân thủ quy củ tránh cho tại vùng biển này gây nên thần nộ nhưng mà chủng tộc ở giữa quy củ là hoàn toàn không giống nhau có chủng tộc cho rằng nằm sấp đi bộ là thần thánh có chủng tộc cho rằng đội mũ là thần thánh có chủng tộc cho rằng một bên đi đường một bên nổ nước miếng là thần thánh thậm chí còn có chủng tộc cho rằng s á t lục là thần thánh thâm niên bên trong giống loại cùng văn hóa vốn là đa dạng phong cách khát l ạ đi tới sáng thần chi hải chủng tộc phần lớn cũng sẽ không làm liên quan chủng tộc khác hành động thế nhưng một khi đụng phải những cái kia không nói lý chủng tộc liền sẽ là một trạng thái bay v à gió bọn họ sẽ dùng bọn họ chủng tộc đạo đức tiêu chuẩn để ướt t h ú c ngươi ví dụ như có chủng tộc cho rằng đi bộ thời điểm đạp chân trái là phi thường không có cấp bậc lễ nghĩa thậm chí là cực kỳ bẩn thỉu hành động bọn họ một khi gặp phải nhân loại liền sẽ cưỡng ép để nhân loại chỉ đạp chân phải tiến lên nếu như ngươi ngay bọn nó một mực đạp chân phải liền sẽ không sinh ra xung đột nhưng nếu có người toàn cơ bắp không muốn tiếp thu dạng này đạo đức bắt cóc cái chủng tộc này liền sẽ đem chân trái của ngươi chặt đức sau đó n ê n ngang rời đi đây chính là bọn họ đạo lý. Cơ c một một rất, rất nhiều g tự m ộ nhân loại thoạt nhìn vô cùng bình thường hành động tại chủng tộc khác xem ra chính là đối với bọn họ khiêu khích thống chi còn là tại sáng thần chi hải dạng này thần thánh chi địa rất nhiều hành động đều sẽ bị vô hạn phong to tựa như nhân loại bình thường nhìn thấy có người tùy chỗ đại tiểu tiện có thể xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm lý sẽ không đi quản việc không đâu thế nhưng nếu có người tại đi trong nhu bái thần thời điểm nhìn thấy có người tại tượng thần phía dưới tùy chỗ đại tiểu tiện vậy liền cũng không phải đánh một trận đơn giản như vậy những này không văn minh hành động sẽ tại sáng thần chi hải phóng to là khinh nhuần thần hành động để người hoàn toàn không cách nào tha thứ húng ư chi những này chủng tộc vốn là vì cầu thần mà đến sẽ đối loại này hành động cực kỳ mất cảm cơ đ ạ i tư liệu bên trong cương điệu mà nói điều này tựa hồ là vì gây nên lê lạc coi trọng nó còn kỹ càng giới thiệu một chút nhân loại mới vừa tới đến sáng thần chi hải lúc gặp phải sự tình nhân loại đến sáng thần chi hải đồng thời không có bao lâu bởi vì tại đường hàng hải cuối cùng cho nên phát hiện sáng thần chi hải thời gian đồng thời không t u viễn nhưng mà mặc dù thời gian không dài thế nhưng nhân loại đã tại nơi này ăn thật nhiều thua thiệt chiếc thứ nhất tiến vào sáng thần chi hải nhân loại tiên khiển đội thuyền còn không có tiến vào ngưng c ô khu liền bị một loại kỳ quái chủng tộc công kích đây là một loại sau lưng mọc lên bùn cánh lông nồng đậm chủng tộc dài đến tựa như là một chỉ có cánh lông dài mèo bọn họ vừa nhìn thấy nhân loại thuyền liền tức giận phát động tiến công bọn họ sẽ rút ra chính mình cánh ném t ơ i trên thuyền ngay sau đó những n à y cánh liền sẽ giống cưa điện đồng dạng trên thuyền xoay tròn phá hư trên thuyền cơ sở mà bọn họ cánh chim cũng sẽ từ từ mọc ra đợi đến lớn lên xong sôi về sau lại sẽ phát động một vòng mới công kích tốt tại những n à y vũ d ự c miêu số lượng cũng không nhiều tiên khiển đội cũng có đủ thực lực ứ n g đối tại không có nhân viên thụ thương d ư ớ i tình huống tiên khiển đội rất nhanh liền chế phục đám này kỳ quái kẻ tập kích mãi đến bị bắt giữ lấy bong tàu bên trên lúc những n à y vũ d ự c miêu vẫn là n h a răng trận mắt một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng càng không ngừng dãy r u ộ t g tiên khiển đội cũng rất kỳ quái những kẻ tập kích này vì cái gì muốn công kích thuyền bọn họ vừa bắt đầu cho rằng là trên thuyền có đồ vật gì hấp dẫn những n à y vũ rực miêu nhưng trên thuyền đồ vật rất nhiều thiên kiển h đội cũng không có cách nào một vừa xác nhận tốt tại có một tên đội viên phát hiện những n à y vũ rực miêu trong miệng meo meo meo âm thanh là có logic vì vậy lấy ra phiên dịch thiết bị rất nhanh bọn họ liền giải mã vũ rực miêu lời nói vì cái gì muốn tập kích chúng ta đội viên dò hỏi meo meo meo các ngươi tại xúc phạm các ngươi là một đám không có cấp bậc lễ nghĩa không có giáo dục dã man nhân các ngươi chùi lùi thân thể tựa như là màu trắng gò sò sẽ chỉ ngu xuẩn nằm tại bẩn thịu nước bùn bên trong một cái vũ d ự c miêu tức giận nhục mạ đội viên miệng mở rộng muốn bổ nhào vào trên người hắn nhưng bởi vì bị trói chỉ có thể tại trên mặt đất không ngừng n ú p đích các ngươi nhất định sẽ dẫn tới thần nộ chùi l ù i dơ b ẩ n sinh vật ta nguyền rủa các ngươi tại sáng thần c h i hải vĩnh viễn bắt không được ăn ngon cá khô nó một bên trên b o n g thuyền giấy rủa một bên dùng tự nhận là nhất ác độc lời nói công kích tới tiên khiển đội nhân viên rõ ràng đã thành tù binh còn là một bộ mạnh miệng bộ dạng bất quá tiên khiển đội nhân viên vẫn là từ vũ d ư c miêu trong lời nói hiểu được một chút tin tức vì vậy hắn đôi với cái này vũ d ư c miêu tiếp tục hỏi chúng ta làm cái gì xúc phạm hành động cái này vũ dực miêu càng thêm kích động lên cuối cùng thậm chí đại đội nhân viên vấn đề đều không nguyện ý trả lời chỉ là một mực nguyện rủa đội viên không có ca ăn đội viên không thể làm gì đành phải đổi một cái vũ dực miêu một lần nữa bắt đầu hỏi thăm đây là một cái sinh không thể luyến nằm ở một bên vũ dực miêu thoạt nhìn mặt tủ mày cho vô cùng mệt mỏi tất cả đều kết thúc hành vi của chúng ta đưa tới thần nộ chúng ta muốn bị chùi lủi dơ bẩn sinh vật giết chết không còn có cá ăn nó nằm trên b o n g thuyền không n ú c nhích nghĩ linh tinh con mèo này không có kích động như vậy thoạt nhìn là có thể giao lưu đối tượng thần nộ là cái gì đội viên dò hỏi không có cá ăn Ủ r ũ vũ dực miêu sinh không thể luyến hồi đáp đội viên sững sờ một hồi vẫn là đem cái này tình báo ghi xuống các ngươi vì sao lại đưa tới thần nộ bởi vì cho chúng ta cũng trên quan tài đợi quan tài đội viên không hiểu ra sao vội vàng hỏi thăm đây là ý gì tù ũ vũ dực miêu mặc dù một nói già người h o i nhưng h ỏ i gì đáp đấy một bên tuyệt vọng thở dài một bên trả lời xong đội viên tất cả vấn đề khi hiểu rõ xong tất cả đội viên mới bừng tỉnh đại ngộ đám này vũ dực miêu đem nhân loại thuyền trở thành quan tài đây là bọn họ chủng tộc văn hóa một bộ phận vũ dực miêu đem tất cả c h ố n g giống có khả năng tiếp nhận rất nhiều thứ sự vật đều coi như là mai táng đồng loại quan tài đồng thời cho rằng những vật này đều cực kỳ dơ bẩn đối với bọn họ đến nói những n à y quan tài đại biểu cho hư thối thối vậy dơ giấy bẩn t h i u cùng tử vong bọn họ chán ghét tử vong cũng chán ghét những n à y quan tài cho nên khi thấy nhân loại đem quan tài mở đến sáng thần chi hải phía sau lập tức n ộ khí liền xông lên c h á n xúi quậy liền giống như nhân loại nhìn thấy có người đem dơ bẩn hôi thối quan tài chuyển tới tượng thần phía dưới hơn nữa còn nhấc lên quan tài khiêu vũ vũ dực miêu làm sao cũng không thể chịu đựng được hành động như vậy bọn họ thậm chí cảm thấy phải tự mình không đi ngăn cản loại này cử động cũng đại biểu đối thần đại bất tính cho nên bọn họ mới sẽ phát động công kích nhưng bây giờ bọn họ không những không có ngăn cản cái này chùi l ù i dơ bẩn chủng tộc nhấc lên quan tài tại tượng thần phía dưới khiêu vũ hơn nữa còn cùng một chỗ đứng ở trên quan tài thành xúc phạm một bộ phận cho nên ủ r ũ vũ dược miêu mới sẽ cho rằng c h ú n g tộc của mình cũng sẽ đưa tới thần độ không có cá ăn nó không ngừng lẩm bẩm thậm chí bắt đầu cầm đầu đi đụng bông tàu minh bạch sự tình nguyên nhân phía sau tiên khiển đội liền đem những ngày vũ dược miêu thả đi trải qua tiên khiển đội một phen trả tấn những ngày vũ dược miêu cũng không có lại d á m công kích thuyền chỉ là một bên meo meo meo nhục mạng một bên bay về phía phương xa tại thần cùng cái mạng nhỏ của mình ở giữa bọn họ vẫn là lựa chọn cái mạng nhỏ của mình tiên khiển đội cũng không phải là xuất phát từ thiện tâm mới thả đi những n g à vũ dược miêu bọn họ tại vũ dược miêu trên thân lắp đặt máy định vị cùng thiết bị giám sát đi theo những n à y vũ dược miêu đi tới sáng thần chi hải chỗ sâu đi tới cái kia mảnh ngưng cố đ ạ i lục vũ dược miêu cũng không có giống bọn họ nói như vậy gặp phải t h ầ n nộ vẫn là một bên phi một bên bắt cá ăn đến quên cả trời đất tiên khiển đội lo âu trong lòng cũng chầm chậm, chậm để xuống nào có cái gì t h ầ n nộ